chương một nghìn năm trăm sáu mươi tám dưới mặt nạ chương một nghìn năm trăm sáu mươi tám dưới mặt nạ người đến cùng đang nói cái gì vì cái gì ta càng ngày càng nhẹ không hiểu người đến cùng là thế nào vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này lâm kỳ trong lòng dâng lên một tia bất an không biết vì cái gì nhìn thấy bây giờ tô nam trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cô không có từ trước đến nay l ử a g i ậ n cùng oán hận chi ý hắn cũng không nói lên được là chuyện gì xảy ra chính là luôn cảm giác thời khắc này tô nam thay đổi đến vô cùng chẳng ghét để hắn có loại mốn u nhào tới đem xé nát xúc động tô nam ánh mắt thay đổi đến có chút ý vị thân trường một cỗ cảm giác tang thương xuyên thấu qua hai mắt truyền đền ra hắn hít sâu một hơi khoe miệng nâng lên một vệt nhàn nhạt đường cong ngươi rất nhanh liền sẽ biết ta đến cùng đang nói cái gì lâm hình để chúng ta tiếp lấy đề tài mới vừa rồi tiếp tục tiếp tục nói trên thực tế trên phố nghe đồn từ đầu đến cuối chỉ là nghe đồn trong đó có chín mươi phần trăm đều là bịa đặt có thể còn lại cái kia mười phần trăm nhưng là xác thực cho dù chúng ta thân là tu sĩ lúc trước cũng căn bản không tin thế gian có cái gì thần tồn tại chỉ coi đó là thời cổ đám người ngu ngội đem ngự kiếm phi hành trên bầu trời tu sĩ trở thành thần tiên dựa vào bản thân sức tưởng tượng bịa đặt ra những cái kia cố sự có thể là tu luyện phần cuối đến cùng là l u y đạo phái n c u tổ sư cái kia khai sáng mỗi một thời đại chỉ lấy một môn đệ tử có thể mỗi một cái đệ tử xuất thế chắc chắn gây nên doanh động truyền kỳ môn phái người sáng lập chính là đến gần vô hạn tại cái kia lĩnh vực tồn tại hắn chứng minh thế gian thật sự có thần đủ rồi ta không có hứng thú nghe ngươi nói cái gì thần a qa ta chỉ muốn biết tất cả những thứ này đến cùng cùng người ta có quan hệ gì tất cả những thứ này cùng người biến thành như bây giờ đến cùng có quan hệ gì lâm kỳ cảm xúc thay đổi đến vô cùng kích động thân thể của hắn biến hóa cùng trước mắt tô nam lộ ra càng ngày càng xa xôi cùng lạ lẫm còn có phía sau mình cái kia sinh động như thật nắm giữ độc lập khí t ứ c thật giống như thật sự có sinh mệnh giống như kỳ lân tất cả những thứ này tất cả đều để hắn khá là bất an cùng không biết làm sao hắn không biết chính mình phải làm gì mới tốt tô nam cười nhưng là liền nụ cười này đều để lâm kỳ cảm thấy vô cùng lạ lẫm vô luận là tô nam khi còn bé loại kia phát ra từ nội tâm ôn hoà nụ cười còn là hắn sau khi lớn lên loại kia giả tạo nụ cười lâm kỷ đều đã hết sức quen thuộc có thể cái nụ cười này nhưng là một ngoại lệ trong ấn tượng tô nam chưa từng có như thế cười qua loại này nụ cười để hắn cảm giác được quái đản tương đối không thoải mái an tâm chớ vội lâm hình ta nghĩ ngươi cũng có thể đánh mệt mỏi nghỉ ngơi một chút không tốt sao vừa rồi những cái kia bất quá là tiểu đà tiểu náo h tựa như hai cái ấu đồng đánh nhau đồng dạng không có một chút ý tứ nhưng làm ngươi nghe xong lời ta muốn nói về sau chân chính có ý tứ bộ phận mới sẽ bắt đầu từ giờ trở đi k h i vọng ngươi không muốn lại đánh gây ta lời nói đức quán cố sự cũng không dễ l ọ t a i muốn hoàn chỉnh sâu chuỗi mới sẽ đem người dẫn vào giai cảnh giữa ngươi và ta số mệnh cùng nhân duyên có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền chú định sẽ không đơn giản như vậy ta có thể cam đoan chính mình không có bất kỳ cái gì nói nhảm tất cả chăn đệm cùng chuyển hướng đều là cần thiết mời ngươi kiên n h ẫ n một điểm chậm dài hay nghe ta nói hết tại lâm kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong xung quanh năng lượng thiên địa tự động n g ừ n g tụ thành một bộ quần áo màu trắng đeo vào tô nam trên thân hắn buộc lên dối tung tóc mặc dù trên mặt từ đầu đến cuối mang theo đủ cười một đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng tràn đầy cả tô nam mới hai mươi mấy tuổi kinh lịch sự tình lại nhiều cũng có cái hạt độ cho nên trên người hắn vô luận như thế nào cũng không thể có cảm giác tàng thương kết hợp khí tức của hắn đột nhiên thay đổi đến hoàn toàn xa lạ lâm kỳ nghĩ đến một loại khả năng tính tô nam tại ngươi kể chuyện xưa phía trước trước trả lời ta một vấn đề ngươi còn nhớ rõ khi còn bé cái kia bất cận nhân tình thích thể phạt huấn luyện viên của chúng ta sao lúc kia tất cả mọi người ở sau lưng mặt cho hắn lên các loại ngoại hiệu ta cùng ngươi cùng một chỗ ban cho hắn cái kia ngoại hiệu là cái gì đột nhiên nghe đến lâm kỳ vấn đề như vậy tô nam thân thể khe run lên nụ cười trên mặt biến mất một lát sau đó hắn nhàn nhạt mở miệm cho ra đáp án. ta biết người đang suy nghĩ cái gì lâm hình yên tâm đi ta không có bị người đoạt xá lúc trước ký ức toàn bộ rõ ràng ấn khắc tại trong đầu của ta cái kia huấn luyện v i ề n quá nghiêm khắc cả ngày một bộ ăn nói có ý tứ bộ dạng tại nơi đó t r a n g k h ố c lúc ấy chúng ta tại hắn cao áp thống trị bên dưới khổ không thể tả ta cùng ngươi nghĩ ra một khoản chúng ta lúc ấy thức đêm đều muốn đánh thông quan trong trò chơi cuối cùng b ủ a họ cùng hình tượng của hắn rất tương xứng vì vậy chúng ta liền lấy cái nẫy b ộ t danh tự xem như hắn ngoại hiệu đây là chỉ có hai chúng ta mới biết sự tỉnh cái kia cuối cùng một danh tự ta hoàn toàn hiểu rõ bạo quân long vương nặc lưu khắc từ đúng không lúc trước hồi ức thật đúng là tốt đẹp khi còn bé chúng ta đều rất chán ghét hắn thậm chí đến hận không thể hắn chết trận xa trường tình trạng có thể là thật đến ngày đó chúng ta lại đều khóc bù lưu bù loa bởi vì mãi đến lần thứ nhất thực chiến về sau chúng ta mới biết được hắn đối với chúng ta nghiêm ngặt cũng là vì bảo vệ chúng ta để ta bên trên chiến trường không đến mức bởi vì ý thức cùng thực lực không đủ mà mất mạng hắn vì dạy bảo chúng ta tận tâm tận lực mà chúng ta lại ngóng nhìn hắn chết ha ha ha ha, rất c h â m t r ọ n không phải sao con người khi còn sống rốt cuộc muốn nhấm nháp bao nhiêu lần hối hận tư vị đâu rốt cuộc muốn bao nhiêu lần một bên chạy nước mắt một bên chất vấn chính mình lúc trước vì cái gì không có sớm một chút ý thức được một số sự tình nhưng lại không biết vào lúc nào lại một lần số s u n g khắc cùng sai lầm đâu mọi người luôn là đang không ngừng lập lại một chút giống nhau sai lầm giống như bị thiết lập chương trình đồng dạng mọi người thường thường căn bản sẽ không ý thức được điểm này cho nên làm một số những chuyện tương tự d á n g lâm thời điểm bọn họ mới sẽ cảm thấy cái này rất giống là không cách nào chạy trốn số mệnh đồng dạng tất cả đều là sắp xếp xong xuôi có thể thật tình không biết nào có an b à i như vậy tất cả đều là mọi người gieo gió gặp bão từ đến quả đắng tô nam nhẹ vỗ về cái chán nơi đó bắt đầu xuất hiện một cái tản da nhàn nhạt, nhạt k i a sáng ấ n ký mặc dù có chút nhìn không rõ ràng thế nhưng làm ấ n ký này xuất hiện thời điểm lâm kỳ sau lưng đầu kia kỳ lân bắt đầu có chút sao động bất an mà lâm kỳ trên thân lân phiến cũng bắt đầu lớn lên càng nhanh hơn xin lỗi nhớ tới lúc trước những chuyện kia để tâm ta có cảm giác không cẩn thận nói nhiều rồi một chút lâm hinh ta vẫn là câu nói kia đừng có lại lừa mình dối người ta vẫn luôn là dạng này chưa hề từng thay đổi qua chẳng qua là bởi vì cùng mang theo mặt nạ ta ở chung một đoạn thời gian đồng thời sinh ra cái gọi là hữu nghị ngươi liền đem mang theo mặt nạ ta trở thành ta ngược lại phủ định tháo mặt nạ xuống chân chính ta còn muốn để ta một lần nữa đ e o lên mặt nạ biến thành ngươi trong lý tưởng bộ dạng không cảm thấy có chút làm khó thậm chí là buồn cười không t ố t thời gian thật không nhiều lắm ngươi xem một chút nó đều đã bắt đầu có chút k i ể m chế không được lại không đem lời nên nói nói xong đợi đến trận chiến đấu này chân chính đặc sắc bộ phận lúc bắt đầu ngươi liền sẽ cảm thấy không hiểu ra sao chương một n r ư ơ i chín chiếm lấy cùng đoạt xá chương một n r ư ơ i chín chiếm lấy cùng đoạt xá làm tô nam nói ra chỉ có hai người bọn họ mới biết sự tỉnh đồng thời nói đến những cái kia hồi ức về sau lâm kỷ liền tin tưởng tô nam cũng không có bị đoạt xá có lẽ chính ấn chứng nhận hiện thực thường thường càng tàn khốc hơn câu nói này à hắn ngược lại tình nguyện tô nam thật bị người đoạt xá cũng không muốn đứng ở trước mặt mình cái này xa lạ ra họa là chân chân chính chính tô nam nghe tới tô nam cuối cùng cái tia l ờ i nói thời điểm lâm k ỳ động tâm lắc hắn bắt đầu tại nghĩ có lẽ đúng như tô nam nói như vậy bất quá là đeo lên mặt nạ về sau một t r à n g diễn xuất mà thôi hắn cái này khán giả lại hết lần này tới lần khác làm thật mãi đến nhân ra tháo mặt nạ xuống cảm ơn màn làm về chân chính chính mình về sau hắn cũng còn chưa từng xuất diễn ngược lại sinh ra ảo giác coi như trò vui bên trong cái tia mới là thật tô nam hiện tại cái này ngược lại là giả dối có lẽ hắn thật chỉ là tiếp thụ không được cái này hiện thực à tiếp thụ không được chính mình cho tới nay nhận định bạn tốt nhất thì ra là như vậy một người cho nên hắn mới dùng phương thức như vậy bản thân lừa gạt cố chấp muốn lưu lại cái kia mang theo mặt nạ tô nam làm từ nhỏ đến lớn những cái kia từng ly từng tí cái kia mỗi một cái tình cảnh đoạn ngắn cái kia cùng nhau hứa xuống lời thề kỳ thật đều chỉ là mới ra tỉ mỉ suy diễn sân khấu kịch hắn cái này vụng về quần chúng diễn viên vô luận là vào hí kịch vẫn là xuất diễn đều so người khác muốn trầm mấy đợt mãi đến chào cảm ơn về sau cũng còn đứng tại trên này may mà chính là có lẽ hiện tại đi xuống còn không tính quá muộn Nếu như trước mắt cái này thật là chân chính tô Nam, như vậy hắn cũng coi như là có thể liền trong này cùng cùng người này trở thành nhất định sâu cuối thật thể chỗ chỉ trước trước mắt Tô tầm một tia mắt trở cái coi có lúc cố đem là là vậy xóa do để dự kỵ bỏ, phía ả i diệt địch nhân đến đối đái. trừ địch đến nhân h p trước hắn mặc dù nghĩ đến đánh bại tô nam muốn đem thức tỉnh có thể hắn còn làm tô nam là bằng hữu cho nên thời điểm chiến đấu kiểu gì cũng sẽ theo bản năng lưu thủ những cái tia lực s á t thương quá mức cường đại chiêu thức hắn cũng một mực không đỡ dùng cho nên mới đưa đến hiện tại c u ộ c diện này xuất hiện dù sao lưu đối thủ một mạng cùng giết đối thủ trình độ khó khăn căn bản không tại cùng một cái cấp độ có chỗ cố kỵ bó tay bó chân chiến đấu cùng vương tay vương chân không cố kỵ gì đi chiến đấu khái niệm như thế nào lại đồng dạng lâm kỵ song quyền nắm thật chặt hắn nhắm hai mắt lại nghĩ thầm nếu như chính mình nào có thể giống máy tính đồng dạng liền tốt những cái kia muốn lãng quên đổ vật toàn bộ không tuyển chọn ném vào thùng rác đ i ể m kích xóa bỏ nút bấm liền có thể toàn bộ c h ố n g giống thật sự là như thế lại nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền nào đâu tô nam căn bản không quan tâm hắn lúc này suy nghĩ cái gì chỉ để ý nói chuyện xưa của mình cái này cũng có trách dù sao cái gọi là chân quý cái gọi là tốt đẹp hồi ức cùng cộng đồng trung đụng từng ly từng t í đều chỉ có hắn mới sẽ như thế đi nhìn tại nhân ra trong mắt cái này bất quá chỉ là một chàng biểu diễn đều là công tác cần m à tôi h tháo mặt nạ xuống x u ố n g đ à i lại chỗ nào sẽ còn quan tâm lâm k ỳ cứ như vậy yên lặng nghe tô nam giải thích những cái kia chính mình căn bản không hứng thú biết rõ đồ vật cũng nghe cái đại khái thế mới biết liên quan tới bọn họ lâm ra tiên tổ có dạng này một cái bí mật nguyên lai bọn họ lâm g i a kỳ lân bảo huyết xác thực cùng vậy chân chính thần thú kỳ lân có quan hệ nhưng lại không hề giống là trong truyền thuyết nói tới bọn họ tiên tổ là kỳ lân thất lạc ở nhân gia dòng dõi mà là trong cơ thể của bọn họ kỳ lân bảo huyết căn bản chính là thần thú kỳ lân máu kỳ lân bị thần bên trong cường đại nhất cũng là chư thần lãnh tụ thiên thần giết chết thi thể rơi vào nhân gian lưu lại tại trên thi thể bộ phận chân huyết cùng lưu lại một chút xíu thần hồn vừa vặn rơi vào nhân gian một đứa bé con trên thân cái này hai đồng tên gọi lâm a phúc chính là ngày sau bát đại gia tộc một trong lâm gia tiên tổ cũng là quỷ đạo phái tổ sư đệ tử một trong. bởi vì lúc ấy kỳ lân đã chết chân huyết bên trong thần lực và phong thần cường giả khí tức đã biến mất hầu như không còn thần hồn cũng chỉ có như vậy một chút xíu cho nên lâm a phúc cũng không có bị cái này chân huyết bên trong ẩn chứa thần lực và phong thần cường giả khí tức cho tại chỗ đánh chết nhưng dù sao rơi vào trên người hắn chính là thần thú chân huyết cho dù có quỷ đạo phái tổ sư cái này không có miệng thần đem hết toàn lực tương trợ lâm a phúc cũng là tại quỷ môn đi một lượt vừa rồi nhặt về một cái mạng chư thần đều biết rõ lâm a phúc không riêng không có chết còn cùng kỳ lân chân huyết hòa làm một thể có thể trở ngại quỷ đạo phái tổ sư lúc ấy đang đứng ở đỉnh có thể là trăm ngàn năm đi qua ngươi mà lại sinh ra tại lâm ra huyết mạch của ngươi xuất hiện hiện tượng phạt tổ trong cơ thể kỳ lân bảo huyết chín thành là kỳ lân chân huyết còn lại hôn tạp bộ phận chỉ cần trải qua tinh luyện cùng tinh hoa liền có thể tái hiện cái tiêm một bộ phận chân huyết thần uy trọng yếu nhất chính là kỳ lân cái tiêm ộ t chút sĩu thần hồn liền nhập thân vào trên người ngươi lời nói đều nói đến mức này kỳ lân ngươi còn không tính toán hiện thân sao trôi qua nhiều năm như vậy ngươi đối với chúng ta bán hận vẫn là như vậy sâu a vừa dứt lời lâm kỷ sau lưng đầu kia kỳ l â n phát ra rít lên một tiếng một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong phẫn nộ cùng bán hận nhảy lên tới đ ỉ n h phong miệng hơi mở vậy mà miệng nói tiếng người các ngươi vẫn là như vậy h è n hạ vẫn là tại đem nhân loại trở thành các ngươi khôi lôi đến thao túng các ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy tùy ý hủy đi bọn họ một đời tô nam trên trán ấn ký thay đổi đến vô cùng rõ ràng cùng lúc đó cả người hắn cũng liền giống như là đội linh hồn đồng dạng tối ra vẫn là tô nam có thể b ê n t r o n g linh hồn lại hồn n hột h tựa ư không còn là tô nam. Ha ha ha ha, ha ha ha tô còn nam. là ta ha, vừa r ồ i nghe đến cái gì? Trăm ngàn năm đi qua, ngươi cũng gì? đi cái Trăm qua, bây ắ t thay biết ta ta đầu đổi đến biết nói đùa à, chúng ta hèn hạ, chúng nói Ngươi b à, vô sỉ. Ngươi bây giờ làm sự tình cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào cái này hai mươi mấy năm ngươi lặng lẽ không chế chính mình huyết mạch lặn rời lặng yên hỏng thay đổi cái này nhân loại thân thể từng bước một điều khiển hắn đi đến hiện tại để hắn t ạ i vô ý thức dưới tình huống giúp ngươi luyện hóa hết này một thành hôn tạ huyết mạch khiến cho ngươi chân huyết tràn đầy thân thể này không phải là vì mượn từ hắn cố thân thể này đến ôn dưỡng ngươi thần hồn sau đó xóa bỏ hắn tồn tại cướp đi cỗ thân thể này một lần nữa phục sinh sao từ trước đây bắt đầu ta liền rất chán ghét ngươi ngươi đến cùng đang giả vờ thanh cao gì chúng ta thân là thần thống trị những này hạ đẳng ở đây chờ nhân loại không phải chuyện rất bình thường sao ngươi lại hết lần này tới lần khác vì nhân loại kế hoan còn nói cái gì khinh thường cùng chúng ta làm bạn nói trắng ra ngươi liền tính phi thăng thần giới cũng bất quá vẫn là chúng ta sùng vật mà thôi sùng vật dám hướng chủ nhân nghe rằng sau cùng hạ c h à n g liền hẳn là hủy diệt nếu như ngươi tựa như dạng này ngoan ngoan trốn tại cái này thân thể của nhân loại bên trong cả một đời vậy thì thôi có thể ngươi gần nhất làm ra như vậy bao lớn động tác thật sự cho rằng chúng ta mắt n g sao lâm minh đây là ta thay thế tô nam một lần cuối cùng đối ngươi xưng hô cố sự nói xong ngươi cũng là thời điểm nên làm ra ngươi lựa chọn vừa rồi chúng ta đối thoại ngươi đều nghe rõ chứ muốn đoạt xá vẫn luôn chỉ là nó mà thôi ta chẳng qua là mượn dùng một cái cỗ thân thể này mà thôi căn bản không có ý định chiếm lấy ta cũng khinh thường tại chiếm lấy nhân loại các ngươi như thế yêu đất thân thể ngươi chỉ cần nghe ta phân phó đưa nó đuổi ra thân thể của ngươi. ngươi không riêng có thể cứu ra bạn tốt của ngươi tô nam thực a c sự là bởi vì lượng tin tức quá lớn hắn hoàn toàn không cách nào tiêu hóa hắn không hiểu vì cái gì vốn là hắn cùng tô nam ở giữa chiến đấu vì sao lại lập tức kéo tới chư thần cùng thần thú kỳ lân đâu phía trước tô nam trả lời đúng hắn vấn đề đồng thời nói cho chính hắn cũng không có bị đoạt xá để hắn tin là thật có thể là cái này mới không có quá nhiều một hồi tất cả những thứ này lại lập tức bị đẩy ngã trước mắt cái này hắn đã không làm rõ ràng được đến cùng phải hay không tô nam ra hỏa còn nói chính mình không phải tô nam chỉ là mượn dùng thân thể còn muốn cho hắn làm cái gì lựa chọn mà phía sau hắn cái kia đột nhiên xuất hiện kỳ lân lại là thời kỳ thượng cổ chân chính thần thú kỳ lân một mực tiềm phục tại trong cơ thể của hắn muốn cấp đoạt thân thể của hắn dùng cái này hoàn thành chính mình phục sinh tất cả những thứ này tất cả đều quá kéo kéo tới để hắn căn bản không biết chính mình có lẽ như thế nào đi đối mặt vì cái gì rõ ràng lẽ ra nên rất đơn giản sự tỉnh lại hết lần này tới lần khác bị làm phức tạp như vậy dưới bầu trời đ ê m đen nhánh đứng tại bốn phía cái gì cũng không có đất trống bên trong tô nam trên thân tản ra mông lung bạch quang mà lâm k ỳ sau lưng đầu kia kỳ lần trên thân tản ra trói mắt kim sắc quang mang lâm k ỳ cứ như vậy nhìn trước mắt tô nam thật lâu không nói một câu cân nhắc thế nào kỳ thật đối với ta mà nói thế nào đều không quan trọng nhân loại nha bất quá là chúng ta đổ chơi một trong liền tính riết tuyệt trên vùng đất này không sớm thì muộn sẽ dựng r ụ c ra mới đồ chơi đến thần sinh mệnh là vô cùng vô tận chúng ta đợi đến lên nhưng đối với các ngươi đến nói đây chính là một kiện đại sự ngươi tuyệt đối không cần bởi vì chính mình không thận trọng mà liên lụy còn lại mấy cái bên kia muốn sống s ó t đám người à. thật lâu tô nam có chút kìm nén không được mở miệng nói mặc dù ngựa khí của hắn rất nhẹ nhàng đồng thời một mặt không quan trọng nhưng trong lời nói ý uy hiếp nhưng là hết sức rõ ràng hai tử ngươi không muốn nghe nó tại nơi đó nói h i ệ u nói vượn g nó nơi nào có cái gì tư cách đại biểu chư thần bất quá là một đạo bị phái hạ phàm trần lại bị chư thần lãng quên sau đó thay đổi đến điên điên k h ủ n g k h ủ n g thần niệm mà thôi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật thần lực trên người nó đã biến mất không sai biệt lắm tại những người yếu kia trước mặt làm ra vẻ bộ dáng làm mưa làm gió tạm được thật độc thủ nó dám sao kỳ lân lần thứ hai miệng nói tiếng người đối phía dưới lâm kỳ mở miệng nói lâm kỳ quay đầu nhìn một chút nó lại nhìn một chút đối diện sắc mặt thay đổi đến có chút che lấp tô nam chuyện cho tới bây giờ hắn thật không biết chính mình có lẽ như thế nào t u y chọn trước mắt tô nam toàn thân tản ra khí tức vô cùng cường đại thậm chí vượt qua hiện nay trên đ Cũng、chính ũ n g c là nói bị k i u cái gì thần n i ệ m bám thân tô nam hiện tại đã đột phá địa cảnh trở thành thiên cảnh c ự n giả mà phía sau mình kỳ lân hắn cảm giác càng thêm mãnh liệt tại trên người nó có một cỗ không thua bởi đối phương thậm chí còn hơn một chút khí tức cường đại có thể cứ việc cái này kỳ lân là trong truyền thuyết điểm lành thú vật trên thân cũng tản ra hạo nhiên trinh khí nhưng sự thật chứng minh nhìn thấy trước mắt thường thường cũng không phải là chân thật đối diện cái kia xâm chiếm tô nam thân thể thần n i ệ m trên thân cũng tản ra hạo nhiên trinh khí có thể là nó làm ra sự tình nhưng căn bản cùng hắn hình tượng hoàn toàn không hợp có dám hay không thử xem chẳng phải sẽ biết sao bị chư thần vứt bỏ thật sự là b u ồ n cười ngươi bây giờ cũng không phải là thần làm sao ngươi biết thần suy nghĩ cái gì l i ê n tính ta chỉ là một đạo thân nhiệm thần lực của ta cũng bởi vì chủ nhân ta còn rất tốt sống mà vĩnh viễn sẽ không khô kiệt có thể ngươi đây ngươi thần vị bị phế tự thân đều vất lạc ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu tiêu lâm kỳ đê tiện nhân loại ngươi nghe k ỹ cho ta ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng ngươi không muốn lại lề mà lề mề ta hiện tại bắt đầu đếm ngược ba cái mấy ngươi làm nhanh lên ra lựa chọn bằng không cũng đừng trách ta không khắc khí tô nam cảm xúc xuất hiện ba động tay hắn vung lên khí thế khuyết tán mà ra hướng về lâm kỳ chèn ép mà đến lâm kỳ khí huyết một trận c u ầ n c u ộ n vẹn vẹn khí thế chen ép mà thôi hắn lại suýt nữa nhận đến nội thương nghiêm trọng may mắn kỳ lân kịp thời dùng khí thế của mình triệt tiêu đối phương khí thế đem hắn bảo vệ người trước thả tô nam những tất cả đều dễ nói chuyện lâm kỳ song quyền nắm chặt hít sâu một hơi nói như vậy lúc đầu hắn đều đã đối tô nam từ bỏ hy vọng cho rằng hiện thực tựa như là tô nam nói như vậy nhưng là bây giờ xuất hiện tình huống như vậy lại làm cho hắn lần thứ hai thay đổi cách nhìn nói không chừng đạo này cái gì phá thần n i ệ m đã sớm xâm lấn tô nam thân thể cái này cũng có thể giải thích vì cái gì tô nam lại biến thành hiện tại bộ giám này a ti tiện nhân loại ngươi cho rằng n g ư ơ i có tư cách nói điều kiện với ta sao ba đối mặt lâm kỳ đưa ra điều kiện tô nam chỉ là cười lạnh một tiếng sau đó liền bắt đầu đến ngược hiện tại lâm kỳ trạng thái hỏng b é t đ ấu một bên đối mặt với loại này loạn thành một bẫy tê dại hiện trạng còn vừa bị thân thể của mình giờ phút này phát sinh dị trạng chỗ trà tấn trong cơ thể hắn máu tươi hiện tại tựa như là đốt lên nước sôi đ ồ n g dạng thiếu đốt lấy thân thể của hắn nội bộ để hắn thống khổ không chịu nổi mà trên người hắn lân phiến cũng càng lớn càng nhiều ngón chân cũng nhớ lạ vô cùng đồng thời bắt đầu bành trướng trong nháy mắt liền n ư ớ vỡ dày hắn đã không muốn đi tính toán bên kia là thiện bên k làm như thế nào lựa chọn mới tốt nữa bởi vì hắn thấy hai bên đều không phải vật gì tốt hai bên lời nói đều không thể tin bọn họ một cái chiếm đoạt tô nam thân thể một cái mơ ước thân thể của hắn đều vì ích lợi của mình coi bọn họ là thành công cụ muốn điều khiển bọn họ chuyện cho tới bây giờ lâm kỳ chỉ hy vọng tô nam có khả năng bình an trở về bọn họ muốn đấu liền để bọn họ đấu cuối cùng vô luận kết quả làm sao hắn đều chỉ có khả năng tiếp thu chỉ có như vậy một cái nho nhỏ tâm nguyện đều đã không thể thực hiện hắn tựa hồ cũng căn bản không có cơ hội lựa chọn hai tử ta vừa bắt đầu đích thật là muốn xâm chiếm thân thể của người nhưng là bây giờ ta cái gì đều nghi thoáng lấy ta hiện tại loại này trạng thái liền tính xâm chiếm ngươi thân thể cũng vô pháp hướng chư thần báo thủ hiện tại ta chỉ muốn đem hết toàn lực giúp ngươi ngươi tuyệt đối không cần tin vào cái kia thần n i ệ m chuyện ma quỷ cũng tuyệt đối không cần bị nó chỗ uy hiếp ta có thể giúp ngươi cứu trở về ngươi bằng hưu ngươi tạm thời đem thân thể ta mượn dùng một chút đợi ta tiêu diệt nó tất cả liền đều kết thúc cái kia thần n i ệ m đếm ngược đã kết thúc lâm k ỳ khoe miệm nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt cứ việc phiên này giải thích gượng ép tới cực điểm hắn cũng không muốn đi tính toán hắn khẽ gật đầu nhắm hai mắt lại tùi ngươi a một đạo kình phong thẳng hướng chính mình mặt mà đến bên hai vang lên đinh thai n h ứ c góc gào thét ngay sau đó đầu góc của hắn trống rỗng mất đi ý thức cách đó không xa huyết s á c quang trụ phía dưới ngồi xếp bằng yêu hoàng nhiều hứng thú nhìn xem phân biệt khống chế tô nam cùng lâm kỳ thân thể thần n i ệ m cùng kỳ lân tàn hồn tiến hành quyết tử đấu tranh khoe miệng nâng lên một vệt trào phúng cùng trêu tức một cái là bị lãng quên ở nhân gian tại năm tháng dài đằng đắng bên trong tìm không được mục tiêu đã không thể quay về cũng không chết được cuối cùng thay đổi đến điên điên khùng khùng thần n i ệ m một cái là quên đi chính mình lúc trước chỗ truy tìm tất cả chỉ còn lại đối với chư thần cựu hận cùng hướng chư thần báo thù chấp nghiệm một vệ tàn hồn mặc dù chẳng qua là hai cái tiểu nhân vật nhưng cùng thần có liên quan tất cả quả nhiên đều hết sức dơ bẩn a chương một nghìn năm trăm bảy mươi mốt bi kịch chương một nghìn năm trăm bảy mươi mốt bi kịch tô nam cùng đi chơi a cái nào đó nóng bức trong mùa hè mấy cái mặc hoa phục chơi đùa đùa dỡn hải tử chính đối một những vùi đầu vạch viết gì đó hải tử hô cái kia tên gọi tô nam hải tử ngầm đầu khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười ấm áp xua tay không được các ngươi đi thôi ta nghĩ đem trận pháp này nghiên cứu xong ngươi cái con một sách mỗi ngày tại trong học đường nghe l á o sư còn chưa đủ khó được kỳ nghỉ ngươi còn muốn nghiên cứu những này thật sự là đọc sách đọc t r ò n váng không đi tính toán chúng ta đi đi tạm biệt con một sách tiếng huyên náo dần dần đi xa tô nam vớt ve t í ế n g mắt c ư ờ i lắc đầu tiếp tục túi đầu nghiên cứu trước mắt t r ậ n pháp bình thường mà nói các tu sĩ đều là năm tuổi thời điểm bắt đầu tu luyện sớm một chút bốn tuổi liền bắt đầu tu luyện sinh ra ở bát đại gia tộc một trong danh môn tô ra bên trong tô nam chính là bốn tuổi bắt đầu tu luyện bọn họ thân là tu sĩ không cần đi thế tục đến trường tại nhà mình sơn môn bên trong tiếp thu trong tộc lao sư dạy bảo nghiên cứu ra tổ cam h i ể u nhất trận pháp cùng kết giới bên ngoài còn muốn học tập truyền thống cùng hiện đại văn hóa tri thức tô nam năm nay sáu tuổi vừa rồi những hải tử kia cũng đều không sai biệt lắm là cùng một cái n ư ớ c kỷ cái này niên kỷ nam hải nhi chính là hoạt bát hiếu động thời điểm vô luận là tu sĩ vẫn là phạm nhân đều như thế để bọn họ nghiên cứu những cái kia buồn tẻ nhàm chán tri thức đối với bọn họ đến nói quả thực chính là một loại trà tấn cho dù là danh môn tô ra bên trong cũng ít có hải tử có khả năng giống tô nam dạng này tập trung tinh thần chui vào đối với trận pháp cùng kết giới nghiên cứu cùng trong khi học tập thiếu g i a ăn cơm ngày học cho tới chưa cũng có thể mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi a cũng không biết qua bao lâu bên cạnh truyền đến nhũ ngỗ nhẹ g i ọ n g kêu gọi tô nam cái này mới n g n g đầu vớt vớt có chút mỏi như cay mũi cái cổ mắt thấy không sai biệt lắm liền muốn nắm giữ trận p h á p này tô nam liền đối với nhũ ngỗ nói một tiếng xin lỗi mời nàng chờ một chút mình lập tức liền nắm giữ trận p h á p này nghị luyện thêm một chút sau đó mới đi ăn cơm vậy được rồi thiếu g i a thế nhưng đừng quá chậm ta làm ngươi thích ăn nhất nổ c á hố lạnh liền ăn không ngon thiếu ra ngộ tính cùng thiên phú rất cao đối với trận pháp cùng kết giới nhiệt tình lại như thế cao mỗi ngày đều cố gắng như vậy nghiên cứu cùng học tập thật không hổ là lao ra cùng phu nhân hải tử tin tưởng không lâu sau đó lao ra cùng phu nhân trở về về sau nhìn thấy khẳng định sẽ phi thường vui mừng vừa nghe đến lũ mẫu nhắc lên phụ mẫu của mình tô nam lập tức ngẩng đầu lên liền vội vàng hỏi ngài nói cái gì không lâu sau đó như vậy nói cách khác cha nương sắp từ tiền tuyến trở về thông tin chuẩn xác không đến cùng là bao lâu a vì cái gì ta không có tiếp vào thông tin lũ mẫu cười cười tô nam phụ mẫu tại tô nam lúc còn rất nhỏ liền lên chiến trường là nàng đem tô nam một tay nuôi nấm hiện tại lại tại chiếu cố mội mội của h ắ n có thể nói nàng đem hai đứa bé này đã trở thành chính mình thân sinh hài tử đồng dạng yêu thương trong ấn tượng tô nam đối xử mọi người ôn hòa lễ phép tâm địa cũng rất hiền lành đồng thời còn có hài tử cùng lứa không có gặp không sợ hãi là cái khó được hảo hài tử bình thường tô nam luôn là một bộ yên lặng g á n g dấp liền xem như cười cũng là loại kia rất lễ phép thận trọc cười chỉ có khi nghe đến chính mình phụ mẫu thông tin lúc hắn mới sẽ biểu hiện giống như là đứa bé đồng dạng thông tin là vừa vặn mới chuyển đến nhìn n g à i tại học tập cho nên không có cái dày ngài tiền tuyến đại thắng những cái kia gây chuyện yêu t h ậ toàn bộ bị vây quét hầu như không còn Tô gia lâm gia còn gia ra ra lâm c ò nhũ có t ạ ngỗ cười cười sờ lên tô nam đầu rất có thể à xem ra năm nay thiếu gia cuối cùng là có khả năng cùng lao gia cùng phu nhân cùng một chỗ cùng chung sinh nhật tốt thiếu gia để ăn mừng lao ra cùng phu nhân sắp trở về rồi ngày hôm nay vẫn là nghỉ ngơi một chút tranh thủ thời gian đi ăn ngài thích nhất nổ c à hô a nơi này ta tới thu thập liền tốt tô nam lúc này mới phát hiện chính mình đem nơi này làm d ố i loạn không khỏi xấu hổ gãi đầu một cái vậy liền xin n h ờ n g à i đêm đó tô nam vui vẻ ngủ không yên liền lại vẽ một bên ban ngày học được trật pháp kỳ thật hắn cũng chỉ là đứa bé như thế nào lại không muốn cùng những hải tử kia cùng đi không buồn không lo chơi đ ù a đâu chỉ là hắn thời khắc khắc ghi phụ thân dạy bảo danh môn c h i hậu bốn chữ không phải khoe khoang tư bản mà là một phần trách nhiệm cùng vinh quang nhất định phải trả giá so với thường nhân nhiều rất nhiều lần cố gắng mới có thể xứng đáng phần này trách nhiệm cùng vinh quang phụ thân hắn tự thể nghiệm cùng mẫu thân của hắn cùng một chỗ xem như tô ra người cùng thế hệ bên trong ưu tú nhất tu sĩ cộng đồng nỗ lực xem như con của bọn hắn tô nam không nghĩ cho bọn họ mất mặt đồng thời hắn cũng có một chút tư tâm hắn muốn chờ phụ thân cùng mẫu thân trở về thời điểm nhìn thấy chính mình tại bọn họ không có ở đây thời điểm không có lời biếng ngược lại học được như vậy nhiều trận pháp cùng kết giới truyền thống cùng hiện đại tri thức bài tập cũng mỗi lần đều có thể cầm tới toàn lớp thứ nhất hắn hy vọng đến lúc đó phụ mẫu có khả năng giống nhũ ngẫu như thế sở lấy đầu của hắn khen ngợi hắn hắn đ ầ y trong đầu nghĩ đều là khi đó tình cảnh giấc mộng bên trong trên mặt đều mang tiêu ý đến hắn sinh nhật ngày đó nghe nói bọn họ tô ra các tu sĩ hôm nay liền sẽ đến hắn mang kích động cùng tâm tình thấp t h ỏ g tại sơn môn c h ố bước lên mặt trời trói trang chờ đợi một buổi sáng cuối cùng tô ra lần này tham chiến đội ngũ trở về có thể là hắn ở bên trong tìm tầm vài vòng đều chưa từng phát hiện chính mình p ụ mẫu thất ảnh hắn hỏi những cái kia tô ra tu sĩ bọn họ đều ấp đúng không chịu nói mãi đến hắn nhìn thấy một mặt chết lặng ánh mắt trống rỗng mâu thân ôm một cái màu đen cho cốt vỏ chậm rãi từ sơn môn chỗ đi tới thời điểm hắn mới hiểu được những tu sĩ kia ấp đúng lý do lâm ra thạch ra cùng tô ra vị trí là chính đạo bên trong khoảng cách yêu t ộ c thủy tổ c h i địa cùng với không ít yêu t ộ c địa bàn gần nhất có thể nói ba người bọn hắn gia tộc tương đương với một mực tại thủ vệ chính đạo biên cương những cái kia yêu t ộ c mỗi giờ mỗi khắc không muốn một lần nữa thống trị nhân loại, loại phiền phức bởi vậy ba người bọn hắn gia tộc thường xuyên tổ chức lên liên quân đối kháng những ngày yêu tộc để tránh bọn họ xâm lấn đến thế giới nhân loại bên trong đối trong thế tục những cái t i a p h ả m nhân tạo thành nguy hại có đôi khi đối phương chiến trận lớn hơn một chút bọn họ còn phải từ bắt đại gia tộc mặt khác gia tộc mời vào bên trong cứu binh có thể nói đối với cái này ba cái con em của gia tộc đến nói có tộc nhân chết trận là chuyện lại không quá bình thường nhưng mà cùng loại với loại này sự t ì n h cho dù trên thực tế không có gì khác nhau đều là một đầu thậm chí mấy đầu sinh mệnh vĩnh viễn rời đi cái này thế giới có thể phát sinh ở nhà khác cùng phát sinh ở nhà mình nhưng là hoàn toàn không giống trong nháy mắt đó tô nam cảm giác trời đều nhanh sập hắn ôm phụ thân cho cất vỏ khóc đến hôn mê đi t r ư n g 1572, m t ẫ u thân tin chương một nghìn n m t ẫ u thân tin về sau tô nam mới biết được kỳ thật phụ thân của mình vốn là có thể không cần chết cũng là bởi vì muốn điểm hộ rơi vào phía sau mấy cái thạch gia tu sĩ an toàn rút lui hắn mới lưu lại đoàn hậu thân là một cái chỉ có chuẩn bị ở sau năng lực công kích thân thể lại giòn trận pháp sư cho dù hắn lại ưu tú cuối cùng cũng vẫn là chết thảm t ạ i những cái kia yêu tộc trên tay cuối cùng nếu không phải viện quân kịp thời chạy tới hắn sợ rằng liền cái kia một điểm cuối cùng tàn khuyết không đầy đầy đủ thi t ô nam không thích cái này quá sinh nhật nó quá mức nặng nề g h ép tới hắn không t h ở nổi về sau mấy ngày hắn đều không thể tiếp thu cái này hiện thực phụ thân qua đời đau đớn mỗi giờ mỗi khắc không tại giày vò lấy hắn mà còn càng thêm làm hắn lo lắng còn là hắn mẫu thân tình huống phụ mẫu ở giữa tình cảm sâu bao nhiêu hắn là lại quá là rõ ràng lần này phụ thân chết không riêng gì đối hắn tạo thành nghiêm trọng đà kích đối mẫu thân hắn đến nói cái này đà kích càng thêm nặng nề g h nhìn xem mẫu thân cả ngày ngơ ngác n g ồ i tại phụ thân trước mộ phần cấm cũng không ăn nước cũng không uống người nào khuyên đều không nghe người nào nói với nàng cái gì cũng không có bất kỳ phản ứng nào bộ dạng. tô nam tâm tựa như là bị đao cắt đồng dạng hắn không biết chính mình còn có cái gì có thể làm chỉ có thể là cứ như vậy bồi tại m â u thân bên cạnh theo nàng cùng một chỗ không ăn không uống tuổi nhỏ hắn chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy tính toán giảm bất m â u thân t h ố n g khổ có lẽ là không đành lòng nhìn thấy chính mình bộ dạng ảnh hưởng đến chính mình h à i t ử a tô nam bồi tiếp nàng không ăn không uống làm sao cũng không chịu trở về buổi tối đầu tiên nàng cuối cùng có phản ứng nàng ôm nhi tử của mình hung hăng khóc giống một chàng đồng thời đối tô nam nói ra dạng này mấy câu nói nam nhi ngươi nhất định muốn ghi nhớ phụ thân của ngươi là một tên anh hùng hắn hy sinh chính mình bảo vệ chiến hữu hắn làm sự t ì n h là vĩ đại tô nam nhớ kỹ mà còn nhớ tới rất sâu sắc từ đó về sau mẫu thân của hắn khôi phục bình thường nàng mỗi ngày chiếu cố chính mình nữ nhi cũng chính là tô nam m u ộ i m u ộ i chống không xuống liền sẽ chỉ đạo tô nam tu luyện là tô nam trận pháp cùng kết giới bên trên gặp phải vấn đề giải thích n g h i hoặc thậm chí cũng không lâu lắm về sau trên mặt của nàng xuất hiện nụ cười tất cả mọi người tưởng rằng rằng này mãi đến có một ngày hắn đi tiểu đem đi qua mẫu thân gian phòng nghe đến bên trong truyền đến tiếng nước nở hắn mới hiểu được nguyên lai、like、mẫu thân vẫn luôn tại miễn cưỡng vui cười vì không cho hắn lo lắng phụ thân hắn là cái anh hùng phụ thân hắn làm tất cả đều là vĩ đại hắn một mực dạng này khuyên bảo chính mình đồng thời bắt đầu so lúc trước càng thêm cố gắng tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp kết giới thậm chí đã đến mất ăn mất ngủ tình trạng hắn muốn nhanh trưởng thành nhanh trở nên càng thêm cường đại tốt bảo vệ mẫu thân hắn đã mất đi phụ thân không thể lại mất đi mẫu thân có thể cứ việc hắn điên cùng như vậy tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp kết giới hắn cũng y nguyên vẫn chỉ là đứa bé l i ê n tính đã sớm vượt rất xa cùng tuổi những hải tử kia đồng thời bị coi như tô ra ra chủ người ứng cử cho sắp xếp cùng mặt khác các đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh cùng một chỗ tạo thành đặc biệt huấn luyện ban hắn cũng y nguyên cùng những người trưởng thành này kém quá nhiều tại hắn mười tuổi năm đó lại một lần đại quy mô chiến tranh bạo phát lần này bắt đại gia tộc bên trong những mấy cái gia tộc toàn bộ phái gia viện quân tri viện mẫu thân của hắn xem như tô ra đương thời lực lượng trung kiên không thể không lần thứ hai đi hướng chiến trường lúc kia cũng đúng lúc là hắn muốn xuất phát phía trước đặc biệt trại huấn luyện thời điểm h ắ n không tiếc từ bỏ cơ hội lần này muốn cùng đi cuối cùng lại bị đến bắt b c h ú ngươi ta bất những này đại nhân còn không có bất lực đến muốn n g đại để có lực các nếu h hài h ữ n này g i tử ra c n trường tình trạng. Ngươi không nhớ Ngươi n rõ lời của sao? mụ mụ ế là muốn trở thành cùng phụ thân ngươi đồng dạng anh hùng ngươi liền phải thật tốt tu luyện thật tốt hoàn thành đặc biệt huấn luyện đợi đến một ngày kia ngươi cũng đã trở thành thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất ngươi mới có thể ra chiến trường rõ chưa nghe lời mụ mụ đáp ứng ngươi mụ mụ rất nhanh liền sẽ trở lại ngươi bây giờ cũng là đại hải tử phải chiếu cố tốt mượn muội có nghe hay không cuối cùng tô nam lựa chọn làm nghe lời hải tử có thể đó cũng là hắn cùng mẫu thân một lần cuối cùng gặp mặt mẫu thân của hắn trung q u là lừa hắn không thể từ trên chiến trường trở về thậm chí liền thi thể đều không có tìm tới tô i a khải hoàn trở về tu sĩ đội ngũ chỉ đem trở về mẫu thân viết cho hắn một phong thư sáu tuổi mất cha mười tuổi mất mẫu tuổi nhỏ tô nam kinh lịch thống khổ để người khó có thể tưởng tượng hắn lúc ấy mới vừa tiến vào đặc biệt trại huấn luyện gián xếp lại cũng còn không có bắt đầu chính thức huấn luyện mà như vậy trong thời gian thật ngắn mẫu thân thế mà liền chết trợ cái này để hắn khó mà tiếp thu nghe nói mẫu thân của hắn là vì trên chiến trường vẽ trận pháp thời điểm xuất hiện sai lầm bị cuốn vào bạo tạc bên trong khoảng cách gần như vậy năng lượng bạo tạc để nàng hải cốt không còn đây coi như là cái gì xem như tô g i a lúc ấy thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất trận pháp sư một trong mẫu thân của hắn thế mà lại tại chiến trường phạm loại này sai lầm chính mình đem chính mình nổ chết hắn không thể nào tiếp thu được loại này thuyết pháp hắn tìm tới lúc ấy đi theo cùng nhau đi chiến trường tô g i a tu sĩ được đến đáp lại nhưng là mẫu thân hắn trạng thái tinh thần vẫn luôn rất kém cỏi khả năng là nhận đến phụ thân hắn chết trận bóng tối ảnh hưởng mới xuất hiện sai lầm lúc ấy trên chiến trường thật nhiều người đều thấy được sẽ không có giả quả thực là chuyện ngoài ý m u ố n cứ như vậy mẫu thân của hắn trở thành tô ra vụ n trộm trọc ư ờ i đường đường trận pháp cùng kết giới thế ra thế mà ra như thế một cái bị chính mình trận pháp cho nổ chết tộc nhân đối với bọn họ đến nói quả thực là chỗ bẩn lúc đầu bởi vì phụ thân hắn chết trận bọn hắn một nhà tại tô ra địa vị cũng đã giảm xuống rất nhiều hiện tại mẫu thân hắn chết bọn hắn một nhà liền triệt để không người hỏi thăm liên quan tại đặc biệt trong trại huấn luyện hắn cũng đã trở thành những người khác khi dễ đối tượng vừa mới bắt đầu hắn sẽ còn phản kháng có thể biết nhìn xong mẫu thân tin về sau hắn liền không phản kháng nữa mở ra tin phía trước hắn nghĩ qua vô số loại mẫu thân có thể muốn nói với hắn lời nói nhưng khi hắn thật xem xong thư nội dung bên trong hắn lại sửng sốt nội dung bức thư rất đơn giản cũng chỉ có ngắn ngủi mấy câu nam nhi xin tha thứ mụ mụ ích kỷ những năm gần đây đem ngươi một người ném ở trong nhà cùng ba ba ngươi cùng nhau lên chiến trường không có tận cùng một cái làm mẫu thân chức trách phía trước mụ mụ nói cho ngươi ba ba ngươi là cái anh hùng là cái đáng giá tôn kính người sự thật cũng đúng là như thế có thể là có một chút mụ mụ nói dối đó chính là mụ mụ không hy vọng ngươi cùng ba ba ngươi đồng dạng kỳ thật trên đời này lại có người mẹ nào sẽ thật muốn chính mình hài tử đi vì người khác hy sinh chính mình tính mệnh vì cái gọi là vinh quang cùng trách nhiệm mà mất mạng hoàn t u y ể n mụ mụ không nghĩ ngươi trở thành cái gì anh hùng cái gì trách nhiệm cùng vinh quang ai muốn l ư n g đeo liền để hắn đi l ư n g đeo tốt mụ mụ biết nhìn thấy nơi này ngươi sẽ cảm thấy kinh ngạc ngươi sẽ cảm thấy thất vọng thậm chí ngươi sẽ mất đi cho tới nay tín ngưỡng cùng động lực có thể là mụ mụ chỉ muốn ngươi thật tốt sống dạng này là đủ rồi ngươi sẽ đối mụ mụ thất vọng cũng tốt như thế nào đều tốt thế nhưng cầu ngươi đáp ứng mụ mụ một việc đó chính là về sau không muốn lại thể hiện ra tài năng của mình mụ mụ hy vọng ngươi là một cái người bình thường sống sót không muốn cùng người tranh đấu có thể nhận thua liền nhận thua không thể nhận thua liền chạy ngươi chỉ cần ghi nhớ ngươi muốn sống sót không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào đều muốn sống sót và ngươi nhất định muốn đáp ứng mụ mụ t r ư ơ n g một nghìn năm trăm bảy mươi ba đeo lên mặt nạ t r ư ơ n g một nghìn năm trăm bảy mươi ba đeo lên mặt nạ mình rốt cuộc phải làm gì mới tốt đây nhìn xong phong thư này tô nam trong lòng không khỏi sinh ra mê man nam nhi ngươi phải nhớ kỹ là người nhất định muốn t h i ệ n lương lực lượng của chúng ta là vì bảo vệ mà không phải vì tổn thương người khác mà tồn tại cho nên tình nguyện mình đã bị tổn thương c ũ như làm làm nhưng khi hắn nhìn xong mẫu thân trong thư nói tới những lời kia về sau bắt đầu cảm thấy có chút khó mà lựa chọn bởi vì phụ thân cùng mẫu thân sinh ra mâu thuẫn phụ thân để hắn vì bảo vệ mà sinh tình nguyện mình đã bị tổn thương cũng không muốn đi tổn thương người khác có thể mẫu thân lại để hắn về sau không muốn lại bộc lộ ra tài năng của mình để đi hắn không muốn đi chiến muốn từ r ư đó về sau tô nam triệt để phát sinh thay đổi vô luận là huấn luyện vẫn là học tập hắn đều lộ ra một mươi phần tiêu cực huấn luyện thời điểm luôn là đ ổ nước nhận thua cho dù đối thủ so với mình yếu rất nhiều hắn đều vẫn là sẽ cố ý thua cho đối phương căn bản không cùng đối phương đánh học tập phía trên hắn cũng không tại giống như trước đây khắc khổ chăm chỉ chỉ là miễn cưỡng có thể đuổi theo tiến độ mà thôi các huấn luyện viên đều rất kỳ quái vì cái gì đã từng rất được chú mục thiên tài lại biến thành dạng này đâu bọn họ khuyên qua tô nam rất nhiều lần có thể tô nam mỗi lần đều nói chính mình đã hết toàn lực lâu ngày bọn họ nghi hoặc cũng liền truyền thành thất vọng chậm rãi lệnh nhạc tô nam đi bồi dưỡng mặt khắc càng thêm đáng giá bồi dưỡng hải tử đi có thể là Một mực cùng tô Nam cùng một chỗ lâm kỳ nhưng biết, Tô cùng cùng c hắn ỗ lâm là lực chân Nam kỳ không nhưng căn bản không phải dạng này, thực thực phải h biết, Tô cũng á bát c chắc chí tộc、tất、cả tham gia đặc phương không thậm tham huấn tinh anh đều là đứng hàng、đầu. Hắn diện riêng trong đứng gì Gia, gia gia tại tại đại tố Tô tất đều đầu. là tương tự nghĩ hoặc không biết vì cái gì tô nam lại đột nhiên biến thành dạng này lúc trước tô nam xác thực rất hiền lành không thích cùng người tranh đấu thế nhưng nên xuất thủ thời điểm sẽ vẫn xuất thủ nhưng bây giờ tô nam lại cho hắn một loại đang trốn tránh gì đó cảm giác hắn cũng nghĩ qua là vì tô nam mẫu thân qua đời đối nó tạo thành đả kích quá lớn có thể là hỏi qua tô nam về sau lại bị đến phủ nhận lâm mình yên tâm đi ta không có chuyện gì Ta chỉ h là k ô người nghĩ cùng bọn họ luận bàn n g họ thôi, dù sao, tất cả dù mọi mà tất sao là nhìn g ư ờ i một n à là làm quyền nếu bây không vạn nhất tổn thương đến người khác làm sao bây giờ.、So、với tổn thương người cước có khác khác, với giờ. mắt, ta t sao So hiện nguyện mình đã bị tổn thương. n g đã bị ư ơ nhìn h i tại thật tốt có ta h ạ n chót liền nhiều lần thứ nhất đ ế m ngược cái k i a đều nhặt lại lòng tin tiến bộ rất nhiều đâu nghe đến hắn nói như vậy lâm kỳ nhữ mày lúc này sửa chữa chính đạo tô nam n g ư ơ i làm sao có thể nghĩ như vậy chứ cái gì gọi là so với tổn thương người khác n g ư ơ i tình nguyện mình đã bị tổn thương dựa vào cái gì chỉ có người phải bị thương a ngươi cũng sẽ nói quyền cước không có mắt luận bàn nha khó tránh khỏi t h ụ thương chỉ cần ngươi điểm đến là dừng liền sẽ không có vấn đề gì mà ngươi làm như vậy không riêng không phải tại giúp đỡ bọn họ mà là tại để bọn họ đánh giá sai chính mình thực lực thành lập đều là chút tin tưởng mù quáng ngươi mỗi lần thả xong nước sau ta đều sẽ hung hăng dạy dỗ bọn họ một phen vì chính là để bọn họ nhận rõ ràng chính mình thực lực để tránh đến lúc đó bên trên chiến trường bọn họ bởi vì đánh giá sai chính mình thực lực bởi vì không biết tự lượng sức mình khiêu chiến rõ ràng đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân mà mất mạng uy ta nói ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện a tô nam ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy tô nam nhìn trước mắt lâm kỳ nhìn chằm chằm lâm kỳ cặp kia tràn đầy chính khí con mắt không tự chủ rời đi ánh mắt trong lòng hắn đang suy nghĩ nếu là mình có khả năng giống lâm kỳ dạng này thì tốt biết bao à, từ đầu đến c u ố i k i ê n định tín nhiệm của mình đồng thời nắm giữ làm rõ sai trái năng lực cho tới nay hắn liền muốn trở thành dạng này người có thể là tín nhiệm của hắn lại sinh ra nghiêm trọng dao động trên thực tế nếu như hắn thật từ đầu đến c u ố i k i ê n định tin tưởng phụ thân lời nói đồng thời không sai đồng thời như cũ đem xem như chính mình thi hành tín điều lời nói lại thế nào đến mức biến thành hiện tại cái dạng này đâu không hề nghi ngờ tô nam đem lâm kỳ trở thành chính mình chân chính bạn tốt mặc dù hắn mặt ngoài đối với người nào đều rất ôn hòa sẽ nhiệt tình trợ giúp những người có thể trong lòng hắn hắn căn bản không có đem những người này trở thành bằng hữu hắn chỉ là muốn làm phụ thân hy vọng tự mình làm loại kia giúp người làm niềm vui nhiệt tình người thiện lương mà thôi nói trắng ra chính là tại hoàn thành nhiệm vụ không có trộn lẫn thêm bất luận cảm tình gì ở bên trong hắn làm sao sẽ không biết chính mình đổ nước không phải tại giúp đỡ những người kia mà là đang hại những người kia đâu có thể hắn cho dù biết mà lại vẫn là làm như vậy bởi vì hắn phải hoàn thành nhiệm vụ vì hoàn thành chính mình làm người tốt nhiệm vụ cho dù hại những người này cũng không có cái gọi là chính mình một nhà gặp phải để hắn tình ngộ sẽ không làm mặt ngoài công phu chuyện tốt làm đến lại nhiều cũng vô ích tựa như phụ thân hắn cùng mẫu thân đồng dạng vì cứu chiến hữu tính mệnh vì chống cự yêu tộc vì bảo vệ thương sinh mà chết trượt kết quả cuối cùng đâu bị phụ thân hắn cứu tính mệnh mấy cái tia thạch ra người liền hương đều không có đến bên trên một trụ hắn nhìn thấu tất cả những thứ này đồng thời tại nội tâm chỗ sâu kỳ thật đã phủ định phụ thân hắn xử lý phương thức chỉ là thân là như tử hắn y nguyên tôn kính phụ thân của mình y nguyên đem phụ thân trở thành chính mình tấm gương cho nên vẫn làm muốn chiếu và phụ thân mình xử lý phương thức đi làm. một bên trong nội tâm đang phủ định còn vừa muốn đi làm kết quả cuối cùng chính là hắn không tình nguyện làm hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu giống như tại làm người tốt hắn làm những chuyện kia không có một kiện là chính mình cam tâm tình nguyện mỗi có người hỏi hắn làm sao đối đa i chính mình phụ mẫu thời điểm chết hắn kiểu gì cũng sẽ trả lời phụ thân của ta vì cứu vớt chiến hữu mà hy sinh hắn là một cái anh hùng mẫu thân của ta cả đời đều đang vì bảo vệ thương sinh mà chiến ta vô cùng sùng bái phụ mẫu của ta ta lấy bọn họ làm kiêu ngạo nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại cũng không là như thế nghĩ chỉ là hắn đang không ngừng dùng những lời này thôi miên chính mình ép buộc chính mình cuối cùng đem những lời này trở thành trong lòng mình ý tưởng chân thật đeo lên mặt nạ a tô nam đi suy diễn người khác hy vọng nhất nhìn thấy người đi làm một cái trong mắt mọi người hoàn mỹ người a vô số cái trong đêm khuya tô nam thống khổ dùng hai tay nắm lấy mặt mình dạng này nhẹ giọng nói nhỏ vô luận là hắn còn là hắn phụ mẫu chân tâm thật ý đối người thời điểm không ai sẽ quan tâm nhưng khi hắn dùng kỹ xảo làm một chút mặt ngoài công phu thậm chí căn bản không có trợ giúp những người kia căn bản là đang hại những người kia thời điểm những người kia lại đem hắn trở thành một người tốt đều rất nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu dạng này hiện trạng để hắn hiểu được nguyên lai vô luận là người tốt vẫn là anh hùng gì đó căn bản không cần chân chính đi làm diễn xuất đến là được rồi chỉ cần diễn tốt tất cả mọi người sẽ nguyện ý mua trướng Chứ 1574, hối hận. Chứ 1574, hối hận. cho nên đây đã là cái thứ mấy tiểu tử ngươi thật đúng là được hoan nghênh a xuân đi thu đến trong nháy mắt nhiều năm đi qua tô nam cùng lâm kỳ đã mười sáu tuổi cái này niên kỷ vô luận là nam hài nữ hải chính là mới biết yêu thời điểm tô nam bởi vì vóc người x o á i tính cách ôn hòa đối xử mọi người nhiệt tình luôn là không để lại dư lực trợ giúp người khác rất nhanh trở thành đặc hấn u trong doanh trại không ít nữ sinh ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cũng bị không ít nữ sinh thổ lộ qua mặc dù mỗi một lần bị thổ lộ hắn đều lễ phép từ chối nhã nhặn phân tấp nắm rất tốt đã có thể để cho đối phương rõ ràng chính mình ý tứ lại không đến mức làm cho đối phương cảm thấy xấu hổ cùng ném đi mặt mũi nhưng hắn như thế hiểu được thay người khác nghĩ lại trở thành hắn thêm điểm, điểm hấp dẫn càng nhiều nữ sinh chú ý cùng ưu ái tô nam rất thích cảm giác như vậy cái này chứng minh hắn mặt ngoài công phu làm rất tốt thành công mê hoặc như thế nhiều người căn bản không có ai biết kỳ thật hắn mỗi một lần cự tuyệt đều chỉ là vì hắn cảm thấy những nữ sinh này rất phiền phức mà thôi sở dĩ như vậy vì các nàng suy nghĩ cũng chỉ là hắn lôi kéo nhân tâm thủ đoạn đương nhiên đó cũng không phải nguyên nhân trọng yếu nhất nguyên nhân trọng yếu nhất là trong lòng của hắn biết những nữ sinh này thích đều chỉ bất quá là mang theo mặt nạ hắn mà thôi căn bản không có người hiểu rõ hắn căn bản không ai có thể nhìn thấy đồng thời thưởng thức chân chính hắn vô luận là những nữ sinh này vẫn là những người đều chẳng qua là bị hắn biểu tượng làm cho mê ho l i ề n ấy l ò n g của hắn nhận định bạn tốt lâm kỳ cũng giống như vậy. n à y tô nam, cùng một chỗ chơi b ó n g đi ha. t ô h i n h từ thế tục làm đến trò chơi mới nhất, ta cũng còn không có chơi qua đâu. Hôm nay sau khi huấn luyện kết thúc chúng ta cùng nhau chơi đ ù a à, n à y n g ư ơ i khách khí cái gì, n ă m đó nếu không phải n g ư ơ i t ự yêu quái trong miệng c ứ u ta, ta cái mạng này đều không có, bất quá làm ộ t trò chơi mà thôi, làm sao đủ để b á o đáp tân tình của n g ư ơ i đâu. t r ả i qua nhiều năm như vậy. tô nam cùng đặc hấn trong doanh trại đại bộ phận người đều trở thành bằng hữu mặc dù trong lòng của hắn nhận định bằng hữu chỉ có lâm kỳ một cái nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn dùng chính mình giả tạo bên ngoài đi đầu độc những này ngớ ngẩn tất cả cũng là vì kiến tạo một người tốt hình tượng đồng thời hắn một mực chờ đợi chờ một cái cơ hội để hắn một lần hành động trở thành anh hùng tháng năm cái này hắn một mực chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến yêu tộc phái chủ chiến tập kết một chi quân đội chuẩn bị lại một lần tiến công nhân loại tô gia lâm ra cùng thạch ra lần thứ hai kết thành liên minh bởi vì lần này yêu tộc tập kết đại quân nhân số không nhiều phổ biến đều là chút đá binh không có cái gì nhân vật lợi hại tồn tại cho nên bọn họ sơ bộ phán đoán đối phương bất quá là nghị quay dối một cái bọn họ cũng không có chân tâm muốn làm chút gì đó đi ra vì vậy vì kiểm tra qua nhiều năm như vậy đ ặ t h ấ n kết quả bọn họ những n à y đ ặ t h ấ n trong doanh trại đến từ bát đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ cũng đều bị cử đi chiến trường đám nhóc con từ hôm nay trở đi các ngươi liền muốn bước lên các ngươi hướng về đã lâu chiến trường đến trên chiến trường các ngươi đều trong lòng có điểm số đều không chịu thua kém một điểm đừng cho láo t ử mất mặt xuất phát phía trước cái kia tô nam cùng lâm kỳ cùng một chỗ cho lấy ra ngoại hiệu nghiêm khắc huấn luyện viên đối với bọn họ tiến hành phát biểu quét mắt tất cả đặc huấn doanh thành viên nói như vậy huấn luyện viên xin ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem những cái kia đáng hận yêu tộc toàn bộ tiêu d i ệ t lâm kỳ đứng nghiêm trong ánh mắt tràn đầy kích động vô cùng kiên định nói cái kia huấn luyện viên nhìn hướng hắn hư lệnh một tiếng chỉ bằng các ngươi những n à y miệng còn hôi sữa m a u đầu tiểu t ử cùng tiểu n h a đầu a đừng có nằm n g chỉ cần các ngươi đến lúc đó không phải toàn bộ đều khóc lóc trở về đời này đều không muốn lại lên chiến trường liền tính các ngươi có c ố t khí kỳ thật ta vẫn luôn là đối với chuyện này cầm phản đối thái độ chỉ là bởi vì phía trên khăng khăng muốn để các ngươi đi không có cách nào ta mới đồng ý một đám mao đầu tiểu tử cùng tiểu n h a đầu muốn lên chiến trường còn sớm mấy trăm năm đâu nghe xong lời nói này rất nhiều người trên mặt đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ lâm kỷ càng là nắm chặt lên s o n g quyển buộc phát ra khí thế cường đại tiến lên một bước cắn răng nói huấn luyện viên ngại là đang chất vấn chúng ta qua nhiều năm như vậy cố gắng sao huấn luyện viên nhìn xem hắn trầm mặc rất lâu liền t ạ i tất cả mọi người cho rằng lâm kỳ muốn vì chính mình chống đối huấn luyện viên mà trả giá thật lớn thời điểm huấn luyện viên lại khẽ thở dài một tiếng sờ lên đầu của hắn nói cho cùng đều là chúng ta những này đại nhân không có bản lĩnh không thể đem những cái kia đáng hận yêu tộc toàn bộ tiêu diệt mới sẽ để các n g ư ơ i những này nhỏ như vậy hải tử đến đi lên chiến trường mạo hiểm các n g ư ơ i những năm này cố gắng ta đương nhiên xem t ạ i trong mắt đã như vậy lời nói bên trên chiến trường biểu hiện tốt một chút chúng ta chứng minh các người có tư cách ra chiến trường đồng thời có thể làm được rất tốt t u t hành lý đều thu thập xong a đại gia lập tức xuất phát lại một lần nữa nghe đến cùng mẫu thân lúc ấy tạm biệt chính mình ra chiến trường phía trước lời nói từ huấn luyện viên trong miệng nói ra lúc tô nam thân thể đều run r u dậy hắn kỳ thật biết huấn luyện viên làm tất cả cũng là vì bọn họ tốt vì m à i đi bọn họ những n à y háo đến thì đưa tay cơm đến há miệng bị nâng ở trong lòng bàn tay đại thiếu gia đại tiểu thư trên thân kiêu căng chi khí vì để cho bọn họ bên trên chiến trường có đầy đủ thực lực cùng ý thức đi đối mặt tất cả mới có thể đối với bọn họ như vậy nghiêm khắc chỉ vì hắn cùng lâm kỳ đồng d ạ o sẽ không làm mặt ngoài công phu vẫn luôn là yên lặng làm chân chính chuyện tốt yên lặng vì người khác suy nghĩ từ trước đến nay không muốn bi mới sẽ gặp phải đại bộ phận học viên chống đối thậm chí có không ít người bí mật đều đang chủ yếu hắn chết về sau nguyên rủa thành sự thật trên chiến trường huấn luyện viên vì cứu ra bởi vì chủ quan mà bị yêu t ộ c vây quanh mấy cái đệ tử mà chết trượt lúc kia bọn họ những n à y t r a i t r a i hải tử mới hiểu được cái này bọn họ hận thấu vô tình huấn luyện viên kỳ thật vẫn luôn rất thương yêu bọn họ vì bọn họ thậm chí có thể đánh đổi mạng sống bọn họ đều cảm thấy hối hận đều vì chính mình đã từng đối huấn luyện viên thái độ vì chính mình đã từng tạ trong lòng ác độc nguyên rủa mà hối hận có thể là hối hận thì có ích lợi gì đâu trận chiến tranh này kết thúc về、sau. mặc dù thân thể cùng tâm hồn đều nhiều hơn không ít vết sẹo nhưng đặc hấn doanh các học viên không thiếu một cái toàn bộ về tới đặc hấn doanh đây là trước khi đi huấn luyện viên cho bọn họ hứa hẹn hắn dùng sinh mệnh thực hiện cái hứa hẹn này cái k i a về sau tô nam tựa như là tựa như phát điên mỗi lúc trời tối đều trốn tại đặc hấn doanh phụ cận trong núi rừng rèn luyện thân thể của mình lực lượng nguyên nhân không gì khác chỉ vì những cái k i a bởi vì chủ quan mà bị yêu tộc vây quanh đệ tử bên trong liền có hắn lúc ấy hắn vẫn là vì làm mặt ngoài công phu mà đi theo muốn lợi dụng vài người khác vì hắn thành lập công vân hắn muốn thông qua trận chiến tranh này trở thành anh hùng có thể hắ cuối cùng dẫn đến mấy người bọn hắn bị yêu tộc vây quanh đưa đến huấn luyện viên vì cứu bọn họ mà hy sinh tính m ệ n h hắn lần thứ nhất như vậy chán ghét cùng căm hận chính mình như vậy chán ghét cái này chính mình hắn muốn đem đeo tại trên mặt mình mặt nạ đem xuống có thể là hắn lại phát hiện bởi vì đeo quá lâu hắn nụ cười dối trá cùng bộ này mặt nạ cùng một chỗ tựa như là sinh trưởng ở hắn trên mặt đồng dạng làm sao cũng hái không xuống t liều linh không từ thủ đoạn chạy trốn liền tính hy sinh những người khác tính mạng cũng muốn bảo toàn tính mạng của mình vẫn là đem lực lượng dùng tại bảo vệ người khác trên thân cùng hắn tổn thương người khác không bằng mình đã bị tổn thương không không đối hẳn là làm mặt ngoài công phu mới đối ta muốn đeo lên mặt nạ ta muốn dùng hoàn mỹ diễn kỹ suy diễn ra một cái tại người khác trong mắt hoàn mỹ ta đến chuyện tốt căn bản không cần thật đi làm chỉ cần để người khác cho rằng chính mình tại làm chuyện tốt là được rồi ta muốn dùng cực hạn dối trá đi trở thành cùng phụ thân đồng dạng anh hùng không cũng không phải dạng này ta không thể làm như vậy huấn luyện viên bởi vì ta mà chết rồi ta hận dối trá chính mình ta chán ghét dối trá chính mình ta muốn đem mặt nạ lấy xuống làm là không đúng như vậy tại a không thể l dối trá đi xuống, ta muốn đi trá ta lương à À, m mình. mọi chân chính chính cả hãy không xuống, vì sao lại dạng này? Ha ha ha, xuống, không, không dạng này? n vì g sao lại tất ờ i dối cái dối giúp tới giúp là Lý trá, ta thể trá? trợ ta vì gì cần cho không người sao? Huynh, Để tâm khiển trách bên dưới tô nam đem chính mình thật vất vả mới cân bằng xuống xử lý phương thức cho lần thứ hai phủ định mẫu thân để hắn vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tính mạng của mình không muốn đi làm cái gì anh hùng chỉ để ý chính mình mạng sống l i n tốt hắn liền nghe mẫu thân hắn không cùng bất luận kẻ nào lập bản bên trên chiến trường cũng từ đầu đến cuối trốn tại tối hậu phương đem chính mình bảo vệ thật tốt sau đó dối trá biểu hiện ra một loại có thể vì cứu vớt chiến hưu tùy thời hy sinh tính mệnh bộ dạng trên thực tế hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ cần một khi có chân chính nguy hiểm sinh mệnh nguy hiểm xuất hiện hắn sẽ không chút do dự chạy trốn mà phụ thân hắn để hắn muốn làm người thiện lương muốn mang trên lưng trách nhiệm cùng vinh quang để hắn cùng hắn tổn thương người khác không bằng mình đã bị tổn thương như vậy hắn cũng liền như vậy đi làm vì không cùng mẫu thân để hắn làm sự tình xung đột hắn làm việc tốt thế nhưng nửa thật nửa giả đi làm đã đem người tốt danh dự kiếm trở về. lại không cần thật đánh đổi mạng sống xa vào đến nguy hiểm bên trong phụ thân để hắn cùng hắn tổn thương người khác không bằng mình đã bị tổn thương hắn liền làm theo tại cùng những học viên kia cùng một chỗ luận b à n thời điểm hắn cố ý đổ nước để những học viên kia đánh hắn thậm chí nhiều khi liền phòng ngự đều không làm cứ như vậy để những học viên kia đánh hắn tuyệt đối không hoàn t h ủ hắn cho rằng cứ như vậy phụ thân cùng mẫu thân để hắn làm sự tình cũng sẽ không xung đột hắn liền có thể đồng thời hoàn thành phụ thân, thân phụ thân cùng mẫu thân thất vọng dễ dạy quan chết lại triệt để phá vỡ tô nam đấy lòng loại này bệnh hoạn cân bằng hắn biết chính mình làm là không đúng như vậy cũng biết phụ thân để hắn làm căn bản không phải loại này dối tráng người hắn cũng biết dạng này chính mình mãi mãi đều không cách nào cùng phụ thân đánh đồng hắn mỗi đêm đều sẽ làm ác n g ộ n g mơ tới huấn luyện viên thời điểm chết tình cảnh mơ tới huấn luyện viên cuối cùng hướng hắn cười đồng thời hướng hắn phất phất tay hắn cảm thấy thống khổ không chịu nổi hắn cảm thấy mê man bất lực hắn không biết mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới tốt hắn một bên muốn nghiên cứu trận pháp cùng kết giới mỗi ngày muốn tiến hành các loại huấn luyện cùng thực chiến diễn luyện còn muốn rút ra thời gian chăm sóc và dạy bảo mỗi mỗi học tập dày vó đến rất muộn thật vất loại kia hãy náy cùng hối hận cảm xúc không ngừng dày v ò lấy hắn thúc đẩy hắn căn bản ngủ không được chạy đến đặc hấn danh o phụ cận trong núi rừng điên cuồng rèn luyện thân thể của mình lực lượng điên cuồng dùng nắm đấm đập nện c ọ c gỗ mãi đến hai tay của mình máu tươi mơ hồ mãi đến cọc gỗ nhuộm thành màu đỏ đều không ngừng tay tô nam xin thể không muốn lại làm chỉ có thể trốn tại người khác sau lưng để người bảo vệ yếu đuối phế vật hắn muốn vượt qua trận pháp sư nhược điểm hắn không muốn lại có người bởi vì hắn mà hy sinh đồng thời loại này gần như tự mình hại mình phương thức rèn luyện cũng có thể để trong lòng của hắn bao nhiêu dễ chịu một chút để hắn tại mỗi lần tình trạng kiệt sức sau khi ngã xuống đất có khả năng ngủ một cái tạm thời không có bất kỳ cái gì cơn ác mộng tốt cảm giác hắn tinh thần cùng tâm lý đã ở vào sụp đổ cùng vạn b ẹ o bên dưới mặc dù đã đối với dối trá chính mình vô cùng chán ghét hắn nhưng vẫn là không tự chủ tại ban ngày lấy dối trá khuôn mặt đối mặt mọi người đóng vai chính mình có lẽ muốn đi đóng vai nhân vật lâm k ỳ chú ý tới tô nam không thích hợp thế nhưng hắn cũng không có nghĩ nghiêm trọng như vậy chỉ là bởi vì tô nam còn không có từ huấn luyện viên chết đi đau đau đớ tô h nhưng hắn trọng tâm nhưng vẫn là đặt ở tu luyện mặt. hắn ế trọng vẫn luyện cũng cùng tâm đặt tu mặt, t là ở nam đồng đựng được dạng, không thể chịu đựng được bất là ự c chính mình, muốn để chính c mình, mình thay muốn đến để đổi n g cô ư ờ n g đại. t Nam là cô độc có thể nói nơi này không ai nhận biết chân chính hắn cái tia yếu ớt tự ti cần bảo vệ khát vọng ấm áp hắn bọn họ nhận biết đều là cái tia mang theo mặt nạ phản p h ấ t không có thiếu sót ưu tú hoàn mỹ tô nam l i ê n tính tại chính mình duy nhất nhận định bạn tốt lâm kỳ trước mặt hắn cũng không có dũng khí đó lấy mặt nạ của mình xuống dùng diện mục thật của mình đi đối mặt lâm kỳ về phần mình bội bội tô đoán nhi nàng hiện tại mới mười tuổi vốn là bởi vì phụ mẫu qua đời mà có chút hướng nội cùng tự t i hắn nhất định phải tại trước mặt đóng vai một cái hảo ca ca nhân vật tính cả phụ thân cùng mẫu thân phần cùng một chỗ cho nàng ba lần ấm áp cùng hạnh phúc mới được làm sao có thể để mượn mội nhìn thấy diện mục thật của mình cùng giống như là muốn tinh thần phân liệt đồng dạng hiện trạng đâu không ai có thể trợ giúp hắn hắn nhờ vào tay không cách nào vươn hướng bất luận kẻ nào chỉ có thể chính mình một thân một mình tiếp nhận tất cả những thứ này người đang đối mặt áp lực cùng đả kích thời điểm đơn giản chính là hai loại k ế thứ quả, loại t nhất là n g h ị thông suốt từ trong đi ra một lần nữa tỉnh lại mà loại thứ hai chính là bị tra tấn đến điên quần cùng, cùng vật mẹo kỳ thật tựa như là thiện ác lan danh là nghĩ thông một lần nữa tỉnh lại v ẫ người là bị tra tấn đến điên n c u ồ cùng có liền nhìn n g vật thật mẹo, kỳ hay không có khả năng hướng năng dẫn có ở vào đều ộ cao dưới áp lực dưới người. Người áp đ là yếu đ ớt áp lực một khi vượt qua một cái hạt độ như vậy chính hắn liền rất khó tiến hành bản thân điều tiết lúc này nếu như có thể có người làm bạn tại bên cạnh cho an ủi cùng cổ vũ cùng với chính xác hướng dẫn trợ giúp biểu đạt trong lòng áp lực như vậy người này liền chậm rãi liền có thể từ áp lực bên trong đi ra một lần nữa tỉnh lại có thể là một khi có người có ý khác tôi i ế p tục cho nam là ở vào độ c o áp sáu cùng cùng tuổi mất cha mười tuổi mất mẫu năm gần mười sáu tuổi thừa nhận áp lực cùng đà kích cũng đã tích lũy đến một loại trình độ khủng bố hắn lại không chỗ thổ lỗ hết cũng không có người có khả năng phát giác đồng thời trợ giúp cho hắn cho nên hắn chỉ có thể một mình thừa nhận tất cả những thứ này hắn là bất hạnh có thể thế sự thường thường đều là phúc vô song trí họa bất đơn hành còn không có đợi đến bạn tốt lâm kỳ phát giác được hắn bất lực cùng thống khổ hắn liền gặp phải càng lớn không may t r ư ớ chúc 1576, sắp c i chia a tay, tay. trước c 1576, sắp h mừng ngươi lâm hình bây giờ ngươi không riêng thông qua trắc nghiệm lại đạt được kỳ lân thương tán thành lâm ra đ ờ i tiếp theo vị trí gia chủ xem ra đã là không phải ngươi thì còn ai đợi đến mặc cho nghi thức thời điểm cũng đừng quên mời ta à đảo mắt hai năm qua đi tại lâm kỳ cùng tô nam mười tám tuổi năm đó bọn họ mọi người kết thúc đặc h ứ n trong doanh trại tu luyện diễn phần mình về tới chính mình gia tộc bên trong bởi vì diệt thế tiên đoán xuất hiện yêu tộc động tác càng lúc càng lớn trong thời gian này bọn họ tham dự to to nhỏ nhỏ mười mấy chàng cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh trong đó có người hy sinh có người trong lòng b ị kín bóng tối đ ờ i này cũng không dám lại đặt chân chiến trường còn có người trên chiến trường thành lập công h â n lại bị thương nghiêm trọng tuổi còn trẻ liền hủy sau này xem như tu sĩ đường chiến tranh từ bọn họ bên trong sàng chọn ra chân chính tinh anh cứ việc loại này sàng chọn quá mức tàn nhẫn có thể sự thật chứng minh thuận lợi hoàn thành đặc huấn doanh tu luyện sống đến sau cùng cái này tuổi trẻ các tu sĩ tương lai chờ trở thành chính đạo bên trong trụ cột vững vàng trong đó lâm kỳ tô nam đám người còn tại cùng yêu hàng o cùng thi vương chiến tranh bên trong đóng vai cường điệu muốn nhân vật đặc hấn trong doanh trại tu luyện kết thúc phía sau lâm kỳ về tới lâm gia đồng thời lấy lâm gia đời tiếp theo gia chủ người dự bị thân phận tham dự trắc nghiệm hắn t ạ i trắc nghiệm mà biểu hiện hết sức xuất sắc đánh bại mặt khác tất cả người ứng cử về sau hắn đi tới lâm gia cung phụng thượng phẩm pháp khí kỳ lân thương địa phương thành công được đến kỳ lân thương tán thành trở thành kỳ lân thương tân nhiệm chủ nhân b á đại gia tộc đều có các tổ huấn có chút quy định nhất định phải được đến trong gia tộc thượng phẩm pháp khí tán thành trở thành chủ nhân mới có làm gia chủ tư cách có chút thì chỉ cần người này đầy đủ ưu tú liền có thể trở thành gia chủ mà lâm g i a tình huống thì thuộc về cái sau thượng phẩm pháp khí khí linh tính cách khác lạ giống như là tư vấn dạng này cánh cửa định rất thấp thật rất ít ngọc lân thực lực tại khí linh bên trong gần với tư vấn cùng dần canh ngang nhau bản thân cũng là tương đối tâm cao khí ngạo từ xưa đến nay trừ lâm g i a tiên tổ bên ngoài căn bản không có bất kỳ cái gì một nhiệm kỳ gia chủ có tư cách để nàng tán thành là kỳ lân thương chủ nhân có thể là bây giờ lâm kỳ lại làm đến Hắn không vì vậy tô nam khi biết tin tức này về sau mới có thể nói lâm kỳ trở thành đợi tiếp theo gia chủ đã là chắc chắn không cho sửa đổi sự tình nói câu không dễ nghe trừ phi lâm kỳ trong lúc này phát sinh cái gì ngoài ý muốn mất mạng hoặc là trọng thương gì đó nếu không bên trong gia tộc hận không thể đem hắn cung bái như thế nào lại thu hồi hắn ra chủ thân phận người thừa kế đâu trải qua trải qua thời gian dài cố gắng cuối cùng thực hiện chính mình cái thứ nhất mộng tưởng và tâm nguyện lâm kỳ đương nhiên là mười phần kích động cùng hưng phấn có thể đồng thời hắn cũng cảm giác được trên bả vai mình trách nhiệm cùng gánh nặng hơn đừng cách phía trước hắn cùng tô nam tại đặc hấn danh o phụ cận một chỗ trên vách núi nhìn xem bốn phía mây mù lượn lờ ngọn núi nói ra trong lòng mình ý nghĩ tô nam chỉ cần ngươi chịu lấy g a nhiệt tình nhất định cũng có thể trở thành tô gia, gia chủ người chính mình cố gắng không có hưởng phí đồng thời được đền đáp nói thật ta cảm thấy rất vui vẻ có thể đồng thời cái này cũng liền mang ý nghĩa trách nhiệm của ta cùng gánh nặng hơn ta lấy chính mình thân là lâm gia hậu đại mà cảm thấy kiêu ngạo cho nên tất nhiên trở thành gia chủ người thừa kế ta liền muốn đem hết toàn lực đi giữ gìn lâm gia vinh quang ta muốn càng thêm cố gắng tu luyện ta phải trở nên càng thêm cường đại so bất luận kẻ nào đều cường đại để lâm gia thanh danh truyền xa sau này một khi ta trở thành gia chủ ta liền muốn để lâm gia tại ta dẫn đầu xuống sự huy hoàng vượt qua lâm gia tiên tổ vị trí thời điểm đây là ta cuối cùng mầm tưởng cho dù dốc cả một đời ta đều nhất định muốn thực hiện nó ta biết n g ư ơ i yêu thích hòa bình không thích phân tranh càng thêm không thích lục đục với nhau đùa bỡn quân yêu nhưng trên thực tế ta cũng không muốn chiến tranh đoạt đi chúng ta thật nhiều bằng hưu tính mệnh lúc trước nhiều người như vậy cùng nhau gia nhập đặc hấn u doanh tâm tiêu cùng chụp ảnh chung hiện tại ta cũng còn bảo tồn nhưng làm chúng ta hoàn thành đặc hấn u doanh tu luyện về sau phía trên này thật nhiều người đã không còn nữa ta càng tưởng tượng hơn lúc trước đồng d ạ n g mọi người cùng nhau cố gắng tu luyện cùng một chỗ tiến bộ không có chuyện gì cùng nhau chơi đùa vọc máy tính trò chơi cùng một chỗ đánh một chút bóng rổ có thể yêu tục vẫn tồn tại tại thế gian mỗi giờ mỗi khắc không uy hiếp nhân loại chúng ta an toàn nếu như chúng ta đi hưởng thụ, đi qua loại này an nhàn sinh sống chúng ta hậu đại làm sao bây giờ chính là bởi vì chúng ta đều chán ghét chiến tranh cho nên chúng ta mới càng có lẽ đi gia nhập vào chiến tranh bên trong đi vì có khả năng cho tất cả những thứ này trên họa một cái dấu chấm trọn có thể làm cho giống mọi mọi ngươi đói nhi còn có chúng ta tương lai hài tử những này đợi kế tiếp người có khả năng không tại biết chiến tranh là cái gì không tại giống chúng ta đồng dạng mới mười sáu tuổi liền muốn bước vào chiến trường tô nam ta trước đây cũng cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ các đại nhân chỉ biết là vì ích lợi của mình đi lục đục với nhau tới đùa bỡ quên mưu mỗi giờ mỗi khắc không muốn đi tính toán người khác mặt ngoài hai người cười hì hì kề vai sắc cánh nhìn qua quan hệ thật tốt có thể sau lưng lại chuyên môn cho đối phương bên dưới ngang chân muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết cho nên ta một lần không muốn trở thành gia chủ không nghĩ cũng biến thành dạng này người có thể là về sau ta nghĩ thông suốt chính là bởi vì chúng ta đối hiện trạng cảm thấy chẳng ghét mới muốn cố gắng đi thay đổi nó nhưng nếu như chúng ta trên tay không có một chút quyền lực nói chuyện không có một chút phân lượng lời nói liền cái gì đều không thay đổi được chỉ có thân cư cao vị người mới có quyết định tất cả quyền lợi nếu như ngươi không thích dạng này hiện trạng như vậy ngươi phải làm chính là bỏ đến chỗ cao sau đó đem thay đổi mặc dù nói người có trí riêng ta không nên miễn cưỡng ngươi đi làm chính mình chuyện không muốn làm nhưng ta thật hy vọng ngươi có khả năng nghĩ rõ ràng ngươi suy nghĩ một chút nếu như bát đại gia tộc tương lai là do ta cùng ngươi còn có thạch long hoặc là thạch h ổ cùng với diệp như phong cùng doanh hoàng định đoạt lời nói như vậy bát đại gia tộc về sau liền sẽ không giống như bây giờ bằng mặt không bằng lòng mặt ngoài hòa hợp êm thấm sau lưng nhưng vẫn là lục đục với nhau lẫn nhau tranh đ ấ u cho đến lúc đó bát đại gia tộc sẽ chân chính giống chúng ta t i ê n tổ còn tại thế thời điểm như thế đoàn kết nhất trí lấy bát đại gia tộc lực ảnh hưởng Đủ để tôi h a y đ c h nam nhìn xem trên mặt tràn đầy hướng về có chút kích động hướng chính mình quy hoạch tương lai bản thiết kế lâm kỳ không khỏi có một chút thất thần tại tô nam trong ấn tượng vô luận gặp phải cái gì khó khăn cùng nghịch cảnh lâm kỳ luôn có thể tích cực đi đối mặt hắn tựa như là một đám lửa có khả năng đem trước mắt khó khăn cùng chướng lại thiêu đốt hầu như không còn lại giống là tia sáng đồng dạng để tô nam cảm giác được vô cùng trói mắt mà lại dạng này lâm kỳ còn không phải loại kia chỉ có một bầu nhiệt huyết thần kinh thô loại hình cái này có lẽ cũng là hấp dẫn nhất tô nam địa phương hắn muốn làm chính là người như vậy lâm kỳ trên thân có rất nhiều cùng phụ thân hắn chỗ tương tự nhưng cũng có rất nhiều cùng phụ thân hắn hoàn toàn không giống địa phương liền hắn cũng không nói lên được vì cái gì có lẽ chính là loại này chỗ đặc thù hấp dẫn hắn để hắn không tự chủ muốn tới gần lâm kỳ đồng thời đem trở thành chính mình bằng hữu tốt nhất ta cái kia về sau tô nam mang theo mội mội về tới tô g i a bởi vì đặc hấn cuối cùng còn có một cái xếp hạng thi đấu hắn hoàn toàn như trước đây đổ nước xếp hạng đương nhiên là tương đối dựa vào sau về đến gia tộc trào phúng cùng lời nói lạnh nhạt tự nhiên là không thiếu được mà tồi tệ nhất là bọn hắn một nhà người sinh sống địa phương chỗ kia bọn họ xưng là nhà tòa nhà cũng bị tô g i a cao tầm trò thu hồi tô ra cung cấp như vậy nhiều tài nguyên cho ngươi tu luyện đối ngươi ký thác lớn như vậy hy vọng c ứ đi ngươi đi đặc huấn doanh tu luyện ngươi cầm như thế cái thành tích trở về quả thực là lãng phí của chúng ta danh lệch quả thực là cho chúng ta tô ra mất mặt không có đem ngươi trục xuất tô ra đều là xem tại phụ mẫu ngươi mặt mũi hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ tới tìm chúng ta muốn về tòa nhà đừng có nằm n ộ n g lan đi tạo viên ở hắn muốn đi đòi lại tòa nhà phụ thân cùng mẫu thân đều đã chết nếu như hắn cùng m ộ i m ộ i lại mất đi tòa nhà như vậy bọn họ cái nhà này chẳng phải thật triệt để phá thành mảnh nhỏ sao có thể là cuối cùng hắn được đến nhưng là trả lời như vậy hắn lại một lần nữa ý thức được cái này thế gi đồng thời trong lòng cũng sinh ra càng nhiều hãy náy cùng mê man tạ viên là những cái kia tô ra từ bỏ bồi dưỡng nói trắng ra chính là cho những cái kia bất lực phế vật chỗ ở mặc dù nắm giữ tô ra nhân huyết mạch nhưng người nơi này địa vị lại liền những hạ nhân hướng kia cũng không bằng là tô ra danh xứng với thực giác rưỡi trại tập trung nếu như không phải hắn tổng đ ồ nước tổng không cần thực lực chân thật của mình cùng người lập u bản luôn là biểu hiện rất bình thường thậm chí là bình thường lời nói hắn cũng sẽ không làm liền nhà đều không có muốn để mội cùng chính mình cùng một chỗ tại mọi người trào phúng cùng xem thường bên trong đi rác rưỡi trại tập trung ở có thể là nếu như hắn luận bàn thời điểm độc thủ vận dụng chính mình chân chính thực lực cho thấy chính mình chân chính mới có thể chẳng phải làm trái phụ thân cùng mẫu thân đối với chính mình yêu cầu sao cùng hắn tổn thương người khác không bằng mình đã bị tổn thương đây là phụ thân hắn đối hắn dạy bảo hắn nếu là tổn thương người khác liền vi phạm điểm này phụ lòng phụ thân hắn đối hắn hy vọng mà để hắn không muốn thể hiện ra tài năng của mình liền làm một cái bình thường người gặp phải nguy hiểm không chút do dự chạy trốn vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều muốn bảo vệ tính mạng của mình thì là mẫu thân hắn tại cho hắn cuối cùng một phong thư bên trong đối hắn tình cầu có thể nói là mẫu thân lâm trung di ngôn hắn vận dụng thực lực chân thật cùng những cái kia đ ặ c huấn doanh đồng bạn luật bản thể hiện ra tài năng của mình không phải liền là không đem mẫu thân di ngôn để vào mắt sao ca ca vì cái gì chúng ta không trở về nhà phải chạy đến nơi này đến a nơi này thật bẩn thối quá những người kia nhìn qua rất đáng sợ đ ó a nhi sợ hãi đ ó a nhi muốn về nhà làm hắn cảm thấy thống khổ nhất cùng thương tâm là hắn mang theo mội mội đi tới tạ viên thời điểm mỗi mỗi hắn nói tới mấy câu nói chính mình thân là ca ca rõ ràng x i n thể muốn tính cả phụ mẫu phần cùng một chỗ cho mội mội càng nhiều yêu thương cùng chiều cố có thể quay đầu lại hắn lại bởi vì sự ngu xuẩn của mình hành động mà dẫn đến mội mội nhận đến liên lụy cùng hắn đồng thời đi đến loại này địa phương rách nát bị giày v ò hắn cái này ca ca thật sự là hỏng bé tấu ngày đó lâm kỳ chuẩn bị muốn bế quan tại ngọc lân chỉ đạo bên d ư ớ i tiếp thu thu luyện cái này vừa bế quan không biết phải bao lâu hắn liền đến tìm tô nam cùng hắn cùng một chỗ t á n g â u tô nam trạng thái kém đến cực điểm căn bản vô tâm đi làm những cái tia dối trá biểu diễn thế cho nên lâm kỳ đều nhìn ra hắn lúc này mê man cùng thống khổ liền lập tức h hắn nói ra nghi ngờ của mình hy vọng lâm kỳ có khả năng cho chính mình giải thích nghĩ hoặc hắn đang suy nghĩ nếu như là lâm kỳ lời nói có lẽ có khả năng nói cho hắn phải nên làm như thế nào vì vậy hắn hỏi lâm kỳ chính mình cho tới nay làm sai sao chẳng lẽ cùng hắn tổn thương người khác không bằng chính mình tiếp nhận tổn thương là sai lầm sao hắn đến cùng phải nên làm như thế nào mới tốt nghe hắn nói như vậy lâm kỳ lập tức hỏi lại hắn vậy ta hỏi ngươi liền địch nhân ngươi cũng không thể tổn thương bên trên chiến trường ngươi chẳng lẽ liền đứng ở nơi đó để cho địch nhân đánh yêu tộc cùng những cái tia tả tu đều không phải cái gì thiện nam tỳ nữ ngươi cho rằng còn giống như là chúng ta đồng đạo ở giữa luận bản như thế điểm đến là d ừ n g à, ngươi sẽ bị đánh chết tươi tô nam ta biết ngươi t h i ệ t lương không muốn tổn thương người khác có thể ngươi ngàn vạn không thể có ý nghĩ như vậy à. trước đây ngươi cũng đã nói như vậy ta thật rất hiếu kỳ đến cùng là ai cho ngươi quán thâu như vậy sai lầm tư tưởng lâm kỳ lời nói rất nói chúng tim đen kỳ thật tô nam đối với những đạo lý này đều hiểu có thể hắn chính là qua không được chính mình cửa này phụ thân là hắn, kêu ngạo, là hắn tấm gương cùng phấn đấu mục tiêu hắn không nghĩ làm trái phụ thân dạy bảo mà mẫu thân đối hắn thích hy vọng hắn sống tiếp tâm tình hắn từ lá thư này phía trên đã đầy đủ cảm nhận được hắn không hy vọng để mẫu thân đến âm t à o địa phụ đều cảm thấy không an lòng hắn muốn để mẫu thân thanh thản ổn định rời đi cho nên hắn đồng dạng không thể làm trái mẫu thân di ngôn bên trong yêu cầu hắn thật vất vả tìm tới cân bằng đồng thời bản thân t h ô i miên nói cho chính mình chỉ cần làm như vậy là được rồi chỉ cần làm như vậy liền đã không làm trái phụ thân dạy bảo cũng sẽ không làm trái mẫu thân di ngôn bên trong yêu cầu có thể làm mà lại huấn luyện viên chết cùng lâm kỳ lúc này mấy câu nói lại đem cái này bệnh hoạn lại có thể để cho hắn hơi yên tâm một chút cân bằng triệt để đánh vỡ để hắn lâm vào càng thêm nghiêm trọng áy náy cùng mê man bên trong hiện tại hắn biết dạng này cũng là sai. bởi vì chính mình ngu xuẩn cùng sai lầm hành động cái kia yêu thương hắn bọn họ chân chính vì bọn họ suy nghĩ đối với bọn họ phụ trách hy vọng bọn họ thành tài huấn luyện viên chết nhà của hắn không có mượn mội cũng bị chính mình liên lụy muốn đi theo chính mình đến t ạ viên đi bị dày v ò hắn thật rất thống khổ rất áy náy cũng rất khó chịu đồng thời hắn cũng cảm thấy vô cùng mê man hắn không biết mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới có thể cân bằng tất cả những thứ này trốn tránh có lẽ là người bản năng hắn không nghĩ ra được nên làm như thế nào liền bắt đầu sinh ra muốn tiếp tục duy trì hiện trạng suy nghĩ vì vậy hắn đem chính mình vô số lần dùng để lựa gạt mình cùng người khác cho rời đi ra nếu như là đối mặt địch nhân lời nói vậy ta liền chạy chạy chỉ cần ta chạy trốn cũng không cần tổn thương hắn tính mạng của mình cũng sẽ không phải chịu uy hiếp câu nói này là phụ thân ta nói cho ta biết cùng hắn tổn thương người khác tình nguyện chính mình tiếp nhận tổn thương ta lực lượng là dùng để bảo vệ không phải dùng để tổn thương người khác đây là hắn đối với ta dạy bảo ta cho tới nay đều đem xem như ta làm việc chuẩn tắc hắn là cái ưu tú người là tô ra cùng thế hệ bên trong xuất sắc nhất trận pháp sư hắn vì bảo vệ chiến hữu mà hy sinh chết có ý nghĩa hắn là cái người vĩ đại là cái anh hùng ta vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo Giải thích, nghi hoặc, chứ 1578, giải thích nghi hoặc lời nói này nói cứng lời nói nửa thật nửa giã hắn vô cùng tôn kính phụ thân của mình đem trở thành chính mình tấm gương cùng t i ê u ngạo điểm này hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nói dối cũng tuyệt đối không có làm trái bản tâm của mình có thể là hắn đối phụ thân hy sinh chính mình sinh mệnh bảo vệ chiến hữu hành động lại cũng không tán đồng cũng không tán đồng phụ thân nói tới cùng hắn tổn thương người khác tình nguyện chính mình tiếp nhận tổn thương chỉ là bởi vì đó là phụ thân dạy bảo cho nên hắn mới một mực tuân thủ nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy mâu thuẫn nghe đến tô nam nói như vậy lâm kỳ trầm mặc nửa ngày vừa rồi vô vô tô n a m bà vai nói như vậy phụ thân ngươi nghe đồn ta nghe nói qua không ít xem như trận pháp sư hắn nắm giữ c h ắ c tuyệt mới có thể là các ngươi tô ra thậm chí toàn bộ chính đạo cùng thế hệ bên trong xuất sắc nhất liền phụ thân ta cùng gia chủ của chúng ta đều đối hắn tán thưởng có thừa mà tại trên chiến trường hắn không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh cũng muốn bảo vệ đồng đội an toàn loại này có khả năng quên mình vì người trị số tinh thần đến chúng ta những ngày hậu bối học tập anh hùng xương h à o cũng là hoàn toàn xứng đáng có thể là ta nói câu nào ngươi đừng nóng giận duy chỉ có câu kia cái gì cùng hắn tổn thương người khác không bằng chính mình bị tổn thương n g i nói ta tuyệt đối không tán động ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất mâu thuẫn sao ngươi nói ngươi lực lượng là vì bảo vệ mà tồn tại có thể là làm ta vừa rồi hỏi ngươi địch nhân muốn thương tổn ngươi thời điểm ngươi làm sao bây giờ ngươi lại nói cho ta ngươi muốn chạy trốn cái kia đi ngươi là có thể chạy trốn có thể ngươi người phải bảo vệ đâu bọn họ làm sao bây giờ không muốn dùng chính mình lực lượng tổn thương địch nhân địch nhân đánh tới vì không làm thương hại địch nhân thế mà lựa chọn chạy trốn đây coi như là cái gì bảo vệ ngươi đem phụ thân ngươi dạy bảo coi như ngươi làm việc chuẩn tắc cái này không gì đáng trách ta cũng tuyệt đối đồng ý cùng ủng hộ ngươi làm như vậy có thể điều kiện tiên quyết là ngươi là có hay không chân chính lý giải đến phụ thân ngươi nói tới ý tứ của những lời này tô nam ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ý của phụ thân ngươi xác thực chúng ta chính đạo nói lớn chuyện ra là vì bảo vệ thiên hạ thương sinh mà chiến mà nói nhỏ chuyện đi chúng ta chính là vì bảo vệ chính mình thích nhất người chính mình nhất quý trọng người mà chiến ta hỏi ngươi nếu như địch nhân đang ở trước mắt mà m ộ i m ộ i ngươi tô đoá nhi liền tại phía sau ngươi ngươi có thể làm đến quay người chạy trốn sao l i ê n tính ngươi không chạy trốn cũng không có ý định tổn thương địch nhân chẳng lẽ ngươi liền định đứng ở nơi đó bị địch nhân đánh chết n g i sau đó tiếp xuống đến phiên mỗi mỗi ngươi sao Ta thân lại hỏi ngươi, phụ thân ngươi phụ như nếu đương ố i mặt t lựa chọn đ ư ơ nhiên g p í a sau hắn n là g ư ơ cùng khác các chạy hoặc địch công kích tùy ngươi hắn không thương người xuống ngươi trốn đứng nơi nhân Đương n mội mội, hại i làm h sẽ sao. vì là bỏ đó ở ý hắn cũng có thể lựa chọn mang theo các ngươi cùng một chỗ chạy trốn có thể vạn nhất đối phương rất cường đại đâu mang theo các ngươi hai đứa bé hắn tốc độ chạy trốn có thể nhanh sao bị đuổi kịp làm sao bây giờ kết quả là có thể đoán được a lúc kia hắn làm sao bây giờ nói cho cùng tô nam ngươi tôn kính như vậy phụ thân ngươi xem hắn là anh hùng ngươi cho rằng hắn sẽ chạy trốn sao ta cho rằng phụ thân ngươi nói tới ý tứ nhưng thật ra là lúc nên xuất thủ mới ra tay hắn hy vọng ngươi không muốn bởi vì chính mình có lực lượng cường đại liền tùy ý vận dụng cố lực lượng này đi đối những người khác tạo thành tổn thương ngươi lực lượng rất cường đại thiên phú và xem như trận pháp sư mới có thể thậm chí tại phụ thân ngươi bên trên nếu như ngươi cậy t à i khinh người thay đổi đến không coi ai ra gì lạm dụng chính mình thiên phú và lực lượng lời nói chẳng phải là một chẳng hay nạ cho nên ta nghĩ phụ thân ngươi đối ngươi nói như vậy ý là để ngươi không muốn bởi vì chính mình lực lượng cường đại liền đi gây chuyện thị phi chỉ có tại đối mặt những cái kia tội ác tại trời địch nhân lúc tại nhất định phải bảo vệ chính mình quý trọng cùng người trọng yếu lúc còn có tại nhất định phải bảo hộ chính mình gia tộc vinh quang nhất định phải hoàn thành chính mình trách nhiệm lúc mới đi vận dụng chính mình lực lượng mà không phải giống ngươi lý giải như vậy m ặ t ngoài à tình nguyện mình đã bị tổn thương cũng không thể tổn thương người khác vô luận người khác làm sao đánh ngươi ngươi đều không hoàn thủ thực tế đánh không được liền chạy chạy vậy dạng này làm đến cùng có thể thủ hộ đến cái gì đâu nói đến không dễ nghe một điểm cái này không phải liền là cái ngu xuẩn sao nghe đến đó tô nam thân thể kịch liệt run dày lên hắn cảm giác hô hấp của mình đều thay đổi đến có chút dồn dập nguyên lai phụ thân cái kia lời nói là cái này ý tứ sao nếu như lâu như vậy lấy đến từ mình đều hiểu lầm ý của phụ thân như vậy sẽ sinh ra mâu thuẫn như vậy sẽ để cho hắn như vậy mê man cùng thống khổ liền không hề kỳ quái đ ố i không sai lâm kỳ nói không sai xem ra ta quả nhiên không có cảm giác sai à lâm kỳ thật sự có thể nói cho ta đến cùng phải nên làm như thế nào tô nam ở trong lòng kích động g ầ m thét nếu như cho tới nay cái này để chính mình vô cùng thống khổ tiếp nhận áp lực thật lớn cùng tra tấn mâu thuẫn có khả năng giải trừ lời nói hắn l i ề n có thể triệt để từ trong giải thoát đi ra qua cuộc sống bình thường gặp tô nam toàn thân phát run lâm kỳ k h ẽ thở dài một tiếng nhìn thấy bạn tốt của mình dạng này trong lòng của hắn cũng không phải tư vị vì vậy hắn tiếp tục nói nói xác thực tổn thương người khác là sẽ để cho người cảm giác được chuyện đau khổ cho dù là thương tổn tới mình đ ệ n h nhân nhìn thấy cái kia tràn ra máu tươi cùng chậm dại mất đi sinh khí thay đổi đến thi thể lạnh băng cảm nhận được tự tay cướp đoạt một đầu sinh mệnh sự thật thời điểm ai cũng sẽ cảm thấy nặng nề đặc biệt là người thiện lương như vậy người có thể ta cho rằng chỉ có những cái kia có đầy đủ dũng khí đi mang trên l ư n g phần này nặng nề không tiếc như vậy cũng muốn bảo vệ tốt chính mình chỗ quý trọng người cũng muốn giữ gìn gia tộc vinh con người mới chính t là như g n ta cả ư vừa rồi hỏi ngươi như thế trong lòng ngươi hẳn là làm rõ ràng ngươi tôn kính nhất coi là tấm gương cùng kiêu ngạo phụ thân hẳn hẳn là một cái gánh chịu nổi anh hùng cái này một danh hiệu nhân tài đối hẳn hẳn là sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ ngươi cùng mọi mọi người bảo vệ chính mình người nhà cùng tô ra vinh quang mới đối hắn sẽ không bởi vì hoảng hốt hai tay chấm máu tươi mà từ bỏ bảo vệ tất cả những thứ này không phải sao mặc dù ta nói những lời này đều là suy đoán của ta thế nhưng ta nghĩ đây mới là phụ thân ngươi cùng ngươi nói cái tiên lời nói chân chính h à n g nghĩa hắn hy vọng ngươi là một cái có khả năng vì bảo vệ mà sử dụng chính mình lực lượng người tô nam người sống một đời chúng ta phải đối mặt cực khổ cùng tra tấn muốn gánh chịu đồ vật quá nhiều chúng ta là nam nhân trên vai gánh vốn là nặng nếu như không có phần này giúp khí đừng nói là anh hùng là một cái nam nhân cũng không đủ tư cách chẳng lẽ ngươi không dạng này cảm thấy sao về sau đừng có lại nghĩ như vậy luận bàn gì đó ngươi không sử dụng thực lực chân chính sợ làm bị thương những cái kia tất cả đặc hấn u đồng bạn có thể lý giải nhưng bên trên chiến trường ngươi ngàn vạn không thể làm như vậy m u ố n chiến đấu liền muốn toàn lực ứng phó một khi ngươi lùi bước thậm chí chạy trốn những cái kia thế tục bách tính còn có m ộ i m ộ i ngươi đoá nhi nhưng làm sao bây giờ yêu t ộ c cùng những cái kia tà tu là sẽ không bởi vì ngươi thiện lương mà có bất kỳ thủ hạ lưu t ì n h nếu như lúc trước hắn thật dạng này khuyên ngươi liên tốt đúng không đáng tiếc ra hiện thực nếu quả thật như vậy ngươi bây giờ sẽ còn biến thành cái dạng này sao Các n g ư ơ i những nhân loại này thật đúng là đáng buồn một khi gặp phải không muốn đối mặt sự tình liền sẽ nghĩ hết các loại phương pháp đi trốn tránh thậm chí còn có thể tại bản thân t ô i miên hạ tướng một đoạn chính mình tưởng tượng đi ra giả tạo ký ức quả thật chờ ta giải quyết kỳ lần tàn hồn trở lại thần giới về sau ta sẽ hướng chư thần đề nghị thật tốt nghiên cứu một chút nhân loại các n g ư ơ i các n g ư ơ i thực sự là rất có ý tứ ta khuyên ngươi vẫn là đối mặt hiện thực à, giả tạo ký ức thủy chung là giả tạo vô luận ngươi làm sao bản thân t ô i miên đều không thể thành thật nhớ lại a cái kia về sau ngươi đến cùng gặp phải thứ gì tô nam đột nhiên mở hai mắt ra Lại phát hiện hiện cái phát chính mình mảnh xuất một một ở đúng h ô n vậy à nếu như đây đều là thật vậy cũng tốt nếu như lúc trước lâm kỷ có khả năng dạng này khuyên bảo hắn lời nói tất cả cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này đáng tiếc tất cả những thứ này đều chẳng qua chỉ là hắn tưởng tượng mà thôi hắn trung pi là không có dũng khí đó đem diện mục thật của mình bại lộ tại lâm kỳ trước mặt trải qua thời gian dài mang lên mặt mặt nạ có thể hay không triệt để lấy xuống vấn đề đều tạm thời để ở một bên mấu chốt là hắn không dám dạng này đi làm hắn sợ lâm kỳ nhìn thấy hắn bộ mặt thật về sau sẽ đối hắn cảm thấy thất vọng cùng chán ghét vì vậy hắn đem những vấn đề kia trôn ở trong lòng cùng lâm kỳ một lần cuối cùng gặp mặt lúc hắn đem lời muốn nói đều lẫn vào liệt t i ể u đổ đi xuống uống cái say m ề m có thể là cồn tê liệt có khả năng đối hắn đưa đến tác dụng thật đã có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ ác tích lũy ở trong lòng áp lực cùng đau đớn đã sắp đến cái kia giới hạn hắn cần tìm tới một cái khai thông phương pháp nếu không liền sẽ triệt để bị ép đ i ê n có thể là hiện thực thường thường so ảo tưởng muốn tàn khốc quá nhiều còn không có tìm tới cái kia khai thông phương pháp phía trước hắn liền nhận lấy càng lớn kích thích tinh thần cùng tâm lý triệt để h ỏ n g mất chính như tô ra các cao tầng nói như vậy tô g i a từ trước đến nay đều không nuôi người rảnh rỗi cho dù là bị trục xuất tới tạ viên những phế vật kia cùng rắc rưởi mỗi ngày đều nhất định phải tiến hành đại lượng lao động là tô g i a sáng tạo giá trị nếu không sẽ trả giá giá cao tham trọng theo lý thuyết tại trải qua thời gian dài tuyệt vọng bên trong sinh hoạt bọn họ tinh thần có lẽ cũng sớm đã bị tra tấn đến hòng mất căn bản không quan tâm những này mới đ ố i có thể mà lại tô g i a cao tầng cũng không có để bọn họ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng mà là cho bọn hắn một chút hy vọng chỉ cần bọn họ đối tô ra tính gộp lại làm ra cống hiến đạt tới trình độ nhất định lời nói bọn họ liền có cơ hội rời đi tạ viên thoát khỏi phế vật rác rưởi thân p h ậ n một lần nữa xem như một tên đường đường chính chính tô gia nhân về đến ra tập khu trung tâm đi ở điều kiện rất bê người cánh cửa nhìn qua cũng không có cao như vậy đồng thời lúc trước cũng không ít tạ viên người một lần nữa trở lại khu trung tâm tiền lệ vì vậy những n à y ở tại tạ viên người ở bên trong ở vào một loại mười phần mâu thuẫn tình hình phía dưới tuyệt vọng thế nhưng còn không có tuyệt vọng đến cùng có muốn tự tử nhàn rỗi thời, gia thời gian đem hết toàn lực đi lao động trong lòng mang cái tiêm một chút xíu hy vọng muốn sớm một chút rời đi nơi này tô nam nhìn xem những người này bộ dáng tâm đều đang rút rút y đã là bởi vì bị bọn họ bộ dạng rung động lại tại bởi vì tô gia cao tầng lánh huyết vô tình trình độ vượt xa tưởng tượng của mình mà phẫn nộ m ộ i m ộ i của hắn mới mười tuổi có thể là tô gia cao tầng cũng không để ý những này nếu như m ộ i m ộ i hắn không tiến hành cùng những người khác ngang nhau số định mức lao động liền sẽ dựa theo tộc quy xử lý về sau bị trục xuất tô gia tô nam có cái cùng phụ m â u hắn giao hào thế thúc liền tại tô g i a hình đường bên trong người hầu tộc quy bên trong những cái kia hình pháp tô nam rất rõ ràng mỗi mỗi hắn n i ê n kỷ nhỏ như vậy thân thể lại yếu đừng nói toàn bộ kinh lịch xong những ngày hình Pháp, cho dù chính là bên trong nhẹ nhất đều đủ để muốn mệnh của nàng có thể là tả viên người mỗi ngày làm đều là tương đối trình độ việc tốn thể lực để m ộ i m ộ i hắn làm nặng như vậy việc tốn thể lực đồng dạng cũng là một con đường chết nhất định có cái gì phương pháp nhất định có cái gì phương pháp có thể để hắn cùng m ộ i m ộ i cùng một chỗ thoát ly loại này hiện trạng tô nam trước hướng lên phía trên đưa ra thân thỉnh chính mình ôm lấy m ộ i m ộ i mỗi ngày số định mức một người làm hai phần công tác đồng thời không giờ k h ắ c nào không tại suy nghĩ mang theo m ộ i m ộ i cùng nhau thoát thân phương pháp hắn rất cấp bách cần một cái cơ hội cho dù hắn hiện tại đổi ý muốn làm trái mâu thân di ngôn hiện ra chính mình chân chính mới có thể cùng thiên phú cũng cần một cái cơ hội thích hợp tả viên tại tô ra biên giới vị trí cách tô ra những người khác chỗ ở đã có rất xa một khoảng cách trước đây tô nam còn tại khu trung tâm ở thời điểm chỉ có thể xa xa nhìn thấy tả viên một góc tả viên dơ giấy bẩn thỉu người nơi này đều bị dày vò đến tinh thần không bình thường tràn đầy sự không chắc chắn lúc trước còn phát sinh qua tả viên người tập kích tới nơi này tô ra chuyện của người khác thiện cho nên nói nếu không phải là có cái gì quan trọng sự tình tuyên bố nếu không bình thường tô ra những người khác căn bản sẽ không tới gần nơi này t ô nam nhớ tới lúc trước trong học đường tiên sinh dạy bảo qua bọn họ gặp phải khó khăn cùng chèn ép không cần phải sợ nhân sinh chập trùng lên xuống là rất bình thường làm vận rủi liên tiếp đến xui xẻo tới cực điểm may mắn tự nhiên là sẽ ráng lông hồi tưởng lại phát sinh ở trên người mình những chuyện này tự mình xui xẻo nhiều năm như vậy chưa từng gặp phải một chuyện tốt chẳng lẽ cái này vẫn còn không tính là xui xẻo tới cực điểm sao nếu như tiên sinh nói là sự thật như vậy hiện tại hắn cũng nên bắt đầu vận chuyển đi phía trước mỗi lúc trời tối đi ra ngoài làm đúng tại lực lượng cơ thể đặc hấn làm ra tác dụng rất lớn những này vốn chính là đối với một cái cường tráng nam nhân trưởng thành đến nói đều rất vất vả công việc nặng nhọc tô nam vẫn chỉ là một thiếu niên muốn làm nhưng là gấp đối lượng nếu như không phải là bởi vì những cái kia đặc hấn tăng lên thật nhiều hắn thể năng lời nói hắn sợ rằng ngày đầu tiên liền không k i ê n trì nổi trường hợp này kéo dài một tuần lễ về sau ngày đó sáng sớm tô nam kiên quốc cố nén bắp thịt cả người kịch liệt đau đớn chuẩn bị tiến hành mới một ngày làm việc nhưng lại tại lúc này tô ra lại phái người tới Nguyên like, mấy ngày gần đây có mấy danh mấy đây mấy lai có tôi ạ i biên cảnh tuần tra t g a tu sĩ l i ê nam tiếp mất tích, Tô i g hoài nghi là lại động yêu tộc lại có động tác, có u điều điều ố n trần tướng, cho nên bọn họ người từ tạ viên bên trong sàng chọn ra mấy người đến giúp đỡ bọn họ cùng một chỗ tiến hành Nam đỡ phái giúp tra từ tạ một tra. Tô ra ra cho chỗ họ họ mấy lúc ấy nghe đến về sau người thứ nhất xông tới phía trước đây chính là hắn cho tới nay chờ đợi cơ hội vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn nắm chặt hắn muốn thông qua cơ hội lần này để tôi g a cao tầng nhìn thấy chính mình thực lực sau đó mang theo m ộ i m ộ i rời đi cái địa phương quỷ quái này t r ư n một nghìn năm trăm tám mươi mội nhử t r ư n một nghìn năm trăm tám mươi mội nhử đi tới nơi này người cái nào không muốn đi ra cái nào không biết đây là có khả năng rời đi cái địa phương quỷ q u á i này cơ hội tốt hắn tô nam muốn đi ra tâm tình mười phần cấp bách tạ viên bên trong những người khác muốn đi ra ngoài tâm tình thậm chí so hắn còn muốn cấp bách có thể danh lệch cứ như vậy mấy cái không có khả năng để bọn họ tất cả mọi người đi vì vậy đi tới nơi này phụ trách sàng chọn tô ra quản sự lâm thời làm cái so tài muốn từ cái này một đống rác rời bên trong chọn lựa ra thực lực tối cường mấy cái mang đi có khả năng đi vào tạ viên bên trong hoặc chính là thực lực cùng mới có thể đều bình thường đến khiến người dẫn sôi trình độ hoặc chính là giống tô nam đồng dạng phạm vào sai lầm lớn mới tiến vào trên cơ bản tại thí như vậy chính là một t như chính vậy là r n g t h á kê lẫn nhau hội, mổ đại hội, tô Nam thực lực cùng bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cho nên hắn một thực họ cho lực cấp, ra ấ lấy t tin từ trong chỗ hết tài năng, thành có chỗ công lấy được lòng năng, d n h lạch. Tại Tô ra quản sự trong mắt đối với những này r á c rưỡi căn bản không cần thiết nói cái gì quy tắc dù sao đều là chút lợi dụng xong liền né mặt hàng cho nên hắn trực tiếp để tả viên bên trong những người này đến cái đại loạt đấu người nào có thể đứng ở cuối cùng người nào liền có tư cách đi theo chính mình rời đi nơi này mặc dù tạ viên bên trong những người này xem như trận pháp sư đến nói căn bản không có tài năng có thể nói đều là chút rác rưởi phế vật thế nhưng thông qua tại chỗ này mỗi ngày nặng nề g h lao động chân khí không ngừng tiêu hao sạch lại không ngừng thông qua buổi tối tu luyện mà tràn đầy giữa bất chi bất giác bọn họ thực lực vượt xa năm đó lúc tiến vào không nói nếu như bất luận đối với trận pháp cùng kết giới phương diện nắm giữ đơn thuần năng lực chiến đấu lời nói bọn họ kỳ thật đều đã thay đổi đến rất mạnh tô nam đoán chừng xuất hiện sai lầm mặc dù hắm vẫn là giống như một tôn chiến thần đồng dạng liên tiếp đánh tan mấy chục tên đối thủ mà sừng sững không đổ làm đến điểm này trình độ khó khăn cùng tiêu hao nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng nếu như không phải trên người hắn trước đó mang theo một chút chính mình phía trước vẽ ra đến chuẩn bị lưu tại trên chiến trường dùng trận pháp quyền chủ, c ó đến vài lần hắn đều phải rơi vào nguy hiểm bên trong những người còn lại càng ngày càng ít cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt mặc dù trong này đại bộ phận đều là rác r ư i phế vật nhưng giống tô nam dạng này kỳ thật có rất mạnh thực lực cùng mới có thể lại không phải số ít bọn họ đều là bởi v ì phạm vào sai lầm lớn hoặc là bị tô ra bình phán là nhân vật nguy hiểm mới bị trục xuất tới nơi này bọn họ hận thấu tô ra đương nhiên sẽ không vì tô ra bán mạng nhưng bây giờ có rời đi nơi này cơ hội bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bởi vì sau khi ra ngoài là có hay không muốn đi giúp tô ra những người kia đều tạm thời để ở một bên cho phía sau lại nghĩ trọng yếu nhất chính là bọn hắn muốn đi ra ngoài trước lại nói cuối cùng tô nam kéo lấy vết thương đầy người mệt mỏi hết sức thân thể đi theo vài người khác cùng một chỗ bị tô ra chấp sự mang đi trước khi đi hắn đòi hỏi một tháng phần đồ ăn xem như dự đoán thanh toán thù lao cũng có thể nói là tiền đặt cọc đây đều là chút có thể trường kỳ giữ gìn sẽ không thay đổi chất hắn toàn bộ để lại cho muộn cùng sử dụng sử tạ r trận ù cùng n cường g giới điệp pháp lực che l kết i mội mội phải bọn họ căn dặn nhất định phải chờ hắn chỗ chờ ở, trở viên ề trước k h hắn phòng liền ngoan ngoan ở tại gian trở tại ở lại b trong, Tạ nào đều không muốn đi. viên chỗ đều đi. là cái hỗn loạn địa phương nói trắng ra người bên trong này trên cơ bản đều là người điên liền chính hắn cũng đồng dạng hắn làm sao có thể yên tâm tại loại này chính mình không biết muốn đi bao lâu dưới tình huống không có chút nào bảo vệ biện pháp lưu muội muội một người ở chỗ này đây làm đủ tất cả bảo vệ biện pháp về sau tôn a m tạm biệt muội đi theo mặt khác mấy cái giống như hắn nắm giữ danh lệch người đồng thời đi đến bên cạnh rất nhanh bọn họ liền đều tỉnh qua mùi vị đến cái gì trợ giúp tô i a cùng nhau điều tra trần tướng nói trắng ra tô i a chính là muốn bắt bọn hắn mấy cái làm mùi nhử dẫn ra dẫn đến liên tiếp có tu sĩ vô cớ mất tích sự kiện kẻ cầm đầu dạng này bề ngoài thì ngăn nắp nội bộ lại không sạch sẽ không chịu nổi gia tộc thật sự có bất luận cái gì vinh quang có thể nói sao hắn từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu sinh ra nghi vấn như vậy đối với tô i a hắc á m một mặt thấy càng nhiều hắn liền càng thất vọng cùng phất nộ phụ thân hắn cùng hắn cho tới nay chỗ kiên thủ cho tới nay mong muốn quán triệt tín nhiệm đến cùng tính là gì dạng này tô ra đến cùng có cái gì bảo vệ giá trị mặc vào biên cảnh đội bảo vệ chế phục đứng tại trạm các chỗ tô nam nhớ tới phía trước lâm kỳ tự nhủ mấy câu nói không khỏi nắm chặt lên s o n g quyền hắn không muốn để cho m ộ i m ộ i tại dạng này không sạch sẽ không chịu nổi hoàn cảnh bên trong lớn lên cứ việc bởi vì chính mình sai m ộ i m ộ i đã kiến thức đủ nhiều nhưng vô luận như thế nào vô luận bỏ ra cái giá gì hắn cũng không thể để m ộ i m ộ i biến thành bản thân thứ hai nhỏ nhú người người không quyền không thế căn bản không có quyền nói chuyện cũng vô pháp thay đổi bất cứ chuyện gì điểm này không riêng gì tại tô ra hoặc là những gia tộc thông phái bên trong hiện trạng cũng là cái này toàn bộ thế giới hiện trạng vì để cho mỗi mội về sau có khả năng sinh hoạt tại một cái chân chính như cùng hắn bọn họ hướng tới như vậy trên dưới một lòng đoàn kết trong gia tộc tất cả mọi người vinh nhục cùng hưởng trợ giúp lẫn nhau tất cả mọi người hòa thuận thân mật tô ra hắn nhất định phải trèo lên trên nhất định phải trở thành tô ra da chủ chúa tể tất cả những thứ này cho dù loại này ý nghĩ trên thực tế căn bản không có khả năng thực hiện hắn cũng muốn sáng tạo đem hết toàn lực đi làm liền tính cuối cùng sáng tạo ra vẫn là biểu hiện giả dối hắn cũng muốn để cái này biểu hiện giả dối so hiện tại càng thêm giống y như thật càng thêm không có sơ hở ít nhất phải để mỗi mỗi hắn mãi mãi đều sẽ không phát môi nhự liền môi nhự à bị lợi dụng liền bị lợi dụng à dù sao hắn tuyệt đối sẽ không chết ở nơi này hắn nhất định muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này để tô ra cao t ầ n g nhìn thấy chính mình thực lực chân chính cùng mới có thể một lần nữa đoạt lại chính mình vốn có địa vị mụ mụ là hài nhi bất hiếu xin ngài tha thứ hài nhi không thể dựa theo yêu cầu của ngài sinh hoạt ta đã mất đi ngài cùng phụ thân không thể lại mất đi m ụ ộ muộn kỳ thật mấy người bọn hắn nhiệm vụ rất đơn giản cũng chỉ cần đóng vai biên cảnh đội bảo vệ tu sĩ đứng tại trạm gác phía trên là được rồi những cái kia mất tích tu sĩ phía trước đều là tại cái này mấy cái trạm gác phía trên trực ban kết quả toàn bộ đều mất tích cho nên tô ra lần này mang đến đại lượng cao thủ mai phục tại b ụ n phía lấy mấy người bọn hắn làm bội nhử nếu như cái kia dẫn đến như vậy nhiều tu sĩ mất tích kẻ cầm đầu lần thứ hai xuất hiện lời nói bọn họ liền có thể cùng nhau tiến lên đem thứ nhất lưới đánh tan nam nhi lần này thật đúng là khổ ngươi màn đêm sắp gián g lầm tô nam bọn họ cũng đến sắp đến trạm gác phía trên vào chỗ thời gian những tu sĩ kia đều là tại buổi tối biến mất cho nên từ hôm nay m u ộ n bắt đầu mỗi một cái ban đêm bọn họ đều phải tại chỗ này trông coi mãi đến đối phương xuất hiện mới thôi lúc này tô nam đã sớm mặc biên cảnh thủ vệ chế phục tại kho binh khí phòng t ù y ý chọn kiện tiện tay pháp khí liền chuẩn bị đi hướng cương vị của mình đi trên đường phía sau hắn lại đột nhiên chuyển tới một để hắn cảm giác có chút thanh âm quen thuộc hắn quay đầu thấy rõ người tới khuôn mặt về sau lập tức cung kính hành lễ gặp qua nhị thúc từ lần trước từ biệt đã là rất lâu không thấy nguyên lai、like, nhị thúc cũng có tham dự hành động lần này a chương một nghìn năm trăm tám mươi một thiếu đốt chương một nghìn năm trăm tám mươi một thiếu đốt nguyên lai、like、xuất hiện tại tô nam trước mặt là tô nam nhị thúc tô chân xem như tô ra đương thời lực lượng trung kiên tô chân bản thân cũng là một tên rất xuất sắc trận pháp sư hắn là m người thiện lương chính trực rất có nhân duyên cho đến trước mắt tại tô ra bên trong để hắn đến kế nhiệm vị trí già chủ tiếng hô là cao nhất tại phụ thân cùng mẫu thân lần lượt qua đời về sau tô nam cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là tình người ấm lạnh đã từng những cái kia cùng phụ thân mẫu thân quan hệ rất tốt đối với chính mình cùng mọi mọi vô cùng thân thiết thúc thúc ba ba tại phụ mẫu hắn qua đời về sau lập tức thay đổi mặt đã từng thân thiết biến thành lạnh lùng nhộn nhịp giả vợ như không quen biết hai huynh mụi bọn họ đối với bọn họ tránh như xả hạt duy chỉ có chính mình vị này nhị thúc là nhất nghiệm thân tình hắn không riêng không có trốn tránh hai huynh m u ộ i bọn họ đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa còn thường xuyên trợ giúp cùng tiếp tế bọn họ cho dù tô nam mang theo nội mội đi đặc hấn doanh hắn vị này nhị thúc cũng thường xuyên đến thăm bọn họ mỗi lần đều cho bọn họ mang rất nhiều ăn ngon lần này kỳ thật nói trắng ra chính là tô ra một số cùng phụ thân hắn có thù cao tầng muốn c h ỉ n h hắn tất cả mọi người không dám vì hắn như thế một cái không quyền không thế cô nhi tầng cao nhất duy chỉ có hắn nhị thúc dám ra đây dựa vào lý lẽ biện luận s i n tha cho hắn mặc dù cuối cùng tại những cái kia cao tầng dưới ảnh hưởng gia chủ vẫn là đem hắn đầy đến tạ viên nhưng chỉ vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được hắn nhị t h ú c đối với bọn họ là thật tốt tô chân khỏe miệng nâng g lên một v ẹ nụ n cười nhàn nhạt, nhạt sờ lên tô nam đầu chuyện lần này ta thật rất xin lỗi ta đã hết toàn lực có thể những tên kia tất cả cũng không có nhân tính nhất định muốn đem lên một đời thù hận liên lụy đến đời sau trên t h ầ n đến mượn một cơ hội này trả đũa ta một người thế đơn l ự c ô không ai hỗ trợ gia chủ sẽ lựa chọn không đắc tội những tên kia cũng là chuyện không có cách nào thật sự là k h ẩ ngươi cùng đoán nhi tô nam lắc đầu bày tỏ có khả năng lý giải chứ m ộ i m ộ i bên ngoài hắn chỉ có từ chính mình cái này nhị thúc trên thân mới có thể cảm nhận được thân tình ấm áp đến mức tô ra còn lại mấy cái bên kia người nói là đại gia trên thân đều c h ả y giống nhau hết u y dịch tất cả mọi người là thân nhân có thể lánh khóc nhất vô tình thường đổ mọi người đầy trở mặt không quen biết lại vừa vặn chính là bọn họ yên tâm đi nam nhi lần này nhị thúc là hành động phó tổng chỉ huy ta đã an bài mấy người cao thủ ngồi chờ tại ngươi trạm gác phụ cận sau đó ta sẽ đích thân đi qua nhìn tuyệt đối sẽ không để ngươi có nguy hiểm nghe đến tô chân nói như vậy tô nam yên tâm rất nhiều trong nội tâm mười phần cảm kích nói thật trong lòng của hắn là có chút không chắc biên cảnh nơi này là nguy hiểm nhất dù sao cũng là muốn nhìn thẳng vào yêu tộc có cái gì nguy hiểm đều là đứng m ũ i chịu x à o cho nên biên cảnh thủ vệ tuyển chọn mười phần nghiêm ngặt t u y ể n ra đến đều là tô g i a tinh anh mặc dù tô nam thiên tư chắc tuyệt nhưng dù sao mới mười sáu tuổi đem so sánh với những cái kia bị tuyển chọn làm biên cảnh thủ vệ tinh anh đến nói vẫn là có một chút c h ê n h lệ có thể là chính là những n à y so hắn thực lực còn mạnh hơn tinh anh thế mà tại không người biết được thần không biết, biết ưới tình huống cứ như vậy không để lại bất cứ dấu vết gì bị bắt đi thậm chí giết chết để người cảm thấy có chút dùng mình đồng thời cũng kinh ngạc làm ra tất cả những thứ này tên hướng kia thực lực đến cùng mạnh đến mức nào biên cảnh thủ vệ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện năng lực nhận biết cùng lòng cảnh giác đều đặc biệt cường trừ phi là dùng nhanh đến bọn họ phản ứng không kịp tốc độ đem bọn họ đánh bại nếu không là không thể nào tại chỗ một điểm d â y rủa cùng phản kháng vết tích đều không có người cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi mà có khả năng làm đến loại này trình độ cơn giả g thực lực ít nhất đều phải là tuyệt điên cảnh trình độ tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đỉnh đ ổ i hắn vừa rồi liền suy nghĩ vạn nhất đối phương ngay lập tức liền tìm tới chính mình làm sao bây giờ hiện tại có nhị thúc câu nói này hắn lập tức liền rất may mắn có nhị thúc tại nếu không nam nhi thật không biết phải làm thế nào là tốt tô nam hướng tô chân liền ô quyền cảm kích hành lễ nói tô chân liền vội vàng đem chất tử nâng lên k h ẽ thở dài một tiếng nhanh đ ừ n g như vậy hải tử ngươi dạng này sẽ để cho ta cảm giác được càng thêm áy náy đại ca cùng đại tẩu đem ngươi cùng đoá nhi giao phó cho ta có thể ta lại không có tận cùng nghĩa vụ của mình hổ thẹn tại bọn hắn càng thêm hổ thẹn cho ngươi cùng đoá nhi nếu không phải nhị thúc như vậy không có bản lĩnh ngươi cùng đoá nhi cũng sẽ không chịu nhiều như thế tội nhị thúc đây là nói gì vậy nếu như không có ngài chiều cố ta cùng đoá nhi sinh hoạt sẽ chỉ so hiện tại gian khổ khó khăn gấp mười nam nhi lý giải nhị thuốc khó xử cùng thân bất do kỳ mời nhị thuốc yên tâm nam nhi nhất định sẽ mượn nhờ cơ hội lần này một lần nữa tại tô ra trở nên nổi bật sẽ lại không cho phụ thân cùng mẫu thân còn có ngài trên mặt bôi đen gặp chất tử trên mặt tràn đầy kiên định một bộ hạ quyết tâm bộ dạng nói ra dạng này mấy câu nói tô chân nhẹ gật đầu vỗ nhẹ chất tử bạ vai t ố t không hổ là đại ca ta nhi tử thời gian cũng không còn nhiều lắm mau đi đi tuy nói có ta cùng nhiều cao thủ như vậy mai phục tại xung quanh ngươi vẫn là muốn gấp đôi cẩn thận đánh tới mười hai phần tinh thần mới được cá hải tử tô nam hăng hái gật đầu nắm chặt trong tay pháp khí bãi biệt chính mình nghĩ thúc quay người hướng chính mình chạm gác đi đến trong nháy mắt trời hoàn toàn tối xuống dưới đêm lạnh như nước gió nhẹ thổi qua để tô nam cảm giác được mấy phần ý lạnh hắn một mực tập trung tinh thần cảnh giác bốn phía có thể là xung quanh nơi này yên tĩnh đến đáng sợ thỉnh thoảng truyền đến một chút âm thanh để hắn giật này mình có thể về sau mới phát hiện căn bản không phải chuyện ghê g ấ m gì là chính hắn dọa chính mình hắn cũng tại trong lòng không quản khuyên bảo chính mình không muốn lại như vậy giật mình có thể loại này bầu không khí lại xác thực để người khó chịu thân ở dạng này bầu không khí bên giới lâu dài quả thực đều muốn đem người a cũng không biết qua bao lâu đã là đêm khuya tô nam thực lực bây giờ còn chưa từng có tuyệt đ i ế n cảnh còn không có triệt để thoát ly người bình thường phạm t r ụ thời gian dài ở vào loại này tinh thần cao độ tập trung trạng thái để hắn sinh ra mấy phần buồn ngủ nhưng mà cái nào đó thời khắc một tiếng vạch phá bầu trời đêm kêu thảm lại lập tức để hắn thay đổi đến vô cùng thanh tình cách đó không xa xuất hiện một tia sáng tô nam đang do dự chính mình có hay không muốn đi qua thời điểm tiếng kêu thảm thiết lại độ chuyển đến lần này càng thêm gần hắn cũng nhìn rõ ràng một chút trạm gác cùng trạm gác ở giữa khoảng cách cũng không tính xa vì có cái gì đột phát tình hình có khả năng cấp tốc tổ chức lên lực lượng đối kháng lần này tiếng kêu thảm thiết chính là từ bên cạnh bên cạnh cái kia chạm gác vị truyền đến chỉ thấy cái kia cũng giống như mình là từ tả viên bên trong bị tuyển ra đến xem như mồi nhự tô ra tu sĩ toàn bộ thân thể đều bị một loại màu lam n h ạ t hỏa diễm t h ô n vệ ngay tại cháy hương h ự c cái kia màu lam n h ạ t hỏa diễm phía trên còn tung bay màu trắng loáng điểm sáng ở trong trời đ ê m bút cháy lên bộ dạng mười phần mỹ lệ cùng mực ảo chỉ tiếp như vậy cảnh đẹp cùng cái kia c h ó i thai không phải người kêu thảm cùng với không khí bên trong truyền đến thịt bị đốt trụi mùi thối thực tế không phải cái gì tốt phối hợp không riêng không tiếp tục để người có tâm tư đi thưởng thức cái này cảnh đ trưng một nghìn n ý chí của thần trưng một nghìn n ý chí của thần tô nam ngay lập tức phản ứng lại xoay người chạy xem ra ngọn lửa màu xanh lam này cho dù không phải dẫn đến những ngày này tu sĩ liên tiếp biến mất kẻ cầm đầu cũng tất nhiên có liên quan rất lớn nói không chừng là chỗ tối vậy chân chính kẻ cầm đầu biết nơi này có mai phục cố ý làm như vậy bất kể như thế nào hắn không có khả năng giống vừa rồi hai cái kia ra hỏa đồng dạng cứ như vậy chẳng hiểu ra sao thiêu chết không chạy còn chờ cái gì đương nhiên hắn cũng không có cứ như vậy vùi đầu chạy trốn cái gì cũng không quản hắn một bên chạy một bên cũng tại lưu ý phía sau tình huống chính như hàn đoán ngọn lửa màu xanh lam kia chính là hướng về phía mấy người bọn hắn mà đến tại thiêu chết phía trước hai cái tu sĩ về sau có đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn chạm g á c bên trên tên tu sĩ kia trên thân cứ việc tên kia đem hết toàn lực vận dụng toàn thân chân khí đi chống cự thân thể nhưng vẫn là bị chậm rãi thiêu thành cho tàn hòa diễm dựa theo trình tự rất có một loại không thiêu chết bọn họ không bỏ qua tư thế tô nam hít vào một ngụm khí lạnh tất nhiên bên cạnh hắn tên kia đều đã bị thiêu chết như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống liền đến t h i ê hắn vừa rồi tên kia tô nam rất có ấn tượng tại tả viên bên trong chính là tương đương với l h ắ nhưng m à y mà chính đều là như thế một cái tạ viên bên trong thực lực tối cường thậm chí đã bắt đầu hướng về tuyệt điên cảnh giới dựa sắt vào cừng giả đang liều hết tất cả chân khí dùng để chống cự cái tia quỷ dị ngọn lửa màu xanh lam về sau thế mà chỉ chống ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền bị thiêu thành cho tản tô nam không khỏi bước nhanh hơn m u ố n tốc độ cao nhất chạy khỏi nơi này có thể một giây sau thân thể của hắn run lên trong lòng vang lên một thanh âm ồ trong lòng của ngươi ta thấy được thú vị đồ vật nói không chừng ngươi có khả năng thỏa mãn yêu cầu của ta ngọn lửa màu xanh lam tại tô nam trên thân bắt đầu cháy rừng rực hắn gái này rốt cuộc hiểu rõ những này hỏa diễm cũng không phải là vô căn cứ mà đến mà là từ những người kia trong cơ thể bắt đầu xuất hiện nhìn xem trên người mình lửa cháy hừng hực thiếu đốt kỳ quái là tô nam cũng không có, có chút cực nóng cảm giác hoặc là nói ý thức của hắn cùng thân thể tựa hồ đã tách ra thân thể của hắn thay đổi đến không bị khống ch rõ ràng hắn cũng không có cảm giác được cực nóng thậm chí không hề có một chút thống khổ có thể thân thể của hắn lại hết lần này tới lần khác ngã trên mặt đất sau đó l a n lộn đầy đất người kêu tô nam đúng không cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên tô nam luôn uống hắn không biết nên làm thế nào mới tốt hắn không muốn chết hắn còn có mội mội muốn chiếu cố nếu như hắn cứ như vậy chết ở chỗ này mội mội hắn nhưng làm sao bây giờ vì vậy làm lần thứ hai nghe đến thanh âm này thời điểm hắn không chút do dự trong lòng lớn tiếng cầu xin tha thứ nghe lấy ta chẳng cần biết ngươi là ai không quản ngươi muốn làm gì van cầu ngươi thả qua ta ngươi muốn ta làm cái gì cũng được chỉ cần ta làm được ta sẽ làm tất cả cầu ngươi tha ta một mạng ngươi tuyệt đối đừng giết ta tuyệt đối đừng tựa hồ là tô nam đột nhiên cầu xin tha thứ khiến cái thanh n m kia cảm giác có chút ngoài ý muốn nó t r ầ mặc m chỉ c h ố c lát vừa rồi lên tiếng lần nữa nếu như không phải ta có thể xem thấu nội tâm của ngươi ta còn thực sự cho rằng ngươi cùng phía trước những tên kia đồng dạng đều là hạng người ham sống sợ chết đâu ha ha n g u y ê n lai、like、là dạng này bởi vì còn có mội m ộ i muốn chăm sóc và bảo vệ cho nên không thể chết có đúng không đây chính là cái gọi là tình cảm của nhân loại ha ha thật đúng là thú vị nhân loại thiếu niên ngươi đại khái có thể yên tâm ta là sẽ không giết n g ư ơ i biết tại sao không bởi vì trên người ngươi có tên kia khí tức vẫn luôn muốn tìm một cái thích hợp thân thể lại luôn là không có tìm được hiện tại ngược lại tốt không riêng tìm tới thích hợp thân thể còn có tên kia manh mối để ta xem một chút tiêu lâm kỳ có đúng không thì ra là thế người này thật đúng là tặc tâm bất tử chống ạ i cái kia mang mặt nạ ra hỏa lực uy hiếp phía dưới ẩn núp lâu như vậy chính là vì chờ đợi thời cơ sao cái thanh â m kia bắt đầu lẩm bẩm tô nam căn bản một câu đều nghe không hiểu thế nhưng hắn từ cái thanh n ầ m kia trong giọng nói nghe đến bạn tốt lâm kỳ danh tự trong lòng không khỏi có chút khẩn trương cái kia xin hỏi ngài đến cùng là yêu tộc bên trong vị kia đại năng ngài nói ta không hiểu nhiều lắm nhưng xem ra ngài hẳn là muốn đoạt xa a có thể hay không mời ngài chờ một chút chờ ta đem mội mội sắp xếp cẩn thận lại tô nam chưa từng có dùng thấp kém như vậy ngựa khí cùng bất kỳ kẻ nào nói qua lời nói cho dù đeo lên mặt nạ biểu diễn ra dối trá chính mình lúc hắn cũng bảo lưu lấy tôn nghiêm của mình có thể giờ phút này hắn đem tất cả tôn nghiêm toàn bộ đều ném ra sau đầu chỉ cầu đối phương c ó thể làm cho chính mình trước đem mội mội sắp xếp cẩn thận mặc dù hắn trên cơ bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì nhưng có chút ý tứ hắn vẫn là, minh bạch, cái gọi là tìm kiếm một cái thích hợp thân thể. không phải liền là muốn tìm người đoạt xá sao hiện tại tất nhiên đối phương nói hắn chính là cái k i a thích hợp thân thể cũng liền mang ý nghĩa đối phương muốn đối hắn tiến hành đoạt xá đoạt xá hắn cũng chỉ là tại nghe đồn bên trong nghe qua đều là chỉ có yêu t ộ c cùng tà đạo mới sẽ làm sự t ì n h chỉ có thực lực đạt tới tuyệt điên cảnh trở lên tiến hóa xuất thần nhận thức về sau c ứ n g giả sau khi chết có một sợi tàn hồn tồn lưu tại thế gian không tiêu tan mới có thể tiến hành đoạt xá c ư ớ c đoạt đồng thời chiếm dụng người khác thân thể đem người khác linh hồn lao đi thực hiện các loại chúng sinh nói thật hắn cũng không sợ chết sống gặp phải không có một chuyện tốt trong đầu tràn đầy bi thương và thống khổ hồi ức dạng này thời gian hắn đã sớm không nghĩ tới có thể là hắn còn có mượn mượn m u ố n chiếu cố đó là hắn trừ nhị thúc bên ngoài thân nhân duy nhất ở đời này hắn xem như ca ca tại phụ mẫu trước mộ phần đã thể phải chiếu cố tốt mượn muội liền nhất định phải làm đến mới được hắn biết rõ đối phương cường đại là hắn dạng này tiểu tu sĩ tưởng tượng không đến hắn căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì phản kháng đối phương tất cả quyết định hắn đều chỉ có thể được động tiếp thu cũng không tồn tại cái gì ra điều kiện cùng đối phương đàm phán tư cách cho nên hắn từ bỏ tự tôn túi đầu khẩn cầu chỉ hy vọng đối phương c ó thể làm cho mình sắp xếp cẩn thận mượn muội sau đó lại dâng ra cô thân thể này. tựa hồ có chút quá nhiều cái thanh âm k i a mở miệng lại khiến tô nam s ư n g sở bất quá ngươi coi như thông minh không giống phía trước mấy cái kia phế vật chỉ biết là hướng ta giống to cuối cùng dứt khoát mất đi lý trí rất ẩm ý đồng thời thân thể bọn hắn thân thể cũng không thích hợp thiên tư cùng căn cốt kém đến khó coi cho dù là ta cũng vô pháp đem bọn họ đ ổ i dưỡng đến đầy đủ tiếp nhận ta lực lượng trình độ ngươi thiên phú liền nhân loại mà nói có thể nói tuyệt thế thiên tài đặc biệt là tại trận pháp cùng kết giới phương diện mà ngươi căn cốt cũng còn không khó khăn nếu như là ngươi lời nói liền có thể bị ta huấn luyện đến đủ để tiếp nhận ta lực lượng trình độ ta sẽ không đồng ý thỉnh cầu của ngươi ta thời gian không nhiều có một số việc phải lập tức bắt đầu tiến hành bất quá ngươi cũng đều có thể yên tâm ta sẽ không đoạt sáng ngươi ta đối với nhân loại yếu đuối thân thể không có hứng thú ta chỉ là muốn cho ngươi mượn thân thể đi hoàn thành một ít chuyện mà thôi về sau liền sẽ rời đi thân thể của ngươi rời đi nhân gian giới cho nên ngươi căn bản không cần lãng phí thời gian đi bàn giao di ngôn cùng dàn xếp mội mội của mình còn có chính là ta cũng không phải là cái gì yêu tập đại năng không muốn coi ta là cái gì đê tiện nhân gian chủng tộc ta là ý chí của thần việc cần phải làm ngọn lửa này thiêu đốt bao lâu tô chân cao mày nhìn xem nằm trên mặt đất không tại lan l ộ t ngọn lửa màu xanh lam nhưng như cũ tại trên thân cháy hừng hực tô nam nhỏ giọng hỏi người bên cạnh bên cạnh hắn tô ra đại năng nuốt ngụm nước bọt trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bất khả t ư nghị có chừng hai đến ba giờ thời gian đi tô chân h u y n h ngươi nói chuyện này rốt cuộc l à như thế nào phía trước mấy cái đều rất nhanh liền bị thiêu thành cho tàn nhiều nhất chống cái hai ba phút có thể cái này tô nam c h ọ n vẹn bị thiêu hai đến ba giờ thời gian lại chỉ thiêu hủy phục trên người hắn mà thôi thân thể của hắn đều không có nhận đến mảy máy bỏng ngọn lửa kia quả thực liền không giống như là muốn lấy tính mạng hắn tựa như là giúp hắn rèn luyện thân thể đem những cái kia tạp chất đ ẩ y ra bên ngoài cơ thể tô chân nhìn trước mắt một màn này tiếp lấy tên này tục ra tu sĩ lời nói xuống dưới hắn m ặ t không hề cảm xúc một đôi mắt có chút n h e o lại không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì mà lúc này tô nam ý thức còn tại thế giới tinh thần của mình bên trong nghe lấy một chút phá vỡ hắn cho tới nay gần như tất cả nhận biết bí mật hắn cũng biết cái thanh âm kia lai lịch cùng bộ mặt thật cùng với chuyện cần phải làm nguyên lai、like、cái thanh âm kia là chư thần hắn nhiệm vụ chính là tìm kiếm được thái cổ thời kỳ bị chư thần hợp lực giết chết thần thú kỳ lân lưu lại ở nhân gian một vệ tàn hồn cùng một điểm chân huyết mà thần thú kỳ lân cái này một vệ tàn hồn cùng một điểm chân huyết vừa vặn liền rơi vào lâm gia tiên tổ trên thân trải qua sư tôn quỷ đạo phái tổ sư toàn lực tương trợ lâm gia tiên tổ không riêng sống tiếp được còn luyện hóa cái kia một chút xíu chân huyết mà một mảng kia tàn hồn thấy thế liền dứt khoát nuốt ở lâm gia tiên tổ trong thân thể nghỉ ngơi lấy lại sức mới đầu tô nam còn không biết quỷ đạo phái tổ sư cùng lâm gia còn có bọn họ tô gia có quan hệ gì mà trên thực tế chuyện này tại bát đại gia bọn họ nhận đến tộc quy hạn chế nghiêm cấm đối với bất kỳ người nào nhấc lên nhất định phải bảo thủ bí mật mới được tô nam chỉ là cái mười sáu tuổi hải tử không phải là tô gia cao nhất cao tầng về sau cũng không phải gia chủ người thừa kế căn bản không có tư cách biết những bí ẩn này không biết cũng là rất bình thường mà trải qua thần nghiệm đem chân tướng nói ra về sau hắn cảm giác được vô cùng kinh ngạc thậm chí căn bản không thể tin được xác thực quỷ đạo phái trong mắt hắn là cái thập phần thần bí m ô n phái lịch đại chỉ lấy một tên đệ tử có thể mỗi một tên đệ tử xuất thế đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn thực lực tại chính đạo đều là số một số hai môn phái này người sáng lập quỷ đạo phái tổ sư càng là toàn bộ chính đạo bên trong không ai không biết không người không hay nhân vật truyền kỳ có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tô ra tiên tổ cùng lâm r a tiên tổ thậm chí là b ắ t đại gia tộc bên trong mặt khác sáu cái gia tộc tiên tổ đều là quỷ đạo phái tổ sư đệ tử dạng n à y tính đến chẳng phải là bọn họ b ắ t đại gia tộc cũng có thể lệ thuộc vào quỷ đạo nhất mạch môn hạ càng kỳ quái hơn chính là cũng không phải là quỷ đạo phái tổ sư học được chính đạo bên trong đại bộ phận môn phái chiêu thức đồng thời tiến hành cải tiến mà là những chiêu thức kia căn bản chính là quỷ đạo phái tổ sư sáng tạo nói theo một ý nghĩa nào đó hiện tại chính đạo những cái kia lịch sử lâu đời có mặt mũi môn phái hoặc là gia tộc tiên tổ đều coi là quỷ đạo phái tổ sư đệ tử điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng t a t ô g i a tiên tổ đại biểu cho hoa hạ về trận pháp cùng kết giới phương diện đ ỉ n h phong quỷ đạo nhất mạch lúc trước cũng đi ra ưu tú trận pháp sư nhưng chưa từng là t a t ô g i a tổ tiên đối thủ ngươi nói quỷ đạo phái tổ sư là tato ra tiên tổ sư tôn vậy tại sao bát đại gia tộc tất cả mọi người không biết liền xem như cao tầng phong tỏa thông tin đồng thời miệng kín như bưng như vậy bọn họ vì cái gì làm như vậy nói cho cùng chúng ta không phải thuộc về đồng nguyên sao không q u ả n hiện tại tô g i a như thế nào tô g i a tiên tổ vẫn luôn là tô nam trong lòng tiêu ngạo cùng tấm gương một trong mặc dù hắn tôn kính nhất cùng sùng bái vẫn là phụ thân của mình nhưng hắn phụ thân nhưng cũng sùng bái tô g i a tiên tổ cho nên tô g i a tiên tổ tại bọn họ hai phụ tử trong lòng địa vị rất trọng yếu xác thực q u ỷ đạo phái lúc trước là cái truyền kỳ có thể từ lúc đi đến cận đại không còn có nghe nói qua quỹ đạo phái xuất hiện cái gì cứng giả chính đạo đều đang ổn quỹ đạo phái sa sút coi hắn nghe đến chính mình tô ra t i ê n tổ cái tiêu bị hắn coi là tấm gương đồng thời tại khi còn bé còn lập trí muốn đem vượt qua vĩ đại nhân vật học được trận pháp cùng kết giới tất cả những thứ này tất cả vậy mà đến từ như thế một cái xa suốt tiểu môn phái lúc hắn có vẻ hơi kích động thậm chí trong lúc nhất thời quên muốn tại cái này nắm chặt tính mạng hắn tùy thời có thể bóp chết hắn cường giả trước mặt bảo trì khiêm tốn t ư thái hậu nhân không được đó là hậu nhân nổi bởi vì quỷ đạo phái hiện tại x a suốt liền cho rằng người sáng lập quỷ đạo phái tổ sư cũng bất quá như vậy có thể là cực kỳ sai lầm quỷ đạo phái tổ sư là thế gian này một cái duy nhất không có thực sự trở thành thần không có người thừa kế cùng thần lại tu luyện ra thần hồn cùng thần thể không có miệt thần cũng là bởi vì hắn tồn tại nhân loại mới có thể từ thái cổ chủng tộc thống trị bên dưới thoát thân mặc dù ta rất chán ghét cái này cùng chư thần đối đầu ra hỏa nhưng không thể không nói nếu như không phải có hắn che chở các ngươi cái gọi là bát đại gia tộc liền chỉ còn lại bảy đại gia tộc thần không nghĩ buông tha kỳ lân như muốn triệt để xóa đi sạch sẽ có thể kỳ lân chân huyết lúc ấy đã cùng cái kia kêu, kêu lâm a phúc nhân loại huyết mạch hòa thành m ộ thể t nếu muốn xóa đi liền phải tính cả kia nhân loại cùng nhau xóa đi cái kia chán ghét mang mặt nạ ra hỏa hộ đầm nhất chư thần không muốn vì đã không thành tài được tàn hồn cùng hắn phát sinh xung đột chính diện cho nên lúc đó cũng không có động thủ mãi đến hắn chẳng biết tại sao nhân gian bốc hơi về sau chư thần mới phái ta xuống tìm kiếm kế thừa kỳ lân chân huyết ra tộc kia bởi vì cái gọi là nhổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc chư thần lo lắng quả nhiên không sai từ trên người ngươi nhiễm đến cái kia kêu, kêu lâm kỳ lâm gia nhân loại khí tức bên trong ta thế nhưng ta tuyệt đối không có cảm giác sai kỳ lân một màn t i ê u tàn hồn cũng không có tiêu tán mà còn rất có thể nhập thân vào cái kia kêu, kêu lâm kỳ nhân loại trên thân đến mức ngươi hỏi ta vì cái gì bắt đại gia tộc các cao tầng toàn bộ đều miệng kín như bưng không cho các ngươi những này bình thường tộc nhân biết cùng quỷ đạo phái nhất mạch quan hệ nhà ngươi sau này chậm rãi liền sẽ chính mình minh b ạ c h ta hiện tại đang dùng ta hỏa diễm giúp ngươi loại bỏ trong thân thể tạp chất rèn luyện thân thể của ngươi cho dù là làm nhân loại thân thể của ngươi cũng quá yếu đ ố i cứ theo đàn à y lúc nào mới có thể chịu đựng nổi ta lực lượng bất kể như thế nào từ nay về sau ta sẽ hướng dẫn cho ngươi tu luyện ngươi có chín mươi phần trăm thời gian nhất định phải để lại cho ta còn lại ngươi liền tu luyện cùng nghiên cứu ngươi thích nhất trận pháp cùng kết giới tốt đợi thêm một chút ta chờ một lúc liền tốt n g h e đến thần nghiệm kiểu nói này tô nam vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút n g h i hoặc t h ầ n nhiệm cuối cùng cũng không có nói ra đến cùng vì cái gì bát đại gia tộc phải ẩn giấu cùng quỷ đạo phái quan hệ cùng nguồn gốc về sau hắn cuối cùng là minh mạch tất nhiên ngươi không có ý định hiện tại liền khống chế thân thể của ta như vậy cũng liền bày tỏ ta sau này muốn làm cái gì đều có thể đúng không kỳ thật t h ầ n nhiệm mục đích rất đơn giản nói trắng ra chính là mượn từ hắn chân thực lục thân phát huy ra lực lượng lớn nhất của mình tiêu diệt kỳ lân chân huyết cùng tàn hồn cũng chính là nói xong lời cuối cùng t h ầ n nhiệm sẽ thao túng thân thể của hắn giết chết bằng hữu tốt nhất của hắn lâm kỳ hắn đương nhiên không hy vọng loại này sự t ì n h phát sinh nhưng bây giờ nhỏ yếu như vậy hắn lại có thể thay đổi được cái gì đâu nếu như hắn tại chỗ này làm trái t h ầ n nhiệm sau cùng hạ tràng cũng sẽ chỉ cùng phía trước mấy cái kia cùng chính mình cùng một chỗ từ tạ viên đi ra ra hỏa cùng với phía trước những cái kia không hiệu biến mất biên cảnh thủ vệ đồng dạng. cho nên hắn chuẩn bị trước hết nghe từ t h ầ n nhiệm tất cả á n bài để hắn làm cái gì hắn đều làm về sau chở mình thay đổi đến cường đại lại mặt khác tìm kiếm những biện pháp giải quyết vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để lâm kỳ có việc trên cơ bản có thể nói như vậy liền tính ngươi cùng nhân loại kia là bạn tốt ngươi bây giờ cùng ta đều không thể đem trong cơ thể kỳ lân tàn hồn tiêu diệt cho nên cứ việc mục tiêu đang ở trước mắt ta cũng vô pháp lập tức độc thủ nói tóm lại ngươi muốn làm gì liền cứ việc đi làm nhưng duy trì có có hai điểm ngươi nhất định phải tuân thủ đệ nhất ngươi đừng vọng tưởng trợ giúp ngươi cái kia bạn tốt chạy trốn hoặc là nói cho hắn có nguy hiểm gì đó ta tồn tại cùng ta cùng ngươi nói tất cả mọi thứ ngươi muốn cùng cùng hắn lộ ra nửa chữ ha ha mặc dù lấy ta thực lực bây giờ không cách nào tiêu diệt kỳ lân tàn hồn càng thêm không có cách nào tiêu diệt tại bảo vệ cho cái kia lâm kỳ nhưng giết chết ngươi cùng ngươi mội mội còn có các ngươi tô ra ít nhất một phần ba người là không có vấn đề l i ê n tính các ngươi tô ra có thượng phẩm pháp khí tinh la b ả n cũng là như thế thứ hai chính là ta mới vừa nói ngươi chín mươi phần trăm thời gian nhất định phải dùng để rèn luyện thân thể của mình lực lượng cùng với tu luyện chân khí để thân thể của ngươi lực lượng cùng chân khí trở nên mạnh mẽ đạt tới yêu cầu của ta còn lại mười phần trăm thời gian giống như như lời ngươi nói ngươi muốn làm cái gì ta đều không còn ngươi lời ta nói ngươi tốt nhất cho ta thật tốt ghi nhớ ta cũng không phải tại nói đùa vừa rồi mấy người kia loại lưu lại cho tàn có lẽ có thể làm cho ngươi minh bạch làm trái ta lời nói là cái gì hạ tràng tốt ngươi cũng không muốn có cái gì áp lực quá lớn cùng đánh vác tất nhiên ngươi xem như ta túc thân thể ta liền cần thiết cam đoan an toàn của ngươi sau này ngươi có cái gì uy hiếp đến ngươi định nhân ta có thể giúp ngươi giải quyết đi ta cũng sẽ tại chính thức nguy nan trước mắt bảo vệ tốt ngươi thân thể của ngươi giai đoạn thứ nhất đã rèn luyện xong xuôi chiếu ngươi bây giờ tố chất thân thể cũng liền chỉ ưng tiến hành đến nơi này tiếp xuống ta sẽ thu hồi hòa diễm chính mình biên cái nói dối đi giảng hòa a thúc phụ của ngươi cùng mặt khác mai phục tại người xung quanh đều nhìn xem đâu ta muốn trước nghỉ ngơi một hồi nói xong thân nhiệm liền không lên tiếng nữa mà tô nam ý thức cũng một lần nữa về tới thân thể của mình bên trong mới vừa rồi bị thân nhiệm làm ý thức cùng thân thể thoát ly hắn vẫn không cảm giác được đến hiện tại vừa về tới thân thể hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên giới trong trong ngoài ngoài cái tiêu người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận kịch liệt đau đớn như vậy đau đớn là hắn không cách nào tiếp nhận xuất phát từ thân thể đối bản thân bản năng bảo vệ trước mắt hắn t ố i sầm lập tức mất đi coi hắn lần thứ hai tỉnh lại lúc hắn phát hiện chính mình nằm tại một nơi xa lạ nhìn qua tựa như là nhân công đào đ ớ i đi ra sơn động đồng dạng xung quanh vách tường nhìn qua mười phần thô giáp không có trải qua bất kỳ sửa chữa bất quá cửa sổ cùng đèn điện các loại nên có đồ vật ngược lại là toàn bộ đều có giường ngủ cũng rất mềm rất dễ chịu hắn chính nghi hoặc nơi này là địa phương nào đ lại có một người bưng bắt từ bên ngoài đi vào tô thiếu ra ngài tỉnh rồi đây là ngài thuốc ta trước để ở chỗ này chờ một lát lạnh một chút lại uống ta bây giờ lập tức đi thông báo tô đại nhân đây là một tên người hầu ăn mặc láo giả trên thân thêu lên tô ra gia, gia văn mặc dù tô nam trước đây chưa từng gặp qua láo giả này nhưng có thể khẳng định hắn là tô g i a người lão giả gặp tô nam tỉnh lại trước đem đặt tại trên tay thuốc đặt ở bên cạnh trên mặt bàn sau đó cười t ủ n g tìm hành lễ liền rời đi gian phòng tô nam nghĩ thầm láo giả trong miệng tô đại nhân hẳn là hắn nhị t h u c tô chân dù sao tại cái này tô ra trên dưới tô chân là trừ mội mội hắn bên ngoài một cái duy nhất quan tâm hắn chết số người n g quả nhiên không lâu lắm tô chân liền dưới sự hướng dẫn của lão g i ả đi tới gian phòng này ai nha nam nhi ngươi có thể hụ chết nhị thuốc cái k i a yêu dị ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên xuất hiện không nói còn lập tức liền đốt tới ngươi trên thân nhị thuốc cũng là thúc thủ vô sách may mắn ngươi không có việc gì may mắn ngươi không có việc gì à nhìn xem nhị thuốc gấp một c h á n mồ hôi cùng trên mặt cái k i a sâu sắc lo lắng cùng ấ y n ấ y tô nam trong lòng ấm áp người sợ nhất thủy trung vẫn là cô độc một người sống trên thế giới này người xung quanh đều đối với chính mình thờ ơ lạnh không ai chân tâm chờ chính mình mặc dù loại cảm giác này không đến mức vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận nhưng khẳng định sẽ để cho người cảm giác đều hết sức thống khổ cùng dày v ò sau khi phụ mẫu mất tô nam liền quen thuộc cuộc sống như vậy cứ việc có mội mội bồi tại bên cạnh mình hắn còn là sẽ thường xuyên cảm giác được đột nhiên trống rỗng trải qua sau khi sự tình lần này nhìn thấy nhị thúc quan tâm như vậy chính mình tô nam cuối cùng cảm thấy khá hơn một chút yên tâm đi nhị thúc ta không có chuyện gì Kỳ tôi h xanh ậ t ngọn lửa lam màu a x u ấ chân i khẽ gật đầu vỗ vỗ chất tử bà vai nói như vậy có thể lý giải có thể lý giải kỳ thật nam nhi ngươi lúc đó lựa chọn cùng phán đoán đều là chính xác liên quan tới ngọn lửa màu xanh làm kia sự tình ta cùng tổng chỉ huy đang chuẩn bị hướng lên phía trên hồi báo đâu ngọn lửa kia rất quỷ dị ta có thể cảm nhận được bên trên vô cùng cường đại khí tức loại này cường đại trình độ vượt quá tưởng tượng của ta chính là không biết ngọn lửa này bản thân là kẻ cầm đầu vẫn là phía sau màn có người thao túng bất kể như thế nào nó đều không phải chúng ta có thể đối phó đồ vật xem ra nhất định phải mời trưởng lão viện cùng gia chủ bản nhân tự thân xuất mã mới được Tốt, tiên tâm truy trách ta trên đi、Nam、Nhi, người ngươi nhiệm, lên Nam chuyện này không hướng đó đ sau phía có cứu sẽ sẽ nhị thuốc tin tưởng lấy ngươi thực lực cùng thiên tư về sau nhất định có thể tại tô ra thậm chí toàn bộ chính đạo trở nên nổi bật đúng năm nhi ngươi có thể hay không nói cho nhị thuốc ngươi lúc đó bị ngọn lửa đốt tới về sau là cảm giác gì vừa mới bắt đầu ngươi thật giống như rất thống khổ giống như lăn lộn đầy đất về sau nhưng lại bất động chờ chúng ta cứu lên ngươi thời điểm phát hiện ngươi chỉ là quần áo cùng pháp khí các thứ bị tiêu hủy trên thân cũng chỉ có nhẹ nhàng trình độ bỏng nhị thuốc không có ý tứ gì khác chỉ là muốn tìm ra một chút càng có giá trị manh mối mà thôi t ô nam nhớ tới thần n i ệ m cảnh cáo qua mình không thể đem nó sự t ì n h lộ ra cho dù một điểm đi ra cho nên tự nhiên không thể nói lời nói thật vì vậy t ô nam liền tùy t i ệ n biên chút nói dối đi ra đem tô t r ầ n qua loa tắc t r á c h tới mặc dù xem ra tô t r ầ n cũng không phải là rất tin tưởng nhưng cũng không có lại truy đến cùng cuối cùng là lừa dối quá quan thân thể trải qua rèn luyện về sau tô nam cảm giác thân thể của mình đều muốn nhẹ nhàng hơn nhiều đầu óc cũng so trước đây càng thêm thanh tình cái này về sau hắn ngoài mặt vẫn là tại tu luyện tô ra công pháp trên thực tế trọng tâm thì là đặt ở thần n i ệ m truyền thụ một loại nào đó công pháp phía trên loại này công pháp cùng tô ra công pháp so sánh không riêng chân khí khôi phục tốc độ mo một chút có khả năng chế tạo chân khí lượng cũng so cùng cảnh giới cường giả nhiều rất nhiều trọng yếu nhất chính là tu luyện loại này công pháp đồng thời tu luyện ra được chân khí cũng sẽ không ngừng cường hóa thân thể của hắn cứ như thế trôi qua mấy ngày sau tô nam cảm giác chính mình thực lực tăng nhiều tô ra nội công tâm pháp có đột phá cũng hoàn toàn nắm giữ thần nghiệm truyền thụ công pháp khiến tô nam cảm thấy kỳ quái chính là không biết vì cái gì đi qua nhiều ngày như vậy đều không thấy ra chủ cùng trưởng lão viện một đám trưởng lão bọn họ từ xuất phát đến, đến cũng bất quá mới hoa thời gian một ngày mà thôi lấy tôi ra ra chủ cùng các trưởng lao thực lực có lẽ rất nhanh liền có thể chạy tới mới đối không riêng như vậy cái kia tô nam một lần cũng không có gặp lộ mặt qua tổng chỉ huy còn hạ lệnh tất cả mọi người nhất định phải tiếp tục ở chỗ này cái địa phương không có mệnh lệnh của hắn không cho phép tự tiện rời đi nhưng bọn họ mỗi ngày cũng v ẹ n vẹn ở lại đây mà thôi không làm gì không riêng gì tô nam lần này cùng nhau trước đến tô g i a những những cái kia tinh anh cũng đều bắt đầu cảm thấy nghi hoặc có thể tô g i a kỷ luật luôn luôn nghiêm minh đặc biệt là những n à y chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện tinh anh những cái kia thảo luận cùng đoán bí mật nói một chút vậy thì thôi bọn họ là tuyệt đối không dám vi phạm hoặc là ở trước mặt chất vấn người bể trên quyết định mấy ngày nay tô nam nhị thúc tô chân mỗi ngày đều trở về thăm hỏi hắn đ ố i hắn hỏi han đ ơ n c ẩ n làm hắn đều có chút không t h í chứng phụ mẫu qua đời nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn là chính mình chiếu cố chính mình còn có muộn muội có thể nói hắn cũng sớm đã quen thuộc chuyện gì đều chính mình một người làm thời gian nhưng là bây giờ ngược lại tốt hắn cái này nhị thúc mỗi ngày đem hắn hầu hạ cái tia kêu, kêu một cái chú đáo mỗi sáng sớm sẽ chờ hắn rời giường hầu hạ hắn thay quần áo nước rửa mặt chuẩn bị phải hào hảo nhiệt độ nước cũng vừa mới thích hợp xúc miệng trong chén ngược lại tốt nước c h é n tốt kem đánh răng bàn chải đánh răng liền đặt ở trên ly nước mặt chờ hắn rửa mặt x o n g xuôi trở về liền sẽ phát hiện trên mặt bàn đã bày x o n g phù hợp hắn khẩu vị nóng h ổ i bữa sáng không chút nào khoa trương liền k e m cho hắn cho ăn cơm điểm này không có đạt tới bên ngoài hắn mấy ngày nay sinh hoạt quả thực là sách giáo khoa áo đến thì đưa tay cơm đến hám i ệ n g tô nam vừa mới bắt đầu trong lòng cảm thấy cảm kích thậm chí có chút tấm áp có thể là qua vài ngày về sau hắn liền bắt đầu cảm thấy có chút nghĩ hoặc tuy nói mấy ngày nay bọn họ một mực cái gì cũng không làm chờ đợi tổng chỉ huy mệnh lệnh nhưng hắn suy đoán đây cũng là tổng chỉ huy có tính toán gì cùng cân nhắc không muốn để cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ có thể mấu chốt ngay ở chỗ này bọn họ những ngày người phía dưới như thế thanh nhàn còn có thể nói là bình thường dù sao có chút bí mật hành động càng ít người biết càng có thể giữ lại cần bảo thủ bí mật có thể hắn nhị thúc thân là đường đường phó tổng chỉ huy không có lý do mỗi ngày cũng bận rộn như vậy còn mỗi ngày đem hắn hầu hạ đến như thế chu đạo à. tô nam từ trước đến nay đều không phải một cái không giữ được bình tĩnh n ờ i ngược lại hắn mặc dù nhìn ra nhưng hắn cũng không có lập tức chứng dương ngoài mặt vẫn là giả vỡ như tất cả bình thường bộ dáng nên nói cảm ơn nói cảm ơn nên khách sáo vẫn là khách sáo có thể về sau hắn liền bắt đầu vô tình hay cố ý tại nói chuyện phiếm bên trong cùng còn lại mấy cái bên kia cùng nhau trước đến tô g i a tinh anh khách sáo mặc dù bây giờ tô nam thân phận chẳng qua là bị đẩy đi tạ viên tội nhân theo lý thuyết bọn họ những n à y tô g i a tinh anh hẳn là căn bản khinh thường cùng hắn trò chuyện có thể mà lại hắn tô n a m nhị trụ h ú c là tô t gia trụ cột vững vàng rất được cao t ầ n g coi trọng cùng tín nhiệm lần này còn đảm nhiệm phó tổng chỉ huy vị trí nơi này tất cả tô g i a tử đệ đều thuộc về quản gặp tô nam nhị thuốc không giống hắn mà k h á c thuốc bá như vậy đối hắn lạnh lùng như vậy ngược lại đối hắn so thân nhi t ử còn thần chỉ cần là não không nốc đều biết rõ nên làm như thế nào đắc tội chỉ là một cái tô nam bọn họ không sợ nhưng bọn họ sợ h ã i đắc tội tô nam về sau tiến tới đắc tội tô chân nếu thật là như vậy sau khi trở về sợ rằng không bao lâu nữa bọn họ cũng phải thu thập tay lại lăn đến t ạ viên bên trong đi kỳ thật nói t r ắ n g ra tu sĩ cũng là người rất nhiều không thể cầm tới mặt ngoài đến nói những vật kia cùng quy tắc ngầm kỳ thật cũng cùng thế tục không sai bịt i lắm vì nịnh vỡ t ô chân lần này bị mang tới gần như tất cả tinh anh tu sĩ đối tô nam đô thay đổi đến mười phần nhiệt tình tô nam chủ động tìm bọn hắn tán gấu bọn họ nhất định là một loại biết gì nói nấy biết gì nói nấy trạng thái tô nam đương nhiên biết rõ cái này bên trong nguyên nhân hắn căn bản không quan tâm thậm chí còn vui vẻ như vậy liền tính đối phương là hư tình giả ý nhưng chỉ cần từ bọn họ trong miệng moi ra tình báo không giả liền được mặt ngoài hắn liền cùng những tu sĩ này đ à m luận một chút tiền bạc à nữ nhân a i chờ mập mở chủ đề để những tu sĩ này đều tưởng rằng hắn chính là người tham tiền háo sát hạng người có thể bọn ra hỏ này mặc dù mặt ngoài áo mũ chỉnh tề ra vẻ nhưng cùng tô nam thân quen về sau nói chuyện đồ vật tiêu chuẩn so tô nam cái này phụ trách thả con t é p bắt con tôm người còn muốn lớn hơn nhiều bọn họ buổi tối tập hợp một chỗ hút thuốc đánh bài cái này đánh bài tự nhiên không phải chỉ riêng đánh bài trong đó khẳng định sẽ còn nói chuyện phiếm chính là tại cái này cho dù ai cũng sẽ không để ý nói chuyện phiếm ở giữa tô nam dùng các loại thủ đoạn nghe được mình muốn tình báo ở trong đó có chút nội dung để tô nam cảm thấy có chút để ý theo khoảng thời gian này tại tổng chỉ huy doanh t r ư ớ n g cửa ra vào đứng gác mấy cái tia thủ vệ nói tới những ngày này bọn họ chưa từng có nhìn thấy tổng chỉ huy đi ra qua cái kia d è m cửa thậm chí một lần đều không có từ bên trong kéo lên qua những ngày này trừ hắn nhị thúc cái này phó tổng chỉ huy ra vào danh o t r ư ớ n g cùng tổng chỉ huy thương lượng một ít chuyện bên ngoài những người khác hết thệ đều không cho tiến vào có cái gì chuyện quan trọng cũng không được một ngày ba bữa đều là từ thân là phó tổng chỉ huy hắn nhị thúc phái lao giả kia đưa đi vào lại là lao giả kia đúng hạn đi vào thu đĩa đây cũng chính là nói từ cái này một đêm sau đó trừ hắn nhị thúc bên ngoài không còn có người gặp qua tổng chỉ huy cũng không có người được nghe lại qua hắn âm thanh tất cả mệnh lệnh gì đó đều là từ hắn nhị thúc tuyên bố xem như tổng chỉ huy đích thật là nơi này lớn nhất hắn có thể ngưỡng bức có thể kéo nhưng một bước đều không bước ra doanh trướng đây tuyệt đối là một kiện chuyện không bình thường tô nam trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất thường nói không chừng tại những n à y ngày cái này nhìn như gió em sóng lạng phía dưới đã là quần quần sóng ngầm lúc đầu tô nam là muốn tìm thân nhiệm hỏi một chút nhìn xem nó có thể hay không đối hiện trạng tiến hành một cái phân tích có thể nhìn bộ dáng sử dụng ngọn lửa màu xanh l a m kia tiêu hao không nhỏ tại dạy dỗ xong hắn công pháp đồng thời để hắn siêng năng sau khi luyện tập thân n i ệ m liền lâm vào ngủ say bên trong gọi thế nào đều để đề không tỉnh gặp truyện tối hôm đó tô nam tu luyện tới rất muộn vừa rồi chuẩn bị đi nghỉ ngơi thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ nội công tâm pháp cũng còn chưa tới hỏa hậu cho nên không thể giống những cái tia cường giả chân chính đồng dạng có thể dùng tu luyện thay thế ngủ bất quá trải qua thần niệm chỉ điểm cùng chỉ điểm những ngày này tiến bộ của hắn có thể nói là phi tốc hắn tin tưởng chỉ cần mình càng thêm cố gắng lời nói qua không được bao lâu liền c ũ n có thể đạt tới dùng tu luyện thay thế giấc ngủ trình độ chỉ cần đạt tới loại này trình độ hắn liền có thể chân chính làm đến ngày đêm không nghỉ tu luyện thực lực tăng trưởng tốc độ sẽ trở nên càng nhanh hơn hắn theo phát sáng màn hình điện thoại phát hiện hiện tại đã là ba giờ sáng hắn gặp điện thoại nhanh không có điện liền đi đến bên giường tìm kiếm sạc tin hắn rất ra rời lười đi tới bật đèn cứ như vậy thừa dịp tối lục lọi lại không cẩn thận đem sạc tin làm rơi đến trên mặt đất hắn than nhẹ một tiếng k h n g lưng đem nhặt lên mà gần như đồng thời một đạo hàn quang hiện lên một thanh cương nhận đâm tới nếu như không phải hắn vừa vận như thế b ố n con thắt lưng giờ phút này hắn sớm đã bị đến cái lạnh x u y ê n tim tô nam cũng là đi lên chiến trường người những cái kia hèn hạ yêu tộc cũng không phải không c ó chơi qua ám sát loại này cho siếc cho nên hắn lập tức phản ứng lại không chút do dự vận dụng trên thân một cái chính mình phía trước ve song trận pháp q u y ể n trục lúc đầu lấy hắn thực lực tiếp xúc trận pháp q u y ể n trục còn sớm có thể cái gì là thiên tài thiên tài chính là một đám vượt qua lẽ thường tồn tại tại trận pháp cùng kết giới phương diện thiên phú vượt xa thường nhân khiến cho hắn đi ngang qua cố gắng nghiên cứu cùng học tập về sau nắm giữ làm sao đem một chút tương đối đơn giản trận pháp cùng kết giới vẽ tại phía trên quyền t r ụ phương pháp cho tới nay hắn đều là một người bên cạnh không có người chỉ đạo cùng chỉ điểm h ắ n đều lá chiếu vào sách học từng bước một tìm vẽ trận pháp quyền trục mười phần nguy hiểm một khi xuất hiện một điểm sai lầm liền sẽ dẫn phát bạo tạc bị khoảng cách gần năng lượng vụ nổ tác động đến liền tính không chết cũng là trọng thương có thể may mắn tô nam có thiên phú chống đỡ vận khí cũng coi như không tệ tại trên tờ giấy trắng tiến hành qua đại lượng sau khi luyện tập lần thứ nhất cùng với về sau mấy lần quyền trục vẽ hắn đều thành công vì mang theo m ộ i m ộ i r ờ i đi tạ viên cái địa phương quỷ quái này cũng vì đề phòng có cái gì bất cứ tình huống nào trên người hắn thường thường dự sẵn mấy cuốn trận pháp quyền t r ụ phía trước những cái kia còn không có dùng liền bị ngọn lửa màu xanh lam tiêu hủy những ngày này hắn lại vẽ một chút đi ra hiện tại thật đúng là làm ra tác dụng rất lớn dưới tình huống bình thường trận pháp sư tất cả chiến đấu thủ đoạn đều là thuộc về chuẩn bị ở sau công kích nhất định phải tốn thời gian đi bố trí mới được lại bởi vì bọn họ thân thể tương đối giỏi sợ nhất chính là thích khách loại này tốc độ nhanh lại có nhất kích tất sát lực b ộ c phát tu sĩ cưng nhận mặc dù đâm cái trong không nhưng cũng liền mang ý nghĩa hắn đã bị đối phương cẩn thận lúc này nếu như không lập tức dùng quyền trục đem đối phương bức l u i kéo dài khoảng cách đồng thời thấy rõ ràng trước mắt tình hình thuận tiện ước định một cái thực lực đối phương lời nói chờ đối phương ra chiêu tiếp theo hắn liền rất có thể muốn bên dưới âm tạo địa phủ đi gặp diêm v hắn vận dụng quyền trục là một loại phòng ngự t r ậ n pháp tại cấp thấp trong trận pháp là lực phòng ngự xuất sắc nhất hắn thấy liền tính đối phương cường đại đến có thể rất nhanh phá đi cái này t r ậ n pháp nhưng chỉ cần cho hắn vài giây đồng hồ thời gian cũng đã đủ rồi phản ứng của hắn nhanh phản ứng của đối phương cũng không chậm một k í c h vô hụt cơ hồ là tại hắn trận pháp xuất hiện cũng trong lúc đó hắn thuận thế một đao liền hướng về tô nam đầu c h é m tới cưng nhận chém vào trận pháp lồng phòng ngự phía trên phát ra một tiếng văn giòn tô nam xoay người cái này mới nhìn đến tập kích chính mình chính là người nào Thật thật chính chính tôi nam g có thể nhìn ra thực lực đối phương rất mạnh một k á c h liền có thể đem chính mình cái này cấp thấp trong trận pháp năng lực phòng ngự xuất sắc nhất trận pháp lồng phòng ngự cho đánh ra vết rách nhưng cũng còn tốt thực lực của đối phương cũng không có cường đại đến vượt qua hắn xấu nhất dự đoán chiếu suy đoán của hắn đối phương hoàn toàn đánh vỡ phòng ngự của hắn che đậy ít nhất còn cần hai lần cùng vừa rồi cường độ không sai biệt lắm công kích mà vẹn vẹn cái này hai lần công kích thời gian đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện hiện tại mình bị người ám sát sinh mệnh chính nhận đến nguy hiểm hắn đã cô bất cập suy nghĩ đối phương đến cùng là ai vì cái gì muốn ám sát chính mình loại hình vấn đề hắn đem trên thân tất cả quyển trục toàn bộ dùng ra thậm chí bao gồm những cái kia có khả năng biên độ nhỏ gia tăng tự thân các phương diện năng lực quyển trục không sai thực lực của đối phương mạnh hơn hắn điểm này hắn từ đối phương lưu tại bên ngoài thân chân khí cường độ liền có thể đón được có lẽ đối với mới là cho rằng vừa rồi cái k i a m ộ t cái nhất định có thể lấy hắn tính mệnh cho nên cũng không che giấu nữa chân khí của mình lưu động đem chân khí rót đến cương nhận bên trên chuẩn bị đâm xuyên bộ ngực của hắn nhưng ai ngờ tới đối phương xuất thủ thời điểm hắn lại vừa vặn bởi vì muốn nhặt sạc tin mà ngồi sùng xuống, xuống cho nên không riêng dẫn đến công kích vô hụt còn bại lộ hắn chính đạo tu sĩ thân phận cùng với hắn trên cơ bản thực lực chỉ có chính đạo bên trong người mới có thể tu luyện chân khí đây là tuyên cổ bất biến định luật nếu muốn tu luyện tà pháp yêu thuật loại hình tả môn ma đạo ẩn chứa giữa thiên địa hạo nhiên trinh khí chân khí là tuyệt đối không cách nào làm đến cho nên từ xưa đến nay chưa từng có cái kia tả tu hoặc là yêu t ộ c có khả năng tu luyện c h â n khí như vậy tất nhiên là dạng này cũng liền nói sáng cái này muốn ám sát hắn nhất định là chính đạo tu sĩ hoặc chính là cái tàn tu dù sao có lẽ cùng yêu t ộ c cùng tà đạo không có quan hệ gì mà tô nam sở dĩ liền tăng phúc chính mình các phương diện năng lực quyển trục đều dùng tới dù ý cũng hết sức rõ ràng đó chính là hắn không riêng muốn theo cái này mạnh mẽ hơn hắn người ám sát trong tay chạy trốn hắn còn muốn đem đánh bại không sai chính là đem đánh bại đổi lại những cùng tô nam cùng thực lực cùng niên kỷ trận pháp sư tại bị chính mình sợ h a i nhất thích khách cẩn thân về sau liền tính có khả năng giống tô nam đồng dạng dùng trận pháp quyền trục trì hoãn thời gian ép đến đối phương cùng mình kéo dài khoảng cách về sau hắn suy nghĩ cũng tất nhiên hẳn là làm sao nhanh chạy trốn có thể tô nam liền mà lại ngược lại tại ước định ra đối phương đại khái thực lực về sau hắn không riêng không nghĩ qua muốn chạy còn muốn lưu lại cùng đối phương chính diện cương hắn không riêng không nghĩ qua muốn c còn m n lưu cùng đối p ư ơ n g c h í h diện cương h u ố n làm một cái cẩn thân năng lực chiến đấu cùng lực lượng cơ t đều không thua cho thể tu t h ậ c h tốc độ cùng l hắn muốn vượt qua chính mình khuyết điểm duy nhất chỉ có dạng này hắn mới có thể thoát khỏi hạn chế chân chính thay đổi đến tương đại kinh lịch nhiều chuyện như vậy hắn phát hiện mình đích thật là gần như không còn có cái gì nữa gần như muốn biến thành lẻ loi một mình có thể hắn còn có mội mội của mình tại vì tận c u n g một cái làm ga ca, ca trách nhiệm vì thực hiện tại phụ mẫu trước mộ phần hứa xuống lời thề hắn nhất định muốn bảo vệ tốt cái này đã là cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau mượn mội vì vậy hắn không thể để chính mình vẫn là một cái cần trốn tại thể tu sau l ư n g được bảo hộ lên giòn thân thể trận pháp sư chính mình cũng còn tại bị người bảo vệ còn nói gì bảo vệ người khác mặc dù không ngừng mà tại rèn luyện thân thể của mình lực lượng cũng thường xuyên lén lút quan sát lâm kỳ cùng đặc hấn trong doanh trại mặt khác thể tu lúc chiến đấu những k ỹ xào kia nhưng nhìn người khác đánh thủy chung là nhìn người khác đánh cho dù đem bọn họ chiêu thức nhớ tới thuộc lầu cũng cần chính mình trong thực chiến đi thí nghiệm cùng tìm tòi không sai trong thời gian thật ngắn tô nam đã đem trước mắt cái này thích khách trở thành chính mình đá m à i d a o chương một nghìn năm trăm tám mươi bảy đánh lui chương một nghìn năm trăm tám mươi bảy đánh lui tên thích khách kia hiển nhiên cũng không biết lúc này chính mình đã bị cái này chính mình coi trọng đi rất dễ dàng liền có thể giết chết thiếu niên trở thành đá n g i g a o hắn toàn lực công kích hai lần liền đem trận pháp đánh vỡ có thể tiếp xuống hắn lại phát hiện chờ đợi hắn nhưng là càng nhiều trận pháp hắn tiếp sau nhắm lại lên hai mắt tiếp tục huy động trong tay cương nhận tiến hành công kích đồng thời hắn cũng không để lại dấu vết x ê dịch mấy bước vừa vặn chặt lại chỗ lối ra hắn thấy tô nam tiếp xuống khẳng định sẽ lựa chọn tùy thời chạy trốn cho nên chính mình chỉ cần nhìn chằm chằm cửa sổ cùng cửa lớn cái này duy nhất hai cái có thể chạy trốn địa phương thiếu niên trước mắt này liền xem như chắp cánh cũng khó thoát nhìn trước mắt những n à y c h ấ p động lên các loại nhan sắc nhàn n h ạ t tia sáng trận pháp thích khách bị che ở nét mặt biểu lộ một vẹn cười lạnh nếu như lần này mình cắm ở một cái còn vị thành niên b ắ t con trên thân cái kia phía sau hắn còn có gì mặt mùi sống s ó t tại cái này thế gian đối mặt với hắn cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích những n à y cấp thấp trận pháp rất nhanh liền toàn bộ vỡ vụn dù sao chỉ là cấp thấp có khả năng đưa đến tác dụng mười phần có hạn có thể là làm thích khách đánh vỡ tầng cuối cùng trận pháp liền chuẩn bị kết quả tô nam tính mệnh thời điểm tại chỗ lại phát sinh bạo tạc hắn theo bản năng bước ra lưu lại có thể ngay sau đó coi hắn che lấy bị cô tia tiếng vang lại phát hiện không có bất kỳ cái gì năng lượng tràn ra bên giường tô nam đã biến mất không còn chút tung tích nguyên lai、like、vừa rồi cái k i a c u ầ n bạo năng lượng ba động cùng nổ vang âm thanh tất cả đều là t r ư ớ n g nhãn pháp hắn lập tức chuyển hướng cửa sổ cùng cửa ra vào dựa theo suy đoán của hắn tô nam làm ra những n à y đến đơn giản là vì chạy trốn chính mình một mực tại cẩn thận đề phòng mặc dù vừa rồi lần này vượt quá dự đoán thế nhưng lấy tốc độ của mình chỉ cần xác định đối phương chạy trốn phương thức kịp thời ngăn lại một cái giòn thân thể chạy không nhanh trận pháp sư còn không phải một bữa ăn sáng có thể là rất nhanh hắn nhưng lại một lần bị đánh mặt bởi vì hắn đã là ngay lập tức chuyển hướng cửa sổ cùng cửa ra vào làm bọn họ nghề này năng lực nhận biết nhất định đến nhạy cảm có khả năng phát giác được các loại gió thổi cỏ lay mới được có thể hắn rất xác định không có cảm giác được có người hướng về cửa sổ cùng cửa ra vào chạy đi bởi vì người một khi bắt đầu chạy khẳng định sẽ sinh ra khí lưu lấy cảm giác của hắn năng lực liền tính này khí lưu tương đối yếu ớt hắn cũng có thể cảm giác được có thể là hắn cũng không có cảm giác được mảy may khí lưu từ bên cạnh trải qua nếu như là thực lực vượt xa tại hắn đại năng lời nói như vậy tại hắn không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống rời đi hắn còn có thể tin tưởng có thể một cái bất quá mười sáu tuổi nhỏ trận pháp sư vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn à. không hổ là lâu dài liếm máu trên lưới đao t ừ n g trải qua sóng to gió lớn người rất nhanh hắn liền phản ứng lại lập tức quay đầu đi thế nhưng lại đã có chút thì đã trễ tô nam đem hết toàn lực một quyền hung hăng đánh vào tên này thích khách trên trán cường hành kinh đạo thậm chí làm vỡ nát đối phương khăn t r ù n đầu bọn họ tô ra không am hiểu n n h ư giờ c á này n c ũ phút ô n mang ý nghĩa bọn g hề h này tô nam sử dụng chính là tên kia huấn luyện viên dạy dạy mánh hổ quyền mặc dù chỉ là một bộ cũng không phải là rất cường đại cao thâm quyền pháp rất nhiều gia tộc và tông môn đều có cất giữ nhưng bộ quyền pháp này lấy lực đạo cương manh chứ danh lại thêm tô nam chuyển vận không ít chân khí một quyền này đánh đối phương rút lui mấy bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình che lấy cái chán thân thể lung la lung lay suýt nữa té lăn trên đất tô nam tu luyện bộ này mánh hổ quyền đã có rất lâu rồi đặc biệt là tại tên kia huấn luyện viên vì cứu hắn cùng mặt khác mấy tên rơi vào yêu tộc trong vòng vây đệ tử mà hy sinh về sau hắn mang áy náy tại trong một khoảng thời gian mỗi ngày luyện tập bộ quyền pháp này giống như là như bị điên có thể nói bộ quyền pháp này hắn đã làm đến vô cùng quen thuộc vô luận cái kia một chiêu cái kia một thức hắn đều có thể làm đến thu phóng tự nhiên lực đạo tinh chuẩn mà còn bởi vì bộ quyền pháp này không hề cao thầm lấy thực lực của hắn bây giờ đã có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất khiến tô nam cảm giác có chút ngoại ý muốn cùng khó giải quyết chính là hắn mới vừa rồi là toàn lực gia quyền chưa từng có giữ lại đánh chính là đối phương một cái xuất kỳ bất ý dựa theo dự đoán của hắn đối phương liền tính không nhận trọng thương cũng ít nhất sẽ tại trong thời gian ngắn mất đi năng lực chiến đấu mới đối hắn cố kia cương a n h kình đạo có thể là có thể trực tiếp xuyên thấu qua cái chắn đà kích đến đại não bất ngờ không để phòng chịu một chiêu như vậy liền tính có khả năng miễn cưỡng phản ứng cũng nhất định sẽ bởi vì vội vàng mà không cách nào tạo dựng ra cường đại hữu hiệu phòng ngự bao nhiêu đều sẽ nhận đến một chút tổn thương có thể là xem ra trước mắt tên này thích khách không riêng không có nhận đến tổn thương gì thậm chí tận gốc vốn chưa từng ngã xuống đất mặc dù có chút lung la lung lay nhưng vẫn là chỉ lùi lại mấy bước liền ổn định thân hình cứ như vậy đến xem đối phương có thể cũng không có động có ra chân thật thực lực đến kỳ thật nói cho cùng căn cứ đối phương lưu tại bên ngoài thân chân khí phán đoán thực lực đối phương phương pháp tương đối không chính xác mười lần c h í ít có bảy tám lần đều sẽ không may xuất hiện dù sao những kinh nghiệm này qua vô số chiến đấu tu sĩ đều là tên dạo hoạt mà còn đầu cũng không đốc không có khả năng đối mặt bất cứ địch nhân nào đều chân khí toàn bộ triển khai loại này đối trước mắt hiện trạng ngoại ý muốn chỉ kéo dài ngắn ngủi trong chốc lát tô nam lập tức phản ứng lại cho dù đối phương tựa hồ cũng không có bị cái gì thương tích nhưng bởi vì đối phương giờ phút này thân thể bởi vì c h o n g đầu mà lung la lung lay đúng lúc là một cơ hội tất nhiên mánh hổ quyền vô dụng tô nam liền sử dụng một loại khác chính mình tu tập thể thuật bên trong cao thâm nhất cường lực quyền pháp hắn ý nghĩ rất đơn giản liền tính không cách nào thừa dịp đối phương hiện tại h ư n h ư ợ c trạng thái một lần hành động đem đối phương đánh tan cũng muốn đem hết toàn lực làm cho đối phương chịu không nhẹ tổn thương mới được tô nam rất cẩn thận mặc dù cầm đối phương làm đá m à i dao chỉ là lâm thời này l ò n g tham nhưng hắn vẫn là trong khoảng thời gian ngắn trong đầu ngắn ngủi kế hoạch một cái đem mỗi cái phương diện đều cân nhắc đến tất nhiên đối phương cường đại hơn mình trình độ vượt quá tưởng tượng của mình như vậy hắn hiện tại liền muốn cân nhắc đối phương có phải là có giả vờ chóng mặt đứng không v rụ rỗ hắn đi qua khả năng đồng thời vì thế chuẩn bị tương ứng sách lược hắn một bên tiến công một bên quan sát bất quá xem ra đối phương cũng không có đang làm bộ mà là thật bị hắn vừa rồi một q u y ề n kia đánh có chút nào ngất đi tất nhiên là dạng này tô nam tự nhiên là không k h á c h khí nằm đâm giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng đánh vào trên người đối phương đối phương chỉ tới kịp giao nhau lên cánh tay ngăn cản có thể tô nam bộ quyền pháp này có thể cùng vừa rồi mánh hổ quyền không phải một cái cấp bậc mặc dù ngăn cách t h phục không nhìn thấy nhưng rất nhanh tên thích khách kia trên thân liền tràn đầy máu ứ động chỉ là nhìn lấy hóa giải sông vào trong cơ thể cương mánh kình đạo liền đã để có chút chống đỡ không được cuối cùng thích khách kia tựa hồ là bị đánh chạy cũng bởi vì vừa rồi tiếng vang quá lớn khẳng định kinh động đến m ộ n phía vì vậy hắn đột nhiên n g n g đầu há m ồ m p h u n ra một cái màu đỏ khói tô nam k h ẽ hấp đến khói mù này đầu bắt đầu có chút thú ám tứ chi cũng biến thành có chút tê liệt rất nhanh liền không thể động đậy bị ép đ g ừ n g lại mà thích khách kia cũng nhân cơ hội này nhảy cửa sổ chạy trốn 1588, tiếp cận. 1588, tiếp cận. xảy ra chuyện gì làm sao náo ra động tĩnh lớn như vậy chỉ chốc lát sau liền có mấy cái thủ vệ vào vào nhìn thấy gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn vội vàng hỏi thăm tô nam phát sinh cái gì t ô nam triệt hồi những trận phát này chỉ nói cho bọn họ có người muốn ám sát hắn bị hắn phát hiện hai người khổ chiến một phen đối phương gặp náo r a động tĩnh liền chạy trốn n g h e xong tô nam nói như vậy những thủ vệ này lập tức tiến đến truy cái kia chạy trốn người áo đen bị mặt đồng thời còn lưu lại một cái đi thông báo tô、Hồ、chân vừa rồi phát sinh sự t ì n h bên ngoài bắt đầu trở nên náo nhiệt cũng sáng lên ánh lửa tô nam đứng tại đen nhánh trong phòng sờ lên cảm tự hỏi cái gì hắn luôn cảm giác lần này sự kiện ám sát cùng hắn mấy ngày nay đang điều tra sự tỉnh có quan hệ đến mức đến cùng có quan hệ gì hắn lại tạm thời còn nghĩ không ra đến nếu đến trình độ này vì cái gì không chịu tin tưởng mình suy đoán đâu còn là bởi vì ngươi quá mức tín nhiệm người kia cho nên không tin tất cả những thứ này đều cùng hắn có quan hệ ngay lúc này thần n i ệ m âm thanh ở đấy lòng hắn v ă n g lên tô nam lập tức liền nhũ mày hắn rất chán ghét loại này cảm giác xác thực hắn vẫn luôn hy vọng có người có khả năng chân chính lý giải hắn nhưng loại này có thể đem trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì toàn bộ nhìn rõ rõ rằng ràng để hắn không có bất kỳ cái gì tư hẩn cùng bí mật tồn tại hiển nhiên không phải hắn mới xác thực liên quan tới chuyện này phía sau kẻ cầm đầu là ai hắn đã có chút mặt mày cùng suy đoán chỉ là hắn không muốn tin tưởng tất cả những thứ này cùng người này có quan hệ hắn tình nguyện là chính mình suy nghĩ nhiều quá đoán sai nhưng bây giờ nghe đến thần n i ệ m kiểu nói này hắn liền minh bạch có lẽ chính mình suy đoán cũng không có xuất hiện sai lầm có một số việc thật là nói không rõ ràng khi biết được chính mình đúng hắn lại không có chút nào cảm thấy cao hứng ngược lại có chút khó chịu hiện tại đuổi theo ngươi liền có thể biết ngươi muốn biết hết thảy ta xuyên thấu qua ngươi tay tại vừa rồi cái kia thích khách trên thân gieo ấn ký căn cứ ấn ký cung cấp phương hướng rất nhanh liền có thể tìm tới hắn mặc dù ngươi bây giờ thân thể còn quá yếu đ ớt nhưng tương đối ngươi thực lực cũng rất bất kham đầu tiên vừa rồi người kia rõ ràng chính là ô m thăm dò ngươi mục đích cũng không hề sử dụng toàn lực thứ nhì cũng là bởi vì đối phương k i n h địch đem ngươi trở thành bình thường bao đầu t i ể u tử cái này mới trở cái ngã và không mà nói ngươi cho rằng lấy với vớ vẩn công phu liền có thể đem một cái thực lực so với ngươi còn mạnh hơn còn tiên tiên khắc chế ngươi thích khách chế trụ cho ngươi mượn một điểm nhỏ lực lượng à, nếu không lấy tốc độ của ngươi đối phương nên nói đều nói xong ngươi cũng còn không có tới chỗ đâu bình tâm tĩ trong lòng không cần có chống đối suy nghĩ thật tốt hưởng thụ loại này cảm giác cường đại a vừa dứt lời một cỗ có chút kỳ quái cảm giác từ tô nam trong lòng dâng lên hắn bên ngoài thân hiện ra h à o quang màu trắng bạc trên thân cũng tuân ra một cỗ huyền diệu khí t ứ c hắn vẹn vẹn tâm niệm vừa động thân thể liền lập tức làm ra phản ứng trực tiếp thoát ra gian phòng lấy cực nhanh tốc độ lao ra doanh đ ị a vào phía ngoài rừng rậm bên trong tốc độ của hắn quá nhanh đồng thời từ hắn lao ra một khắp này bắt đầu thân n i ệ m liền cố ý đem trên người hắn tất cả khí tức đều che giấu mặc dù bây giờ hết sức yếu đ t nhưng dù sao cũng là đến từ chư thần trên thân thân n i ệ m bởi vì cái gọi là lạc đà gầy đ che giấu tô nam khí tức không cho phía ngoài những này trong mắt hắn thực lực vô cùng thấp kém tu sĩ phát giác hắn vẫn là làm được tô nam cứ như vậy tại trong rừng rậm chạy vội có cái kia h à o quang màu trắng bạc bảo vệ vô luận là những cái kia chạc cây vẫn là thứ gì đều không tổn thương được hắn cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn tốc độ này đối với tô nam đến nói quả thực quá nhanh theo lý mà nói lấy thực lực của hắn bây giờ lấy loại này tốc độ chạy nhanh lời nói ánh mắt của hắn có lẽ căn bản thấy không rõ trước mắt vật thể mới đối có thể làm mà lại tại thần n i ệ m cố lực lượng này kích thích bên l i ớ i hắn đôi trước mắt sự vật nhìn tương đối rõ ràng vượt quá hắn dự đoán. mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh cảnh sát xung quanh đều là một cái hiện lên nhưng có chừng những thứ gì hắn vẫn là đều thấy rõ hắn cố ý tránh né những cái kia chướng ngại cũng tại lưu ý vừa rồi cái kia thích khách có hay không ở xung quanh lưu lại dấu vết gì cùng khí thức bất quá đối phương tất nhiên là chuyên nghiệp làm nghề này chắc chắn sẽ không như thế không cẩn thận nếu như không phải có thần nghiệm tại cái kia thích khách trên thân lưu lại ân ký chớ nói đuổi kịp đối phương vừa mới vào rừng hắn liền không tìm được phương hướng chính như thần nghiệm nói tới đồng dạng hắn hiện tại thật rất hưởng thụ loại này cảm giác tương đại trong thân thể tựa như là hữu dụng không xong lực lượng đồng dạng thực sự là, thoải mái, thực sự là tuyệt không thể tả. hắn rất mê luyến loại này cảm giác trong lòng cũng càng thêm hạ quyết tâm chính mình một ngày kia cũng nhất định muốn dựa vào chính mình cố gắng để chính mình chân thật thực lực cũng đạt tới trình độ này tốt tại hắn tại cái này cố khiến người mê m ộ i lực lượng trước mặt cũng không có mất phương hướng b ả n tâm hắn vẫn là ghi nhớ phụ thân đối với chính mình dạy bảo đó chính là mượn nhờ ngoại lực được đến cường đại cũng không phải là thật cường đại dù sao vô luận như thế nào cố lực lượng này đều không thuộc về mình tùy tiện liền sẽ bị người cướp đi duy chỉ có chính mình khổ tu được đến lực lượng mới quả thật là chính mình có người nào đều không thể gặp đi thần nghiệm đương nhiên không có hảo tâm như vậy nó chính là muốn mượn cơ hội lần này để tô nam rơi vào đối lực lượng mê luyến cùng cường n h i ệ t bên trong về sau càng thêm dễ dàng cho nó điều khiển có thể là tô nam ý c h í lực cường đại lại làm cho nó vượt qua dự đoán cũng để cho nó chân chính bắt đầu đối cái này thiếu niên sinh ra hứng thú ha ha thật có ý tứ xem ra cái này đồ chơi rất chịu chơi à, cho dù nhận qua như vậy nhiều đả kích cùng thống khổ ở vào tâm lý sụp đổ cùng tinh thần phân liệt bên giới thế nhưng vẹn vẹn chỉ là tại bên giới qua lâu như vậy đều vẫn cứ không có chân chính sụp đổ còn tuân thủ nghiêm ngặt một bộ phận bản tâm rất muốn để các vị thần nhìn xem loại này ý chí kiên định người sụp đổ trong nháy mắt đ ó à, loại cảm giác này nhất định mười phần mỹ rượu à. thân nhiệm tại trong lòng của mình tự mình lẩm bẩm nó phảng phất đã thấy tô nam bi thảm tương lai cùng với tô nam triệt để sụp đổ tình cảnh mà còn nó có dự cảm một ngày này đã không xa bởi vì những không nói trước mắt tô nam đối mặt liền đem là một c h à n g thử thách to lớn không chịu nổi đương nhiên là tâm lý hoàn toàn nhỏ mó tinh thần cũng triệt để sụp đổ nhưng nếu là tô nam r ấ t đi xuống lời nói cái kia cũng chưa chắc là chuyện tốt bởi vì thống khổ càng lớn còn tại phía sau cho dù là đã đến sụp đổ cùng v ạ n b ẹ o biên giới chỉ cần là còn không có chân chính điên mất vậy hắn đều vẫn là một người bình thường đều vẫn là sẽ cảm giác được thống khổ thân nghiệm cứ như vậy đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem tô nam từng bước một tiếp cận thích khách muốn đi địa phương từng bước một tiếp cận những cái kia đủ để cho hắn triệt để sụp đổ chân tướng đối chính là như vậy lập tức sắp đến ha ha ha ha thật là khiến người ta hư n g phấn nhanh lên nhanh lên nữa hy vọng ngươi sẽ thích ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ chương một nghìn năm trăm tám mươi chín bộ mặt thật bên trên chương một nghìn năm trăm tám mươi chín bộ mặt thật bên trên ngươi trở về nhìn dáng vẻ của ngươi hình như tại tiểu tử kia trên tay ăn chút thua thiệt ta thế nào một tên m a o đầu tiểu tử vậy mà có thể để cho ngươi dạng này thân thủ cường già ăn t h ị t thòi trên người hắn quả nhiên có cái gì kỳ quái địa phương sao thâm sơn lão lâm bên trong một gian lâm thời lập nên đơn sơ bên trong nhà gỗ nhỏ một cái nam nhân đứng ở cửa sổ một bên nhìn ngoài cửa sổ một bên nhàn n h ạ t mở miệng hỏi phía sau hắn đứng một cái thở hồn hện nhìn qua có chút chật vật trên mặt còn có một chút chảy ra người áo đen bịt mặt người áo đen bịt mặt kia chính là vừa rồi ám sát tô nam cái kia lúc này hắn cung kính túi đầu nghe đến nam nhân kia h trong mắt vạch qua một vệ xấu hổ cùng phẫn nộ bất quá mặc dù không muốn thừa nhận hắn vẫn là như thật hồi báo chính mình vừa rồi gặp phải tình huống không ta sở dĩ sẽ làm thành cái dạng này tất cả đều là bởi vì ta khinh địch tiểu tử kia từ đầu tới đuôi sử dụng đều chỉ có tô ra trận pháp mà thôi dùng hai bộ quyền pháp cũng đều là nát đường phố bình thường quyền pháp mà thôi cũng không có sử dụng ra ngươi nói loại kia có khả năng xuất hiện kỳ quái lực lượng nói cho cùng cái này còn phải trách ngài tiểu tử kia nơi nào có ngài nói như vậy bất lực phản ứng của hắn thậm chí so ta cái này kinh nghiệm sa trường người nhanh hơn ta đao thứ nhất sai lầm về sau đã lấy tốc độ nhanh nhất công h ư n g hắn nhưng vẫn là bị hắn dùng thuấn phát trận pháp q u y ể n trục n g ă n lại về sau hắn càng là dùng một chiêu t r ư ớ n g nhãn pháp để ta tưởng rằng hắn trận pháp vẽ sai phát ra năng lượng bạo tạc về sau ta tưởng rằng hắn biến mất nhìn hướng cửa ra vào cùng cửa sổ nhưng mà ai biết hắn cũng không có biến mất một quyển thẳng hướng ta chán đánh tới cũng là bởi vì cái kia một cái ta bị tình mộng về sau mới bị hắn chế trụ phía trước hắn cái kia t r ư ớ n g nhãn pháp trận pháp phát ra âm thanh quá khổng lồ ta sợ càng kéo dài sẽ bị vây quanh liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài ngay sau người áo đen b ị mặt mấy câu nói nam nhân kia tựa hồ là cảm giác có chút ngoài ý、mớn. nửa ngày mới chậm rãi mở miệng dùng một loại có chút hăng hái ngựa k h i nói ồ cái này thật đúng là để ta có chút không nghĩ tới à, căn cứ ta điều tra h ã n tại đặc hấn trong doanh trại rõ ràng là hạng chót tồn tại cùng đệ tử luật bản thắng lợi chiến tích cũng ít đến đáng thương liền bên trên chiến trường cũng trên cơ bản không phát huy được cái tác dụng gì mà nếu như lời ngươi nói cái t i ê u chướng nhãn phát đồng dạng trận pháp gọi là h u y n trận nó có thể chế tạo ra thị giác thính giác hai phương diện này bên trên ảo giác đồng thời tại phát động về sau cũng có thể che giấu đi người sử dụng khí t ư c không phải thực lực so nó mạnh mẽ quá nhiều tu sĩ căn bản là không có cách phát giác bình thường mà nói môn này trận pháp chỉ có chúng ta tô ra đệ tử tinh anh mới có thể học được liền học được môn này trận pháp sớm nhất tiểu tử kia phụ thân cũng là tại hai mươi tuổi năm đó vừa rồi hoàn toàn nắm giữ có thể là tiểu tử này năm nay mới một ư ơ i sáu tuổi a thật là khiến người ta khó chịu vì cái gì chỉ có hắn cùng hắn hậu đại có thể có được cao như vậy thiên phú lao tử là phế vật nhi tử cũng là phế vật rõ ràng là hai cái phế vật vì cái gì có như thế cao thiên phú đó căn bản không công bằng lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ ngươi hẳn là cũng nhìn thấy mới đối mấy cái kia tả viên đi ra rác rưởi toàn bộ đều rất nhanh bị thiêu thành cho tàn vì cái gì vẹn vẹn tiểu tử kia không có chuyện gì ngọn lửa màu xanh l a m kia không riêng không thiêu chết hắn còn cho hắn rèn luyện thân thể ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ nói không chừng ngọn lửa màu xanh l a m kia cũng không phải là cái gì y ê u hỏa mà là một vị nào đó đại năng tiền bối một loại truyền thừa phương thức nếu như tiểu tử kia thật tiếp thu truyền thừa lời nói vậy ta liền nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đ o ạ t lại ta đã qua đủ rồi loại kia khắp nơi bị người đẻ lên một đầu thời gian thật vất v ả thiết kế giết chết bọn họ hai phu thê hiện tại tô ra ra chủ cùng trường lão viện phía dưới người mạnh nhất hẳn là ta mới đối ta mới là trụ cột vững vàng ta mới là có lẽ nhận đến tất cả mọi người chú ý cùng sùng bái ta không quản hôm nay tất nhiên không cách nào t h a m dò ra tiểu tử kia có tiếp nhận hay không thần bí truyền thừa lần sau liền từ ta tự thân xuất mã nam nhân kia càng nói càng kích động nói đến phần sau dứt khoát xoay người rồng lớn còn chưa chờ người bịt mặt áo đen kia trả lời thứ gì chỉnh phiến đại môn sụp đổ thành từng mảnh từng mảnh mảnh gỗ vụn bụi mù bên trong hào q u a n g màu t r ắ n g bạc nhất vắng một thân ảnh vào vào. Ta giờ phút này xuống tới chính là một mực đuổi theo thích khách kia chạy tới tô nam hắn vừa rồi liền tại ngoài cửa chỉ là một mực đang nghe bên trong truyền ra tới những lời này nhưng làm nghe đến một số nội dung bên trong hắn liền hoàn toàn không cách nào vững vàng cũng càng thêm không có khả năng bảo trì lý trí hào quang màu trắng bạc tràn ngập toàn bộ đen như mực gian phòng chiếu dọi tại cái kia sai khiến người áo đen bịt mặt ám sát tô nam khuôn mặt nam nhân bên trên tấm kia cùng tô nam có năm thành tương tự trên mặt nâng lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. ngươi là thế nào tìm tới nơi này tô chân nhìn xem trên mặt mình tràn đầy kích động cùng khó có thể tin chất tử nhàn nhạt, nhạt hỏi mà khi tô nam nhìn thấy sự tình bại lộ về sau chính mình nhị t h u ố c lại là loại này thái độ thời điểm trong lòng hắn lựa dẫn càng thêm thịnh vượng ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ giải thích một chút sao phái người đến ám sát ta là cho tới nay đ ố i ta cùng đoá nhi tốt như vậy một mực tại giúp đỡ chúng ta nhị t h u ố c còn có n g ư ờ i lời mới vừa nói là nghiêm túc sao cha ta không phải là bởi vì bảo vệ chiến hưu vì bọn họ bọc hậu mới chết tại yêu tộc trong t a y sao mẫu thân của ta không phải trên chiến trường bởi vì ngoài ý muốn mà chết sao trả lời ta ngươi mau trả lời ta a đây chính là đại ca của ngươi cùng tộc tử đều là thân nhân của ngươi a vì cái gì ngươi làm ra như thế cầm thú sự t ì n h còn có thể cười được thời khắc này t ô nam vô cùng kích động gần như liền muốn mất đi lý trí nhìn xem trên người hắn tản ra h à o quang màu trắng bạc t ô chân nhắm lại hai mắt sau đó nụ cười trên mặt hắn càng thêm nồng n ặ n g trong đó còn tràn đầy trào phúng cùng t r e o tức ta không trông chờ ngươi có khả năng lý giải loại kia cho tới nay vô luận trả giá bao lớn cố gắng cùng mồ hôi vô luận được đến bao lớn thành i ự u phía trên l u ô n có một người sẽ hung hăng đẻ lên ngươi một đầu cảm giác chúng ta cùng nhau hoàn thành học đường trắc n h i ệ m đều lấy được một trăm điểm có thể phụ mẫu sẽ chỉ khen ngợi cùng khen ngợi hắn sẽ chỉ khen thường hắn dẫn hắn đi công viên trò chơi chơi đem ta một người ném ở trong nhà để ta cố gắng học tập cùng nghiên cứu t r ậ n pháp từ nhỏ đến lớn hắn đều giống như như chúng tinh phùng n g u y ệ n bị người vây vào giữa nhận hết vạn chúng c h ú m ụ tập ngàn vạn sùng ái vào một thân có thể ta đây ta chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn xem l ẻ loi một mình không có bất kỳ người nào nguyện ý quan tâm ta không có bất kỳ người nào nhìn thấy sự thành tựu của ta không có bất kỳ người nào nhìn thấy cố gắng của ta ngươi vừa rồi hỏi ta vì cái gì làm ra chuyện như vậy còn cười được ha ha ha ha ta đương nhiên cười được bởi vì cho tới nay đây đều là ta chuyện muốn làm nhất đây quả thực là ta lớn nhất tâm nguyện ngươi suy nghĩ một chút làm ngươi hoàn thành chính mình lớn nhất tâm nguyện về sau ngươi có thể không vui cười ra tiếng sao c h ư một nghìn năm trăm chín mươi bộ mặt thật bên dưới c h ư một nghìn năm trăm chín mươi bộ mặt thật bên dưới nhìn trước mắt cái này chính mình cho tới nay coi như trừ b ỏ n bội mội mình tô đoá nhi bên ngoài thân nhân duy nhất nhị t h u ố c tô nam cảm giác trong lòng có của mình thứ gì sụp đổ cái kia đã từng đối với bọn họ quan tâm tỉ mỉ chú đáo trên mặt tràn đầy ôn h ò a n nụ cười một mực khích lệ bọn họ để bọn họ tỉnh lại cho bọn hắn rất nhiều trợ giúp nhị thúc hiện tại thế mà lại một mặt vặn vẹo cùng tàn nhẫn nói lời như vậy vườn hắn còn đem như thế một cái hại chết phụ mâu hắn kẻ cầm đầu trở thành nhân nhân của mình đồng dạng trong lòng còn có cảm kích còn có cái gì so cái này càng trâm trọng sao phụ thân ta là người chính trực dày rộng đối xử mọi người hiền lành vô luận người nào có khó khăn cho dù là người không liên quan hắn đều có thể đem hết toàn lực xuất thủ tương trợ hoàn toàn không tính đến báo đáp đây là mọi người chỗ công nhận cho dù bọn họ đều làm ta cùng đ ó a nhi là vương hữu không muốn tới gần chúng ta nhưng bọn hắn đều không thể không thừa nhận phụ thân ta chính là như vậy một người tốt ngươi nói những này bất quá là chính ngươi lòng dạ nhỏ mọi bụng dạ hẹp hỏi ý nghĩ mà thôi Ta tuyệt đối k h ô người cho phép n g dùng loại này、một、bên đơn phương loại một h áo n đ đen bịt phụ thân cùng ta mặt nhìn xem tô chân không khỏi có chút hoảng sợ ở trong lòng thầm nghĩ xem ra chủ nhân cái này thực lực đã đến gần vô hạn tại tuyệt nhiên cảnh có lẽ lập tức liền muốn đột phá đến nửa bước đỉnh cao nhất tiếp qua mấy năm lấy hắn người nhìn cùng địa vị thật đúng là có khả năng kế nhiệm c á i này ra chủ vị trì a thời khắc này tô chân toàn thân tản ra một cỗ uy áp cùng bà khí ép tới tô nam hai bên đầu gối một trận bất lực bắt đầu chậm rãi cong liền muốn quỳ xuống xuống cứ việc hắn đem hết toàn lực đi chống cự lại như c ũ không làm nên chuyện gì nhìn xem ngươi bây giờ bộ này không chịu nổi bộ dạng a ta bất quá là thả ra khí thế của mình mà thôi ngươi liền bị ép muốn hướng ta quỳ xuống chính ở chỗ này nói khoác không biết n g ư ợ n nói cái gì ta không nói cho ngươi năm đó phát sinh cái gì ngươi liền muốn giết ta thật sự là bực cười cha nương ngươi đều đã chết cũng đừng lại đem ngươi thiếu gia này tính tình cho bày ra tới không phải ngươi hỏi cái gì nhân gia đều nhất định muốn trả lời hiểu chưa nhìn ngươi bộ này kích động cùng thất vọng bộ dáng ngươi không nghĩ tới chính mình nhị thúc thế mà lại là như vậy người sẽ làm ra chuyện như vậy ngươi cảm thấy ta cho tới nay đều đang diễn kịch d ù n g d ố i trá dáng dấp lửa qua ngươi để ngươi bị lừa rồi kỳ thật sống ở trên thế giới này mọi người có cái nào không phải diễn viên có cái nào không tại diễn kịch một số thời khắc ngươi rõ ràng trong lòng rất khó chịu trước mắt người này rất muốn mắng hắn dừng lại thậm chí đánh hắn một trận lại bởi vì hắn là lao sư của ngươi hoặc là cái gì khác không thể đắc tội người cho nên ngươi không riêng không thể mắng hắn hoặc là đánh hắn còn phải trái lương tâm khuôn mặt tươi cười đó lấy chẳng lẽ đây không phải là diễn kịch không muốn đồng thời tại trước mắt tình hình bên dưới không làm được biểu lộ không nói được lời nói hoặc là không làm được sự t ì n h lại nhất định muốn làm ra đến như vậy chỉ có một loại phương pháp đó chính là diễn đem nó cho diễn xuất đến cho nên yếu ớt không dối trá không trọng yếu có hay không trái lương tâm trong lòng mình rõ ràng liền tốt chỉ cần diễn đầy đủ giống ý như thật liền có thể diễn giả loạt chân chính như ta nói tới mỗi người đều là diễn viên khác nhau cũng chỉ là có chút người diễn tốt có ít người diễn nát mà thôi diễn nát để người nhìn ra đó chính là dối trá tiểu nhân đó chính là ngụy quân tử sẽ gặp người chửi tới có thể chỉ cần diễn tốt diễn giống ý như thật như vậy tại trong mắt người khác đó chính là chân chính ngươi vậy ngươi chính là vĩ đại đáng giá ca tụng mà lại nói đến dối trá ngươi không phải một mực cũng tại biểu diễn ra một cái bất lực nhát gan chính mình sao giả vờ như người nào đều đánh không lại bộ dạng che giấu chính mình chân thật thực lực đi lừa gạt người khác nói cho cùng ngươi và ta là một loại người chúng ta đều là diễn viên kỹ xảo của ta coi như không tệ a không riêng lừa qua các ngươi hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nhóc con còn lừa qua tô ra những người nhưng muốn nói đến diễn kỹ chúng ta cái này toàn ra bên trong còn có người so ta diễn còn tốt ngươi muốn biết người này là ai sao hắn chính là phụ thân của ngươi tô thành nghe tới ngữ mặt tên của cha mình về sau tô nam hai mắt trở to rốt cuộc chịu không được đi xuống n g á y mắt xuất hiện tại tô chân trước mặt hung hăng một quyển vùng xuống đi mặc dù đối tô nằm trên thân cái kia hảo quang màu trắng bạc có chút để ý t ô chân vẫn là dễ như t r ở bàn tay tiếp nhận tô nam nam đấm đồng thời thuận thế một cái lên gối hung hăng dùng đầu gối đâm vào tô nam trên bụng hắn không có chút nào lưu tỉnh lần này liền làm tô nam nội tạm nhận đến chấn động phun ra một miệng lớn máu tươi sau đó tô chân đem tô nam hung hăng ném trở về nhàn nhạt tiếp tục nói ngươi nói ta vừa rồi nói cái kia tất cả đều chẳng qua là lòng d ạ n h ỏ mọi bụng d ạ hẹp hỏi ta phán đoán mà thôi đúng không ngươi cho rằng ta bởi vì ghen ghét phụ thân ngươi nhìn không được hắn so với ta tốt cho nên ta liền dùng những n à y có lẽ có chưa lời nói đến nói xấu hắn đúng không có thể ta sau đó m u ố nói tất cả đều là sự thật ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao nhắc tới ta có thể còn có chứng cứ đâu kỳ thật hắn thân là huynh trưởng khắp nơi so với ta mạnh hơn ta có thể chịu đựng cho dù là hắn cấp đi phụ mẫu sùng ái hắn đoạt hết danh tiếng để ta một mực yên lặng không nghe thấy không người quan tâm cũng là như thế ta cũng có thể đem hắn mỗi lần được đến những n à y ta vô cùng muốn đổ vật về sau ở trước mặt ta khoe khoang trở thành là hắn tại cùng ta chia sẻ hắn vui sướng dù sao chúng ta là huynh đệ chúng ta từ nhỏ đến lớn đều cùng một chỗ có cái kêu phần máu mủ tình thâm thân tình tại từ nhỏ đến lớn ta bị người bắt nạt cũng một mực là hắn tại bảo vệ ta hắn đã từng là ta sùng bái nhất cùng hướng tới người có thể là tại ta mười sáu tuổi năm đó cũng chính là cùng ngươi bây giờ đồng dạng số tuổi thời điểm ta thích một cô nương nàng ôn nhu lại khéo hiểu lòng người cười lên cực kỳ đẹp mắt đồng thời tiếng hát của nàng cũng rất dễ nghe đoạn thời gian kia ta mỗi ngày sáng sớm đều dậy rất sớm chính là vì đến phía sau núi nghe nàng luyện tiếng nói ở trong núi ca thiếu niên mới biết yêu loại tâm tình này rất khó lấy hình dung cũng không biết nên cùng ai thổ l ộ hết ta liền đem những lời này toàn bộ đều cùng cha ngươi cũng chính là ta thân nhất ca ca nói ta nói cho hắn ta thích cái cô nương kia ta nghĩ theo đuổi nàng hắn rất nhiệt tình giúp ta nghĩ kế cuối cùng làm chúng ta quyết định hướng vị cô nương kia thổ lộ phương pháp về sau hắn đề nghị chúng ta uống chút rượu chúc mừng một cái ta rất kích động cũng rất vui vẻ đồng thời còn có như vậy một chút khẩn trương một không có khống chế lại liền uống nhiều ngày thứ hai làm ta sau khi tỉnh lại ngươi đoán xem ta biết được một cái như thế nào thông tin cha ngươi cái này trong miệng ngươi làm người chính trực dày rộng đối xử mọi người hiền lành vô luận người nào có khó khăn cho dù là người không liên quan hắn đều có thể đem hết toàn lực xuất thủ tương trợ hoàn toàn không tính đến báo đáp người hắn thừa dịp ta uống say nằm ngày h thời điểm hướng cái cô nương kia thổ lộ d n g vẫn là chúng ta một ngày trước bởi tối quyết định tốt phương pháp ha ha ha ha hắn thật đúng là l ờ i giúp người làm niềm vui a đúng không biết ta không dám thổ lộ còn đặc biệt giúp ta đi cái gì máu mủ tình thâm cái gì c ố t nhục thân tình ta dối trá hắn so ta càng thêm dối trá ta tin tưởng ngươi cũng đoán được mà cái kia về sau cùng hắn tình đầu ý hợp cuối cùng thành thân cô nương chính là mẫu thân của ngươi chương một nghìn năm trăm chín mươi mốt đánh bại chương một nghìn năm trăm chín mươi mốt đánh bại n g h e tới tô chân nói ra những lời này một khắc này tô nam đại não lâm vào ngắn ngủi chống không sau đó p ẫ n nộ cùng đoán hận đem hắn thốt tô chân năm lần bảy lượt nói ra những vũ nhục này phụ mâu hắn lời nói hắn đã không cách nào lại chịu đ ư ợ c có thể là đồng thời hắn vô cùng rõ ràng vừa rồi công kích của mình đối với tô chân không có chút nào tác dụng đối phương mười phần nhẹ n h õ m liền đo lấy còn chờ tay đem hắn bị đả thương bởi vậy muốn đánh bại tô chân hắn liền cần lực lượng cường đại hơn mới được vì vậy hắn nắm chặt lên s o n g quyền ở trong lòng la lớn cho ta mượn lực lượng cho ta mượn đánh bại hắn lực lượng vô luận như thế nào ta đều muốn giết hắn thân nhiệm cảm thụ được tô nam hiện tại cảm xúc đây là nói chuyện trong dự liệu nó có khả năng độc tâm mặc dù nó không hề tại tô chân trong cơ thể nhưng t ừ mới vừa nhìn thấy tô chân một khắc kia trở đi nó liền từ trên thân cảm giác được một c ố ác nghiệm c ố này ác nghiệm bị ẩn tàng vô cùng tốt cho dù là thần thức đều không nhất định tìm kiếm đi ra có thể là thần nghiệm lại cảm giác rõ ràng từ lúc kia bắt đầu nó liền biết tô chân bên ngoài toàn bộ đều là ngụy trang đi ra kỳ thật tô chân trong nội tâm đối với tô nam chân thực cảm giác là chẳng ghét thậm chí còn có căm hận vì có khả năng triệt để khống chế tô nam để tô nam tùy ý chính mình thao túng thần nghiệm liền nghĩ đến lợi dụng nút ở tô chân sâu trong nội tâm những vật kia đến để tô nam rơi vào mãnh liệt thống khổ bên trong dùng cái này đến chế tạo chính mình thời cơ lợ vừa bắt đầu nó còn không biết năm đó những cái kia trần tướng có thể là tại nào đó một đêm nó lén lút phân liệt ra một tia phân thân của mình chui vào tô chân trong cơ thể về sau liền nhìn thấy năm đó phát sinh tất cả nó cảm thấy mười phần thú vị n g u y ê n lai nhân loại tình cảm muốn so chư thần còn muốn nhiều phức tạp có thể mà lại bọn họ yếu ớt nội tâm lại bất lực tiếp nhận phức tạp như vậy tình cảm vì vậy những này không thể thừa nhận phức tạp như vậy tình cảm người liền sẽ rơi vào hiện đại từ ngữ cái gọi là hát hóa trạng thái tại nó trợ giúp phía dưới tô nam phát hiện năm đó trần tướng cũng cuối cùng đã tới muốn đem trải qua thời gian dài đ ộ n lại thống khổ cùng áp lực bạo phát đi ra thời điểm tô chân thực lực cường đại mà còn tất nhiên diện mục thật của mình đã bị tô nam nhìn thấy như vậy tô chân liền không có khả năng lại bông tha tô nam nhất định sẽ đem giết chết tại chỗ này diệt khẩu nó muốn làm chỉ là để tô nam hát hóa triệt để vì chính mình tác dụng có thể cũng không phải khiến tô chân đem tô nam cho giết chết cho nên cái này lực lượng nó là tất nhiên muốn mượn trước khi tới nó liền ước định tốt tô nam hiện tại tình trạng cơ thể một khi nó cấp cho tô nam đủ để đánh bại tô chân lực lượng như vậy hắn cố này yếu ớt thân thể tất nhiên sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương làm không tốt sẽ còn ảnh hưởng hắn tu luyện về sau c u ộ đời cho nên nó đang mượn lực lượng phía trước còn nhất định phải hao chút công phu trước đó dùng đại lượng năng lượng bảo vệ được tô nam trong thân thể bên ngoài mỗi một cái nơi hẻo lánh chỉ có dạng này mới có thể cam đoan tô nam sẽ không nhận bất kỳ thương tích không có vấn đề ta có thể đem lực lượng cho ngươi mượn chỉ có dạng này ngươi mới có thể thấy rõ ràng cái này thế giới bộ mặt thật ngươi ý thức là không thể thừa nhận loại này lực lượng cường đại h ú ố n g hồ ngươi nắm giữ đều là một chút cấp thấp chiêu thức đối phó cái này tô chân căn bản là vô dụng sẽ chỉ u ố n phí hết những lực lượng này để cho ta tới chủ đạo bộ này thân thể à ngươi chỉ cần lẳng nhìn liền tốt nói xong tô nam trên thân hảo quang màu trắng bạc càng thêm trói、mắt. hắn cảm giác được chính mình mất đi quyền khống chế thân thể có thể kỳ quái là tất cả cảm thụ cũng còn tồn tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình nội bộ cùng ngoại bộ đều bị một dòng nước cấm nơi bao bọc để hắn cảm giác được hết sức thoải mái có thể là tiếp xuống thần nghiệm điều khiển thân thể của hắn động vẹn vẹn chỉ là hướng tô chân chạy nhanh mà đi vẹn vẹn chỉ là một cái đá chân hắn vậy mà cảm giác được chân của mình bộ bắp thịt tại mơ hồ đau ngầm ngầm, phán phát chịu không được luồn sức mạnh mạnh mẽ này đồng dạng mặc dù loại này mơ hồn sức mạnh mạnh mẽ này đồng dạng mặc nhưng tô nam đối với cái này ấn tượng lại vô cùng khắc sâu hắn thấy thần nghiệm cố ý để hắn giữ lại đối với thân thể của mình tình hình cảm giác chính là vì để hắn ghi nhớ loại này cảm giác hắn liền nhìn xem thần nghiệm điều khiển thân thể của mình cùng tô chân qua lên nhận nếu không phải mình chỉ là lấy người đứng xem thân phận đang quan sát tất cả những thứ này đừng nói là cùng tô chân so chiêu tô chân tốc độ xuất thủ đều nhanh đến để hắn thấy không rõ hắn cũng chỉ cảm thấy hai tay của mình cùng tô chân hai tay chỉ còn lại mơ hồ không rõ hư ảnh tại huy động bên hai truyền đến toàn bộ đều là năm đấm cùng năm đấm và chạm tiếng vang mặc dù tô ra là trận pháp đại gia nhưng cũng không có nghĩa là tô ra tất cả mọi người nhất định phải tu luyện trận pháp cùng kết giới có lẽ là vì chịu đủ bị tô nam phụ thân khắp nơi đè lên một đầu cái t r ù n g loại kia cảm giác tô chân nửa đường liền chuyển tu thể thuật trở thành một tên thể tu cũng bởi vậy tô nam muốn đối phó hắn liền trở thành càng thêm khó khăn sự tình song phương qua hơn mười chiêu điều khiển tô nam thân thể t h ầ n n i ệ m liền dùng một bộ huyền diệu quyền pháp đem tô chân đánh miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài cao thủ s o chiêu chỉ cần xuất hiện dạng này máy mắt chiến đấu thắng bại cũng liền đã thấy kết quả cuối cùng mắt thấy tô nam liền muốn hướng về tô chân tiến lên bổ sung công kích kế tiếp người áo đen bị mặt kia lập tức vào tới. châu chấu đá xe điều khiển tô nam thân thể t h ầ n n i ệ m lạnh lùng p h u n ra dạng này mấy chữ ống tay háo vung lên một đạo sóng năng lượng liền hung hăng đánh vào người háo đen bịt mặt kia trên thân đem xương ngực đều đánh sụp đổ xuống dưới nháy mắt đều chết hết người háo đen bịt mặt che tại trên mặt miếng vải đen bởi vì cường đại kình phong mà rơi xuống tô nam lúc này mới phát hiện nguyên lai thân phận chân thật là trước kia chiếu cố chính mình cho chính mình mang thuốc tới tên lao giả kia xem ra vì không cho hắn phát giác được bộ mặt thật lao giả này lại xuất phát phía trước còn trước đó đem đầu tóc cho cạo sạch hoặc là nói phía trước lao giả giết một cái cũng là giết giết hai cái cũng là giết dù sao lão giả kia cũng là tô chân đồng l õ a chết chưa hết tội các loại lưu hắn một hơi ta còn có vấn đề muốn hỏi hắn mắt thấy thần n i ệ m điều khiển thân thể của mình đem tô chân đánh t o ó i t h o á t đang muốn bổ sung một kích cuối cùng thời điểm tô nam lại đột nhiên mở miệng nói như vậy thần n i ệ m theo lời dừng tay đem quyền khống chế thân thể trả lại cho tô nam lại tạm thời không có thu hồi đối tô nam thân thể bảo vệ theo chiến đấu mới vừa rồi cường độ đến xem một khi nó thu hồi đối tô nam thân thể bảo vệ hắn thân thể này vô luận trong ngoài đều sẽ thay đổi đến vết thương trồng chất lập tức mất đi năng lực hành động tô nam thân thể yếu ớt vẫn là vượt quá dự đoán của nó cho dù có năng lượng của nó bảo vệ cũng vẫn như cũ có không ít bắp thịt kéo thương nội tạng cũng xuất hiện nhẹ nhàng chấn động chỉ có chờ về sau đem những thương thế này về sau mới có thể đem năng lượng trượt ồ i một lần nữa cầm về quyền khống chế thân thể về sau tô nam nắm chặt tô chân cổ á o chăm chú nhìn tấm này cùng chính mình có năm thành tương tự dính đầy máu tươi gương mặt lạnh vọng hỏi nói cho ta ngươi vừa rồi nói chứng cứ đến cùng tại nơi nào Trước 1592, nguyện vọng cho rằng ta là đang nói xấu phụ mẫu ngươi sao hiện tại làm sao còn hỏi ta loại này vấn đề xem ra ta phỏng đoán cũng không có sai ngươi quả nhiên là được đến một loại nào đó khó lường truyền thừa lại có thể đánh bại ta cũng được ngươi giết ta đi vô luận như thế nào ta cũng sẽ không nói cho ngươi liền để ngươi mang loại này nghi hoặc tâm tình bất an sống hết đời h a ha ha ha nghe đến tô nam hỏi ra vấn đề như vậy về sau tô chân phá lên cười sẽ hỏi ra vấn đề như vậy cũng liền nói sáng tô nam đối với chính mình phụ mẫu tín nhiệm đã xuất hiện dao động nói do tô nam bắt đầu tin tưởng hắn lời nói và không, không cần phải để ý tới hắn trực tiếp đem hắn giết rơi báo thủ liền tốt căn bản sẽ không đặc biệt hỏi hắn loại này vấn đề không thể không nói tô chân tâm mười phần quan đ ộ n tu hành một đạo c à n g đến phía sau càng coi trọng bình tâm t ĩ n h khí tâm vô tạp nghiệm đi tu luyện nếu như tô nam trong lòng từ đầu đến cuối có loại này nghi hoặc tâm tình bất an hoảng sợ không được cả ngày cái kia còn nói cái gì bình tâm t ĩ n h khí cùng tâm vô tạp nghiệm tô chân muốn hủy tô nam đạo tâm muốn để tô nam cứ như vậy hoặc là tu luyện đã không còn tiến thêm hoặc là bởi vì không cách nào làm đến bình tâm tính khí cùng tâm vô tạp n i ệ m trong tu luyện tàu hòa nhập ma thân n i ệ m đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy vô luận là tu thần vẫn là tu ma bình tâm tĩnh khí tâm vô tạp niệm đều là nhất định phải làm đến cơ bản không thể nói tu thần lại có ma niệm tu ma lại nghĩ đến làm việc thiện chuyện làm người tốt dạng này làm dở dở ư ơ n g ương kết quả cuối cùng cũng chính là bên nào đều tu luyện bất thành bên nào đều phải tàu hòa nhập ma vì càng tốt khống chế tô nam thần niệm đương nhiên hy vọng tô nam rơi vào ma đạo tu sĩ coi trọng thành tâm quả dục đoạn tuyệt tất cả cảm xúc dựa theo dạng này phương pháp tu luyện đến cuối cùng chỉ cần có cơ duyên k i a liền có thể thu hoạch được thần truyền thừa đột phá đến thần cảnh trở thành chư thần một thành viên chỉ khi nào không có hị nộ cùng m á c cảm xúc cũng có thể nói liền không có rõ ràng được điểm nếu quả thật để tô nam tiếp tục như vậy tu thần đi xuống vậy nó còn thế nào lợi dụng nhược điểm đem triệt để k h ô n g chế ở trong mắt nó tô nam bất quá là khôi lỗi của mình mà thôi lợi dụng xong liền có thể tiêu hủy loại kia để hắn tu thần có chỗ t ố t gì dù sao hắn đều đi không đến cuối cùng còn không bằng để hắn rơi vào ma đạo triệt để giải phóng chính mình thất tình lục dục chỉ có dạng này nó mới có thể tại là lúc yếu ớt nhất đem thôi miên thừa cơ đem hoàn toàn k h ô n g chế trong lòng có mang dạng này nghi hoặc đ ố i con đường phía trước một mảnh mê man tu luyện đường xá đều đi không nổi nữa vì vậy thần n i ệ m lúc này nói cho tô nam không muốn nghe tô chân lời nói nó có thể lục soát to lớn não đem đều tất cả ký ức c ký lào ra, ă ngươi bản n k h ô cần tô Chân mở miệng.、Tô、nam ngờ n Tô Tô mở g ờ i sau sâu đó hít h một hơi, còn không chờ hắn cùng tô Chân nói cái gì thời điểm. Tô Chân không hắn nói miệng, Ngươi thời Tô Tô gì tiểu tử. điểm, lại đổ mở miệng, tiểu tử. Ngươi dựa vào ta gần một chút để ta thấy rõ ràng mặt của ngươi hơi nhịu tóc mày tô nam nấy lòng dâng lên một cỗ cảnh giác cũng không có làm theo tô chân cười trong miệng không ngừng tràn ra m ọ u tươi hắn cố gắng muốn trận to hai mắt thấy rõ ràng trước mắt tô nam ta đang điền đều tại mới vừa rồi bị ngươi đánh á t ngươi cho rằng ta còn có thể đối ngươi làm cái gì ta chỉ là phúc khu k u chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mặt mà thôi mỗi m ỗ i ngươi hình dáng giống cha ngươi mà ngươi thì dài đến c à n g giống m ẫ u thân ngươi một chút đặc biệt là cặp mắt kia quả thực cùng nàng giống nhau như lúc dựa vào ta gần một chút coi như là ta sau cùng t h ỉ n h cầu ta nghĩ xem thật kỹ một chút đôi mắt này nước mắt theo tô chân viền mắt nhỏ xuống tại hỏi thăm thần nghiệm xác nhận tô chân hiện tại đã không cách nào làm ra bất luận cái gì trò xiết về sau tô nam đem mặt đưa tới tô chân run rẩy đưa ra hai tay nhẹ nhàng u ố t ve tô nam gò má nhìn xem tô nam cặp mắt kia khỏe miệm nâng lên vẻ tươi cười cái này vẻ tươi cười so hắn bất cứ lúc nào nụ cười đều muốn xuất phát từ nội tâm h ắ n đan điền sinh mệnh chạy tới phần cối u hắn sau cùng nguyện vọng chính là muốn nhìn xem tô nam đôi này cùng m â u thân hắn giống nhau như lúc con mắt kỳ thật từ trước đến nay liền không có chứng c ứ gì ngươi nói không sai ta nói những cái kia toàn bộ đều là hồ biên loạn tạo đều là bởi vì ta ghen g h é t phụ thân ngươi đều là bởi vì ta không thể nào tiếp thu được m â u thân ngươi lựa chọn hắn ta b i ể u đặt ra những lời này tắt lên người bọn họ nước bẩn ở trước mặt ngươi làm bẩn bọn họ hình tượng ta nghĩ để ngươi đạo tâm bất ổn ta nghĩ bị mất ngươi tu sĩ con đường ta trả thù còn không có đủ cho nên ta đem mục tiêu tuyển chọn tại trên người、ngươi. chỉ thế thôi liên để tất cả tại c h ỗ này kết thúc t ngươi th về sau muốn tiên thi tiết hận gì đó để ủy n g ư ơ i a tô chân đã tiến vào hồi quang phản chiếu trạng thái nói xong cuối cùng mấy câu nói hắn nhắm hai mắt lại hồi ức trôi giặt đến hắn thời kỳ thiếu niên sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào cái tia mặc váy trắng thiếu nữ trên thân nặng cái tia quay đầu lại cười một tiếng so thế gian bất kỳ sự vật gì đều đẹp tay vô lực từ tô nam trên gương mặt trượt xuống tô chân sinh mệnh chân chính đến phần cuối thần nghiệm xuất thủ kéo lại cuối cùng một hơi không hề chuẩn bị để hắn cứ như vậy chết đi a tối hậu quan đầu thay đổi chú ý không muốn để cho tiểu từ này biết trần tướng muốn để hắn quên đi tất cả tiếp t Cái được cả, có cái này không thể được à, nếu như hắn thật bông xuống tất cả, không có bất luận à, thể thật gì tất bất mặt, u âm sa còn thế nào thao túng hắn thế thao đọa a sau đó trận to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút cái này thế giới nguyên bản bộ dạng chính đạo tu sĩ、si、thêm ngươi một người không n h i ề u thiếu ngươi một người không ít có khả năng là chư thần mà chết ngươi cũng coi là đủ quang vinh thân nhiệm ở trong lòng âm thầm tự nói mà lúc này t ô nam lại nhìn xem nhắm hai mắt lại Khỏe miệng cha ò n mang t e o cái i kia k một kia phát ra từ kia ra ngươi ộ i cưới tâm tô mất t chân, lâm nụ bên n được lo lo vào o r Rõ ràng ra là chết chết chính mình hung hắn nên hứng hắn luận n giết gì đã đối, hại mới cái lại chết chết thủ, thấy thể cảm cao có phụ h mẫu vì lẽ vô thế thể trở thứ hai làm ta sau khi tỉnh không hứng hai khi nào Ngày n làm cao đều đâu. sau g lại lại, ư đoán đ xem ta biết ư ợ cái một c này h thế ư n o thông tin. Chàng n ơi, cái này trong miệng ngươi làm người chính trực dày rộng đối xử mọi người hiền lành vô luận người nào có khó khăn cho dù là người không liên quan hắn đều có thể đem hết toàn lực xuất thủ tương trợ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 hắn không thể tin được phụ thân của mình thật là người như vậy mà mẫu thân mình lại thế mà lại làm ra loại này tổn thương người khác sự tình có thể là tô chân trước khi chết biểu hiện nhưng lại không thể không để hắn hoài nghi nếu như tô chân nói đều là thật vậy hắn cho tới nay chỗ tôn kính cùng sùng bái phụ thân chẳng phải cũng là cái ngụy quân tử chân tướng đến tột cùng là cái gì hắn đến cùng nên tin a i chuyện cho tới bây giờ hắn đã không biết nên như thế nào cho phải t r ă m chín mươi ba ký ức t r ă m chín mươi ba ký ức ngươi tại buồn g i à u thứ gì đâu tiểu tử thân n i ệ m âm thanh tại tô nam đấy lòng vang lên tô nam k h thở dài một hơi nhìn một chút tô chân thi thể lại nhìn một chút l á o giả kia thi thể hắn lên qua rất nhiều lần chiến trường giết chóc loại này sự tình hắn không phải là không có làm qua có lẽ phía trước hắn cũng không có cùng tà tu chạm qua mặt đều là cùng đặc hấn trong doanh trại những học viên kia cùng một chỗ hưởng ứng phía trên triệu tập cùng muốn xâm lấn yêu tộc tác chiến giết đều là chút yêu quái m a nhỏ yếu đến có khả năng bị hắn loại này cảnh giới tu sĩ giết chết yêu quái trên cơ bản đều là một chút còn chưa hóa hình liền hình người đều không có hoàn toàn chính là một chút dữ tợn hung ác váy vợt cho nên hắn cũng không có mảy may gánh vác đã giết thì đã giết có thể nói lần này là hắn lần th trong đó có một cái còn là hắn huyết mạch trí thân trong lòng của hắn tự nhiên sẽ cảm giác được nặng nề cùng khó chịu mặc dù mới vừa rồi là thần n i ệ m thao túng thân thể của hắn ra tay có thể loại cảm giác này hắn lại rõ ràng cảm nhận được trên tay mình dính đ ầ y tô chân máu tươi lúc này đã bắt đầu ngưng kết người người c ố kia mùi máu thanh tô nam thân thể có chút run r u dày ngược lại không đến nỗi lại bởi vậy cảm thấy hoảng hốt hắn chỉ là đang nghi ngờ chính mình giết chết tô chân đến cùng có phải hay không chính xác đây này nếu như tô chân một mực là bộ kia ác hình ngắt trạng giữ tận vặn vẹo bộ dạng có lẽ hiện tại hắn sẽ còn dễ chịu phải nhiều có thể cuối cùng cùng tô chân đối mặt nhìn thấy hắn nhìn xem chính mình cái chủng loại kia tràn đầy yêu thương ánh mắt về sau hắn nhưng lại cảm giác tô chân ở trong mắt hắn tựa hồ thay đổi đến không có ghê tởm như vậy hắn đương nhiên biết loại kia yêu thương cũng không phải là nhằm vào hắn mà là tô chân tại lúc sắp chết nhìn hắn con mắt nhớ tới mẫu thân của hắn loại này chỉ có tại phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện tình tiết mà lại xuất hiện ở nhà bọn họ trên thân nếu như sự thật thật là như vậy chẳng phải là liền mang ý nghĩa lúc trước phụ thân hắn trong mắt hắn hình tượng đều triệt để sụp đổ sao ngươi sợ hãi nhìn thấy chân tướng thân n i ệ m lên tiếng lần nữa hỏi. Tô nhiều a m giờ p ú t trả này căn bản không nguyện ý l ờ nó vấn đ gì, cho nên vẫn l khi ô n g có n Thân n g đại cũng có không nó ràng rất bộ phận nhân loại sống đều phải có cái lý do liền tính vẹn vẹn chỉ là vì sinh tồn tiếp đây cũng là một cái lý do nhưng còn có cái gì vì vinh quang vì chính nghĩa vì bảo vệ chính mình yêu thích cùng người trọng yếu nhất hoặc là vì tiền bạc địa vị vì rượu thuốc l à nữ nhân loại hình cái này tất cả đều là lý do căn cứ no lý giải nhân loại không riêng gì sống làm mặt khác bất cứ chuyện gì đều cần lý do một số thời khắc bọn họ xưng loại này lý do để tín nhiệm tô nam tín nhiệm chính là trở thành cho tới nay bị chính mình coi là tấm gương cùng kiêu ngạo phụ thân như vậy nhân vật là bảo vệ tốt mội mội của mình tô đoán h i cùng nàng cùng một c h ỗ sống nương tựa lẫn nhau cố gắng trở thành một cái cường đại tu sĩ đem hết khả năng cho mọi mọi sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh sinh hoạt nhưng mà làm nhìn qua tô chân ký ức về sau thân n i ệ m có thể kết luận bị hắn coi là tấm gương cùng kiêu ngạo phụ thân trong lòng hắn hình tượng sẽ ẩm van sụp đổ đối với chính mình trọng yếu nhất là sống đi xuống lý do tín n i ệ m trực tiếp biến thành cho cười thử hỏi một cái mười sáu tuổi thiếu niên lại như thế nào có khả năng thừa nhận được đâu tại hắn cảm thấy thống khổ cùng khó chịu thời điểm hồi tưởng phụ thân đối với chính mình dạy bảo đã trở thành duy nhất có thể làm cho hắn một lần nữa tỉnh lại phương pháp có thể là coi hắn phát hiện phụ thân mình bộ mặt thật có thể hay không đối những cái kia giáo dục hắn lời nói cảm thấy buồn nôn đâu dù sao nói ra những lời này người chính mình cũng đang nói một bộ làm một bộ nó i cùng làm hoàn toàn không giống nó thật rất chờ mong nó muốn nhìn một chút tô nam đến cùng sẽ có như thế nào phản ứng nhìn xong tô chân ký ức về sau trên mặt lại sẽ có như thế nào biểu lộ tô nam đối với nó đến nói cũng không phải là trọng yếu như vậy cũng không có như vậy là thù cho nên vì thỏa mãn chính mình đối với nhân loại cái này giống loài lòng hiếu kỳ nó có thể đối tô nam làm ra bất cứ chuyện gì nó là chư thần ý chí bên trong bị tách rời một phần nhỏ mặc dù là một cái cá thể nhưng nó trên bản chất cùng chư thần không có gì khác nhau nó ý nghĩ tất cả đều là đến từ chư thần ở trong mắt nó nhân loại đều là lại ti tiện bất quá hạ đẳng ở đây chờ sinh vật là chơi hỏng liền có thể vứt bỏ giá rẻ đồ chơi một khi tô nam chịu không được đà kích triệt để sụp đổ không gượng dạy nổi không phải biến thành người điên chính là thành phế vật lời nói nó sẽ lập tức đem xóa đi sạch sẽ, sẽ sau đó đi tìm kế tiếp vật chứa đối với nó mà nói đó căn bản không phải chuyện ghê vấn gì d u n g biểu hiện của ngươi là ta gặp qua nhất có thú vị cũng là nhất lấy ta thích nếu như có thể mà nói ta còn thực sự không muốn đem ngươi đổi đi a thân nhiệm một bên ở trong lòng thì thầm một bên quan sát tô nam tiếp xuống ý nghĩ cùng tự động chẳng lẽ ngươi liền thật không muốn xem xem xét sao ngươi sẽ không cho rằng hắn cuối cùng nói tới những lời kia đều là thật à? vẫn là nói ngươi chính là biết hắn cuối cùng nói tới cái kia lời nói không phải thật cho nên mới e ngại nhìn trộm trí nhớ của hắn chính mình cho tới nay tôn kính nhất là làm tấm gương phụ thân đến cùng là một người như thế nào chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao ngôn ngữ có thể làm giả biểu lộ cùng hành động cử chỉ cũng có thể diễn xuất đến có thể là ký ức lại không có khả năng có chút giả dối trí nhớ của hắn là chân thật nhất cũng là có đủ nhất sức thuyết phục ngươi có thể bỏ qua hắn chủ quan cảm xúc dùng góc độ khách quan quan sát trí nhớ của hắn sau đó chính mình phán đoán phụ mẫu ngươi đến cùng l à như thế nào người ngươi cũng có thể từ trong tìm tới hắn vẫn luôn không có nói cho ngươi biết phụ mẫu ngươi lúc trước tử vong trận tướng thế nào ta bên này có thể là một mực tại treo hắn cuối cùng một hơi đâu rất hao phí năng lượng đến cùng muốn hay không nhìn toàn bộ đều từ chính ngươi lựa chọn tô nam nhìn xem tô chân dính đầy máu tươi gương mặt trong mắt vạch qua một vệ b i thương khi còn bé cái này nhị thúc cùng chính mình chơi đ ù a đem mình ôm lấy g i lên cao, cao lúc trên mặt cương chiều cùng nụ cười còn rõ mồn một trước mắt hắn đã không muốn truy cứu đó có phải hay không biểu diễn đi ra ít nhất đó là hắn coi như chân bảo giữ gìn đến bây giờ chân quý hồi ức sau đó hắn nhắm hai mắt lại thở dài nhẹ nhõm ở trong lòng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói mời ngài về sau đừng đem ta trở thành ngớ ngẩn tốt sao ta cái mạng này đều tại tay của ngài bên trên nắm chặn ngài tùy thời có thể lấy đi chỉ bằng vào điểm này ngài liền đã có thể hoàn toàn khống chế ta có chút tiểu động tác thật không cần thiết bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngài như vậy n h i ệ tâm t trợ giúp ta không cần ngài thúc giục ta đã quyết định ta muốn nhìn trí nhớ của hắn ta muốn biết rõ ràng tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra làm phiền ngài nghe đến tô nam lời nói này thân n i ệ m giật mình sau đó cười ha h a tiểu tử ta là càng ngày càng thích ngươi đây chính là ngươi tự chọn ta cũng không có bước ngươi à. chương một n g r ă m chín m i giao dịch chương một n g r ă m chín m i giao dịch rất nhanh một đêm thời gian trôi qua mặt trời mọc thời điểm tô nam cuối cùng nhìn xong tô chân ký ức chậm rãi mở hai mắt ra hắn lau sạch nước mắt trên mặt chậm rãi đứng lên ngươi phản ứng cùng ta trong dự đoán không giống nhau l ắ m à. tô nam phản ứng để thần n i ệ m cảm giác có chút ngoài ý m ớ n cũng có chút nghi hoặc chiếu theo nó、no、phía trước tưởng tượng nhìn xong tô chân ký ức về sau tô nam hẳn là sẽ tinh thần sụp đổ giống như niên dại mới đối không phải là dạng này phản ứng a nó vội vàng bắt đầu chọn đọc tô nam nội tâm ý nghĩ lại phát hiện không biết vì cái gì lần này nó cái gì đều đọc không đi ra tô nam trong lòng tựa như là cái gì cũng không có đang suy nghĩ c h ố n g rỗng trở về đi nửa ngày tô nam nhàn nhạt mở miệng nói thân nhiệm trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút không ổn bản ý của nó là muốn thông qua lần này an bài triệt để k h ô n g chê tô nam đem đũa bỡn trong lòng bàn tay nhưng là bây giờ nhìn cái dạng này nó một phen an bài không riêng không có đạt tới trong dự đoán hiệu quả ngược lại còn để nó bắt đầu cảm thấy có chút nhìn không t ấ u tô nam nói cho ta tiểu tử ngươi bây giờ trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì thần nghiệm thanh âm bên trong bao hàm sắc ý nó sở dĩ t à i b ồ i tô nam hoàn toàn là vì đạt tới chính mình mục đích kỳ lân tất nhiên lựa chọn cái kia kêu lâm kỳ xem như nục thân của mình khẳng định cũng sẽ đem bồi dưỡng vô cùng cường đại nếu không liền tính đoạt xá thành công cái kia yếu đuối nục thể cũng căn bản không thể thừa nhận thần hồn tàn phiến giải phóng ra lực lượng tất nhiên phải đối mặt là cường đại như thế định nhân như muốn đánh giết nhất định phải có lực lượng cường đại hơn mới được có thể thần nghiệm cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được làm ộ t cái không nghe lời khôi lỗi nếu như không thể đem hoàn toàn k h ô n g chế liền mang ý nghĩa sẽ có biến số xuất hiện nó việc cần phải làm tỷ lệ thành công nhất định phải là một trăm phần trăm không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh hiện tại thần nghiệm đã bắt đầu cảm thấy tô nam có chút không thể k h ô n g chế thế là nó trong lòng liền dâng lên muốn đem tô nam cái này khôi lỗi phế bỏ đi lại đi tìm kiếm mới khôi lỗi suy nghĩ ngươi nhìn không ra ta đang suy nghĩ gì có thể ta lại biết ngươi giờ khắc này ở nghĩ cái gì t ô nam khoe miệng nâng lên một vệ khó hiểu ý vị nụ cười nhàn n h ạ t ở trong lòng mở miệng nói ngươi đang lo lắng chính mình có thể không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế ta cho nên muốn đem ta giết ta đổi một cái mới ký thể đúng không phía trước ta cũng đã nói tính mạng của ta n ắ m ở trên tay ngươi ta sẽ nghe lời ngươi đi hoàn thành ngươi muốn làm sự t ì n h ta không muốn chết ta còn có chuyện á t phải làm có thể là không biết các ngươi thần giới đến có phải hay không tâm nhãn đều như vậy nhiều luôn là nghi thần n g h i quỷ còn làm những này tiểu động tác muốn phá vỡ ta tinh thần đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay lần này t ô nam ý thức chủ động tiến vào thế giới tinh thần của mình hắn nhìn thẳng trước mắt cái kia hiện ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam hình dạng tân niệm h trong ánh mắt tràn đầy trống rỗng lại có có một loại phảng phất nhìn thấu tất cả cảm giác nói cho cùng ngươi đến tột u cùng hy vọng ta có như thế nào phản ứng ngươi mới sẽ hài lòng đâu thật giống ngươi chỗ dự đoán như thế tinh thần sụp đổ như cái người điên phát tiết chính mình cảm xúc nói không chừng vậy có lẽ thật có thể để ta dễ chịu một chút có thể là không biết vì cái gì ta cũng không có biện pháp đi nổi điên phát cuồng xác thực tín ngưỡng của ta đã không có mặc dù phía trước đã có lay động nhưng làm tận mắt thấy thời điểm nhưng lại là một loại khắc cảm giác phụ thân của ta nguyên lai là một người như vậy Ta phía trước tôn kính cùng sùng bái toàn bộ đều biến thành trò cười. Có thể là vậy thì thế nào đâu? Ta rốt thế trá, thật, từ trước đến nay liền không tồn tại. Mọi người đều đem trước mắt thấy tất thật, thể thật tuột một tiêu một rất tồn tại. phía nay mập kính hiểu chân không mình hoặc chính mình nhìn chân chân không chuẩn, rõ, cười. người xưng giới cùng Có cuộc cái cái cả có cái cùng cái có cái sùng biến nào này đến liền nói muốn đến đến Nó gọi gọi gì bái bộ dối Mọi lại loại là là là là là là là là đều đâu. đều đều đem đâu. vậy mở cho tới nay ta cũng một bên đơn phương đem chính mình nhìn thấy những cái kia coi như chân thật cho rằng hiện thực chính là cái dạng này cho nên khi thấy chân tướng về sau mới sẽ như vậy tiếp thụ không được căn bản trách không được phụ thân cùng mẫu thân bọn họ chỉ là làm chính mình muốn làm sự t ì n h m à thôi tất nhiên tất cả đều là dối trá chân thật như vậy liền biến thành có thể sáng tạo đồ vật chỉ cần có đầy đủ cường đại năng lực từng có cứng rắn d i ễ n kỹ liền có thể sáng tạo ra cái gọi là chân thật tựa như tô chân như thế hắn liền đã sáng tạo ra một cái hòa ái dễ gần nhị thúc để ta cùng đoái nhi tin là thật nếu như không phải ngươi ta có thể đến chết cũng không biết diện mục thật của hắn nói đến đây tô nam ngừng lại một chút rồi sau đó mới tiếp tục nói chúng ta làm cái giao dịch à mặc dù theo ý của ngươi ta một cái đê tiện nhân loại tựa hồ cũng không có cùng với như vậy vĩ đại cùng cao cao tại thượng tồn tại làm giao dịch tư cách nhưng nếu như là đối với song phương đều có chỗ tốt sự tình ngươi có lẽ liền sẽ không oán trách ta nghe xong tô nam mấy câu nói thần n i ệ m s ừ n g sốt mấy giây sau đó cười ha ha nó càng ngày càng đối tô nam cảm thấy hứng thú cũng càng ngày càng cảm thấy tô nam là cái không giống bình thường nhân loại không quản vừa rồi nó không thể nhìn thấy ý nghĩ trong nháy mắt đó hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì có thể đối mặt với đã đối hắn biểu lộ ra sát ý nó tô nam lại thế mà còn có thể như vậy không biết sống chết ra điều, kiện. điều này thực để nó cảm giác ngoài ý muốn cùng thú vị đây tuyệt đối không phải cái gì ngu xuẩn hành động ngược lại nếu như tô nam không làm như vậy lời nói hắn nhất định phải chết ta ngược lại là rất muốn nghe nghe ngươi đến cùng muốn cùng ta làm cái gì giao dịch từ vừa rồi một khắc kia trở đi ta liền bắt đầu không cách nào chọn đọc ngươi ý nghĩ hiện tại cho dù có chỗ khôi phục chỗ chọn đọc cũng đều là chút mơ hồ không rõ tin tức cái gì đều nhìn thấu có lẽ đích thật là một kiện rất không có ý tứ rất chuyện nhàm chán chính là muốn nhìn không thấu mới sẽ kết nối xuống ngươi muốn nói lời nói hoặc là việc ngươi cần sự t ì n h cảm giác được chờ mong phía trước cho dù ta có thể nhìn thấu ngươi ý, nghĩ, có thể ngươi ý nguyên mang cho ta kinh hỉ hiện tại ta thật rất chờ mong ngươi lại sẽ muốn cùng ta làm một cái dạng gì giao dịch đâu vừa rồi tô nam trên mặt không có chút nào biểu lộ có thể là nghe tới thần n i ệ m nói ra dạng này mấy câu nói về sau hắn lại phảng phất chơi trở mặt giống như trên mặt lập tức treo lên ôn h ò a n ụ cười bộ kia tựa như nhà bên đại nam hài ánh mặt trời răng rớp nếu không phải là dùng tại loại này tình cảnh bên dưới thật đúng là để người nhìn không ra mảy may ngụy trang dấu hiệu tất nhiên ngài nguyện ý nghe vậy nhưng thật sự là quá tốt bất quá chỉ sợ làm ngài thất vọng ta nghĩ cùng ngươi làm giao dịch cũng không để ngài cảm giác được kinh hỉ vẫn là cùng phía trước ta đưa ra đồng dạng ngài ban cho ta có thể cho mọi m ộ i ta sáng tạo ra nàng muốn chân thực lực lượng ta trợ giúp ngài tiêu diệt cái tiêu kỳ lân tàn hồn để nó vĩnh viễn biến mất trên thế giới này cũng không còn cách nào đối với ngài cùng chư thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì ngài cảm thấy thế nào nói đến đây ta muốn hỏi một chút ngài phía trước ngài gặp phải những cái kia tham sống sợ chết chi đồ có một cái khiến ngài hài lòng không quá nhắc gan ngài cái gì cũng còn không nói đâu hắn đúng q u ò n liền lớp làm không tốt sẽ còn bị dọa tinh thần thất thường có thể là gan lần đâu hắn không sợ ngài ngài cũng không khống chế được thử hỏi còn có ai có khả năng giống như ta làm đến vừa và đâu tin tưởng t r ư n chín 5 ư ơ tin tưởng tiểu tử ngươi về sau ít tại trước mặt ta lộ ra loại này giả tạo đủ cười nhìn liền khó chịu mặc dù đúng như là như lời ngươi nói giống như ngươi vừa v ẫ n thích hợp ký thể rất khó tìm nhưng ta việc cần phải làm nhất định phải thành công không cho phép có mảy may sơ xuất tiểu tử ngươi tâm nhãn nhiều như thế phía trước có thể xem thấu tâm tư của ngươi thời khắc nắm giữ đến ngươi suy nghĩ cái gì còn tốt một chút hiện tại ta cái gì đều không thấy được không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì nếu là lại hợp tác với ngươi lúc nào bị ngươi bắn cũng không biết dạng này để ta rất không có cảm giác an toàn tất nhiên lời nói đều nói đến mức này thân nhiệm cũng liền đem trong lòng mình suy nghĩ đều nói rõ đi ra đây là nó duy nhất cũng là lớn nhất khó nhất giải quyết lo lắng nó ngược lại thật sự là muốn nhìn xem tô nam làm thế nào có thể làm cho nó hoàn toàn bỏ đi phần này sâu lo l ờ i giống vậy lặp lại rất nhiều lần liền có vẻ hơi dài dòng có thể ta vẫn là không thể không lặp lại lần nữa giữa chúng ta tồn tại tính quyết định thực lực sai biệt tính mạng của ta liền n ắ m ở trong tay của ngài một khi phát hiện ta có bất kỳ di động ngài muốn giết ta còn không phải dễ như trở bàn tay lại nói ta bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn phản bội ngài dù sao cũng phải có cái lý do chứ ta sống trên thế giới này đã sẽ không có gì lo lắng đồ vật sau khi phụ m â u mất duy nhị hai cái thân nhân đã chết ta hiện tại quan tâm nhất chính là mội mội ta ta làm tất cả cũng là vì nàng nếu như không phải là vì chiếu cố tốt mội mội ta đã sớm tự mình kết thúc ngài ngẫm lại xem ta muốn chiếu cố mội mội để nàng vượt qua tốt nhất sinh hoạt cùng ngài muốn xóa bỏ cái kia kỳ lân tàn hồn có cái gì mâu thuẫn sao không riêng không có cái gì mâu thuẫn còn căn bản không có bất cứ quan hệ nào ta giúp ngài làm việc ngài cho ta lực lượng chờ ta mội nắm giữ tốt nhất sinh hoạt đồng thời có năng lực chiếu cố thật tốt chính mình liền tính xóa bỏ cái k i ê u kỳ lân tàn hồn về sau ngài muốn diệt khẩu ta cũng không có cái gọi là tới lúc đó ta đã là không có vướng v ĩ u không phải sao nhưng nếu là ta nửa đường phản bội ngài không riêng không chiếm được có khả năng cho mỗi m ộ i ta sáng tạo tốt nhất sinh hoạt lực lượng ta cùng mỗi m ộ i mạng nhỏ đều phải dựng vào ta làm như vậy mưu đồ gì đâu chính là muốn chết đến nhanh một chút phải nói ta cũng nói rồi thành ý của ta cũng đều bày tại nơi này nếu như ngài còn cảm thấy ta sẽ đùa nghịch cái gì lòng dạ hẹp hòi hoặc là sẽ phản bội ngài ta cũng không có biện pháp ngay xong t ô nam mấy câu nói thân n i ệ m trầm mặc thật lâu mới chậm mở miệm nói cái kia lâm、kỷ. không phải ngươi bằng hữu tốt nhất sao xem như kỳ lân ký chủ kỳ lân chết hắn cũng phải chết chẳng lẽ điều này sẽ không trở thành ngươi phản bội ta lý do tô nam bất đắc dĩ lắc đầu nhìn qua trí nhớ của ta cùng nội tâm ý nghĩ ngài hẳn là cũng biết lâm kỳ nhiều nhất chỉ bất quá so những người kia với ta mà nói quan trọng hơn một chút xíu hắn tại trong lòng ta địa vị là vĩnh viễn không cách nào cùng bội bội ta đánh đồng nếu như cả hai nhất định muốn hy sinh một cái lời nói ta khẳng định sẽ lựa chọn hắn nếu như ngài là đang lo lắng điều này không cần phải đợi đến lúc thời cơ chín ngồi ta sẽ đích thân lấy tính mệnh của hắn cuối cùng thần nghiệm lựa chọn tin tưởng tô nam lời nói mà tô nam cũng quả nhiên chính như chính hắn nói như vậy trừ mỗi ngày khắc khổ tu luyện bên ngoài không có làm bất luận cái gì chọc thần nghiệm hoài nghi sự tình mặc dù mặt ngoài còn cùng lâm kỳ bọn họ duy trì không sai quan hệ nhưng hắn mỗi một cái nụ cười mỗi một câu lời nói đều là dối trá tô chân cùng thi thể của lão già rất nhanh bị phát hiện bọn họ làm sự tình cũng bại lộ nơi này nói tới cũng không phải bọn họ ngấp nghé tô nam được đến t r u y ề n thừa cho nên ám sát tô nam sự tình mà là bọn họ đem tổng chỉ huy cho giết chết sự tình nhìn qua tô chân ký ức về sau tô nam liền biết được nguyên lai đêm đó sẽ bị ngọn lửa màu xanh làm tiêu đốt sau đó đã hôn mê hăn cứu lên đến về sau tô chân liền lập tức cùng lão giả hợp lực đánh giết tổng chỉ huy về sau truyền đạt tất cả mệnh lệnh toàn bộ đều là tô chân phía trước tô nam liền phát giác không đối thân là tổng chỉ huy cả ngày trốn ở trong doanh t r ư ớ n g mặt một bức cũng không ra được thật là một kiện chuyện rất kỳ quái nhưng nếu như là từ đêm ấy sau đó cái này tổng chỉ huy đã biến thành một cỗ thi thể vậy cái này tất cả liền có thể nói thông được giết chết tổng chỉ huy về sau tôi Trân trong ở o d chân t r ư lợi dụng tổng chỉ huy danh nghĩa truyền đạt mệnh lệnh để lần này đi ra tất cả mọi người ở lại đây tiếp tục tiến hành điều tra thẳng đến nhà chủ hòa trưởng lao viện người đến mới tôi nhưng trên thực tế hắn vừa bắt đầu liền không có tại đưa về tô ra trong báo cáo đề cập tình hình thực tế chỉ nói là điều tra đã có chút mặt mày cùng tiến triển thế nhưng đem hung thủ bắt được giải quyết triệt để chuyện này còn cần thời gian hắn như vậy hao tổn tâm cơ lửa trên g ạ t dưới kỳ thật mục đích m ộ ư ơ i phần đơn giản chính là muốn mưu đoạt tô nam được đến truyền thừa cái kia buổi tối hắn thấy chết không cứu một mực ở bên cạnh quan sát làm phát hiện cái kia cướp đoạt vài người khác tính mệnh ngọn lửa màu xanh lam không riêng không có thiêu chết tô nam ngược lại tại thay hắn rèn luyện thân thể đem trong thân thể tạp chất loại bỏ thời điểm hắn liền kết luận đây là một vị nào đó cường giả đại năng tr mặc dù không biết vì cái gì nhưng khẳng định là công nhận tô nam không có tán thành những người khác cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy tại xác nhận điểm này về sau hắn giết tổng chỉ huy bố trí tất cả những thứ này chính là vì đem tô nam ở lại chỗ này nơi này mặc dù đều là tô gia tinh anh tử đệ nhưng dù sao cũng còn tuổi trẻ thực lực có hạn căn bản không phát hiện được nhưng nếu là về tới tô gia đến gia chủ cùng trưởng lão viện đ á m kia trưởng l ã o trước mặt tô nam trong cơ thể nắm giữ truyền thừa cường đại sự tình nói không chừng liền sẽ bại lộ tô chân muốn trở thành gia chủ đều đã muốn b i rồi vì thế hắn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn được đến lực lượng cường đại Hắn đối o đoán vong, vào. á cái cái quá quá n đúng một nửa,、tô、Nam đích thật là được đến truyền hắn không có đoán được cái kia một nửa, lại định hắn truyền có. Có này truyền lượng quá cường hôn hắn ăn không đích được được đại đ chú một một hiểm, Tô thật thừa, thể tử thừa thể thừa kia có có có, có lực là lại là tô nam dốc lòng chiếu cố bất quá là cái nguy trang tô chân mục đích là muốn tiếp xúc gần gũi tô nam tốt t r a xét t r a xét trong cơ thể có phải là thật hay không có cỗ kia t r u y ề n thừa lực lượng tồn tại có thể mấy ngày đi qua hắn cái gì cũng không có t r a xét đi ra vì vậy liền điều động lúc trước tại tô ra chuyên môn thanh lý phản đồ quét dọn trong đội làm qua sự tỉnh lão giả đi ám sát tô nam mục đích đúng là vì điều tra một cái nhìn xem tại trong lúc nguy cấp tô nam sẽ hay không đem trong cơ thể cô kia c h u y ể n thừa lực lượng dùng đến tất cả mọi thứ tại tô nam nơi này đã chân tướng rõ ràng có thể là đối với tô ra đám người đến nói trong này lại còn có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp tô nam là sẽ không nốc đến để tại chỗ có lưu bất luận cái gì một chút xíu chỉ hướng tính chứng cứ cho nên căn bản không có người sẽ biết đem tô chân giết chết người nhưng thật ra là hắn chương một nghìn năm trăm chín mươi sáu không biết tự lượng sức mình khiêu chiến chương một nghìn năm trăm chín mươi sáu không biết tự lượng sức mình khiêu chiến chính như tô nam chính mình nói như vậy tại nhìn xong tô chân ký ức biết tô chân lời nói không loa phụ thân hắn thật hành đ a u đoái tức t h tô chân yêu mến nhất nữ nhân cũng chính là m â u thân của hắn về sau tô nam trong lòng tín ngưỡng sụp đổ trên đời này còn có cái gì là chân thật hắn không nhìn thấy trên đời này còn có cái gì là chân thật tiếp xúc đến tất cả mọi người đều có khác biệt khuôn mặt bọn họ đều giống như đang chơi trở mặt tuyệt chiêu đồng dạng đối mặt người khác nhau liền g i ả bộ khác biệt bộ dạng có lẽ quay đầu lại chân chính bọn họ đến cùng là cái dặm gì liền chính bọn họ đều không rõ ràng có còn ai vào đây nhìn thấy chân chính bọn họ đâu tô nam cuối cùng là biết vì cái gì người càng sống càng sẽ cảm giác được nặng nghề vì cái gì càng sống sẽ càng cảm thấy mệt mỏi mỗi ngày có mười mấy phó thậm chí mấy chục phó khác biệt mặt nạ đi khắp nơi có thể không nặng nề g h có thể không mệt mỏi sao có lẽ cũng chỉ có những cái kia vừa vặn giáng sinh ở trên đời này còn không có bị cái này thế giới chỗ ô nhiễm bọn nhỏ mới là chân thật nhất nhưng rất nhanh bọn họ cũng sẽ tại dối trá đại nhân giới ảnh hưởng nhận đến ô nhiễm cho dù bọn họ không mớn vì tại cái này tràn đầy giả tạo trên thế giới sinh tồn tiếp bọn họ cũng không thể không, nắm giữ những quy tắc này, không thể không cũng biến thành một kẻ xào t h á n g người tô nam nhưng thật ra là biết rõ bởi vì phụ mẫu lần lượt qua đời h ẳ n cái này ca ca chính mình cũng đã tự thân khó đảm bảo không thể cho đến mội mội rất tốt bảo vệ cùng chiêu cố đã để mội mội của hắn tô đoá nhi tiếp xúc đến cái này giả tạo thế giới mội mội của nàng cũng đã có chính mình đệ nhất phó mặt nạ cứ việc không có cảm giác an toàn cứ việc mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu nàng đối mặt tô nam thời điểm lại như cũ cười rặng rỡ làm bộ dạng như không có gì mặc dù tô nam minh bạch mội mội là không muốn để cho hắn lo lắng mới mang bên trên mặt nạ có thể cái này cũng liền mang ý nghĩa tô đoá nhi bắt đầu thay đổi đến không muốn đem diện mục thật của mình hiện ra ở cho dù là nàng thân nhất ca ca trước mặt bắt đầu học được thực hiện hắn không biết chính mình phải làm gì mới tốt chính mình tín ngưỡng tất cả quay đầu lại tất cả đều là giả dối chính mình tôn kính cùng coi là tấm gương phụ thân kỳ thật căn bản không phải người tốt lành gì càng không phải là cái gì anh hùng mà chính mình thế mà đem loại người này cùng chính mình nói những cái t i ê u nghĩ một đ ằ n g nói một mẹo dối trá lời nói coi như chính mình làm người chuẩn tắc cùng tín điều còn vì thực hiện những n à y chuẩn tắc cùng cố gắng mà thống khổ không chịu nổi suýt nữa tinh thần sụp đổ quay đầu lại hắn những n à y tội đều n h ậ n không cái gì cùng hắn tổn thương người khác không bằng mình đã bị tổn thương nói ra câu nói này người đoạt chính mình thân đệ đệ người yêu dấu nhất đem đệ đệ của mình bị thương sâu như thế chính mình lại trải qua hạnh phúc vui vẻ thời gian chính hắn đều làm không được sự tình dựa vào cái gì như vậy trịnh trọng việc dạy cho mình n h ư tử nói trong lòng không thống khổ vậy cũng là giả dối làm một ngày nào đó chính mình tin là thật toàn bộ bị lật đổ đồng thời nhìn thấy chân chính chân tướng về sau cho dù ai đều sẽ cảm giác được thống khổ cùng khó mà tiếp thu có thể tô nam rất sớm đã học được đeo lên mặt nạ đi biểu diễn kỹ xảo của hắn đã đạt tới mức lô hỏa thuần thành cho nên hắn có thể dùng kỹ xảo của mình lừa qua không biết vì cái gì không cách nào lại chọn đọc hắn nội tâm ý nghĩ thân nhiệm có thể trâm trọng là kỹ xảo của hắn vô luận tốt tới trình độ nào nhưng thủy trung không lừa được chính mình hắn phảng phất vẫn là năm đó cái k i a đau mất phụ mẫu lại vì không cho mọi mọi nhìn thấy chính mình khó chịu bộ dạng cũng khó chịu không cho người ngoài nhìn thấy sự yếu đuối của mình lựa chọn đ e o lên mặt nạ miễn cưỡng vui cười biểu hiện ra một bộ kiên cường c ũ n g không có gì bộ dạng buổi tối chỉ một người trốn tại trong chăn khóc tan nát cói lòng còn không dám lên tiếng hài đồng tất cả c u ố n quanh ở trong lòng của hắn thống khổ cùng khó chịu tất cả đều bị trôn giấu trên mặt của hắn vẫn là muốn treo lên nụ cười nhẹ nhõm đem chính mình ngụy trang thành một bộ kiên cường bộ dạng trở lại tô ra tô nam lập tức xông về t à viên phát hiện chính mình bố trí trận pháp cùng kết giới không có bị động qua bộ dáng hắn thở dài một hơi hắn đẩy cửa ra mội mội của hắn tô đoá nhi nhìn thấy hắn thời điểm rõ ràng trên mặt còn mang theo nước mắt lại một nháy mắt nâng lên một vệ nụ cười sán lạc nhảy nhóp nhảy nhóp nhót đi tới ca, ca bên người cho hắn một cái ôm quá tốt rồi ca ca ngươi cuối cùng trở về đoá nhi nhưng lo lắng ngươi bất quá ngươi trở về liền t đem t sống nhà ở cái này giả tạo trên thế giới ý nghĩa vẫn phải có đó chính là hắn phải đem hết toàn lực để bội bội rời xa những cái kia dối trá người để bội bội không muốn lại tiếp tục thay đổi đến dối trá đi xuống không muốn lại đeo lên càng nhiều mặt nạ vì thế hắn đầu tiên muốn làm chính là rời đi tạ viên cái địa phương quỷ quái này sau đó tại tô i a nội bộ bắt đầu trở nên nổi bật hắn muốn từng bước một trèo lên trên hắn phải cường đại đến có khả năng quyết định tất cả an bài tất cả mà không phải tổng bị người ta an bài tô i a ra quy bên trong có văn p h ạ m là bị giáng chức vào tạ viên tô i a tử đệ muốn đi ra chỉ có duy nhất một cái biện pháp đó chính là hướng tô i a bất luận một vị nào trưởng lao phát động kiêu chiến chiến thắng liền có thể rời đi tạ viên thậm chí còn có thể thay thế tên kia trưởng lao vị trí bất quá nhưng p h ạ m là bị giáng chức đến tạ viên đi trên cơ bản có thiên tư bình thường tới cực điểm đã bị cấp trên nhận định không có tư cách lại tiếp tục làm tô ra tử đệ trở thành tô ra chỗ bận người thử hỏi dạng này tồn tại lại thế nào có thể đánh bại được tô i a t r ư ở n g l ã o đâu từ xuất hiện đầu này r a quy đến nay từ trước đến nay còn không có một người có khả năng khiêu chiến thành công rời đi tạ viên có thể là vì mội mội của mình tô nam liền muốn làm cái này người thứ nhất các người nghe nói không cái kia tô nam muốn tiến hành rời đi tạ viên khiêu chiến không thể nào tiểu tử kia có phải là đi qua một lần biên cảnh đầu bị yêu tộc đánh choáng váng đầu kia gia quy rõ ràng chính là đ ù a n g h ị c h người đ ù a bọn họ những này tạ viên r ắ c rưởi chơi đâu hắn lại còn coi thật rồi ha, ha ha ha ai nói không phải đâu bất quá xem ra tiểu tử này tựa như là nghiêm túc không riêng chính thức hướng trưởng lão viện đưa ra t h â n t h ỉ n h còn đã chọn lựa tốt đối thủ của mình thật giống như là muốn khiêu chiến t ô như liệt trưởng lão nói hắn ngốc à, hắn còn không có ngốc đến nhà biết chọn quả hồng mép bót cái này t ô như liệt trưởng lão là vừa vặn tấn thăng tại tất cả trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất thực lực cũng yếu nhất có thể cho dù dạng này tiểu tử này cũng không phải đối thủ a rất nhanh tô nam thân t h ỉ n h được đến phê chuẩn hắn muốn khiêu chiến trưởng lão sự tỉnh cũng truyền khắp toàn bộ tô ra tất cả mọi người không coi trọng hắn dù sao hắn tại đặc h ứ n trong doanh trại thành tích không riêng tô ra tất cả mọi người biết thậm chí còn nổi danh tại bên ngoài trường lão viện những trường lão kia kỳ thật cũng không có an hảo tâm bọn họ mỗi ngày rất nhàm chán thái bình tình thế không cần cái gì bọn họ xuất lực địa phương cùng yêu tộc tiểu đà tiểu nháo tự nhiên có người phía dưới đi giải quyết bọn họ bình thường cũng chính là t r ồ n g chút hoa t r e o trọc chim thực sự là không có gì thú vị hiện tại có cái ngớ ngẩn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến trường lão ngưu t o à n rời đi tạ viên bọn họ cũng ước gì mượn cơ hội này náo nhiệt một chút hắn mặc dù rất có thiên phú t u ổ i còn trẻ tại trận pháp cùng kết giới phương diện tạo nghệ liền đã rất cao nhưng thực lực từ đầu đến cuối muốn s o tô thành cùng tô chân hai huynh đệ muốn hơi yếu một chút nói thật nếu như không phải tô thành vô ý trở thành cầm quyền cao tầng mà tô chân gia tâm là trở thành gia chủ cái này tô ra lập tức trẻ tuổi nhất trưởng lão vị trí còn chưa tới phiên hắn đối mặt tô nam khiêu chiến tô như liệt cảm nhận được một loại mánh liệt bị nhục nhã cảm giác lúc trước một mực bị tô nam phụ thân cùng nhị t h u ố c đệ lên một đầu vậy thì thôi hiện tại lại đảo ngược nhà bọn họ tiểu nhất thế hệ cũng dám hướng hắn khiêu chiến thật sự là, đem hắn trở thành bóp, thật sự là khinh người quá đắng Cuộc chiến khiêu này trưởng lão v i chiếm một cái chỗ ngồi, ệ n đồng hắn trong nhưng xem như trong đó tân nhân, đã đó đó ý, chỗ hắn mặc một xem dù ở vậy ô l u n vẫn là lịch lực là tư thực q u ề n cũng không bằng lực các t r ư ở n g lão khác, đ ố i với b ọ như ọ an nghe n bài chỉ có thể nghe theo. h Tô Vì vậy, tô như liệt tâm thầm hạ quyết tâm đến lúc đó nhất định muốn thật tốt dạy dỗ một cái tô nam cho thứ nhất cái thê thảm đau đớn dạy dỗ nếu không sau này tại tô g i a hắn còn có gì uy nghiêm có thể nói khiêu chiến tiến hành ngày đó chỉ cần là tại tô g i a sơn môn bên trong người toàn bộ đều tụ tập đến tô ra diễn võ trưởng chuẩn bị quan sát trận này mặc dù vừa bắt đầu liền đã biết kết cục nhưng vẫn là vô cùng chờ mong chiến đấu tô nam thật sớm liền chờ tại nơi đó ngồi l ặ n g lặng không nói lời nào tầm mắt mọi người trên cơ bản đều tập trung vào trên người hắn có thể là trong ánh mắt lại tràn đầy trào phúng hoặc là thương hại mở giao dịch mở giao dịch có người hay không muốn đạt cược tô như liệt trưởng lão một bồi một tô nam một bồi hai trăm đồng dạng cùng loại với quyết đấu hoặc là tính khiêu chiến chất chiến đấu luôn có người sẽ mở bàn để người đạt cược đối với bọn họ đến nói cũng coi là một loại giải trí có thể là lần này kết quả quá mức rõ ràng lần này rót quả thực chính là vẽ vời thêm chuyện Efto liệt thắng như cùng chẳng qua là cuối cầm qua vì ề tiền đều mà thôi, Efto một theo một tâm tính, Efto thắng, cuối nhiên, đại người người loại chiến vốn Nam ngu xuẩn cuối cùng sợ là muốn vốn Đương nghĩ như vậy, nhưng cũng có một số nhỏ người mang theo một loại dân chọn Nam bọn nghĩ chính vô vậy, gốc số mà mà mặc m là là, họ sao đa lựa quy. có cờ bạc dù dù sợ số ý n không nhiều, h thua thể ép tới được, có vậy ạ n nhất Nam nếu chiến thắng, bọn nhưng họ Tô kiếm là là lợn. Vì v mặc dù kết quả của cuộc chiến đấu này nhìn qua đã thấy kết quả cuối cùng nhưng vẫn là có không ít người tích cực tiến hành đặt cược đồng thời chờ mong kết quả sau cùng qua đại khái nửa giờ tốt như liệt vừa rồi tại tôi tớ cùng người ủng hộ vây quanh bên dưới chậm rãi vào tràng mặc dù điều này không nghi ngờ chút nào là một loại đùa nghịch hàng hiệu hành động thế nhưng hắn có cái này tư cách tô ra những người khác cũng mua hắn trướng coi hắn vừa xuất hiện về sau gần như ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên người hắn rốt cuộc không có người để ý tới tô nam ngươi nói chúng ta lần này hưng ơ phấn như vậy làm ra tình cảnh lớn như vậy đến có phải là có hơi quá theo ta thấy a trận chiến đấu này muốn không được một phút đồng hồ liền phải kết thúc ghế q u a n chiến gần với gia chủ cao vị bên trên một tên dâu tóc bạc trắng trưởng lao vớt vớt sợi dâu chậm rãi mở miệm nói hắn không hề xem trọng tô nam đương nhiên đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý dù sao tô nam cùng tô như liệt hai người tranh lệnh quá lớn trừ phi tô như liệt đổ nước bằng không thấy thế nào tô nam đ â u không có khả năng chiến thắng mà đổi thành bên ngoài một tên mập mạp cười rặn g rỡ nhìn qua số t u ổ i cũng không nhỏ trưởng lão lại cầm ý kiến phản đối hắn thưởng thức trong tay tử đàn xuyên châu một đôi h i ế p mắt mắt nhỏ nhìn c h ầ m c h ầ m vào tô nam ta ngược lại là cho rằng kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ để cho mọi người rất phá kính mắt lên tiếng trước tên lão giả kia nghe vậy nhữ nhữ mày hỏi với khẩu phật tâm xà xem ra lại s i u tập không ít tư liệu a không phải là người phát hiện cái này tô nam có cái gì đáng giá chú ý địa phương sao cái kia được x ư ơ n g khẩu phật tâm xả mập mạp lao giả nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn mà lúc này trận này mọi người chờ mong đã lâu chiến đấu cuối cùng bắt đầu nhìn xem tô nam cùng tô như liệt riêng phần mình bên trên trảng tên này mập mạp lao giả c h ậ m dãi nói các ngươi à nhìn vấn đề đều quá mặt ngoài sống mấy chục năm đều vẫn là dạng này xác thực cái này tô nam thân là cái kia tô thành nhĩ tử thứ nhất thẳng đến nay biểu hiện là có chút ném phụ thân hắn mặt thế nhưng trải qua ta một phen điều tra lại phát hiện một vài vấn đề những trưởng lao khác gặp mập mạp lao giả đột nhiên bắt đầu bán cái nú toàn bộ đều tranh thủ thời gian thúc giục hắn nói nhanh một chút đi xuống mà cái kia mập mạp lao giả tựa hồ rất hưởng thụ loại này treo người khẩu vị cảm giác hắn giọng một cái vừa rồi bóp khoang cầm pha tiếp tục nói ta hỏi qua năm đó phụ trách giáo sư tô nam tiên sinh từ chỗ của hắn ta biết được tô nam khi còn bé là một cái rất khắc khổ cố gắng mỗi lần trắc nghiệm thành tích đều có thể cầm toàn lớp đệ nhất hai tử mà còn hắn trận pháp cùng kết rơi khóa vẫn luôn là toàn lớp thứ nhất tiến triển tốc độ để người sợ hãi thang p ụ c á i này cũng có trách dù sao cũng là cái kia tô thành nhi tử bởi vì cái gọi là hộ phụ không có khởi tử kế thừa tốt đẹp đen làm sao cũng sẽ không kém đến đến nơi đâu có thể là về sau vì cái gì cái này t ô nam lại đột nhiên biến thành cái kia đặc hấn trong doanh trại hạng chót phế vào đâu nói đến đây lão giả lại dừng lại có cái tính khí nóng này trưởng l ã o tức giận là dựng d â u trừng mắt lúc này vén tay h á o lên một bộ muốn thu thập hắn bộ dáng ta nói ngươi cái mập m ạ p chết b ầ m có thể hay không đừng mỗi lần đều làm một màn như thế à. lão phu có thể là hạ trọng chú tại t ô như liệt trên thân cây này vừa mới bắt đầu dài đến thẳng tắp còn có thể bởi vì hoàn cảnh các loại phương diện nhân tố phía sau chậm rãi dài lệnh ra đâu ngươi cũng giống như vậy a nhỏ như vậy hải tử kinh lịch phụ mẫu qua đời đ bị đả kích từ đây không gượng dậy nổi cũng rất bình thường à ngươi chỉ bằng mượn hắn khi còn bé một điểm thành tích có thể nói do vấn đề gì nhìn xem đã chuẩn bị riêng phần mình túi người chào chính thức bắt đầu chiến đấu tô nam cùng tô như liệt hai người mập mạp lao giả vớt vớt tròm d â u của mình ngươi ép tô như liệt đó là ngươi sự tình cùng ta có quan hệ gì nói tóm lại có nhiều thứ không thể nói quá lộ chờ trận chiến đấu này kết thúc tất cả liền đều sáng tỏ ở chung nhiều năm như vậy các trưởng lao khác cũng đều biết cái này vì bản trưởng lao có cái này m ắ bệnh nhưng bọn hắn đồng dạng biết vì bản trưởng lao nhìn người rất chuẩn mà lại là cái lao hồ ly nếu như cái này tô nam thật không phải là cái phế vật mà là một nhân tài lời nói cái kia phỉ bản trưởng lão cái gì đều không nói cho bọn họ chính là chuyện rất bình thường bởi vì hắn khẳng định đặt mưu đồ muốn lôi kéo cùng bồi dưỡng tô nam tô g i a đương nhiệm gia chủ mặc dù vẫn là trung niên nhưng hắn thân thể không tốt bệnh nặng quấn thân đã là bọn họ những trưởng lão này cùng một phần nhỏ tô g i a tử đệ đều biết do bí mật cho nên muốn không được mấy năm tô g i a đương nhiệm gia chủ có thể liền muốn quy tiên ở trước đó tuyệt ra gia chủ người thừa kế sự t ì n h liền lửa xém lông mày gia chủ chính mình cũng lo lắng cũng tại vụ trộm chọn lựa người thừa kế của mình những trưởng lão này vì sau này tại cái nhà này tộc bên trong địa vị có khả năng nâng cao một bước đều tại bồi dưỡng có tiền đồ tuổi trẻ tiểu bối hy vọng về sau kế nhiệm gia chủ về sau mình có thể được nhờ mà nhìn cái này phì bàn trưởng lão tư thế là chuẩn bị muốn bồi dưỡng tô nam chương một nghìn năm trăm chín mươi tám lăn xuống đi chương một nghìn năm trăm chín mươi tám lăn xuống đi nếu như thời khắc này tô nam nếu là biết cái kia phì bàn trưởng lão có dạng này ý nghĩ khẳng định sẽ cảm giác mười phần vui vẻ bởi vì giống như là tô gia đại gia tộc như thế cho dù mặt ngoài nhìn qua là người một nhà vụ trộm trên cơ bản cũng đều là chia làm từng cái phe phái cùng thế lực nếu như hắn muốn trèo lên trên nhưng dựa vào chính mình một người tuyệt đối không đủ cho dù hắn có thiên phú cũng có thực lực cũng là như thế bởi vì cái gọi là cây mọc cao hơn rừng mà gió tất thổi bẩn dễ nếu như hắn lẻ loi một mình không có bất kỳ cái gì thế lực bảo vệ lời nói tất nhiên sẽ chỉ biến thành những cái t i ê u cao t ầ n g cái đinh trong mắt không biết lúc nào liền sẽ bị diệt trừ thế nhưng hắn như leo lên đến tô ra cái nào đó thế lực lớn được đến bảo vệ cùng ủng hộ như vậy leo lên trên liền sẽ thay đổi đến dễ dàng rất nhiều hắn cũng tương đối sẽ không như vậy sợ hai thế lực khác h ã h ã i phụ thân của mình chính là một bài học cùng ví dụ cho tới nay tại tô nam trong mắt phụ thân đều là một cái không có giã tâm l g ờ i trên thực tế cũng đúng là như thế tô thành cũng không có muốn trèo lên trên suy nghĩ rõ ràng là lúc ấy thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất là tô ra trụ cột vững vàng có thể là hắn lại tình nguyện cùng những đệ tử bình thường kia cùng một chỗ tại một đường phân chiến cùng yêu tộc đối kháng bởi vậy tô thành không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ủng hộ hắn trên cơ bản đều là tô ra con em bình thường nói chẳng ra căn bản không có gì chứng d ụ n g nhìn qua tô chân ký ức về sau tô nam mới biết được phụ thân mình chết cũng không có đơn giản như vậy mặc dù đích thật là tô chân thiết kế hãm hại phụ thân hắn nhưng phía sau màn sai khiến nhưng là càng thêm vào mặt người m ẫ u thân hắn năm đó chính là phát giác cái này trần tướng mới sẽ xin nhờ hắn nhị thuốc bảo vệ hắn mới sẽ để hắn về sau không muốn thể hiện ra tài năng của mình đem hết toàn lực đi bảo vệ chính mình tính mệnh trôi qua nhiều năm như vậy tô chân trong nội tâm thích nhất thủy t r u n g là m ẫ u thân của hắn vì vậy hắn đồng ý hắn cùng trưởng lão viện bên trong mấy vị trưởng lão đạt tới giao dịch hắn sẽ tại trên chiến trường thiết kế hại chết chính mình thân ka k cùng người mình thứ nhất điều kiện trao đổi chính là về sau mấy vị kia trưởng lao không được lại đối tô nam cùng tô đoá i nhi độc thủ khi thấy đoạn này ký ức khi biết được đến đoạn này chân tướng về sau tô nam không biết mình là như thế nào tâm tình thật thật giả giả giả giả thật thật từ một khắc kia trở đi hắn biết rõ là tô chân tự tay hại chết phụ m n u hắn lại vô luận như thế nào cũng lại hận không được người này trưởng lão viện nói cho cùng tất cả kẻ cầm đầu đều là bọn họ bọn họ lôi kéo không được tô thành liền nghĩ hủy hắn tô nam con mắt nhìn như lơ đãng quét qua trên khán đài tất cả trưởng lão nhưng trong lòng hiện ra một vệ sát ý cùng o á n hận không quản đối với chính mình phụ thân làm sao thất vọng làm sao thoáng trách nhưng cái kia thủy chung là chính mình thân nhất thân nhân phụ mẫu nợ máu hắn nhất định phải báo hôm nay hắn đương nhiên sẽ đánh bại t ô như liệt đối hắn mà nói đây là nhất định phải làm đến sự tình cũng là hắn kế hoạch bước đầu tiên hắn muốn dùng cái này dương dành tôi ra về sau còn muốn tìm kiếm được thế lực lớn che chở tìm cơ hội báo thù đồng thời cuối cùng thu hoạch được g i a chủ người thừa kế vị trí lâm k ỳ mặc dù ý nghĩ cũng không giống nhau nhưng có lẽ chú định chúng ta sẽ đi đến con đường giống nhau tôi ra ra chủ vị trí trước đây ta là thế nào đều không muốn ngồi quá mệt mỏi nhưng là bây giờ ta lại nhất định muốn ngồi vị trí này không thể ta muốn thay đổi tất cả những thứ này ta muốn khống chế tất cả ta muốn làm cường g i ả chân chính trong lòng dạng này x i n thể tô nam trên mặt lại chất đầy tôn kính thậm chí là khiêm tốn nụ cười hắn cung kính hướng tô như liền hành lễ nhưng đối phương lại liền thắt lưng cũng không còn một cái trong mắt tràn đầy khinh thường cùng kinh nghiệt bắt đầu đi sớm một chút kết thúc cuộc nháo kịch này ta còn có công vụ phải xử lý những lời này là đối trọng tài nói trưởng lão đều đã lên tiếng trọng tài liền vội vàng tuyên bố chiến đấu bắt đầu mà hắn vừa dứt lời tô như liệt liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ h ắ c h ắ c t ô như liệt trưởng lão ngoại gia công phu tại chúng ta tô ra có thể là số một số hai hắn không riêng tại trận pháp cùng kết giới phương diện tạo nghệ khá cao liền công phu quyền cước cũng tương đối lợi hại lần này xem ra hắn cũng là không muốn cùng tô nam tên tiểu bối này lãng phí thời gian cũng cảm thấy không cần thiết vận dụng sở trường trận pháp cùng kết giới cho nên vừa rồi chuẩn bị dùng quyền cước công phu phân ra thắng bại ai thật sự là buồn chán trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu liền kết thúc thiệt thòi ta còn chuẩn bị tốt bắp giang cùng coca chờ mong có thể nhìn chàng cho hay đâu các ngươi nhìn quả nhiên cái này tô nam thật sự là không biết tự lượng sức mình ta còn tưởng rằng hắn có thể có chút tài năng cái này liền bị đánh bay trên khán đài có tô ra t ử đệ chỉ vào bị tô như liệt một quyền đánh bay ra ngoài tô nam khinh thường cười ra tiếng nhưng những cái k i a khán giả cũng nhộn nhịp lắc đầu cái này không phải chiến đấu à, rõ ràng là thiên về một bên nghiền ép à, cái này tô nam cũng thật sự là đầu góc có bệnh cái này rõ ràng là đi lên bị đánh nha tiểu bối tất nhiên bên trên luận võ đài ta liền sẽ đem ngươi trở thành đối thủ của mình mà đối đãi là sẽ không thủ hạ lưu tỉnh quyền cước không có mắt thừa dịp bây giờ còn chưa trọng tướng tranh thủ thời gian đi xuống đi đừng lãng phí đại ra gia thời gian tô như liệt mặc dù nói như vậy có thể hắn lại không chế s o n g cường độ để chính mình vừa rồi một quyển kia không đến mức đem tô nam đánh ra bên ngoài sân phía trước một mực bị phụ thân hắn áp chế trong lòng của hắn đã sớm khó chịu cho dù tô nam chỉ là cái thiếu niên lại như thế nào cha nợ con trả hắn cũng không muốn tô nam nhanh như vậy nhận vừa hắn muốn đem chính mình năm đó tích lũy được oán khí toàn bộ phát tiết tại tô nam trên thân tô nam lao đi vết máu ở khoe miệng trên mặt y nguyên mang theo đủ cười tựa hồ mới vừa rồi bị đánh cũng không phải là hắn đồng dạng điểm nhiên như không có việc gì hắn đứng lên một bên phủi bụi trên người một cái một bên sờ lên cái、oh, ai nha thật sự là hao tổn tâm trí hoàn toàn không phải như mạnh trưởng lao đối thủ à, đa tạ trưởng lao thủ hạ lưu t ì n h bất quá văn bối có thể là hạ quyết tâm nhất định muốn rời đi tạ viên cho nên rất xin lỗi văn bối còn không muốn nhận vua t ô như liệt mặt ngoài mặt không hề cảm xúc trong lòng lại âm thầm cười l ạ n h à muốn chính là ngươi câu nói này hôm nay nhìn lao tử không đem ngươi đánh cho tàn phế tốt tuổi còn trẻ như vậy có c ố t khí ta rất là kính nghệ tất nhiên là dạng này vậy chúng ta liền tiếp tục à. nói xong t ô như liệt lại biến mất ngay tại chỗ lần này trực tiếp một cái đá ngang hướng về tô nam thắt lưng quét ngang m ặ đi hắn y nguyên khống chế cường độ không đến mức để tô nam mất đi hành động hoặc là rơi xuống trình diện bên ngoài nhưng thụ thương cùng đau đớn khẳng định là không thể tránh được hắn đối với chính mình tốc độ rất có lòng tin mặc dù cùng cùng cảnh giới thể tu thậm chí là thích khách so sánh tốc độ này khẳng định là không đáng chú ý thế nhưng đối phó một cái bất quá mười sáu tuổi bắt con kia thật là dư s ả i vô cùng dễ dàng quả nhiên tô nam căn bản còn không có kịp phản ứng liền bị lại một lần nữa đánh bay đi ra lần thứ hai miệng phun máu tươi cái gì nha thật không có ý tứ chúng ta đến chính là vì nhìn tiểu tử này ăn đòn đúng thế uy tiểu tử còn có thể hay không đ ư ợ ca k tôi n như lặp đ lặp liệt nghe lấy bên thai những ngày đối tô nam trào phúng cùng hư thành còn có chỉnh thể vô cùng kêu tô nam lăn xuống đi khẩu hiệu nhịn không được bật cười trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác bất quá trong lời nói hắn vẫn là muốn làm ra vẻ bộ dáng dù sao thân là trưởng lão liền xem như để người nhìn ra là dối trá cái này mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một lần ta nói tô nam à thực tế không được ngươi thì mau xuống đi à lại như thế đánh xuống ta đều có chút không đành l ò n g ngươi muốn rời khỏi tạ viên tâm tình ta không phải là không thể lý giải thế nhưng mọi thứ đều phải lượng sức mà đi mới là nha nghe lấy tô như liệt giả tạo lời nói tô nam vẫn như cũng là trên mặt tươi cười đối xung quanh trào phúng cùng hư thanh cùng với cái k i a chỉnh tề vô cùng để hắn lăn xuống đi khẩu hiệu hắn đều mắt đ i ế c t h a y ngơ hắn lau k h â k h miệm máu tươi gai đầu một cái đối tô như liệt nói đừng nhìn ta cái dạng này lần này ta quyết tâm vẫn là rất lớn như mạnh trưởng lão còn mời tiếp tục chỉ cần ta còn có thể lại đứng lên ta liền đã sẽ tiếp tục chiến đấu tiếp tô như liệt nhẹ gật đầu một mặt bất đắc dĩ bộ dáng nhưng trong lòng lại là mắng tô nam à thật mụ hắn là cái ngu xuẩn dạng này cũng tốt dù sao ta bên này cũng không có ý định dừng tay tô thành à ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta ngươi cũng nghe đến là nhi tử ngươi để ta tiếp tục thiện như vậy yêu cầu đợi ta còn là lần đầu tiên gặp phải đối mặt với tô như liệt quên đấm tức đá tô nam giống như là không có năng lực phản kháng chút nào đồng thời căn bản phản ứng không kịp giống như Cứ như v dù sao nếu như hắn nếu thật muốn để tô nam hạ tràng không đành lòng lại đánh hoàn toàn có thể trực tiếp đại lực một điểm đem đánh ra bên ngoài sân liền có thể là một màn như thế không phải có chủ tâm muốn hận cư như vậy đem tô nam chơi chết sao bất quá tô như liệt là trưởng lão Mặc dù là lão trưởng vì i phải ệ n bên trong tư lịch nhất nông thế lực thấp nhất, nhưng cũng không phải bọn họ những này b tư thế thấp lịch lực họ n thường tô ra tử có thể chọc đổi, cho nên bọn họ chỉ có thể là nhìn thấu không nói toạn. nam liền không đồng dạng, dù sao hắn dáng đến h thể chọc cho họ chỉ thể thấu thể tô tử tô tạ ra sao đệ đuổi, có có Có cái bị là là dù v i ê n phế v ậ t m ắ n g h ắ n c ũ n g l i ề ngày m ắ n hắn, cũng liền mắng, hắn có thể thế n có o Vì v ậ những này khán giả mắng càng thêm hăng say thậm chí còn có người hướng tô nam trên thân nem cái gì vỏ chối u loại hình đồ vật ha ha ha ha xem ra ngươi lão gia hỏa này cũng có nhìn nhầm thời điểm a người xem một chút ngươi xem một chút tiểu tử này từ đầu tới đuôi đều tại ăn đòn nếu không phải như mạnh đứa bé kia có chủ tâm chơi hắn khống chế xong cường độ hắn sớm đã bị đánh chết tươi loại này phế vận có thể thắng như mạnh ha ha ha nếu là hắn có thể thắng lao phu đem cái ghế này ăn phía trước lên tiếng trước nhất tên kia dâu tóc bạc trắng trưởng lao xem bộ dáng là cùng phì bản trưởng lao không hợp nhau đổi một cái đến cơ hội liền bắt đầu đối nó tiến hành trào phúng những trưởng lão khác nụ cười trên mặt cũng ít nhiều có chút cười trên nôi đau của người khác ý vị đều cho rằng lần này phì bản trưởng lão nhìn s a i rồi có thể là lại nhìn phì bản trưởng lão cuộc khiêu chiến này tiến hành đến nơi này đồ đần đều có thể nhìn ra ai thua ai thua a có thể hắn nhưng thật giống như không có chút nào sợ giống như nghe đến cái k i a dâu tóc bạc trắng, trắng trưởng lão kiểu nói này vì bàn trưởng lão nhìn hướng hắn những l n g m à y trong mắt vạch qua một vệ trêu tức à, đây chính là ngươi nói nếu như tô nam thắng được cuộc khiêu chiến này ngươi liền đem cái ghế này cho ă n hết cái k i a dâu tóc bạc trắng, trắng trưởng lão lúc này vỗ vỗ bộ ngực đối chính là l ã o phu nói thế nào l ã o phu nói lời giữ lời nếu là phế vật này tha thắng l ã o phu tuyệt đối đem cái ghế này h n hết bất quá đáng thế ra ngươi là khẳng định không thấy được vì bàn trưởng lão cười hắc, hắc một bên tại trong túi quần áo lục lọi cái gì vừa nói lao ra hỏa cái này có thể không nhất định à, trận chiến đấu này còn không có kết thúc sao tất cả đều có khả năng tất nhiên ngươi nói ngươi nói chuyện chắc chắn cái kia không ngại để ta ghi chép cái âm làm chứng cứ à. để tránh ngươi đến lúc đó quyền nợ một cái số tuổi cùng ta tại chỗ này c a i cỏ thế nào à. dâu tóc bạc trắng trưởng lao vớt vớt sợi dâu thư lạnh một tiếng đương nhiên có thể nhưng dạng này khó tránh khỏi có chút buồn c h á n tất nhiên ngươi ta đều đối với chính mình đối kết quả dự đoán có lòng tin như vậy không ngại đến một chàng đánh cược lao phu thua liền đem cái ghế này ăn ngươi thua ngươi liền ăn làm sao vì ban trưởng lão một bên ghi âm một bên đáp lại nói tất nhiên ngươi lão gia hỏa này như thế có hào hứng ta thêm rót nếu như ta thua ta không chỉ ăn ghế tượng ta còn đem ba năm tiến vào tô ra thiên môn trận tu luyện cơ hội toàn bộ nhường cho ngươi cộng thêm c h ọ n vẹn cao giai nội công tâm pháp và cùng với xứng đôi thuật pháp thuộc tính tùy ngươi chọn làm sao dâu tóc bạc trắng trưởng lão không có h ả o ý cười một tiếng t ố t ngươi thêm rót lão phu lại há có không thêm nữ a lý nếu là lao phu thua lao phu cũng không chỉ ăn ghế tượng cũng để cho ngươi ba năm tiến vào thiên môn trận cơ hội cũng để cho ngươi một bộ cao giai công pháp thêm thuật pháp thuộc tính tùy ngươi chọn vì ban trưởng lão cũng không tại cùng hắn nhiều biện ghi âm kết thúc về sau liền hảo hảo thu về điện thoại của mình trong mắt lại vạch qua một vệ giao hoạt thời khắc này tô nam đã dòng giá trị tô như liệt hai mươi lần công kích trước ngực đều bị máu tươi nhuộm đỏ ta nói ngươi là không phải thật sự có thụ ngược đái bệnh a loại này rất r ư i dùng ta dạy cho ngươi thuật pháp cùng chiêu thức trực tiếp phế bỏ l i ề n tốt còn không công bị hắn đánh nhiều lần như vậy thân nhiệm đối tô nam cách làm rất là không hiểu nhịn không được tại tô nam trong lòng nói như thế tô nam âm thầm cười một tiếng cấp ra giải thích đừng nóng nội a một chiêu đem hắn dây chẳng phải không chơi được sao trước hết để cho hắn cái mấy chục nhận để hắn đắc ý một hồi sau đó lại tại trước mắt bao người đánh bại hắn chẳng phải là càng có ý tứ lại nói cây mọc cao hơn rừng mà gió tất thổi bật dễ ta mặc dù nhất định phải biểu hiện ra chính mình thực lực nhưng cũng không thể quá mức đáng chú ý một chiêu liền dây có chút quá mức ta còn muốn xem hắn am hiểu dùng cái nào trận pháp cùng kết giới đâu Cắt, thực lực việc hắn tiểu tử tâm thật tùy ta ngươi này, nhãn ngươi ngươi hẳn không phải là việc khó gì, ta nghỉ giờ, gì, đối phải xấu, là à, là lấy bây phó khó dù sao sinh ra cái nhi tử là như thế cái phế vật rắc rưởi bất quá kỳ thật nói cho cùng cái này cũng không kỳ quái dù sao cha của ngươi cũng là phế vật chết như vậy b ất ức vì cứu người khác mà chết nhưng người ta mua t r ứ n g sao liền một nén hương đều không có tới l ê n qua còn không bằng khối kia đ ầ u hũ đâm chết hoặc là nhảy núi tự sát tính toán t ô như liệt đã không thỏa mãn tại dạng này ngược đánh tô nam hắn quyết định cho tô nam một chút trên tinh thần kích thích vì vậy tại lại một lần hung hăng đánh bại tô nam về sau hắn góp đến tô nam bên hai nói ra dạng này mấy câu nói có thể hắn không biết là hắn làm ra quyết định này là hắn cả đợi bên trong sai lầm nhất hắn sẽ vì cái này trả giá thê thảm đau đớn đại giới mà còn hối hận cũng đã thì đã trễ Chứ 1, 600, thế cục lịch chuyển, chứ 1, 600, thế cục thế thế lịch chuyển. bởi vì cái gọi là d ò n g có vải ngược kẻ sợ phải chết vốn còn muốn cùng tô như liệt tiếp tục vui đùa một chút tô nam nghe đến tô như liệt nói ra lời như vậy nụ cười trên mặt dần dần biến mất ngươi còn thật sự là đang tìm cái chết ta thanh âm nhàn nhạt bên trong bao hàm sát ý lạnh như băng tô như liệt còn không có kịp phản ứng liền bị một quyển đánh bay ra ngoài trên khán đài một mảnh xôn xao tất cả quan chiến những cái kia t ô ra t ừ đ ệ bao gồm trưởng lão viện những cái kia hỗ trợ t ố t như liệt các trưởng lão đều lập tức sửng sốt đây là tình huống như thế nào đường đường t ô ra trưởng lão viện trưởng lão thực lực đã tiếp cận nửa bước đỉnh cao nhất cờ giả lại bị một cái biếm trích đến tạ viên phế vật tiểu đối cho đánh bay ra ngoài ta dựa vào ta vừa rồi nhìn thấy cái gì không phải là ta uống say a không nghe nói hiện tại trong con la cũng chứa con a nhất định là ảo giác tôi như liệt trưởng lão bị cái kia phế vật tiểu tử một quyền đánh bay đây là chuyện tuyệt đối không thể nào các khán giả đều lâm vào khó có thể tin cảm xúc bên trong có thể một người hai người nhìn thấy đồng dạng ảo giác còn thuộc về bình thường như vậy tất cả khán giả toàn bộ nhìn thấy đồng dạng ảo giác lại nên nói như thế nào đâu có người tại sử dụng cơ lớn h u y h n thuật thôi miên bọn họ sao mặt quay về phía mình không thể lý giải nhưng lại chân thật phát sinh sự t ì n h lúc mọi người phản ứng luôn là buồn cười như vậy tô nam từ nhỏ thời điểm liền biết cái này tô như liệt là phụ thân hắn lao đối đầu phụ mẫu hắn còn tại thế thời điểm g i a hỏa này liền thường thường tìm bọn hắn nhà phiền p h ứ c để hắn ký ức rất sâu cho nên vừa rồi hắn mới x e muốn để tô như liệt trải nghiệm một chút cái gì gọi là từ phía trên đường lập tức rơi vào địa ngục cảm giác hắn muốn để tô như liệt từ đây tại tô ra thanh danh mất sạch không ngẩng đầu lên được nhưng làm nghe đến tô như liệt mang theo một mặt muốn ăn đòn cái t r ù n g loại kia đắc ý biểu lộ ở trước mặt hắn vũ nhục phụ thân hắn thời điểm tô nam đã không nghĩ lại quản những chuyện khác hắn giờ phút này muốn làm sự tình chỉ có một kiện đó chính là phế đi tô như liệt tô như liệt ở giữa không trung có chút phí sức tháo bỏ xuống cỗ kia c ư ờ n g mánh l ư ợ đạo mặc dù là vững vàng rơi vào trên mặt đất cũng không có bị thương gì thế nhưng tô nam vừa rồi cái kia một cái lại cho hắn rất sâu rung động thế cho nên hắn trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào t r ư ớ các mặt khán giả bắt đầu cho n rằng tô như liệt tại cố ý đổ nước dù sao vô luận như thế nào nghĩ tô nam đô không có khả năng có đủ cùng tô như liệt chính diện so chiêu thực lực càng đừng đề cập đem tô như liệt một quyền đánh bay tất nhiên dặn g này không phải đổ nước lại còn có thể là cái gì bọn họ đem chính mình loại kia không chối thả ra thất vọng cùng chênh lệch toàn bộ chuyển hóa thành đối tô như liệt phẫn nộ cùng phàn nàn mặc dù bọn họ rất nhiều người vẫn là không dám lớn tiếng c h à o phúng hoặc là n ụ c mạ tô như liệt nhưng bọn h ắ n đã bắt đầu xì xào bản tán biểu đạt bất mãn của mình đồng thời đối với tô như liệt cố gắng âm thanh cũng biến mất không còn chút tung tích tô như liệt rất thích loại kia vạn chúng chú mục ả m giác hắn hưởng thụ bị mọi người sùng bái cùng kính trọng mà khi những cái kia lúc đầu ủng hộ hắn tô ra tự đệ bắt đầu đối hắn lộ ra biểu tình thất vọng m ợ nhất thiết nói nhỏ biểu đạt đối hắn bất mãn đồng thời không tại vì hẳng h thằng cơ hó, người cơ đều là l à mà hại. Như chữ như liệt Tô từng gần l đều tô ừ trong hàm giang độ tới, hắn lấy cực nhanh tốc độ vọt tới t giang hắn nhanh hàm độ độ lấy cực nam trước mặt, h u như g ă n quyền g một h ớ tới, n Nam đánh trên nắm g gõ về Tô tay hai má b ọ cũng lấy lượng đại không có chút nào muốn tranh né ý tứ chỉ là lần này làm nắm đấm liền muốn đánh chúng hắn gò má thời điểm hắn không nhanh không chậm đưa ra một ngón tay dễ như t r ở bàn tay chặn lại t ô như liệt nắm đấm hai cố cường đại năng lượng va chạm đến cùng một chỗ Bột phát ra m nếu h kinh phong, thù h liệt loại kim dùng đặc c tạo l ậ như võ đài đều xuất i ệ n một ít vết rách. Có thể thấy rách, có đ ợ c cái nói à nào. y hai như đại cố cùng cường cỡ năng lượng đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Nếu n tuột vừa rồi tô như liệt bị đánh bay đi ra khiến ở đây tất cả khán giả cảm thấy khó có thể tin thậm chí cho rằng là ảo giác như vậy hiện tại lần này bọn họ nhìn rõ ràng vô luận như thế nào rùi mắt lay động đầu nghĩ dùng chính mình tỉnh táo lại làm bọn họ mở hai mắt ra lần thứ hai định thần nhìn lại cũng vẫn như cũng là dạng này một bộ tình cảnh tô nam dùng vẹn vẹn một ngón tay liền chặn lại tô như liệt nằm nấm vẹn vẹn một ngón tay tô như liệt bản nhân là đối cái này cảm giác được rung động nhất mặc dù tô nam chỉ là dùng một ngón tay ngăn cản hắn công kích nhưng hắn lại cảm giác chính mình một quyền này hình như đánh vào một tòa sừng sững ngọn núi bên trên đừng nói là rung c h u y ể n thậm chí một chút xíu phản ứng đều không có hắn cảm thấy khó có thể tin hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu thực tế như vậy hắn giống lớn một tiếng rút về nằm đấm tụ tập càng thêm đại lượng chân khí lần thứ hai hướng về tô nam gõ má đánh tới nhưng lúc này đây tô nam chỉ là phiền c h á n con ngón đ ú n g ra giống như là đuổi rồi đồng dạng đem cả người hắn bắn ra ngoài ta nghe nói ngơi thể thuật tại tô ra coi là số một số、2A. có thể là ngươi bày ra chút thực lực ấy để ta hoàn toàn nhìn không ra ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như ngươi còn không vận dụng toàn lực tiếp tục để ta giống bây giờ như vậy cảm giác được không có ý tứ lời nói chiêu tiếp theo ta liền giết chết ngươi tô nam trong mắt vạch qua một vệ khinh thường nhìn xem tại hắn tinh chuẩn khống chế độ mạnh yếu bên dưới rơi vào luận v õ bên b à n d u y ê n tô như liệt nhàn nhạt mở miệng thanh âm của hắn không lớn thế nhưng tại loại này bởi vì vừa rồi một màn kia tạo thành quá lớn rung động mà dẫn đến hiện trường lặng ngắt như tờ hoàn cảnh bên dưới có không ít người vẫn là nghe đến hắn lời nói ta đi mặt trời muốn theo phía tây đi ra mặt trời mụ hắn muốn theo mụ hắn về phía tây đi ra à? có khán giả che lấy đầu của mình hô lớn mặt trời từ phía nam đi ra đều không liên quan chuyện của lão tử nhìn cái này tình thế cái này t ô như liệt là muốn thua à? lão tử nhưng làm toàn bộ gia tại đều đặt ở tô như liệt thắng phía trên nếu như hắn thua lão tử liền táng ra bại sản những cái kia ép trọng kim tại tô như liệt trên thân người n ộ n nhịp có loại tận thế sắp xảy ra cảm giác bức t ó c vô cùng thống khổ các ngươi toàn bộ đều tại đánh g rắm có phải là đều mụ hắn uống nhiều tô như liệt có thể là trưởng lão viện trưởng lão thực lực đã tiếp cận nửa bước đỉnh cao nhất cường giả có tốt hay không hắn tuyệt đối sẽ không có một khả năng nhỏ nhoi bại bởi cái kia bị giáng chức trích đến tạ viên phế vật tiểu tử tô như liệt là không thể chiến thắng tô như liệt tối cường cũng có một bộ phận tô như liệt từ trung phấn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc tô như liệt nhất định sẽ thắng lợi nghe lấy bọn họ khản cả giọng giống to tô nam nét mặt biểu lộ một vệ trêu tức đủ cười chậm g i i đ ố i tô như liệt nói thế giới này thật đúng là kỳ diệu không nghĩ tới ngươi loại này giáp rời thế mà cũng sẽ có như vậy trung thực người ủng hộ Trước Các nhưng mà t n h liền à h tại hắn vẫn nội nhục mạ tô nam cùng người nhà thời điểm không đợi hắn nói xong tô nam liền nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn nâng cao chân một đá hung hăng đá trúng cái cằm để thứ nhất xem thật cao bay lên bầu trời uy là ai nói ngu xuẩn sẽ không tại trên bầu trời bay lại nhìn kỹ một chút tô nam nhìn xung quanh bốn phía khán giả hướng về bọn họ lớn tiếng nói bọn hắn một nhà chịu đủ xem thường cùng trào phúng người đều có thể ước hiếp thời gian đã triệt để kết thúc từ giờ phút này bắt đầu hắn muốn đem tô ra thiếu bọn hắn một nhà người hắn muốn đem vốn là thuộc về bọn hắn toàn bộ đều cho đ ợ n lại cái kia một cái trực tiếp đem tô như liệt cái cầm cho đá chất khớp nếu không phải hắn kịp thời vận dụng chân khí phòng ngự cái kia một cái là đủ đem hắn trên dưới hàm sương cùng nhau đá、nát. lần này tô nam dùng lực lượng lớn hơn một chút mà còn chúng chiêu vị trí cũng khác biệt cho nên hắn tháo bỏ xuống cỗ này cương mánh lực lượng muốn càng phí sức một chút tiêu phí thời gian cũng muốn lâu hơn một chút hắn tại trên không ngừng lại thân hình mượn cỗ này để hắn hạ xuống trọng lực hắn ở giữa không trung dùng khí cơ khóa chặt tô nam dùng r a nào đó bộ cương mánh quyền pháp bên trong uy lực cường đại nhất một chiêu thẳng hướng tô nam mà đi giờ phút này tất cả khán giả đã theo vừa rồi loại kia thất lạc cùng tương phản bên trong đi ra bọn họ đã không để ý tới hoài nghi tô như liệt đổ nước bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem mưu đạo bọn họ đều là tu sĩ, cái này bản linh xuống cũng có thể bao nhiêu nhìn ra một chút tốt như liệt cũng không có đổ nước mà là tô nam thật sử dụng r a có khả năng cùng tốt như liệt cùng nhau đ ị nổi h n thậm chí có khả năng ngăn chặn tốt như liệt lực lượng thế nào lao ra hỏa một hồi cái ghế này ngươi chuẩn bị làm sao ăn bằng không làm đ i ể m dầu nóng đến trong nồi qua một lần sau đó cho ngươi vung đ i ể m cây thì là hành thái gì đó vì bàn trưởng lao thấy cảnh này cười nở hoa tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua gạt mình đối thủ một mất một còn cơ hội cái kia dâu tóc bạc trắng trưởng lao tức giận dựng dâu trứng mắt cả giận nói ngươi gấp cái gì hiện tại chiến đấu kết thúc rồi h thắng bại thấy rõ ràng sao Tô chờ xem thắng lợi nhất định là ta vì bàn trưởng lão mặt ngoài cho dù đối với dâu tóc bạc trắng trưởng lao những lời này biểu hiện khịt mũi coi thường thế nhưng trong lòng hắn cũng không nhịn được có chút lo lắng dù sao hắn mặc dù ánh mắt được gác nhưng không cách nào thực sự nhìn rõ tô nam nội tại cũng vô pháp biết tô nam đến tột cùng có bao nhiêu cân l ư ợ n g hắn lần này lựa chọn đem hy vọng đẻ ở tô nam trên thân có thể nói là một chàng đánh cược cực thắng lời nói không hề nghi ngờ hắn sẽ đi về phía huy hoàng cùng đình phong nhưng nếu như c c tua h trước mặt mọi người mất mặt việc nhỏ nếu không được nhiều đổi ít đồ cho lao đối đầu ai còn thật đi ăn ghế tựa a có thể là chân chính để hắn đau lòng là liên tục ba năm tiến vào thiên môn trận cơ hội còn có cái k i a trọn vẹn cao d à i công pháp cùng tới phối đôi chiêu thức cùng t h u ậ t pháp thiên môn trận. là tô gia tiên tổ bố trí đi ra một tòa huyền diệu vô cùng cỡ lớn trận pháp nó không riêng gì tô gia hộ sơn đại trận nhất là người ngạc nhiên công hiệu chính là chỉ cần có tô gia huyết mạch người ở bên trong tốc độ tu luyện liền sẽ tăng lên không chỉ gấp mười lần mà còn đối với trận pháp cùng kết giới năng lực lĩnh ngộ cũng sẽ tăng lên đơn giản đến nói liền cùng danh o gia tổ long bí động cùng long gia thánh long chỉ đưa đến tác dụng không kém quá nhiều bất quá đồng thời ở tại thiên môn trận bên trong nhân số tương đối có hạn cho nên ném đi ra chủ người thừa kế chuyên hưởng thụ danh ngạch cùng với trưởng lão viện bên trong các trưởng lão cố định danh n g ạ h bên ngoài cuối cùng sẽ chỉ còn lại một cái để tô gia tất cả thế hệ tuổi trẻ trẻ trẻ tranh、đoạn. mặc dù cái này tiến vào thiên môn trận danh ngạch là trưởng lão một trong phúc lợi mỗi năm đều sẽ có nhưng quý giá như vậy cơ hội nếu là liên tục ba năm chắp tay tặng cho người khác đặc biệt vẫn là chính mình lao đối đầu h ắ n thật là có loại nghĩ đập đầu chết xúc động hiện tại tất nhiên tiền đặt cược đã hạ hối hận cũng không có cái gì dùng huống hồ mặc dù đ ấ y lòng có chút lo lắng bất an nhưng không biết vì cái gì trong lòng của hắn đối tô nam c có một loại không hiểu lòng tin luôn cảm giác mình lựa chọn cũng không có sai ta nói tô nam à ngươi có thể ngàn vạn không thể để lao phu thất vọng lão phu tin tưởng mình á n h mắt ngươi tuyệt đối không phải loại kia không biết tự lượng sức mình ngũ xuẩn tất nhiên ngươi biết rõ tô như liệt là như thế nào nhân vật ngươi cũng y nguyên g i á m hướng hắn phát ra khiêu chiến đã nói lên ngươi khẳng định là có năm chắc thắng lợi hiện tại ta chỉ hy vọng với năm chắc thắng lợi ít nhất phải vượt qua năm thành a ngươi nếu là thua lão phu liền t h ẳ m rồi vì bàn trưởng lao tiếng lòng tô nam tự nhiên là nghe không được bất quá năm thành n ă m chắc đối với hắn hiện tại đến nói nhưng là có chút thấp tiểu tử ngươi cùng gia hỏa này ở giữa còn tồn tại một chút c h í lệnh nói thật ngươi đến cùng có hay không phần thắng thực tế không được ta mượn lực lượng cho ngươi ngươi có thể yên tâm đừng nói là những cái kiêu các ngươi gia tộc con em bình thường chính là các ngươi tô ra người mạnh nhất chỉ cần không góp đến phụ cận cũng sẽ không phát hiện gì thường tô nam k h ẽ thở dài một tiếng cùng thẹn quá hóa giận lần thứ hai một bên gầm thét một bên hướng về chính mình xông tới t ố t như liệt chiến ở cùng nhau cái này có thể không giống như là ngươi sẽ nói ra à đối ngươi mà nói che giấu mình tồn tại cùng thân phận làm đến không đả thảo kinh xà mới là trọng yếu nhất ta cho dù có một phần vạn có thể bại lộ ngươi đều có lẽ sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này mới đối mặc dù ngươi nói như thế mơ hồ nhưng chúng ta tô ra người mạnh nhất cũng không có như vậy không chịu nổi à vạn nhất bị phát giác dấu vết để lại đưa tới bọn họ hoài nghi liền phiền thoái ta có thể trước đó nói tốt vì trèo lên trên về sau ta sẽ thường xuyên tiếp xúc những cái k i a cao tầng về sau sẽ gấp đôi cẩn thận cùng cẩn thận không đến sinh tử quan đầu là tuyệt đối sẽ không mở miệng hướng ngươi mượn lực lượng vừa có chút ít khó khăn liền vận dụng ngươi lực lượng không riêng không sớm thì mượn sẽ bại lộ sẽ còn để ta dưỡng thành ý lại cảm giác đối ta tương lai trưởng thành không có chỗ tốt kỳ lân không phải thần thú sao nó một chút xíu tàn hồn cùng chân huyết bây giờ đang ở lâm kỳ trên thân lâm kỳ thiên phú hoàn toàn không rơi ta lấy hắn tính cách có thể là tuyệt đối sẽ không n g ư ợ n nhờ bất luận ngoại lực gì đến mạnh lên nếu như ta tu vi bị hắn vung đến phía sau phải giải quyết cái tiêu kỳ lần chẳng phải là càng thêm không có hy vọng sao yên tâm đi tu luyện ngươi dạy cho ta công pháp về sau ta thực lực tiến bộ phi tốc huống hồ trước đó không lâu ta vừa v ậ n học được một chiêu đòn sát thủ cam đoan có khả năng đem cái này tốt như liệt đẻ xuống đất ma sát trưng một nghìn sáu ố n h u y ế t pháp trưng một nghìn sáu ố n h u n huyết pháp tốt như liệt giống như là tựa như phát điên huy động nắm đấm hướng về tô nam đánh tới lại bị tô nam lấy càng hung hiểm hơn phản kích đánh gần như không hề có lực hoàn thủ rất nhanh liền lần thứ hai thua trận có một lần bị đánh bay đi ra tốt cố gắng a tô nam hh ắ c ắ c không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thật sự có thể cùng tô như liệt chiến đấu đến loại này trình độ ta có thể là ở trên người hắn ép một chút rót liền tính ép tới không nhiều lần hai trăm lần nhưng cũng là một bút con số không nhỏ a uy tô nam ngươi nhưng muốn đem hết toàn lực đi đánh a ta ủng hộ ngươi đúng vậy nha chiến đấu chính là muốn giống như vậy ngươi tới ta đi mới có thú vị a cái này tô nam hình như mới mười sáu tuổi a vạn nhất ta nói là vạn nhất cái này hắn thật nếu là thật thắng lời nói như vậy hắn không chỉ là đương đại trẻ tuổi nhất trưởng lão càng thêm trở thành lịch đại trẻ tuổi nhất trưởng lão nha nói câu nói này tên kia tô ra t ử đệ nói xong về sau chính mình cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lịch đại cùng đương đại chỉ có kém một chữ đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau nếu như chuyện như vậy thật phát sinh như vậy cái này tô ra sợ rằng sẽ nhấc lên một trận to lớn g ợ n s o n g a chuyển biến tốt nhiều người cũng bắt đầu ngược lại giúp đỡ chính mình tô nam không có chút nào cảm thấy vui vẻ ngược lại hắn cảm thấy đám người này thật sự là buồn cười cùng xấu xí tới cực điểm hoặc là nói cái này cũng có thể chính là cái gọi là nhân tình a mọi người xưa nay sẽ không đem ven đường rác rưởi để ở trong mắt bọn họ chỗ quan tâm vĩnh viễn là cường giả chỉ có cường giả mới có loại kia vạn trượng tia sáng mới có loại kia có thể đem tất cả lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình đặc thù mỹ lực cho nên chỉ cần một người đủ cường đại không quản hắn cao thấp mà ổm là người trưởng thành vẫn là thiếu niên cho dù hắn là cái đầy mặt bậc mủ xấu tới cực điểm một người đều sẽ để người sùng bái cùng kính ngưỡng tô nam cũng không thích loại này cảm giác nhưng hắn cũng coi như là có thể lý giải vì cái gì tô chân cùng tô như liệt còn có thế gian này nhiều người như vậy đều sẽ hướng về loại này cảm giác ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh gì đó đều là nói sau ít nhất hiện tại ta là tuyệt đối thể nghiệm không đến hiện tại ta cần thiết cân nhắc chỉ có một việc tình cảm đó chính là làm sao biến thành đ á m ngu xuẩn này trong mắt cái kia kính ngưỡng cực giả mặc dù ta đối với bọn họ ngưỡng mộ cùng tôn kính không hề cảm thấy hứng thú nhưng ta nhất định phải đạt được tô như liệt ngươi chính là ta thành công trên đường khối thứ nhất bàn đạp vì thế cảm thấy vinh quang à nếu như ta trở thành c h u y ê n kỳ tên của ngươi có lẽ sẽ xuất hiện tại ta chuyện ký bên trong tô nam một bên lạnh lùng nhìn xem cái kia nửa ngồi tại trên mặt đất túi đầu nửa ngày bất động tô như liệt ở trong lòng chầm dai nói trong lòng của hắn rất rõ ràng cái này t ô như liệt mặc dù là cặp bã là rắc rưởi nhưng lại cũng không phải là đầu n ố c đều đánh tới mức này có một số việc t ô như liệt cũng đã đầy đủ h i ể u rõ đến mới đối như vậy tất nhiên dạng này hắn hiện tại sẽ xuất hiện loại này trạng thái đoán chừng chính là đã bắt đầu chuẩn bị làm thật tô nam bắp thịt có chút nâng lên một cô cường đại lực lượng vận chuyển toàn thân hắn âm thầm chuẩn bị kỹ càng kỳ thật thật muốn bàn về đến hắn thực lực cảnh giới là so ra kém tô như liệt thế nhưng hắn có vũ khí bí mật cũng không phải là thần n i ệ m lực lượng mà là hắn phía trước học được đồng thời vẫn giấu kín lên đòn sát thủ cũng chính bởi vì có đòn sát thủ này hắn mới có có khả năng cùng tốt như liệt chống lại năng lực cùng tư bản tiểu tác trùng ngươi ngươi lại dám lại dám đối lao tử độc thủ xem ra lão tử không sử dụng điểm thực lực chân chính ngươi thật đúng là sẽ sinh ra ảo tưởng không thực tế a ngươi có phải hay không đã bắt đầu cho rằng chiếu cái này tình thế đánh xuống ngươi liền thật có thể đem lão tử đánh bại sau đó trở thành tô gia lịch đại trẻ tuổi nhất trưởng lão a cha ngươi cái kia mà chết sớm đã đoạt ta hơn mười hai mươi năm danh tiếng hiện tại tiểu tử ngươi thế mà cũng muốn đến dẫm lên ta một chân không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ ngươi cho rằng lão tử là ai l ã o tử có thể là tô như liệt là tô i a đương đại trẻ tuổi nhất trưởng lão tô thành cùng tô chân chết l ã o tử mới là tô gia chủ cột vững vàng l ã o tử mới là tối cường vị trí gia chủ lão tử rất nhanh liền sẽ thay vào đó người đi chết đi cái phế vật đi phía dưới tìm người đoàn mệnh lão cha đi thôi giờ phút này tô như liệt đã triệt để mất đi lý trí cái gì nên nói không nên nói toàn bộ đều nói ra tô nam nhìn xem hắn chỉ cảm thấy hắn đã bi ai lại bật cười có trở thành thượng vị giả giã tâm cùng nhất định thực lực cùng thiên phú lại không có tương ứng cách cục cùng khí độ bởi vì lòng ghen tị liền để chính mình mất đi lý trí người như ngươi cũng xứng gọi là tô gia gia chủ tô nam nhìn xem b ộ phát ra vô cùng cường đại khí thế toàn thân bắp thịt căng phồng lên đến c ă n g nước y phục khí tức cường độ tăng trưởng không chỉ một đinh nửa điểm tô như liệt vẫn không có đem hắn coi là chuyện đáng kể nói cho cùng lúc trước phụ thân ta đối thủ cũng chỉ có loại này trình độ mà thôi thật là khiến người ta thất vọng cực độ tô như liệt tóc đều dựng đứng lên đồng thời biến thành quỷ dị màu đỏ máu trong mắt của hắn cũng nổi lên huyết sắc còn mang xem ra hắn hình như sử dụng bí pháp nào đó để thân thể của mình lực lượng lần thứ hai tăng lên một cái cấp độ ngâm miệng cầm miệng cho lão tử người cái phế vật có tư cách gì bình phán lao tử lao tử muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ nghiền xương thành cho t ô như liệt phát ra một tiếng đinh thai n h ứ c cóc gà o thét sau đó giống như là như đạn pháo hướng về tô nam vào tới t ô như liệt bộ dáng bây giờ thật kỳ q u ạ i à toàn thân bao phủ huyết khí trong mắt còn tản ra quỷ dị hưởng quang khi tức lập tức cường đại nhiều như thế đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp à đại bộ phận tô g i a tử đệ đều cảm thấy nghi hoặc bọn họ không hiểu cái này nhìn qua có chút giống là tà pháp chiêu số đến cùng là cái gì đây ôi cô lậu quả văn không phải đây là ta tô ra thu thập một loại cường hóa lực lượng cơ thể bí thuật gọi là c u ố n huyết pháp nó thông qua tiêu hao tự thân huyết khí làm đại giá có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong biên độ lớn tăng lên bao gồm khí lực tốc độ cùng phòng ngự cùng với thân thể trình độ bền bỉ ở bên trong các loại lực lượng là một môn cao dài bí pháp từ khi thu vào đến môn bí pháp này về sau tại tô ra bên trong có thể học được người cũng không nhiều đương nhiên tô ra t ử đệ bên trong cũng vẫn là có kẻ thấy nhiều biết rộng tồn tại cũng tỉ như vị nhân huynh này hắn liền kỹ càng nói ra tô như liệt giờ phút này sử dụng bí pháp tên cùng với tác dụng chờ t i tức ai lao hinh chiếu ngươi nói như vậy t ô như liệt trưởng lão đều vận dụng cường đại như vậy bí pháp cái kia tô nam lần này là nhất định phải thua a vị nhân huynh kia có chút trang bức đem trong tay quá xếp thu vào k h ẽ lắc đầu không phải vậy ta lại cảm thấy cái này tô nam cũng cơ hội chiến thắng lại lớn rất nhiều đây là ý gì a cái kia tô như liệt trưởng lão đều dùng ra cường đại như thế bí pháp tới cái kia tô nam làm sao ngược lại cơ hội chiến thắng còn càng lớn nha lao huynh ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói a vị nhân huynh kia xem ra cũng rất hưởng thụ loại này bị thỉnh giáo cảm giác nụ cười trên mặt cái kia kêu một cái sán lạn cúng đắc ý hắn sờ lên cái cằm nhìn xem trong chẳng cái t i ê u tựa như cuồng bạo dạ thu đem đặc thù kim loại chế tạo thành kiên cố vô cùng luận võ đài đánh ra từng cái sâu sắc lom tô như liệt chậm rãi nói ta nghĩ các ngươi sợ là không biết à, từ xưa đến nay nào có biên độ lớn tăng lên tự thân lực lượng bí pháp không cần trả giá thật lớn cồn g huyết pháp tuy mạnh nhưng bởi vì là hao phí tự thân huyết khí mới có thể vận chuyển nói trắng ra chính là tiêu hao sinh mệnh lực mà sử dụng về sau các phương diện lực lượng sẽ bị trên phạm vi lớn cường hóa thế nhưng tự thân cũng sẽ mất đi phần lớn lý trí cồn huyết pháp điên cùng chữ liền thể hiện tại nơi này điên cồn đến địch ta không phân trọng yếu nhất chính là tại ngắn ngủi tàn phá người sử dụng sẽ rơi vào một đoạn trí mạng suy yếu kỳ đến lúc đó thực lực bản thân tối thiểu hạ xuống ba mươi phần trăm nếu như c ù n g huyết pháp duy trì liên tục thời gian bên trong tô như liệt không thể giải quyết đi tô nam như vậy tiếp xuống chờ đoạn kia suy yếu kỳ vừa đến chực chật chực không dám tưởng tượng nha Trước cho nên đối với tô như liệt hiện tại sử dụng cung huyết pháp hắn có thể nói là hết sức hiểu rõ vô luận là trong đó ưu điểm vẫn là thiếu sót đối với loại này tiêu hao tự thân khí huyết thời gian ngắn tăng cường thực lực phương pháp hắn một mực là khịt mũi coi thường làm như vậy đối thân thể nguy hại tạm thời để ở một bên sử dụng số lần nhiều quá sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau thậm chí có khả năng triệt để bị mất chính mình xem như tu sĩ t i ề n đồ mà cái này tô như liệt đối phó một tên tiểu b ố i hiện tại cũng muốn dùng r a dạng này chiêu thức đến tô nam trong lòng không khỏi lần thứ hai đối nó coi thường mấy phần bất quá khinh thị về khinh thị đối mặt với các phương diện năng lực trong khoảng thời gian ngắn tăng v ọ t tô như liệt tô nam đánh lên mười hai phần tinh thần cũng không dám chậm trễ chút nào xác thực tô nam giờ phút này muốn giết chết tô như liệt suy nghĩ tuyệt đối phải so tô như liệt muốn giết chết hắn ý nghĩ còn muốn cấp bách có thể là hắn lại cũng không giống tô như liệt như thế đánh mất lý trí từ vừa mới bắt đầu lựa chọn khiêu chiến tô như liệt thời điểm hắn cũng đã nghĩ kỹ tất cả hắn tất nhiên dám làm l i ề n nhất định muốn một trăm phần trăm thắng ít nhất không thể bởi vì chính mình nguyên nhân mà xuất hiện bất kỳ sai lầm nào tiểu tử ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ thực lực của hắn bây giờ có thể đã cùng các ngư nhân loại nói tới nửa bước đ thực lực của chính ngươi chính ngươi rõ ràng ngươi thật cho rằng ngươi tên sát thủ kia rằng có khả năng đối phó được vào giờ phút này hắn tô nam một bên tránh né lấy tô như liệt công kích một bên trong lòng bất đắc dĩ đáp lại nói gần nhất ngài là càng ngày càng thích dùng phương thức như vậy tới thăm dò ta chẳng lẽ liền không thể thẳng thắn một điểm có vấn đề gì trực tiếp hỏi sao ta hiện tại muốn chuyên tâm đối phó đầu này quần bạo đại tinh tinh thật là không có thời gian trả lời ngài cái này trả lời ngài cái kia một câu ta nói không cần mượn lực lượng của ngài cũng không cần mượn chờ lấy nhìn kết quả sau cùng a nhìn lấy cùng thân n i ệ m nói chuyện tô nam có chút phân thần suýt nữa bị tô như một kích đánh trúng nếu m đấm sát qua gương lưu hắn, mặt của l biết thật sâu v thương, rõ a lưu l ạ cái này tôi ra luận võ đài đều là sen lẫn đặc thù kim loại chế tạo thành tương đối cứng cỏi ít nhất cũng phải nửa bước tuyệt điên cảnh giới cường giả mới có thể tại nó phía trên đánh r a lõm mà cái này tốt như liệt giờ phút này lại bởi vì lung tung phát tiết lực lượng đã gần như đem so với võ đ à i phá hủy tốt như liệt đứa nhỏ này quá không có phân tức cùng một tên tiểu bối giao đấu thế mà vận dụng cuồng huyết pháp làm sao bây giờ muốn hay không tranh thủ thời gian đình chỉ tràng tỷ đấu này ngăn cản tiếp tục như vậy phát cuồng đi xuống các ngươi nhìn xem cái kia tô nam đã bị đánh đến máu me khắp người a lúc này trên khán đài trưởng lão viện bên này vị trí bên trên một tên trưởng lão có chút không nhìn nổi mặc dù nói tô nam tốc độ không chậm đồng thời thân pháp nhanh nhẹn tránh thoát tô như liệt không ít lần công kích có thể tô như liệt cho dù mất đi lý trí cũng ít nhất nhận rõ trước mắt đây là nhất định phải xé nát được nhân tại c u ồ n g huyết pháp tăng thêm bên dưới tô như liệt tốc độ thậm chí là vượt qua tô nam trong chốc lát tô nam liền sơ ý một chút bị tô như liệt đánh trúng cố kia lực lượng c u ầ n bạo vậy mà đánh rách tả tơi hắn làn ra làm hắn rất nhanh biến thành một cái đáng sợ hết nhân lâm vào nguy cơ bên trong ừ quyền cước không có mắt tất nhiên lúc trước biết nguy hiểm cần gì phải muốn khư, khư cố chấp trước đến khiêu chiến tôi ra ra quy rõ ràng viết t ạ viên người hướng trưởng lão khiêu chiến song phương đều là muốn ký giấy sinh tử giấy sinh tử một ký trừ phi phân ra thắng bại đến bằng không sinh tử nghe theo mệnh trời các người có ai nghe thấy tô nam nói muốn nhận thua sao tất nhiên bản thân hắn cũng còn không có nói nhận thua cái này cũng liền chứng minh hắn còn tiếp tục chống đỡ được chỗ nào đến phiên chúng ta tại chỗ này mặt ăn củ cải n h ạ t quan tâm đều đương quản tộc quy không thể làm trái chúng ta vẫn là yên tĩnh xem tiếp đi a dâu tóc bạc trắng tên kia trưởng lão nghe xong vừa rồi tên kia trưởng lão nói muốn đình chỉ tràng tỷ đấu này tự nhiên là sẽ không đồng ý nói đùa h ắ đương nhiên k đây chỉ là nguyên nhân một trong trong đó còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là cái này tốt như liệt nhưng thật ra là người trưởng lão này đệ tử mặc dù bọn họ không có công bố ra ngoài qua nhưng cái này tại trưởng lão viện đã không phải là bí mật gì tục ngữ nói cha nào con ấy câu nói này sử dụng tại sư đồ ở giữa cũng là không có gì thích hợp bằng tốt như liệt lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo mà sư phụ của hắn cái này dâu tóc bạc trắng trưởng lao thì so hắn còn muốn lòng dạ nhỏ mọn không chỉ gấp mười lần vừa rồi chính mình cái này bảo bối đồ đệ tại trước mắt bao người bị coi như bóng da đồng dạng bị cái kia tô nam đá tới đá vào hắn sao có thể tha thứ tô nam phải chết mà còn nhất định phải chết tại chính mình đồ đệ trên tay bị xé thành m à nhỏ dạng này mới có thể giải hận Hôm nay... cái này mập mạp lão g i ả ba năm tiến vào thiên môn trận danh n lệch cùng với một bộ cao dài công pháp cùng xứng đôi bộ chiêu thức cùng thuật pháp hắn m u ố n mà tô nam tính mệnh hắn cũng phải m u ố n người nào cản trở đều vô dụng giờ phút này tô nam cùng tô như liệt ở giữa chiến đấu đã chỉ có thể dùng mánh liệt để hình dung tô nam toàn thân làn da có nhiều chỗ x é rách máu tươi chạy xuôi không chỉ mà tô như liệt cũng không tốt đến đến nơi đâu trên người hắn cũng bị tô nam đánh ra rất nhiều chỗ sâu đủ thấy xương nghiêm trọng vết thương chỉ là bởi vì cuốn huyết pháp còn tại có hiệu quả cho nên không cảm giác được đau đớn mà thôi tiểu tác trùng tiểu phế vật ta muốn xé nát ngươi loại k i a từ tô nam phụ thân trên thân cảm nhận được cảm giác n ụ c nhã cũng bị áp chế cảm giác không thở nổi tại tô nam phụ thân chết đi nhiều năm như vậy về sau lần thứ hai xuất hiện lần này hắn vậy mà là từ trên người nhi t ử cảm giác được chuyện này với hắn đến nói so vô cùng n ụ c nhã còn muốn vô cùng n ụ c nhã vô luận như thế nào hắn đều nhẫn nhịn không được vô luận như thế nào hắn nhất định muốn đem tô nam giết chết hắn đã không lo được về sau sẽ như thế nào những người khác sẽ thấy thế nào chính mình cái k i a dâu tóc bạc trắng trưởng lão là sư phụ hắn tại trưởng lão viện bên trong cũng là quyền thế phương diện đứng hàng đầu tồn tại liền nhà chủ đều phải cho mấy phần chút tình bọn hắn hôm nay liền tính ở trước mặt tất cả mọi người đem tô nam giết chết sau đó phân thây lại có thể thế nào sư phụ hắn như thường có khả năng bảo vệ hắn bình an vô sự c r ư n g một h ì n sáu cấm kỵ chi thuật c r ư n g một h ì n sáu cấm kỵ chi thuật tiểu tử ngươi không phải mới vừa nói muốn kiến thức ta trận pháp sao hôm nay ra ra ngươi liền để ngươi mở mắt một chút để ngươi thật tốt nhìn xem cái này liền tra của ngươi đều không thể cơ học biết trận pháp tô như liệt trên thân bắt đầu phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu bởi vì cùng làn da thời khắc này nhàn sắc quá mức gần cho nên không tới gần nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra lồng ngực của hắn cùng phần bụng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt nhìn không h i ể u tối nghĩa chú văn các loại cái k i a văn chú là tốt người cái lao vương tiểu doãn tiểu dẫn tăng trứng thế mà phát rồ đến loại này trình độ đây chính là bị phong cấm nghiêm lệnh cấm chỉ đi đụng vào cấm thuật ngươi không riêng để hắn nhìn còn mẹ hắn để hắn học cái này giao đấu lập tức đình chỉ nếu để cho hắn đem trận pháp này bố trí đi ra hôm nay không riêng gì tô nam cái này người ở chỗ này trừ chúng ta có thể may mắn thoát khỏi những toàn bộ mụ hắn phải chết cái tia phỉ bản trưởng lão bình thường một mực là cười t ù n tịm cũng từ trước đến nay không cùng người đưa khí nhưng lúc này giờ phút này hắn cặp kia híp híp mắt mở ra về sau một đôi trong con ngươi màu đen tản ra khiếp người qua mang n u lấy dâu tóc bạc trắng trưởng lão cổ á o lớn tiếng trách cứ trong mắt vậy mà vạch qua một vệ hoảng hốt cái kia dâu tóc bạc trắng trưởng lão tại nhận rõ ràng tô như liệt trên thân những cái kia màu đỏ máu chú văn về sau cũng giật nảy mình hoàn toàn khó có thể tin giờ phút này liền xem như bị lao đối đầu dạng này n u lấy cổ á o hắn đều không đi phản kháng chỉ là không ngừng tại nơi đó tự mình lẩm bẩm không không phải ta ta không có để hắn làm như vậy ta không biết do tình hình ta không biết do tình hình ta thật không biết do tình hình a người lại ra đều đến bây giờ ngươi còn tại nơi này giả ngu vật kia bi tịch bị phong cấm tại tàng thư các dưới mặt đất một tầng lật khắp toàn bộ tô ra nắm giữ mở ra cánh cửa kia chìa khóa trừ gia chủ cùng đại trưởng lão bên ngoài cũng chỉ có phụ trách quản lý tàng thư các đại h ồ tử còn có hai người chúng ta đoạn thời gian trước đại hồ tử chết không rõ ràng đến bây giờ còn không có cha rõ ràng mà lúc kia ta thì đi theo đại trưởng lão đi lâm ra hỗ trợ chữa trị hộ sơn đại trận ngươi nói cho ta nếu như không phải ngươi chẳng lẽ vẫn là gia chủ phải không chìa khóa của ta tại chỗ này ngươi chìa khóa đâu ta đã cảm thấy đại hồ tử chết có kỳ lạ khẳng định là ngươi cùng cái kia tô như liệt cùng nhau giết đại h ồ tử đem cái kia bi tịch cho trộm đi ra vì ban trưởng lão cảm xúc rất kích động đối mặt hiện trạng hắn có chút không biết nên làm sao bây giờ là tốt hiện tại là đi tìm kiếm chân tướng thời điểm sau ta nhìn các ngươi chính là an nhàn quá lâu cho nên đến lúc này liền nên làm cái gì cũng không biết chính ở chỗ này thất thần còn không phải người sơ tán những n à y tô ra t ử đ ệ sau đó toàn bộ đi theo ta cùng nhau đi phong ấn tô như liệt nếu để cho hắn sử dụng ra trận pháp kia tất cả đã c h ế rồi các ngươi còn tại nơi này nói nhảm tôi a gia chủ đứng lên nháy mắt xuất hiện tại phía trước hai người đ ệ lại bọn họ tay lông mày xít sao nhăn lại mặc dù đã là bệnh nặng c u â n thân nhưng thân là tôi a gia chủ h á n khí chàng vẫn như cũ tương đối khủng bố phì bàn trưởng lão bưng lòng tay ra hung hăng trừng d â u tóc bạc trắng tên kia trưởng lão một cái hiện tại trước tạm thời bưng thang ngươi bất quá ngươi đừng tưởng rằng về sau có khả năng lừa dối quá quan nói xong phì bàn trưởng lão cùng những cái kia trên khán đài quan chiến tôi a từ đệ bọn họ thực lực không đạt tới trưởng lão cảnh giới này đều không cho phép ở lại chỗ này trốn xa chừng nào tốt chừng đó đồng thời tô ra ra chủ một ngựa đi đầu cùng phi bản trưởng lão còn có dâu tóc bạc trắng trưởng lão cùng với mấy người trưởng lão k h á c cùng một chỗ đi tới phía dưới luận võ đài chuẩn bị phong ấn lại tô như liền có thể là hắn giờ phút này lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lết đất hắn tóc dài dối tung ra một đôi đen nhánh con mắt tính cả t r ỏ n g trắng mắt cùng một chỗ toàn bộ biến thành màu đỏ máu nhìn qua có chút đáng sợ nghiêm x ú c ngươi còn không nhanh dừng tay không muốn tiếp tục nữa sẽ đủ thành phiền thoại lớn dâu tóc bạc trắng trưởng lão sốt ruột và phần muốn để đệ tử tranh thủ thời gian ngừng không muốn đủ thành sai lầm lớn có thể là lúc này phảng phất bị tà linh bám thân đồng dạng tô như liệt lại chỗ nào nghe l o ạ n hắn đem tay hung hăng vung lên quay đầu một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn xem bao gồm tô ra da chủ ở bên trong tất cả trường lão một bên thở hồn hển một bên kích động nói để ta dừng lại n g ư ơ i biết ngươi đang nói cái gì sao a ta tô như liệt là muốn trở thành tô ra da chủ n g ú t trời kỳ tài ta hẳn là thế gian tồn tại vĩ đại nhất mới đối chờ ta thật đến ngày đó các ngươi những n à y tên mo già toàn bộ đều đến nhìn lên ta toàn bộ đều phải đối ta không đ ú n ngươi cái ngu ngốc ngươi cho rằng ta vì cái gì bãi ngươi làm thấy còn không phải là vì được đến lực lượng không sợ nói cho ngươi tô ra nhiều như vậy người bên trong ta ghét nhất chính là tô thành cái thứ hai chính là ngươi bình thường một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g cho rằng chính mình ghê gớm cỡ nào kỳ thật ngươi thì tính là cái gì à nhìn xem xem thật kỹ một chút bao nhiêu hoàn mỹ kết tác các ngươi những này mềm yếu phế vật giác rưỡi tu luyện không ra cũng không dám tu luyện t r ậ t pháp ta tô như liệt bất quá thời gian mấy tháng liền nắm giữ hiện tại ta muốn đem nó triệt để giải phóng để các ngươi nhìn xem vi lực của nó ta muốn đem tiểu từ này nghiền xương t h à n h cho ta muốn để hắn chết liền một điểm cặn bã đều không thừa đổi đến tình huống khẩn cấp tăng thêm tô ra ra chủ bọn họ cũng đều biết tô như liệt hiện tại đã mất đi tâm trí cho nên căn bản không có ý định nghe hắn nói nhiều như thế có thể vừa vặn tô như liệt trên thân phản g phất có một loại thần bí lại lực lượng cường đại đồng dạng liền tô ra ra chủ xuất thủ đều không thể đối tô như liệt tạo thành tổn thương gì bọn họ đem hết tất cả vừa liếng nhưng thủy t r u n g không cách nào đột phá cố này thần bí lại lực lượng cường đại chỉ có thể mặc cho tô như liệt nói xong những lời này đồng thời bắt đầu bố trí cái kia cấm kỵ trận pháp ha ha ha ha nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ bao nhiêu buồn cười a thế nào đều đến đánh ta đến đánh ta a các ngươi làm không được t hiện ế nào? h tại các ngươi có lẽ rất rõ ràng a tô g i a gia chủ đều không thể làm gì được ta cái này liền nói rõ ta thực lực cùng bản lĩnh đã vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng uy những cái kia khán giả đâu người đâu mau đến xem a mau tới chứng kiến a chứng kiến tô g i a t â n nhiệm gia chủ sinh ra chứng kiến một cái không riêng vượt qua đương đại gia chủ thậm chí vượt qua tô g i a tiên tổ ngút trời kỳ tài nhìn xem tô như liệt c ố này điên cồn u g bộ dáng cảm thụ được xung quanh c ố kia vô cùng cường đại giống như là muốn đem hắn để ép thành mảnh vỡ năng lượng cường đại ba động tô nam biểu lộ thay đổi đến vô cùng ngưng trọng trong lòng thậm chí sinh ra hoảng hốt tô như liệt cứ như vậy điên cuồng khoa tay múa chân cũng không có động thủ đi bố trí mà trận pháp ký hiệu lại bắt đầu xuất hiện tại dưới chân hắn trên mặt đất trên người hắn hào quang màu đỏ bắt đầu càng lúc càng nồng nặc trói mắt mà theo trên mặt đất những cái kia trận pháp ký hiệu xuất hiện loại kia để tô nam cảm thấy cảm giác sợ hãi thay đổi đến càng thêm m á h liệt thân nhiệm đến ngươi cho ta mượn lực lượng thời điểm ngươi nói chuyện a ngươi sẽ không cho rằng hiện tại tên vương bắt đản này, này ta còn có thể cùng hắn địch nội a gia chủ đại nhân đều không cách nào tổn thương đến hắn mảy may cái này lực lượng cường đại là hướng về ta cái phương hướng này tụ tập khi cơ đã đem ta sởi cô k ê u cường đại uy áp để ta không thể động đậy căn bản là không có cách chạy trốn ngươi nếu là lại không ra tay chúng ta hôm nay sợ rằng đều phải chết tại chỗ này chứ 1605, chấm dứt. Chứ 1605, chấm dứt. có h chấm chứ chấm ứ dứt, dứt. lẽ là vì đối hắn cái này nhân loại lên hứng thú bình thường liền tính hắn không tìm thân nhiệm thân nhiệm thỉnh thoảng đều sẽ chủ động cùng hắn cho chuyện hắn cần lực lượng thời điểm càng là chưa từng có mập mờ qua mỗi lần đều là cho hắn mượn có thể là lần này vô luận hắn ở đấy lòng làm sao k ê u thậm chí cũng phải gọi ra tiếng thân n i ệ m nhưng thủy trung không có cho ra bất kỳ đáp lại nào cuối cùng không biết là bị t ê u phiền vẫn là cần lấy phương thức như vậy phóng thích trong lòng áp lực cùng hoảng hốt thần n i ệ m lần thứ nhất cảm xúc xuất hiện mất k h ô n g chế giống lớn ngươi nếu là lại ồn ào ta hiện tại liền giết ngươi các ngươi tô ra đến cùng là làm cái gì làm sao trận pháp gì cũng dám thu thập a là khí tức của hắn là khí tức của hắn không sai cái này rõ ràng không thể nào hắn không phải đã bị tiêu diệt sao vì cái gì sẽ còn xuất hiện tiểu tử xem ra lúc này chúng ta đều xong ta không có khả năng nhận sai đây là khí tức của hắn chúng ta đều chết chắc đây là tô nam từ khi bị thần n i ệ m xâm nhập trong cơ thể về sau lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần nhìn thấy thần n i ệ m cái dạng này mặc dù nó chỉ là một đạo thân nhiệm không thể cùng chân chính thần tướng nâng so sánh nhau thế nhưng tốt xấu là từ thần trong đầu đi ra trên trời dưới đất còn có cái gì nó không có từng trải qua chỉ có như vậy cho tới nay bình tĩnh phong rong một bộ nắm trong tay tất cả bộ dạng phản phất cái gì cũng không nhìn ở trong mắt thân nhiệm giờ khác này ở đối mặt với cái này không biết tên đỏ tươi trận pháp thời điểm lại thế mà không riêng mất đi chiến ý còn lập tức liền sống tiếp suy nghĩ đều từ bỏ trên cơ bản nó ý tứ chính là để hắn tô nam cùng nó cùng nhau cho chết ngươi có thể hay không ít nhất nói cho ta đây rốt cuộc là thế nào một chuyện trong miệng ngươi hắn đến cùng là ai vì sao lại để ngươi sợ hãi như vậy liền tính ngươi muốn chết ta cũng không muốn hiện tại cứ như vậy chết không minh bạch nói cho cùng dù sao đều phải chết vì cái gì không dùng hết tất cả lực lượng đi phản kháng một cái ngươi không phải chư thần thần nhậm sao ngươi không phải cho rằng thần có thể thống trị tất cả chi phối tất cả không có cái gì so thần càng thêm cường đại sao tất nhiên là dạng này vì cái gì sẽ còn cảm giác được h o à n g hốt ta không quản ta tuyệt đối không thể chết tại chỗ này ngươi lực lượng toàn bộ cho ta mượn ta làm sao cũng muốn liều mạng đây rốt cuộc là thế nào rõ ràng còn chưa tới sắp thời điểm chết hồi ức tựa như là đi mua đèn đồng dạng bắt đầu tại trong đầu hiệ n lên làm sao ngăn cũng không ngăn nổi ánh mắt đã bắt đầu có chút mơ hồ hắn đã tính toán không do trận chiến đấu này tiến hành bao lâu dù sao từ thần nghiệm xuất hiện đến bây giờ đều căn bản không phải chính hắn tại đánh hắn chỉ có thể là một cái người đứng xem cứ như vậy nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh cái kia về sau phát sinh sự tình hắn đã không muốn lại đi hồi tượng, tiếp t ức đi xuống cũng sẽ chỉ để chính mình càng thêm thống khổ đem hết toàn lực đi làm chính mình không thích làm sự tình đi tranh tên trục lợi đi cùng những cái kia dối trá xấu xì đám ra hỏa lục đục với nhau dành đến đầu rơi máu chạy quay đầu lại chính mình làm những này ban đầu cũng là mục đích cuối cùng nhất lại vô luận như thế nào đều thực hiện không được nữa lưu lại cũng chỉ có tiếc nuối cùng hối hận còn có vô tận chống cùng rông t h ố n g khổ hôn Tô t Nam, với đàn, rông a gian、cút、ra đây cho ta ta n h thủ thời cho h cút mới đây k muốn cùng cái này, cái này gì thương h hành cái gì chẳng chiến thời i tiến m biết tại cái gì sao đấu, k h y n căn bản không có bất kỳ cái gì hứng、thú. người gì gì ra ta bất thú có không cho cái cái hai một đạo đâu Nhanh cút ra đây cho ta. Bên hai chuyển đến âm từ vừa rồi bắt đầu một mực bao phủ ở trong lòng loại kia bất an cùng hoảng hốt nhưng thật giống như biến mất hắn lập tức cảm giác an tâm rất nhiều loại kia không có cảm giác an toàn cảm giác cũng nhạt cắt thật sự l à o nào ra hỏa t i ê n tính một hồi cũng không được nhìn bộ dạng này cũng kém không nhiều là lúc này rồi đâu tất cả đều nên kết thúc cuối cùng đều muốn kết thúc tô nam nét mặt biểu lộ một vệ nụ cười mang theo thoải mái mang theo nhẹ nhõm chỉ là như vậy nụ cười vẫn còn tại ngụy trang vẫn là xuất phát từ nội tâm cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng nhất một phen đại chiến sau đó quanh mình năng lượng thiên địa dối loạn không gian vỡ vụn liền xem như đ ị a cảnh điền phong cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân mảnh này tất cả đều lộn xộn chiến trường kỳ lân cùng thần n i ệ m đại chiến đánh tới gây cấn kỳ lân từ đầu đến cuối có một chút thần hồn cùng chân huyết chống đỡ cùng lúc trước vẹn vẹn mang theo một chút xíu thần lực đi tới nhân gian thần n i ệ m cũng không giống nhau cho nên tại song phương đồng dạng là dùng hết toàn lực thậm chí liền m ệ n h đều l i ề u mạng dưới tình huống thần n i ệ m bắt đầu liên tục bại lui thậm chí có chút chống đỡ không được Tiểu tử, cho đến nay h gặp qua tô nam sử dụng tinh la bằng người toàn bộ đều đã chết có thể tại bọn họ trước khi chết không một không đối tô nam có khả năng như vậy tự nhiên điều khiển tinh la bàn có khả năng cùng đồng bộ dẫn đầu đạt tới chín mươi năm trở lên chân chính hoàn toàn phát huy ra thượng phẩm pháp khí công hiệu nịch thiên mà cảm giác được ghen tị cùng ghen ép mọi người đều khát vọng có được lực lượng cho nên khi thấy người khác thể hiện ra vượt xa quá chính mình hoặc là chính mình vô cùng muốn lực lượng lúc sẽ sinh ra thèm nhỏ dãi cùng ghen tỵ thậm chí là ghen ghét cũng là rất bình thường có thể là đối với tô nam đến nói nếu như có thể lựa chọn phần này khiến người ghen tỵ khiến người thèm nhỏ dãi thậm chí là khiến người ghen ghét vô cùng mỹ d i ệ u cùng lực lượng cường đại hắn tình nguyện không muốn lực lượng được đến thì phải làm thế nào đây so với những cái kia hắn mất đi hắn được đến những n à y đối với hắn mà nói mới là một chút không có quan hệ nặng nhẹ đồ vật nếu như có thể mà nói hắn nguyện ý dâng ra những n à y đến trao đổi chỉ cầu đổi đến những cái kia chính mình chỗ quý trọng có tinh la bàn ra chỉ cùng trợ giúp thân nhiệm lập tức thay đổi cục diện thậm chí chầm chậm bắt đầu ngược lại đẻ lên l â m kỳ tại đánh thượng phẩm pháp khí toàn bộ đều là ứng thiên địa khí vận mà thành tồn tại mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị huyền diệu vô cùng chớ nói kỳ lân hiện tại chỉ có một điểm tàn hồn cùng c h â n huyết liền xem như thời kỳ toàn thịnh chỉ cần có một cái thực lực t r ê n lệch không nhiều đối thủ thôi động thượng phẩm pháp khí cùng hàn đôi chiến đồng dạng có khả năng đối nó tạo thành áp chế đoá nhi đem hết toàn lực cho ta đem đối diện ra hỏa này giết chết tính cả linh hồn cùng một chỗ chết để xóa đi sạ tô nam âm thanh bình thản lại rất băng lãnh dùng thượng phẩm pháp khí chi chủ cùng khí linh đặc thù giao lưu phương thức đối tinh la bản khí linh nói như vậy nhìn trước mắt ngược lại gặp phải áp chế trên thân bắt đầu xuất hiện rất bao sâu có thể thấy được xương cốt vết thương thay đổi đến toàn thân tràn đầy máu tươi c h ấ t vật không chịu nổi lâm kỳ hắn không có chút nào mềm lòng ngược lại để tinh la bản khí linh dùng toàn lực đi đối phó lâm kỳ gặp tô nam dạng này thân nhiệm trong lòng quả thực cười mở lời nói trong lòng hắn thầm nghĩ thật đúng là sao nghĩ đến cái này tấm nhãn nhiều như vậy t i ệ u tử thế mà thật sẽ giữ đúng hứa hẹn chương một nghìn sáu trăm linh sáu chuyển giao lực lượng ch thân nhiệm khống chế tô nam thân thể có tinh la bản trợ rút lộ ra mười phần r ũ mãnh mà điều khiển lâm kỳ thân thể kỳ lân chế tạo năng lượng tốc độ lại có chút theo không kịp nó tiêu hao lại thêm lâm kỳ mười phần không phối hợp đem hết toàn lực cùng nó tranh đoạt cỗ thân thể này chủ không quyền nó đã không đơn thuần là rơi vào hạ phong m à thôi mà là bắt đầu có lo lắng tính mạng hai tử ngươi bây giờ trước tỉnh táo một điểm không nên áo chẳng lẽ ngươi bây giờ còn thấy không rõ lắm thế cục sao nếu như ta không thể đem cái kia điều khiển bằng hữu của ngươi thân thể thần n i ệ m tiêu diệt lời nói ngươi không riêng không cứu lại được bằng hữu của mình ngươi cùng mệnh của hắn đều phải đáp lên nơi này Tính liền tính a ngươi nói sẽ ta cũng tuyệt đối không tin tất nhiên dù sao đều phải chết vậy chúng ta đại gia thì cùng chết tốt lâm kỳ hư lệnh một tiếng còn không chịu dừng tay kỳ lân bởi vì lâm kỳ quấy dối không kịp phản ứng bị một quyền đánh bay đi ra miệng phun mau tươi xương sườn lập tức chặt đứt tận m ấ y cái hai tử ngươi ngàn vạn không thể nghĩ như vậy à ta thật sẽ không giết n g ư ơ i bằng hữu cũng đã không nghĩ lại xâm chiếm thân thể của n g ư ơ i ta hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tiêu diệt cái kia t h ầ n nhiệm nếu không lấy uy năng của nó chi tiết lựa chọn cùng lạc thần phong liên thủ các n g ư ơ i nhân gian chính đạo liền thật s o n g cái này thế giới cũng đi theo s o n g nha nói thế nào lâm kỳ cũng không chịu tin tưởng mình kỳ lân lòng nóng như lửa đốt mười phần khẩn thiết tiếp tục khuyên lâm kỳ muốn để hắn hồi tâm chuyện ý lâm kỳ tự nhiên cũng không phải nhìn không hiểu thế cục bây giờ đồng thời trọng yếu nhất chính là hắn cũng muốn diệt trừ kia cái gì t h ầ n n i ệ m đem tô nam cấp cứu trở về mặc dù hắn rất rõ ràng tô nam biến thành như bây giờ tuyệt đối không phải hoàn toàn cùng t h ầ n n i ệ m có quan hệ thế nhưng ít nhất cũng phải có hơn phân nửa quan hệ chỉ cần chờ tiêu diệt t h ầ n n i ệ m hắn khuyên tô nam quay đầu cơ hội cũng liền càng lớn có thể là hiện tại hắn căn bản là không có cách tín nhiệm kỳ lân cho tới nay cái này kỳ lân đều không có lộ ra nửa điểm sơ hở một mực lặng lẽ tiềm ẩn tại trong thân thể của hắn tại hắn bất chi bất giác dưới tình huống dùng chính mình chân huyết ôn dưỡng thân thể của hắn thay đổi hắn huyết mạch. mà cái này kỳ lân làm nhiều chuyện như vậy xét đến cùng không phải là vì muốn chiếm lấy thân thể của hắn đôi hắn tiến hành đoạt xá sao hiện tại đột nhiên nói với hắn cái gì lại không nghĩ chiếm lấy thân thể của hắn không nghĩ đôi hắn tiến hành đoạt xá ai có thể tin tưởng bất quá bất kể nói thế nào hắn đương nhiên cũng không có thật nghĩ qua cái gì muốn mọi người cùng chết chính ạo hiện tại gặp đại n ạ n này hắn biết thực lực mình thấp không cách nào đưa đến cái tác dụng gì cùng c ô n g hiến nhưng liền tính làm phá o hôi tranh thủ thời gian đều tốt hắn trung quy phải làm những gì có giá trị sự tình mới được cho nên hắn suy nghĩ vẫn là giải quyết trước mắt trận chiến đấu này về sau đem tô nam cho mang về có khả năng viện trợ một cái mặt khác còn tại chiến đấu chính đạo các đồng bạn tự nhiên là cuối cùng nếu như tô nam vẫn là chết cũng không quay về muốn cùng hắn một trận chiến lời nói như vậy hắn cũng chỉ có thể là ứ n g chiến kết quả làm sao ai cũng không rõ ràng có lẽ cuối cùng thật là đồng quy vô tận cũng khó nói đem ngươi lực lượng toàn bộ giao cho ta ta đến cùng cái tia thần n i ệ m chiến đấu cứ như vậy ta cũng không cần lo lắng ngươi sẽ đem tô nam cùng cái tia thần n i ệ m cùng nhau giết chết trừ cái đó ra ta không chấp nhận ngươi tất cả phương pháp cùng đề nghị hoặc là liền mọi người cùng nhau chết hoặc là ngươi liền đem lực lượng đều cho ta để cho ta tới đối phó kia cái gì cậu thí thần n i ệ m nghe xong lâm kỳ lời nói kỳ lân trầm mặc thật lâu kỳ thật nó đã đoán được lâm kỳ sẽ nói như vậy hoặc là nói dưới loại tình huống này không muốn bị nó điều khiển thân thể cũng chỉ có thể lựa chọn loại này biện pháp cho nên phía trước cùng thân nghiệm thời điểm chiến đấu nó đã suy nghĩ kỹ đồng thời làm ra lựa chọn cùng chuẩn bị cỗ thân thể này là nó vì đoạt xá chỗ bồi dưỡng ra được đã bị nó tự thân cái k i a m ộ t chút xíu chân huyết ôn dưỡng trên cơ bản đồng hóa thành cùng nó nguyên bản thân thể giống nhau như lúc trạng thái trải qua nhiều năm như vậy vô luận là lâm kỳ thân thể này vẫn một mực cùng nó cái này một vệ tản hồn ở tại cùng một thân thể bên trong linh hồn đều đã đầ cho nên cho dù nó hiện tại đem toàn bộ lực lượng của mình giao cho lâm kỳ không có chính mình can thiệp lâm kỳ như thường có thể điều khiển rất tốt tất nhiên là dạng này vậy ta liền đem lực lượng toàn bộ đều giao cho ngươi tốt ta sẽ truyền một chút cường đại chiêu thức cùng thuật pháp cho ngươi liền tính nắm giữ lực lượng cường đại không có cường đại chiêu thức cùng thuật pháp chống đỡ lời nói cũng vô pháp đem đối phương cho đánh bại mặc dù chỉ là thần nghiệm nhưng nó có thể là từ chư thần trong đầu đi ra nó nắm giữ đều là một chút ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại chiêu thức cho dù bởi vì tự thân lực lượng hạn chế không cách nào phát huy ra uy lực chân chính nhưng cũng không phải nhân gian lực lượng có khả năng địch nổi ngươi cố thân thể này đã bị ta cải tạo qua những chiêu thức này ngươi trực tiếp liền có thể sử dụng không cần thời gian đến thích ư ớ n g cùng nắm giữ tốt nên nói cũng chỉ có những thứ này đáp ứng ta đem cái k i a thần n i ệ m gì đi mặc dù ta đã là chú định không cách nào hướng chư thần báo thủ thế nhưng ít nhất bọn họ phái xuống nguy hại nhân gian vật này nhất định muốn triệt để tiêu d i ệ t lâm kỳ một bên nghe lấy những lời này một bên nhìn xem cánh tay cùng địa phương khác lân phiến bắt đầu rơi sau đó thân thể của mình chủ k h ô n g quyền chậm rãi trở về đến trên tay mình mà hắn đang nhìn chỗ cũng bắt đầu có một cố lực lượng khổng lồ quán chú đi vào kỳ lân lực lượng thủy trung là chính nó Cho nhưng ê n nó vừa rồi t ờ i điểm i c h mà cỗ lực, lực, lực lượng này quá mức cường đại là hiện tại lâm kỳ thừa nhận không lên nếu như cứ như vậy trực tiếp rót đến trong cơ thể của hắn hắn sẽ cứ như vậy trực tiếp bạo thể b ấ tất quá, t nhiên kỳ lân làm quyết định đem tiêu diệt thần n i ệ m trách nhiệm cùng chính mình lực lượng cùng nhau phó thác cho lâm kỳ nó liền sẽ không để xảy ra chuyện như vậy màu vàng q u a n g mang đột nhiên nhất đoán giống g như là muốn đem cả bầu trời toàn bộ đều chiều sáng kỳ lân tiêu hao chính mình một điểm cuối cùng tàn hồn dùng cái này chế tạo ra năng lượng cường đại tạo thành một tầng vòng bảo hộ che lại lâm kỳ thân thể vô luận trong ngoài từng tấm một có những năng lượng này bảo vệ lâm kỳ thân thể liền có thể chịu được nó c ố kia lực lượng cường đại vô luận là thần giới vẫn là nhân gian toàn bộ đều là một cái bộ dáng tiểu tử có một số việc cho dù không muốn ta cũng muốn để ngươi biết n g ư ơ i thiên phú rất cao chiếu vào cái này thế giới hiện tại nồng độ linh khí đến xem nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói ngươi có rất lớn khả năng sẽ đột phá thiên cảnh trở thành cái gọi là bất tử bất diệt thần có thể ta muốn nói cho ngươi chính là ngươi ngàn vạn không thể lấy trở thành thần nhất định không thể lấy kỳ lân tàn hồn bởi vì hao hết tất cả năng lượng mà gần như tiêu tán gặp biến mất phía trước nó đối lâm kỳ nói ra dạng này mấy câu nói kỳ thật lâm kỳ đã sớm không phải cái gì tiểu hài tử liền tính trên thế giới này thật sự có cái gọi là thần tiên cao cao tại thượng tồn tại hắn cũng sẽ không tin tưởng những n à y cái gọi là thần tiên thật tựa như là trong truyền thuyết thần thoại đồng dạng từ bi thiện lương cứu khổ cứu nạn liền cầm đương kim trên đời cái gọi là phật môn đến nói a bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức phía trước tình huống còn không nghiêm trọng thời điểm còn nguyện ý xuất thủ tương trợ có thể cho tới bây giờ bọn họ liền ảnh tử cũng không có phía trước yêu hoàng chơi kia cái gì trò chơi nhàm chán đem bọn họ những người này toàn bộ đều cho làm tới dị không gian về sau hắn không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì nhưng cuối cùng lúc đi ra bọn họ toàn bộ đều tụ tập tại cùng một nơi vì cái gì lại một cái người trong phật môn cũng không thấy những cái kia thực lực tại huyền cảnh đều có còn sống đi ra những cái kia phật môn địa cảnh cấp bậc cái gọi là cao tăng đại sư như thế nào lại không một may mắn còn sống sót đâu đương nhiên những này cũng chỉ là suy đoán của hắn tình huống thật đến bây giờ cũng còn không có người biết bất quá rất sớm trước đây liền nghe nói phật môn nước sâu hắn không có để ở trong lòng luôn cảm thấy tất cả mọi người là chính đạo bên trong người đều vì thủ hộ cái này thế giới bảo vệ lê dân bách tính mà chiến sẽ không có đ á n nghi có thể là khi sự tình sau khi phát sinh người trong phật môn toàn bộ biến mất không còn chút tung tích làm cho hắn không thể không bắt đầu lòng sinh hoài nghi nếu quả thật chính là như vậy cái gì kia phật tổ bồ tát từ bi độ thế gì đó ha không đều thành trò cười lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lâm kỳ không hề biết hắn chỉ rõ ràng một điểm đó chính là kỳ lân chết tuyệt đối không có đơn giản như vậy mà không đợi hắn kịp đang nói cái gì kèm theo kỳ lân tàn hồn hoàn toàn tiêu tán trong đầu của hắn nhiều thứ gì thời khắc này thân n i ệ m nhìn thấy lâm kỳ đột nhiên biến hóa cảm thụ được trên người hắn ký tức lập tức mừng rỡ nó đã biết kỳ lân lần này là đã triệt triệt để hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Có thể đích mình thân toàn này trên biến nghiệm từ mất. biết tới, giới mặc mục Có của dù đã biết mục đích của mình đã lúc ạ lại đại i đi tựa tay tứ, thêm qua. hộ như không kích hướng vẫn muốn dừng ngược dùng càng cường cùng lăng công Công về Kỳ có Lâm lệ l đầu nhân loại tính mệnh đối với nó đến nói liền cái gì cũng không tính giết một người cũng giết một thứ người với hắn mà nói đều không có gì khác biệt chiếu theo trong đầu của nó tin tức cũng chính là chư thần đối với kỳ lân hiểu rõ cái này kỳ lân không có khả năng như thế cam tâm tình nguyện rời đi trừ hiện tại lâm kỳ cái kia một thân lực lượng bên ngoài nhất định còn có cái gì khác đồ v ậ nó khẳng định là không muốn lại trở lại thần giới bởi vì nhiệm vụ một khi hoàn thành chờ đợi nó liền cũng là diệt vong mặc dù nó chỉ là một đạo thân nhiệm không coi là chân chính trên ý nghĩa sinh mạng thể nhưng nó lại tại nhân gian dài dẳng giặc chờ đợi cùng tìm kiếm bên trong có chính mình độc lập ý thức cho dù không coi là sinh mệnh nhưng có độc lập ý thức cũng liền nói sáng nó bắt đầu không nhận k h ô n g chế xác thực bởi vì nó là đến từ chư thần trong đầu chư thần là sáng tạo nó tồn tại cũng để cho nó rất rõ ràng biết chư thần là cường đại c ỡ nào vô luận xuất phát từ một phương diện nào cân nhắc nó đều nhất định muốn thật tốt hoàn thành chư thần cho nó ra lệnh có thể là hoàn thành nhiệm vụ về hoàn thành nhiệm vụ về sau muốn để nó từ trên thế giới này biến mất nó lại cũng không đồng ý nó nhất định phải để chính mình tại tiêu diệt kỳ lân một điểm cuối cùng tàn hồn về sau nắm giữ tiếp tục tồn tại ý nghĩa cùng lý do dạng này nó mới sẽ không bị d i ệ vong mặc dù nói chư thần cần đánh đổi khá nhiều mới có thể nhúng tay đến nhân gian đến thế nhưng thân là chư thần một đạo thân nghiệm nó tự nhiên có phương pháp cùng chư thần giao lưu thế là nó liền tại được đến tô nam cố này tốt khôi lỗi về sau hướng chư thần đưa ra thỉnh cầu đó chính là tại tiêu diệt kỳ lân cuối cùng một sợi tàn hồn về sau nó lưu tại nhân gian trợ giúp chư thần tìm kiếm những cái kia chơi vui đồ chơi đạo diễn ra đặc sắc nhân gian thảm kịch để chư thần nhìn vui vẻ dạng này nó liền có thể lưu tại nhân gian, thế là nó liền từ bên trong cản trở đưa đến tô nam m u ộ i muội tô đoá như chết đương nhiên điểm này nó là sẽ không để tô nam biết nó còn muốn h ả o h ả o lợi dụng tô nam đến giải quyết rơi kỳ lần tàn hồn đâu mặc dù tại gặp phải nó phía trước tô nam tinh thần cũng sớm đã tàn tạ không chịu nổi nhưng chân chính để tô nam hoàn thành thuế biến biến thành hiện tại cái này để nó hết sức hài lòng bộ dạng vẫn là tại gặp nó về sau nó từng bước một hướng dẫn có thể nói hiện tại tô nam đối với nó đến nói tựa như là chính mình tự tay đ i ề u khắc một kiện tác phẩm nghệ thuật để nó tràn đầy một loại biến thái cảm giác tự hào mặc dù phía trước đáp ứng qua tô nam sẽ không đối lâm kỳ động thủ nhưng cái gọi là cam đoàn cùng hứa hẹn muốn tại chính thức sẽ tuân thủ người trước mặt mới có ý nghĩa có thể nó rất hiển nhiên không phải sẽ tuân thủ cam đoàn cùng hứa hẹn loại hình lâm kỳ trong thân thể khẳng định còn giữ lại có kỳ lân lưu lại thứ gì mà lâm kỳ thân thể dù sao cũng là kỳ lân tự tay bồi dưỡng ra được nếu như không triệt để phá hủy nó luôn cảm thấy kỳ lân còn có thể ngóc đầu trở lại trọng yếu nhất chính là kỳ lân lưu lại những lực lượng kia làm sao có thể tiện nghi những này b ệ n h so giấy mỏng ti tiện nhân loại đâu chỉ có nó mới xứng nắm giữ cho nên vô luận như thế nào nó đều tuyệt đối không có khả năng bông tha lâm kỳ đến mức tô nam liền tính hiện tại biết lại có thể thế nào trải qua nhiều năm như vậy lặng lẽ ăn mòn tô nam tất cả sớm đã bị nó ăn mòn không sai biệt lắm nó hiện tại có thể làm được tùy tâm s ở dụng khống chế tô nam thân thể mà tô nam đâu cái dám cũng không dám thả một cái nếu như hắn tiểu tử thức thời nó có thể cân nhắc sau này lưu lại nó linh hồn cùng ý thức để hắn giúp mình làm việc nhưng nếu như nếu là hắn bởi vì kia cái gì lầm kỳ chết mà phản kháng nó cùng nó đối lập lời nói như vậy nó liền đem tô nam người này, từ trên thế giới này triệt để xóa đi sạch sẽ ngươi đang làm gì đúng lúc này tô nam âm thanh văng lên nó có chút dừng lại hồi đáp cái gì làm cái gì đối phương đều liên tục bại lui khẳng định là thừa thắng xông lên đem kỳ lần triệt đề ta để ngươi nói lời thật vẫn là nói ngươi đem ta trở thành ngớ ngẩn bình thường đối thần niệm không đúng tô nam giờ phút này lại giống như là biến thành người khác giống như thanh âm của hắn mười phần băng lãnh dù n g chính là một loại rất rõ ràng mệnh lệnh ngữ khí thần niệm trong lòng lập tức dâng lên sắc ý âm thanh cũng biến thành có chút lành lạnh tiểu tử ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao tô nam cười lạnh trong mắt đồng dạng vạch qua một vệ sắc ý ta nói qua ta nhất định sẽ tự tay giết chết hại chết đoá nhi tên vương bắt đặc kia hiện tại thời điểm đến Trước Đại Thiên Tà Trận. Trước Đại Thiên Tà Trận. Đại Đại Ma Ma vừa dứt lời tô nam thế giới tinh thần bắt đầu xuất hiện to lớn ba động thân nhiệm hết sức cẩn thận làm phát hiện cái này dị động về sau nó đều không lo được cùng lâm kỳ chiến đấu trực tiếp thu hồi tất cả lực lượng trở về bảo vệ bản thân đồng thời nhanh chóng muốn thoát đi tô nam thế giới tinh thần là cái lựa chọn chính xác đáng tiếc có c h ú t m u ộ n ta cũng sẽ không để ngươi cứ như vậy chạy đi tô nam vung tay lên tinh thần của nó thế giới vậy mà trực tiếp hiện ra một tòa mười phần to lớn trận pháp đem thân n i ệ m trực tiếp vẫy ở bên trong trận pháp toàn thân có màu đen vô luận là trên mặt đất chú văn vẫn là bên trên phát tán quan g mang đều là màu đen bên trên còn có một tầng màu đỏ máu nhìn qua có chút quỷ dị tản ra một loại không rõ khí tức trận pháp bên trong đưa ra mấy cây năng lượng ngưng tụ thành đồng dạng là toàn thân màu đen thế nhưng mặt ngoài còn có một tầng màu đỏ máu xiêm xích lấy cực nhanh tốc độ đổi kịp thân nhiệm đồng thời đưa nó một mực khóa lại khiến người cảm thấy bất khả tư n g h ị chính là ở cái thế giới này năng lượng thiên địa lần nữa khôi phục về sau Đại l ư ợ người thôn phệ năng l ợ n g t cho rằng những năm này ta giết nhiều người như vậy đều là giết phi công ta thừa nhận ta là tâm lý biến thái nhưng ta thế nhưng không có loại này ác thú vị thích giết người chơi ta làm tất cả cũng là vì hôm nay một màn này mà làm ra c h ă n đệm phía trên này đương nhiên sẽ có hắn khí thức bởi vì đây chính là hắn truyền thụ cho ta đại thiên t ả ma trận tô nam yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem bị xiềng xích vây khốn đem hết toàn lực cũng vô pháp thoát khỏi thần niệm cảm thụ được bên ngoài không biết phát sinh cái gì lâm kỳ đem hắn đánh bay đi ra loại kia đau đớn khoe miệng của hắn nâng lên một vệ t nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó còn cười ha ha lớn, lớn đại thiên tà ma trận người ngươi nói là ngươi bố trí cái này là hắn năm đó dùng để dùng để làm ra chuyện kia trận pháp kia không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hắn rõ ràng đã biến mất cái kia tà thai cũng bị cái kia lạc thần phong cùng thi vương còn có cái kia thiên quỷ mạc dạ trò chia ăn a hắn đều biến mất làm sao truyền cho ngươi trận pháp các ngươi lúc nào từng có gặp nhau lại là vào lúc nào dùng cái gì thủ đoạn tại ta không biết dưới tình huống truyền thụ cho ngươi không đối các loại chẳng lẽ chẳng lẽ là vào lúc đó thần nghiệm sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh nói chuyện cũng bắt đầu bắt đầu ca l ă m tô nam nhàn nhạt gật đầu nhìn xem thần nghiệm hiện tại cái bộ dáng này không khỏi có chút trêu t ứ c xem ra ngươi còn không tính là quá ngu xuẩn không sai xác thực chính là vào lúc đó nhắc tới thật đúng là b u ồ n c ư ờ i cái gì cao cao tại thượng chư thần cũng bất quá như vậy mà thôi chưa thành thần quỷ đạo phái tổ sư bọn họ đều cảm thấy k i ế m kỵ mà thành thần hắn càng đem thần giới làm gà c h ó không yên lúc trước lần kia bạo động càng là khiến thần giới chư thần vẫn lạc nhiều hơn phân nửa ta thật rất muốn hỏi hỏi một chút chư thần tôn nghiêm ở đâu còn có ngươi bởi vì cái gọi là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây dùng để hình dung ngươi ta là không có gì thích hợp bằng chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao mặc dù cái này đại thiên tà ma trận tại trên tay của ta không thể đổ thần nhưng gì ngươi vẫn là dư sức có thừa thần n i ệ m ta nhị lâu như vậy. để ngươi tiêu g i a o lâu như vậy ngươi cũng là thời điểm nên trả nợ thần nghiệm toàn thân đều đang run rẩy vẫn cứ không hề từ bỏ giấy r u ộ n có thể là trong lòng của hắn cũng rõ ràng tất nhiên trước mặt thật là vị kia thần thân truyền đại thiên tà ma trận nó chính là thiên cảnh định phong cường giả cũng không trốn thoát được ngươi ngươi ngươi làm sao sẽ biết trận kia bạo động chẳng lẽ chẳng lẽ hắn lựa chọn ngươi xem như hắn người kế nhiệm không cái này cũng không có khả năng tất nhiên có thể tại lúc ấy truyền thụ cho ngươi chợ pháp đã nói lên hắn lúc kia còn chưa chết mới đối có thể là tất nhiên hắn không có chết vì cái gì không một lần nữa đánh về thần giới đâu mà còn nếu như ngươi đã trở thành hắn người kế nhiệm như vậy hắn tại chỗ liền sẽ xuất thủ giải quyết đi ta chắc chắn sẽ không chờ tới bây giờ mới đúng à. nhìn cái dạng này ngươi là đã biết ta có ngươi làm những chuyện kia không nên à, ta làm rõ ràng như vậy bí ẩn ngươi làm sao sẽ biết đâu nhìn trước mắt một mực đang thì t h ả o tự nói thân nhiệm tô nam trong mắt vạch qua một vệt chắn ghét g cưỡng ép đánh g h y nó đủ rồi ngậm m i ệ n g à, ngươi cho rằng ngươi giống như là mười vạn câu hỏi vì sao giống như tại chỗ này so tài một chút ngươi liền có thể thừa cơ chuyển tin tức cho chư thần ta cho ngươi biết không cửa đại thiên tà ma trận bên trong trừ trận pháp người sử dụng bên ngoài mặt khác tất cả cùng thần có liên quan đồ vật không có hiệu quả mặc dù tô nam căn bản khinh thường tại trả lời thần niệm vấn đề nhưng kỳ thật thần niệm nói cũng không có sai kỳ thật hắn đã sớm biết mội mội của mình tô đoá nhi là bị thần niệm trong bóng tối hại chết vì để cho hắn trở thành một kiện thần niệm trong mắt tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vì để cho hắn triệt để sa đoạn t h à n h ma thần niệm còn làm mặt khác thật nhiều chuyện quá đáng mỗi một kiện đều giống như là tại hắn trong lòng hung hăng vẽ lên một đao sau đó lại g ả i lên một năm mới đồng dạng thống khổ cùng khó chịu hắn biết thế nhưng hắn một mực chưa từng nói ra miệ để t h ầ n n i ệ m nhìn ra m á y h khỏe hắn một mực tại nhấn m ạ i chịu đựng lấy thống khổ cùng giày vò chính là vì có một ngày hắn có khả năng tự tay đem thần n i ệ m cho tiêu diệt vì chính mình m u ộ i m u ộ i cùng mặt khác cùng mình có quan hệ lại bị thần n i ệ m cho hại chết những người kia những cái kia gặp qua ta dùng tinh la bàn người đều rất ghen tị thậm chí là ghen ghét cũng không hiểu vì cái gì ta cùng tinh la bàn đồng bộ dẫn đầu sẽ đạt tới chín mươi lăm phần trăm trở lên mà ngươi cũng đối cái này bày tỏ nghĩ hoặc còn đã từng hỏi ta có thể là lúc ấy ta cũng không có nói lời nói thật ngươi chỉ coi ta là n h ớ muộn muộn cho nên là tinh la bản t â n sinh khí linh đặt tên là đoa nhi có thể ngươi không biết là Từ t r ư ớ cũng đ là bởi vì như vậy tinh la bản cái kia tại thời kỳ viễn cổ cùng lạc thần phong chiến đấu phía sau thụ thương quá nặng giang chống đỡ nhiều năm như vậy nhưng thủy trung chưa từng khôi phục già khí linh mới sẽ tại gần như tiêu vong phía trước tìm tới đoá nhi linh hồn tới làm chính mình vật thay thế đoá nhi là mội mội ta là thân mội mội của ta là ta tại phụ thân cùng mẫu thân còn có nhị thúc chết về sau lưu tại trên đời này thân nhân duy nhất chúng ta là cùng một cái cha mụ sinh chúng ta chạy giống nhau huyết mạch chúng ta là thân huynh hội có đoá nhi xem như khí linh ta cùng tinh la b à n đồng bộ dẫn đầu còn có thể thấp hơn chín mươi lăm phần trăm sao nếu chúng ta là song bảo thai lời nói vậy cái này đồng bộ dẫn đầu đem nhất định sẽ đến trước nay chưa từng có một trăm phần trăm nếu thật là như thế không cần mượn nhờ đại thiên tà ma trận ta đều có thể chính tay đâm ngươi c cuối cùng một kịch. trước, hẳn là vô luận như thế nào cũng không thể thông qua thượng phẩm pháp khí kiểm tra đo lường đồng thời được đến tán thành có thể làm mà lại tô nam liền làm đến đồng thời như vậy trở thành tô gia gia chủ người kế nhiệm tô nam bằng vào chính mình thủ đoạn chậm rãi tại tô gia tích lũy lên đại lượng hy vọng của mọi người thế lực cũng càng ngày càng khổng lồ sự thật chứng minh cái kia phì b à n trưởng lao ánh mắt không sai hắn đem tất cả đều cược tại tô nam trên thân thắng trở về nhưng là dưới một người trên vạn người địa vị cùng quyền thế bất quá cái này cũng tất cả đều là bởi vì hắn thông minh biết tô nam thích hạng người gì chán ghét hạng người gì cái này mới có thể một mực bảo vệ địa vị của mình nếu không liền xem như hắn đem tô nam một tay tài bồi lên hắn cũng sớm đã bị trừ đi một lần kia đối kháng tô như liệt sử dụng đi ra tòa kia vô cùng cường đại lại t à ác cấm kỵ trận pháp về sau tô nam liền được đến vị kia thần truyền thừa nói xác thực là hắn cùng vị kia thần đạt tới giao dịch nào đó hắn thu hoạch được có thể đem t h ầ n nhiệm triệt để xóa bỏ lực lượng cùng trình độ nhất định bảo vệ mà tương đối hắn liền nhất định phải vứt bỏ chính mình chính đạo bên trong người thân phận đợi đến yêu hoàng chuyển thế sau khi thành công là yêu hoàng làm việc đồng thời cuối cùng trợ giúp yêu hoàng hoàn thành tất cả mục đích tô nam đồng ý hắn không thể lại muốn bị thân n i ệ m gò bó cả một đời lúc ấy l hắn cũng là vì cái này mới mạo hiểm khiêu chiến tô ra đương đại trẻ tuổi nhất trưởng lao tô như l i ệ n cho nên vì sống sót chiếu cô thật tốt mỗi mỗi cũng vì không cần phải cuối cùng muốn cùng bạn tốt của mình tự giết lẫn nhau tô nam quả quyết quyết định bán t h ầ n n i ệ m cùng vị kia thần còn có yêu hoàng đứng ở cùng một trận tuyến mãi đến mỗi mỗi bị hại sau khi chết hắn tất cả hy vọng cùng chống đỡ chính mình sống tiếp tín n i ệ m đều hoàn toàn biến mất hắn một lần muốn tìm chết lại đột nhiên nhớ tới còn có bạn tốt của mình lâm kỳ đây là hắn trên thế giới này chân chính trên ý nghĩa sau cùng lo lắng h ắ n còn không thể chết chiếu cái kia thần nguốn chiếm lấy lâm kỳ thân thể xóa đi tồn Vô lúc ấy hắn thực lực còn rất yếu cũng còn không có học được làm sao bố trí đại thiên tà ma trận cho dù là biết chính là thần nghiệm đem mội mội hắn hại chết hắn cũng không cách nào thay mội mội báo thủ nếu như lúc ấy hắn chịu đựng không nổi cứ như vậy vạch mặt lời nói hắn tuyệt đối không phải là thần n i ệ m đối thủ sẽ chỉ bị tại chỗ xóa bỏ như vậy ai còn có thể thay mội mội hắn báo thủ đâu miễn là còn sống liền còn có hy vọng câu nói này không hề hoàn toàn đúng nhưng ít ra dùng tại một số địa phương vẫn là rất chính xác vì vậy tô nam vận dụng vị kia thần bàn cho hắn có hạn lực lượng dùng các loại t r ư ớ n g nhãn pháp lửa qua thần n i ệ m để đối với chính mình làm sự t ì n h hoàn toàn không biết gì cả chính mình thì trong bóng tối n g h i ê n cứu cái này đại thiên tà ma trận đồng thời kìm nén một mạch không ngừng tôi luyện chính mình để chính mình trở nên càng thêm cường đại hắn hiện tại bố trí ra đã tiểu thành đại thiên tà ma trận có thể cực kỳ nhẹ nhõm tiêu diệt thần n i ệ m đã từng tại trong mắt của hắn đều cường đại thật giống như chân chính như thần thần n i ệ m nhưng căn bản bất lực phản kháng chỉ có thể làm hắn, nhân, để hắn trưởng không tính thân nhiệm cũng không phải là đống ố c nó đương nhiên thấy rõ ràng hiện trạng tính mạng của mình đã bị tô nam siết ở trong tay mặc dù không cho rằng tô nam sẽ tha thứ chính mình thế nhưng nó cũng khẳng định là không muốn chết cho nên biết rõ vô dụng nó vẫn là không ngừng cầu xin tha thứ hy vọng tô nam có khả năng vương tha nó vương tha ngươi ngươi thật đúng là có mặt nói ra được a vậy ta hỏi ngươi ngươi khi đó vương tha đoái như sao ngươi thả qua đồ đệ của ta sao vương tha ta những bộ hạ kia sao tất cả ta quan tâm ta quý trọng ngươi toàn bộ đều muốn phá hư ngươi toàn bộ đều muốn cướp đi ta rõ ràng đã từng bước ngựa bộ cái gì tất cả nghe theo ngươi ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó có thể là ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta sự tình vì cái gì là lọng ta đương nhiên biết không thể đem sự tình làm tuyệt thế nhưng đối với ngươi ta không làm tuyệt không đi ta không làm tuyệt đối không lên mội mội ta đ ồ đ ệ của ta còn có ta những bộ hạ kia hiện tại ta đã không còn là mặc m cho ngươi thao túng k h ô i lỗi mà sở dĩ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy đâu cũng là bởi vì ta muốn làm chuyện ngươi muốn làm đó chính là rút sạch năng lượng của ngươi đưa nó chuyển hóa thành đại thiên tả ma trận chất dinh dưỡng rất kinh ngạc、à? không nghĩ ra ta vì cái gì có khả năng đoán được tâm tư của ngươi sao ta là nhân loại cũng không có ngươi có loại kia cái gì độc tâm thuật không cách nào nhìn thấu ngươi đang suy nghĩ cái gì thế nhưng đã nhiều năm như vậy ta đã đầy đủ hiểu rõ đến ngươi đến cùng là cái gì đồ vật cho nên chiếu theo tính cách của ngươi cùng lối làm việc lúc này phải làm những gì cũng không phải là một kiện khó mà suy đoán sự tình cảm thụ được lâm kỳ vừa rồi cái kia một cái công kích mang cho chính mình đau đớn tô nam trên mặt lại treo lên nụ cười đây là hắn trừng phạt đúng tội hắn làm những chuyện kia một quyền hai quyền căn bản trả lại không được thậm chí liền tính hắn lấy chính mình đầu này tính mệnh đến chỗ tội cũng như c ũ không được lâm đây là cuối cùng một t n g kịch ngươi không phải muốn ta đem mặt nạ lấy xuống sao ta đáp ứng ngươi chờ cảnh này diễn xong ta liền đem mặt nạ lấy xuống tô nam ở trong lòng một bên tự lẩm bẩm một bên hướng về phía cái k i a thần nghiệm khẽ vươn tay sau đó đem mở ra bàn tay hung hang xiết thành nắm đấm kèm theo hắn dạng này một động tác thần nghiệm phát ra một tiếng mang không cam l ò n g cùng h o à n g hốt t i ê u thảm như vậy triệt để c h n vùi hóa thành đại thiên tả ma trận chất dinh dưỡng cùng lúc đó tô nam ý thức cũng rời đi thế giới tinh thần bắt đầu chính thức một lần nữa khống chế thân thể của mình vừa rồi một cái công kích đem tô nam đánh bay ra ngoài về sau lâm kỳ tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này theo sau chính là một bộ m n h kích có thể là đánh mấy lần về sau hắn lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào đánh tô nam đô bất động một đôi mắt cũng là thay đổi đến vô cùng trống g i ố n g cả người lộ ra hết sức kỳ quái hắn vừa có chút lo lắng tô nam một bên lại lo lắng là cái kia thần niệm dở cho lừa bịp vì vậy liền tìm cái ổn định biện pháp thăm dò tô nam khí tức cùng dấu hiệu sinh tồn các loại phát hiện tất cả bình thường mà tất nhiên tất cả bình thường sẽ còn xuất hiện tình huống như vậy lâm kỳ liền đang suy nghĩ có phải là điều kiện thân thể cái kia xảy ra vấn đề gì chẳng lẽ là thần niệm cùng tô nam ấm ngay tại tranh đoạt thân thể chủ hắn thời khắc cảnh giác cùng đề phòng cũng tại lo lắng tô nam tình huống cho nên hắn ngay lập tức dùng đặc thù chất liệu chế tạo dây xích bên trong đưa vào đại lượng chân khí đem tô nam thân thể cho trói lại sau đó liền bắt đầu nghiên cứu kỳ lân để lại cho hắn đến những kiến thức kia muốn nhìn xem trong đó có hay không có khả năng giải quyết tô nam hiện tại trường hợp này phương pháp hắn cũng không hề hoàn toàn hết sức chăm chú vẫn là giữ lại một bộ phận lực chú ý thời khắc nhìn chằm chằm tô nam đâu thế cho nên tô nam mở mắt ra một sát na kia lâm kỳ lập tức liền phát giác t ô nam đối với thân thể của mình hiện trạng vẫn là tương đối rõ ràng loại này dây xích là dùng đặc thù chất liệu chế tạo cứng gọi cường độ là cùng hướng bên trong đưa vào chân khí móc nối chỉ cần đưa vào chân khí đủ nhiều thiên cảnh cường giả đều có thể vây được hắn cũng không phải không t r á n h thoát chỉ l à thoát khỏi cần hao chút khí lực cùng thời gian làm sao vậy lâm minh nhìn thấy ta tô nam vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này là một kiện kinh ngạc như thế sự tình sao vẫn là nói ngươi căn bản liền không hy vọng ta lại xuất hiện nếu quả thật chính là dạng này vậy nhưng thật sự là xin lỗi ngươi hy vọng thất bại mặc dù bị trói biến thành tù nhân có thể tô nam biểu hiện cùng thần n i ệ m lại hoàn toàn không giống đương nhiên mặc dù cái này cùng hai người t r ầ m ổn trình độ có nhất định quan hệ nhưng chủ yếu nhất còn là bởi vì tô nam trong lòng hiểu rõ chính vì hắn trong lòng hiểu rõ cho nên hắn căn bản không hoảng hốt nghe tới tô nam nhắc tới mình danh tự c ư ờ n g điệu chính mình hiện tại là tô nam mà không phải thần n i ệ m tại khống chế thân thể của hắn thời điểm lâm kỳ còn có chút không thể tin được hắn dĩ nhiên không phải hy vọng tô nam cứ như vậy biến mất cũng sẽ không quay lại nữa hắn chẳng qua là cảm thấy cái kia thần n i ệ m tuyệt đối không phải cái gì đèn đã cạn dầu tô nam lại ư tú lại thế nào thiên phú dị bẩm cũng từ đầu đến cuối đều chỉ là nhân loại mà thôi muốn cùng t h ầ n n i ệ m đối kháng lời nói chiến thắng thật đúng là có chút treo người thật là tô nam lâm kỵ có chút không xác định hỏi tô nam khỏe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt k h ẽ gật đầu đương nhiên không thể giả được bất quá rất đáng tiếc chính là ta hiện tại ta không cách nào cho ra cái gì bằng chứng bởi vì thân thể của ta đã có đại bộ phận bị nó từng bước xâm chiếm cùng khống chế cho nên trí nhớ của ta nó trên cơ bản đều nhìn qua nếu như bây giờ vẫn là nó tại khống chế lời nói liền tính ngươi hỏi cái gì chỉ có hai chúng ta mới biết sự tỉnh nhìn qua ta ký ức nó cũng có thể đáp bên trên lâm kỳ n h ư mày chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không muốn lại xoắn suýt quá nhiều tất nhiên tô nam đ ô nói như vậy vậy hắn liền tạm thời tin tưởng dù sao tô nam trên thân tán phát khí tức đã một lần nữa biến trở về lúc trước như thế mặc dù có chút hứa sai lầm nhưng đã không tại giống như là phía trước bị thần n i ệ m thao túng lúc ấy hoàn toàn xa lạ tốt à, tất ố t t à, nhiên ngươi là thật ta muốn biết ngươi bây giờ đáp án ngươi sở dĩ biến thành như bây giờ có phải là đều là bởi vì cái kia thần n i ệ m một mực tại thao túng ngươi bước hiếp ngươi lâm kỳ chăm chú nhìn tô nam con mắt khát vọng một đáp án lâm kỳ hy vọng cỡ nào tô nam có khả năng gật đầu nói là tốt cho lâm kỳ một cái tha thứ hắn lý do. có thể là khiến lâm kỳ cảm thấy thất vọng cùng đau lòng chính là tô nam chậm rãi lắc đầu cho ra dạng này một cái trả lời lâm minh chuyện cho tới bây giờ ngươi làm sao còn ôm loại này h ảo tưởng không thực tế đâu lời giống vậy ta không nghĩ nhiều lần lặp lại giữa chúng ta đã không có lời gì dễ nói vừa dứt lời tinh la bàn bên trên viên kia viên đá quý c h ố c động lên hào quang trói sáng vậy mà đúng như ở trên bầu trời sao dày đặt đồng dạng sáng tỏ trói mắt lâm kỳ lập tức phản ứng lại thế nhưng lại đã mượn cái này đặc thù chất liệu chế tạo dây xích chỉ cần chuyển vận chân khí lượng đủ nhiều đích thật là có khả năng vây khốn thiên cảnh cừng giả có thể mấu chốt ngay tại ở Cái này dây xích chỉ có tác đối với sinh tinh này dụng, mà dây vật lâm a bản hiển nhiên không này là pháp khí, rất cái rất tại d y xích h gọ bỏ p ạ vi bên trong. Lâm kỳ c ắ n c h ặ t h à m răng kéo dài khoảng cách trách cứ chính mình vì cái gì không có sớm nghĩ đến tô nam còn có cái tinh la bản lần này để tô nam thoát khỏi xem ra một tràng át chiến là không cách nào tránh khỏi bất quá kỳ thật cái này cũng trách không được lâm kỳ thực sự là bởi vì trước sau phát sinh quá nhiều chuyện để lâm kỳ có chút tiêu hóa không đến lực chú ý khó tránh khỏi sẽ không có dưới trạng thái bình thường như vậy tập trung lại thêm tô nam đang bay ra đi nháy mắt liền thu hồi tinh la bản dẫn đến suy nghĩ có một chút hỗn loạn chỉ nghĩ đến đánh bại thần n i ệ m lâm kỳ tại sông tới thời điểm cũng không có thấy được tinh la bản cũng liền tự nhiên nhớ không nổi cái này g ố c giả đến tất cả những thứ này tự nhiên là tô nam đã sớm a n bài tốt thử nghĩ một cái địch nhân thân thể không thể động cứ như vậy nằm ở nơi đó lại có người nào sẽ ngu đột xuất bảo vệ ở một bên không làm gì mà tất nhiên d ự liệu được chính mình có khả năng bị trói buộc cùng hạn chế lại hắn không lưu một tay hậu chiêu làm sao có thể đi đồng thời chớ nhìn hắn vừa rồi một bộ mười phần bá khí trang bức bộ dáng căn bản không đem thần n i ệ m để vào mắt nhưng kỳ thật chân chính tình huống là tương đối nguy hiểm hơi không cẩn thận cái mạng này liền góp đi vào hắn triệu hồi tinh la bản cũng là vì chính mình tăng thêm một chút xuất hiện sai lầm về sau tự vệ thủ đoạn từ được đến cái này đại thiên tà ma trận về sau tô nam liền quyết định đưa nó thiết lập tại thế giới tinh thần của mình bên trong hắn chính là một mực chờ đợi một ngày như vậy đợi đến lúc thời cơ chín ngồi cái kia thần nghiệm gông lỏng cảnh giác cùng đề phòng đến cái một chiêu chiến thắng đem bắt chỉ cần đem bắt về sau tất cả đều dễ nói chuyện bất quá hiện thực không phải quay phim truyền hình không phải nói kịch bản biết song chiếu vào đập là được rồi đại thiên tà ma trận là cái trận pháp đặc biệt chỉ có thể bố trí một lần thế nhưng chỉ cần bố trí người không đem thu hồi Nó tồn có mực thể một mực tồn tại đại i xuống, mà đ thiên tà ma trận bên bắt trong, hắn vừa rồi dùng rồi vừa cái để bắt lấy không i a t ầ n niệm hạn vi khi cái kia vi phạm một phạm dây xích là có phạm vi hạn chế, h là vượt qua cái kia phạm vi bắt k qua đ ư ợ có thần tất thiên tà ma trận chạy, như chơi không niệm, liền xong, này. cái Đại ma để đều cả c vậy bất luận cái gì bảo vệ chủ nhân thủ đoạn t h ầ n n i ệ m có thể nháy mắt lấy tính mệnh của hắn bất quá tốt tại cuối cùng là thành công hắn cũng có thể thuận lợi bắt đầu chấp hành những kế hoạch cho tới nay Hán phong cách hành sự đều cùng yêu hoàng lạc thần phong có rất nhiều chỗ tương tự mà bọn họ lớn nhất điểm giống nhau ngay tại ở bọn họ đều thích làm kế hoạch đồng thời dựa theo chính mình kế hoạch từng bước một làm việc mà còn thường thường bọn họ đi một bước thời điểm trên cơ bản ít nhất đều phải tính đến ba bước vào đường đường lui nghĩ kỹ còn có đối với đột phá tình t hình phương án ứng đối các loại đồng thời bọn họ một cái kế hoạch bên trong muốn đồng thời thực hiện mục đích thường thường cũng sẽ không chỉ là một cái mà là một vòng chụp một vòng nhắc tới đơn giản nhưng thật muốn làm nhưng là khó khăn không riêng muốn mỗi một bước đều tính toán đến tinh chuẩn không sai chuẩn bị kỹ càng đại lựa ứng đối đột phát tình hình phương án trọng yếu nhất vẫn là muốn giống nắm giữ độc tâm thuật đồng dạng t h a m dò rõ ràng trong kế hoạch liên lụy mỗi người tính tình bản tính đoán ra bọn họ tỷ lệ lớn sẽ làm cái gì tỷ lệ lớn sẽ không làm cái gì mà đoán chừng sai lầm lại làm như thế nào bổ cứu các loại đối với tô nam đến nói báo thù đương nhiên đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu không thể không làm sự t ì n h có thể hắn nhưng cũng không có chỉ nghĩ đến báo thù còn có liên quan tới lâm kỳ sự t ì n h hắn tiếp xuống kế hoạch này chính là chuyên môn vì l â m kỳ mà làm sân khấu là có sẵn kịch bản hắn cũng sớm đã viết tốt mà hắn cái này cảnh này bên trong phần diễn nặng nhất nhân vật nam chính cũng đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy trận này vợ kịch cũng là thời điểm bắt đầu trên người xăm những cái kia chú văn chấp động lên tia sáng trải qua tinh la bản gia trì trên người hắn những cái kia trận pháp có khả năng phát huy hiệu quả tăng lên rất lớn một đoạn hiện tại hai người riêng phần mình k h ô n g chế thần niệm cùng kỳ lân lực lượng chuẩn bị lần thứ hai tiến hành một tràn g sinh tử đ ỏ s ư ớ c trước một nghìn sáu trăm mười một thủ đoạn trước một nghìn sáu trăm mười một thủ đoạn trước mắt khí tức hình như đều đã biến mất nói như vậy kỳ lân cùng thần niệm đều đã biến mất sao ha, ha thật sự là có ý tứ mới ra vợ kịch t a vậy mà bắt chút đầu có chút lý g i ả i nam h ữ n g cái i k chết chư thích thần như tiệt lại vì vậy sao x e hí kịch, thậm chí c ò ngươi muốn tận nhân lực ở i nhiều a ra n n chế h tạo vậy tiết Tô mụ. Nam, n g ư nhưng muốn biểu hiện tốt một chút ta ngươi là những n à y chính đạo bên trong người bên trong ta thưởng thức nhất cũng là coi trọng nhất một cái ta rất chờ mong à đến cùng ta cùng ngươi kế hoạch ai có thể càng hơn một bậc đâu ta cùng ngươi ai có thể cuối cùng đạt tới tâm nguyện của mình đâu nghĩ đến đây ta thật hưng phấn không được thật hy vọng cái này của sáng thu nạp tốc độ có khả năng nhanh một chút cái này cũng quá chậm bọn họ đều đánh lâu như vậy mới có rút lại một tí kẹo như thế tiếp tục như vậy ta rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể ha ha tính toán đều đã đến trình độ này không cần thiết như vậy nóng n ộ i tiếp tục xem trò hay à. yêu hoàng nhàn nhã ngồi tại huyết sắc quang trụ bên cạnh trong tay ly đế cao bên trong rượu ngon trước mặt bày biện đại lượng mùi thơm phun phun thịt cùng với trái cây các loại mà trên viên tinh cầu này mặt tất cả đ ộ n vật trừ nhân loại r a toàn bộ đều là hắn mang đi ăn ai lưu lại người nào toàn bộ đều từ chính hắn quyết định nhắm lại lên một đôi con mắt màu tím nhìn xem bên kia chính đạo bên trong người cùng chính mình những bộ hạ kia hôn c h i ế n chiến trường các loại quang mang càng không ngừng chất động thỉnh thoảng có tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến nhiều lần thậm chí đều lan đến gần nơi này đối với hắ t h ế gian này mọi người bao gồm thi vương bao gồm chính mình con nuôi lạc thiên hành ở bên trong toàn bộ đều là con cờ của mình ai sống ai chết hắn căn bản không quan trọng chỉ cần hắn là hắn phát huy chính mình giá trị tồn tại chết thì chết hắn sẽ không để ý giờ phút này tô nam cùng lâm kỳ thực lực tạm thời có thiên cảnh tiêu chuẩn nhưng đây cũng chỉ là tạm thời bởi vì bọn họ lực lượng đến từ thần nghiệm cùng kỳ lân bọn họ nếu là còn tại vậy cái này có lực lượng là vô cùng vô thận có thể là bọn họ đã biến mất người nào đến chế tạo những lực lượng này đâu tất nhiên không có người chế tạo như vậy cũng liền mang ý nghĩa trong cơ thể của bọn họ điểm này lực lượng tiêu hao hoàn tất về sau bọn họ liền sẽ lần thứ hai trở lại địa cảnh hậu kỳ thực lực tiêu chuẩn lâm kỳ sử dụng toàn bộ đều là kỳ lân lưu tại trong đầu của chính mình cường đại chiêu thức cùng t h u ậ t pháp huyền diệu cùng y lực sắc thực vượt qua lâm kỳ cuộc đời thấy cùng phạm vi hiểu biết nếu như không phải hắn cô thân thể này cùng linh hồn đều đã thích n h n g kỳ lân lực lượng đồng thời tại kỳ lân tận lực an bài xuống hắn có thể trực tiếp sử dụng những chiêu thức này mà là để chính hắn đi học tập lời nói chỉ sợ hắn một cái c h ữ đều nhìn không hiểu cũng liền càng đừng đề cập đi tìm hiểu cùng hiểu thấu đá huyền diệu trong đó mà t h ầ n nhiệm là trực tiếp bị tô nam tiêu diệt hóa thành đại thiên tà ma trận chất dinh dưỡng nó tất cả đều thông qua đại thiên tà ma trận truyền cho tô nam cho nên tô nam sử dụng cũng là một chút chư thần mới sẽ sử dụng cường đại chiêu thức c h ư lẫn nhau thực lực hơi khiếm khuyết một chút bên ngoài trên cơ bản bọn họ trận chiến đấu này đã có thể được xưng là là thần tiên đánh nhau quanh mình không gian vô số lần vỡ vụn vô số lần khép lại cuối cùng đều bởi vì bọn họ năng lượng cùng đại đạo khí tức ảnh hưởng mà không cách nào lại khép lại k h ắ p nơi đều có thể nhìn thấy đen nhánh lỗ hồng lớn bên trong toàn bộ đều là không gian luận lưu lại tiếp tục như vậy một phương này không gian đều sẽ triệt để cũng không còn cách nào chữa trị yêu hoàng liền tại một bên xem náo nhiệt không gian sụp đổ vừa vặn dù sao hắn mục đích đều là hủy diệt cái này thế giới cùng với những tất cả dị thế giới hiện tại cái này thế giới không gian xuất hiện vết thương vừa vặn để hắn về sau hủy diệt thời điểm tiết kiệm một chút khí lực lâm kỳ hai mắt có rực rỡ kim chi sắc bắp thịt cả người nô lên tay cầm kỳ lân thương lưu tại bên ngoài t h ầ n chân khí màu vàng nóng tự động tạo thành một thân kỳ lân chiến g á p để cả người nhìn qua khí thế tăng nhiều oai hùng bất phẩm sau người xuất hiện một đạo sinh động như thật hơi mở kỳ lân hữ hư ảnh hướng tô nam phát ra một tiếng đinh thai nhức góc lưu tại bên ngoài thân màu trắng tinh chân khí tự động tạo thành một bộ áo bào trắng mặc trên người hắn áo choàng phía trên tràn đầy huyền diệu khó h i ể u ký hiệu c h ấ p động lên ánh sáng nhạt hắn cai chán trung ương xuất hiện một đạo tựa như có chút hẹp dài dựng thẳng trong mắt đồng dạng ân ký toàn thân tản ra một cỗ mặt ngoài vô cùng an lành nhưng lại giấu dếm sắc cơ để người mười phần không thoải mái khí tước lâm k ỳ sau lưng xuất hiện một đầu màu vàng k ỳ lần mà phía sau hắn thì xuất hiện trên biển mây thiên cung tiên quang chiếu rọi mà xuống thẳng hướng lâm kỷ mà đi giữa hai người chiến đấu cùng vừa rồi đã không tại cùng một cái cấp độ cho dù là am hiểu cận thân vật lộn lâm kỳ đều không có lại tùy tiện xông lên phía trước mà là tại cùng tô nam tiến hành đánh răng co không ngừng mà công kích đối phương cùng phòng thủ công kích của đối phương mặc dù nói bọn họ riêng phần mình lực lượng là dùng song liền không có có thể là bọn họ bằng vào chính mình lực lượng đặc tính cùng thủ đoạn khác gâm thầm chữ hàng năng lượng tiêu n hao hết về sau dùng chính mình lực lượng lại cùng đối phương liều chết đánh cược một lần bởi vì song phương thân thể lúc đầu đều là bị nghiêm khắc rèn luyện cùng cường hóa đi ra lại bởi vì được đến thần nghiệm cùng kỳ lân cuối cùng còn lại tất cả lực lượng hai lần cường hóa cho nên không chút nào khoa trương đơn thuần lục thân trong ngoài cường độ cùng cứng cỏi bọn họ đã đạt tới thiên cảnh cường giả trình độ bao gồm bọn họ đan điển bình thường mà nói vô luận là tu sĩ vẫn là người bình thường yếu ớt nhất đều là trong cơ thể dù sao bọn họ mặc dù có thể đem thân thể ngoại bộ rèn luyện vô cùng bền bỉ bền chắc nhưng cũng không có cái gì phương pháp hữu hiệu có khả năng rèn luyện trong cơ thể nội tạng cùng kinh mạch đặc biệt là đan điển chỉ có thể thông qua mỗi cái gia tộc hoặc là tông môn nội công tâm pháp tiến hành rèn luyện nội công tâm pháp có chỗ đột phá đan điển chứa l ư ợ n g chân khí lượng mới sẽ mở rộng chế tạo chân khí tốc độ mới sẽ thay đổi nhanh hiện tại bọn hắn nội công tâm pháp đều cũng không có chỗ đột phá cho nên chế tạo chân khí tốc độ vẫn là giống như lúc trước đồng dạng thay đổi nhưng là bọn họ chứa đựng chân khí lượng cùng với đan điền trình độ bền bỉ cứ như vậy bọn họ liền tính tốc độ không có tăng lên nhưng chỉ cần chứa đựng chân khí lượng tăng lên bọn họ cũng có thể trong chiến đấu chậm rãi tích g ó t đợi đến lực lượng lúc dùng hết nhất định có thể b ộ c phát ra không kém hơn lực lượng còn tại thời điểm cường lực công kích tô nam cũng không có vận dụng chính mình am hiểu nhất trợ pháp mà là dùng thần niệm lực lượng chế tạo ra tiên quang đến công kích lâm kỷ Cái gọi là tiên quang. tên như ý nghĩa chính là thần tiên mới có thể sử dụng chiêu thức đối với thần đến nói đây chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn thủ đoạn công kích tựa như là phạm gian tu sĩ ở giữa chiến đấu huy quyền hoặc là xuất kiếm tại nắm đ ấ m cùng vũ khí bên trên bao khoả nhất định lượng chân khí dùng để thăm dò là một cái đạo lý đối với thần tiên đến nói căn bản không đáng tiền nhưng đối với nhân gian tu sĩ đến nói đây chính là dùng tốt liền có thể hủy diệt trước mắt tất cả địch nhân trung cực đại c h i ê u thái cổ thời kỳ liền có thái cổ chủng tộc cường giả ngẫu nhiên đạt được tiên quang đem luyện hóa đồng thời coi đây là thủ đoạn công kích danh c h ấ n b ố n vương trở thành trong tộc người mạnh nhất đồng thời dựa vào chính mình lực lượng một người làm cho chủng tộc của mình cường thịnh một đoạn thời gian rất dài t r ư ớ c 1612, tà ma ngoại đạo t r ư ớ c 1612, tà ma ngoại đạo kỳ lân phía trước mặc dù cũng tại chư thần liệt kê thế nhưng thân là thần thú nó tự nhiên có chính mình thiên phú thần thông khi nó thực lực đến thần cảnh nó bên ngoài thần kim quang cũng đã thành một loại thủ đoạn công kích thi t r i ể n ra h uy lực không hề so mặt khác chư thần tiên quang kém tô nam lấy tiên quang công kích lâm kỳ liền lấy kỷ lần kim quang nên hai người vẫn như c ũ là đánh cái không phân thắng bại Khi Kỳ, thật, Tô Nam nếu là vẹn vẹn lấy thần nghiệm phó nhiên lại lực lượng tới đối Tô kết quả sau cùng tất nhiên sẽ là bị thua, Nam nếu vẹn vẹn lượng cùng sau Lâm lưu quả là lấy lực là sẽ bị dưới ù sao Giang Lâm là Lâm thân Kỳ n g ờ i trời sinh liền huyết trải tạo, thân thể trừ cường độ bên ngoài, cùng Kỳ lân bản thân thân thể nắm cùng Lân lượng gần Lân lặng cường bên ngoài, cùng mạch, không lực giữ cải Kỳ Kỳ Kỳ Lân sau qua về bản lẽ độ đã biệt có khác biệt gì. d loại tình huống này được đến k ỳ lân lực lượng hắn có thể đem phần này lực lượng phát huy ra một trăm hai mươi phần trăm thậm chí trở lên uy lực đến có thể trái lại tô nam bên này thể chất của hắn mặc dù đặc t h ủ lại vô luận như thế nào cũng không thể cùng thần thể chất gần mà thần nghiệm vừa bắt đầu chính là định đem hắn lợi dụng xong liền giết chết cho nên chỉ là để chính hắn rèn luyện l ụ c thân của mình lực lượng có khả năng gánh chịu năng lượng của mình liền được căn bản không giống kỳ lân như vậy tiến hành qua tận lực bồi dưỡng phía trước thần nghiệm chỉ là mượn từ thân thể của hắn coi như vật chứa chính mình lực lượng vẫn là chính mình tại không chế cho nên không có vấn đề gì hiện tại cố năng lượng này đến tô nam trong tay liền bởi vì thể chất các loại phương diện nguyên nhân mà xuất hiện bãi xích nhiều nhất chỉ có thể phát huy tám mươi phần trăm bên này giảm bên kia tăng ở giữa rơi xuống hạ phong đã không đủ để hình dung tô nam lúc này tình trạng phải nói nếu quả thật chính là đơn thuần so đấu song phương lấy được lực lượng lời nói tô nam cũng sớm đã bị đánh bại bất quá tốt tại tô nam nắm giữ tinh la bản đồng thời bởi vì khí linh là ngội mội của mình tô đoá nhi nguyên nhân hắn cùng tinh la bản đồng bộ dẫn đầu đạt tới chín mươi lăm trở lên kỳ thật nói t r ắ n g ra cái này đồng bộ dẫn đầu liền tương đương với thượng phẩm pháp khí chủ nhân có khả năng dùng thượng phẩm pháp khí phát huy bao nhiêu uy lực tỷ lệ phần trăm nói ví dụ như song phương đồng bộ dẫn đầu đạt tới 50% cũng liền mang ý nghĩa tên tu sĩ này vô luận cường đại c ỡ nào đều chỉ có thể phát huy ra cái này thượng phẩm pháp khí 50% h uy lực mà giống như là tô nam dạng này đồng bộ dẫn đầu cao lớn 95% t r ở lên liền có thể phát huy ra tinh la bản 95% t r ở lên uy lực thượng phẩm pháp khí mặc dù là phàm giới pháp khí nhưng đã đến thần giới đều có thể coi là qua q u y ế t bình bình mà không phải không có thần muốn r ắ t lời kỳ thật cũng liền đủ để chứng minh uy lực của nó cường đại tô nam hiện tại là địa cảnh hậu kỳ tại nhân loại trong lĩnh vực đã coi là tương đối tiếp cận đỉnh phong cường giả đến cảnh giới này chỉ cần đồng bộ dẫn đầu đủ cao có thể nhẹ nhõm phát huy ra thượng phẩm pháp khí vi lực hắn vừa rồi đối thần n i ệ m lời nói cũng không có nửa điểm giả dối nếu như hắn cùng tinh la bản đồng bộ dẫn đầu đạt tới một trăm phần trăm cho dù là thiên cảnh trung kỳ cường giả hắn đều có thể cùng đánh một trận t h ú n g chi là nhiều nhất chỉ có thiên cảnh sơ kỳ thần n i ệ m đâu giờ phút này tô nam chính là bằng vào tinh la bản đối với chính mình tăng phúc cùng với trên người hắn vẽ những cái tia tăng phúc trận pháp không riêng không có bị lâm kỳ đánh rơi vào hạ phòng ngược lại đem lâm kỳ cho ép một đầu làm sao vậy không phải muốn cho cái tia n ố c đại cá báo thù sao nếu như ngươi tại chỗ này giết không được ta tiếp xuống ta liền sẽ đi giết còn lại cái kia để hai huynh đệ bọn họ ở phía dưới thật tốt đoàn viên đúng còn có diệp như phong cùng danh o hoàng kỳ thật ta xem bọn hắn hai cũng rất không thuận mắt không bằng liền cùng hắn bọn họ cùng một chỗ giết tính toán ta sở dĩ lựa chọn cùng yêu hoàng hợp tác cũng không phải là bởi vì nhận lấy thần n i ệ m c ô n g chế dùng đầu góc tốt rất muốn nghĩ đi yêu hoàng muốn hủy d i ệ t chính là chư thần sân chơi thần n i ệ m xem như chư thần ý chí đại biểu sẽ cùng hắn lăn lộn ở một chỗ sao ta chỉ là lừa gạt thần n i ệ m nói dạng này có thể để ta thay đổi đến cảng cường đại giết chết ngươi cùng k có thể là à nó nhưng căn bản không biết ta cùng yêu h o à n g là thật tại tiến hành hợp tác bởi vì chúng ta đều có một cái giống nhau quan điểm đó chính là tất nhiên không thể để cái này thế giới nắm giữ chân chính trật tự thay đổi đến sạch sẽ hài hòa chúng ta liền đem cái này thế giới triệt để đẩy hướng hôn độn cùng hủy diệt để tất cả không sạch sẽ đ ồ vật tinh cả cái này thế giới cùng một chỗ biến mất lâm minh chúng ta là cái này thời đại chọn lựa ra người nổi bật đồng thời chúng ta đã đứng ở thời đại này đ ỉ n h phong vị trí vô luận là hủy diệt cái này thế giới vẫn là phá hư cái này thế giới có thể làm đến những này chỉ có chúng ta lúc đầu phía trước ta còn muốn mời ngươi gia nhập chúng ta bên này có thể là suy nghĩ kỹ một chút chuyện này liền cùng ngươi muốn khuyên ta quay đầu đồng dạng căn bản không có khả năng thực hiện như vậy tất nhiên dạng này ta cũng chỉ có thể tại chỗ này đem ngươi cho xóa bỏ sau đó đi giết còn lại mấy cái bên kia chính đạo bên trong người dù sao tất nhiên cùng yêu hoàng tại hợp tác ta liền phải vì chúng ta cộng đồng mục đích suy nghĩ không thể để các ngươi chuyện xấu a nhìn trước mắt cái này mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt ánh mắt cùng trong lời nói lại tràn đầy sát khí tô nam lâm kỳ lòng đang rút rỗi đã từng những cái kia tốt đẹp ký ức liền tựa như vỡ vụ mặt kính đồng dạng, hóa thành từng mảnh từng mảnh, mảnh vỡ sau đó biến mất hắn cuối cùng một tia ảo tưởng cũng theo đó triệt để t ă n vỡ Tô lâm cũng căn kỳ h ô n g hít sâu một hơi nắm chặt trong tay kỳ lần thường dùng mũi thương chỉ vào trước mắt tô nam sắc mặt triệt để thay đổi đến băng lánh lại kiên quyết ta lâm kỳ thân là lâm ra đương thời gia chủ thân là chính đạo bên trong một thành viên tuyệt đối không cho phép ngươi bực này tà ma ngoại đạo đối cái này đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ thế giới tiếp tục tạo thành tổn thương tô nam chịu chết đi tô nam trên mặt tràn đầy bờ cận ống tay hào vung lên mảng lớn tiên quang hướng về lầm kỳ công kích mà đi lâm hình ta còn thực sự là bội phụ ngươi đều đã đến lúc này còn muốn đi đi đi ngang qua sân khấu têu hô khẩu hiệu ngươi đây là tại cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm vẫn là dùng những lời này đến ép buộc chính mình hạ quyết định giết chết ta quyết tâm a kỳ thật nếu như ngươi thật muốn giết ta căn bản không cần gọi cái gì khẩu hiệu trực tiếp công tới là được rồi nha xem ra ta là đúng cho dù đến trình độ này ngươi đều vẫn là không muốn giết ta lâm m ì n h ngươi thật là làm cho ta tốt nghĩ cười ha ha à với ngu ngốc đến cùng nhà các ngươi từ nhỏ đều cho ngươi vì thứ gì ăn để ngươi trưởng thành thay đổi đến ngu xuẩn như vậy đều đến trình độ này còn không chịu làm thật muốn giết ta ngươi loại này ngớ ngẩn thật là không có thuốc nào cứu được tô nam m ư ợ n tiên quang làm nhiệm hộ, từ bên cạnh công kích đánh lâm kỳ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị đem đánh bay đi ra sau đó tô nam đi theo hắn ra chiêu hư ác hiển nhiên là thật chuẩn bị phải thừa dịp lâm kỳ lúc này ở giữa không trùng không chỗ ngự lực cứ như vậy đem lâm kỳ cho giết chết toàn lực đánh cược một lần trưng một n h ì n sáu t o à n lực đánh cược một lần lâm kỳ bay ra ngoài nháy mắt nhắm hai mắt lại hắn giờ phút này nói không ra là một loại gì tâm tình có một số việc không phải minh bạch liền có thể như thế đi làm người thủy chung là có tình cảm nếu quả thật có thể làm đến mẫn diện tất cả cái k i a cùng băng lãnh người máy có cái gì khác biệt đâu bất quá hắn đặt quyết tâm sẽ lại không có mảy may do dự cùng mê man hắn tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ xong tất nhiên không thể đem tô nam mang về vậy hắn cũng chỉ có tại chỗ này đem tô nam cho giết chết dạng này đã có thể đối bị giết chết thạch lòng có cái bàn giao c ũ n g có thể để tô nam dùng đầu này tính mệnh trả lại hắn phạm vào những cái kia tội n g h i ệ t tất nhiên vô luận như thế nào đều muốn giết như vậy động thủ nhất định phải là hắn cũng chỉ có thể là hắn hắn không cách nào tha thứ chính mình bằng hữu tốt nhất chết tại trên tay người khác càng quan trọng hơn là đây đối với hắn đến nói cũng là một phần không thể trốn tránh trách nhiệm hắn cho rằng là bởi vì chính mình không thể đ ủ tại tô nam cần trợ giúp cùng quan tâm thời điểm bồi tại tô nam bên người mà dẫn đến tô nam biến thành như bây giờ cho nên hắn nên gánh vác lên trách nhiệm công kích liền muốn tới gần một khắc này lâm kỳ đột nhiên mở hai mắt ra toàn thân tản ra đủ để đem đêm tối chiếu sáng giống như là như mặt trời giữa chưa chói mắt kim quang ngay sau đó nương theo cả đ ờ i đình thai n h ứ c góc gà o thét tô nam bị sống sờ sờ đẩy lui hơn mấy chục bước chật chật chật còn chơi b i ế n thân à ta ngược lại muốn xem xem ngươi biến thành bộ dáng như hiện tại lại có thể làm những gì tô nam trên thân màu trắng quang mang cũng biến thành nồng nặc rất nhiều hắn trên quần áo những cái kia huyền diệu thần bí ký hiệu cũng biến thành sáng lên huy động nằm đấm hắn cứ như vậy đón cỗ này cường đại sóng xung kích hướng về lâm kỳ một quyền đánh qua mà giờ khắc này lâm kỳ trên thân kim quang thu lại lộ ra hiện tại khuôn mặt cả người hắn quả thực tự a như là một đầu loại nhỏ đứng thẳng lên kỳ lân toàn thân hiện đầy màu vàng lần phiến một câu răng đều biến thành vô cùng bén n h ọ t phía sau một đầu cái đuôi to dài không ngừng vung vẩy phần đôi u cuối cùng là một đoàn thiêu đốt màu vàng q u ă n diễm lâm kỳ hai mắt bên trong đồng dạng nhảy lên màu vàng q u ă n diễm hắn chăm chú nhìn hướng hắn công tới tô nam n g á y mắt biến mất ngay tại chỗ đồng thời xuất hiện ở tô nam sau lưng cái đuôi hung hăng quét qua đem tô nam đánh bay ra ngoài mặc dù tô nam cho dù che lại nội tạng nhưng vẫn là bởi vì cỗ này cường đại lại cương mãnh lực lượng mà làm cho nội tạng nhận lấy chấn động phun ra một cái hiện ra một chút bạch quang thân thể của hắn trải qua thần nghiệm lực lượng cải tạo đã bắt đầu hướng về thần khu chuyển hóa mặc dù có lực lượng này hoàn toàn hao hết hắn lại sẽ biến trở về đi nhưng ít ra hiện tại thân thể của hắn thay đổi đến vô cùng cường đại vừa rồi điểm này nho nhỏ thương tích rất nhanh liền khép lại tô nam hiện tại kiến thức xa không phải trước đây có thể so sánh một cái liền nhìn ra lâm kỳ thay đổi đến cường đại như thế nguyên lý lâm kỳ là thiêu đốt trong cơ thể mình kỳ lân b ả o huyết cùng kỳ lân chuyển cho hắn năng lực tiến hành cộng minh cưỡng ép để chính mình hướng về kỳ lân bắt đầu chuyển hóa bất quá lâm kỳ vẫn là có một bộ hắn cũng biết vừa rồi bởi vì kỳ lân đem lực lượng quyền khống chế cho、hắn. dẫn đến hắn hướng kỳ lần chuyển hóa đến một nửa liền đình chỉ hiện tại hắn làm chính là một lần nữa đạt tới chuyển hóa đến một nửa trình độ liền khống chế lại không tại tiếp tục tiến hành chuyển hóa dù sao lực lượng quyền khống chế bây giờ tại trên tay hắn muốn chuyển hóa vẫn là không q u a y h ó a hoặc là chuyển tới một nửa dừng lại đều từ hắn định đoạt đến mức hắn mục đích làm như vậy tô nam là dạng này đ o á n chừng đó chính là lại hướng xuống chuyển hóa c ố lực lượng kia liền sẽ bởi vì quá mức cường đại mà không bị lâm kỳ khống chế tại loại này sinh tử quyết chiến bên trong mất lý trí có thể là một kiện tương đối nguy hiểm sự tỉnh bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí g ã thu mới đáng sợ mà rơi vào nổi giận trạng thái chỉ biết là lung tung giã t h u phát cuồng kỳ thật không có chút nào đáng sợ bất quá bất kể như thế nào hiện tại lâm kỳ thực lực đã chân chính đạt tới thiên cảnh trình độ bất quá bởi vì đây là kỳ lân cho hắn lực lượng mà không phải hắn tự thân cho nên đại đạo cũng không có phán định hắn có lẽ độ k i ế p kỳ thật vừa rồi tại t h ầ n nhiệm cùng kỳ lân điều khiển bên dưới bọn họ thực lực của hai bên là ổn thỏa đến thiên cảnh nhưng bây giờ từ bọn họ hai cái này bản thân chỉ có địa cảnh hậu kỳ thực lực nhân gian tu sĩ đến thao túng cố lực lượng này có khả năng phát huy uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều từ vừa rồi đến bây giờ hai người phát huy sức chiến đấu một mực tại địa cảnh điên phong bồi hồi hiện tại lâm kỳ chủ động hướng về kỳ lân bắt đầu chuyển hóa thực lực nháy mắt tăng vọt đến thiên cảnh sơ kỳ trình độ cảm thụ được trong cơ thể cỗ này vô cùng cường đại suýt nữa để chính mình mất phương hướng lực lượng lâm kỳ cũng là âm thầm vui mừng chính mình không có lòng tham cho dù ngừng lại nếu không hắn liền không phải là ngắn ngủi mất lý trí đơn giản như vậy cả người ý thức cùng linh hồn thậm chí đều sẽ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này thốn vệ liền đình chỉ tại hiện tại trạng thái này hạ lời nói hắn còn có thể miễn cưỡng giữ gìn lý trí của mình đối với hiện tại lâm kỳ tô nam vẫn là không sợ hai chút nào điều động lực lượng càng thêm cường đại liền hướng về lâm kỳ vào tới mà lại nhìn lâm kỳ h ắ n cứ như vậy ở tại chỗ cũ không có chút nào muốn tránh thoát ý tứ tô nam lòng sinh cảnh giác cho dù ngừng lại thân hình cẩn thận kéo dài khoảng cách có thể lâm kỳ lại hết lần này tới lần khác vào lúc này có động tác huy quyền chuẩn bị đánh về phía tô nam tô nam thì dùng đã tích góp tốt lực lượng cường đại nắm đấm n ê n h đón tiếp lấy nhưng mà liền tại đánh trúng một nháy mắt tô nam lại cảm giác được lâm kỳ căn bản là vô dụng lực vừa rồi cái kia vô cùng có lực lượng một quyền chẳng qua là biểu hiện giả dối thời khắc mấu chốt lâm kỳ đem lực lượng cho thu vệ lâm kỳ cứ như vậy giống như là như đạn pháo cả người bị đánh bay đi ra có thể bởi vì hắn vừa rồi kịp thời đem lực lượng thu hồi che lại cánh tay trong ngoài cho nên không riêng không có bị thương gì còn rất nhanh liền đem cô kia lực lượng cường đại cho tháo xuống tô nam nhìn xem bay xa lâm kỳ lại nhìn một chút hắn bay đi phương hướng sắc mặt lập tức thay đổi lập tức đuổi theo cái này ngu ngốc lại muốn chơi chiêu này lúc này thái dương vừa mới dâng lên đang ngồi ở đỏ tươi cổ sáng phía dưới yêu hoàng mở hai mắt ra cảm thụ được cái này lấy cực nhanh tốc độ hướng về chính mình xông mày sau đó khỏe m i ệ ngân lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. màu vàng q u a n g mang tựa như một đầu cự long hướng về chính mình lao đến yêu hoàng điều động lượng lớn yêu lực ứng đối mặc dù hắn cũng không có mảy may e ngại cùng bối rối thế nhưng đối mặt với so với mình còn muốn cường đại đối thủ đem hết toàn lực ứng đối nhưng là đương nhiên tạm thời nắm giữ cường đại như vậy lực lượng cho nên từ bỏ cùng tô nam chiến đấu đến ta nơi này muốn dùng c ố lực lượng này tới đối phó ta nếu như có thể đem ta giết chết tất cả vấn đề liền đều giải quyết ngươi là nghĩ như vậy à ha ha người trẻ tuổi còn rất có ý nghĩ có thể là ngươi có phải hay không có chút quá coi thường cô lâm kỳ hiện ra thân hình huy động kỳ lân thương hung hăng đâm về yêu hoàng âm thanh lạnh lùng nói ta chưa từng có xem nhẹ qua ngươi chỉ là hiện tại không xuất thủ về sau liền càng thêm không có cơ hội liền tính không giết được ngươi ta cũng muốn toàn lực đánh cược một lần Trước trách trước trách 1614, 1614, nhiệm, nhiệm, kỳ thật lâm kỳ sẽ có ý nghĩ như vậy cũng là tình có thể hiểu mặc dù may mắn còn sống sót các tu sĩ gần như tất cả mọi người ôm vì bảo vệ cái này thế giới đem hết toàn lực suy nghĩ cũng thật thay đổi hành động nhưng trên thực tế đại gia trong lòng lại đều rất rõ ràng bọn họ cùng yêu hoàng t r i n h lệch không phải dựa vào cái gì tín n i ệ m loại hình đồ vật l i ề n có thể lấp đầy lúc đầu nếu như là tư vẫn cùng yêu hoàng hai cái địa cảnh điên phong cường giảm một đối một như vậy bọn họ vẫn là có rất lớn hy vọng dù sao yêu hoàng bên này nhân viên tương đối ít bọn họ n g ư ờ i nhiều hơn một chút một khi đem đối thủ đánh giết còn có thể chống đi một chút người đi chi viện tư v ẫ n có thể xấu chính là ở chỗ mà lại nửa đường giết ra tới một cái đồng dạng là địa cảnh điên phong mạc nhai chi chủ có hắn quân lấy tư v ẫ n còn lại yêu hoàng thì biến thành bọn họ mọi người c h u n g v à o một chỗ đều không thể chiến thắng lợi bù đặc biệt là hiện tại tô nam cũng làm phản thạch ra huynh đệ còn chết một cái mà yêu hoàng bên này còn có một cái mười phần khó giải quyết trụ cố có thể nói bọn họ chính đạo bên này không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói cũng không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội cho nên hiện tại tất nhiên xuất hiện cơ hội như vậy dạng này một khả năng nhỏ n h o i tính hắn liền tính từ bỏ tô nam cũng nhất định phải làm một cái thử nghiệm hắn không thể để cái này thế giới cứ như vậy hủy diện lâm ra đời đời kiếp kiếp đều đang vì thủ hộ hoa hạ an bình cùng hòa bình m à chiến lâm ra mỗi người đều bị yêu cầu nhất định phải từ nhỏ tập võ nhất định phải tập võ quy định thậm chí viết tại tộc quy bên trong mỗi cái lâm ra nhân đều phải tuân thủ bọn họ con đường từ trước đến nay cũng chỉ có một đầu không có bất kỳ cái gì cơ hội lựa chọn Thiên phú và căn Cốt Phú nhiều Căn và khi é m đều k ô n quan trọng, n g ó tóm lại nhất định phải trở thành tu sĩ. Không trở thành tu sĩ lâm lại phải gia định không nhân sĩ, sĩ còn ũ n g chỉ có c Khi xóa bị bỏ. bé hắn đã từng đối với cái này cảm thấy mười phần không hiểu đây rõ ràng chính là không thèm nói đạo lý dựa vào cái gì cần phải cưỡng chế bọn họ tu luyện không tu luyện lại không được đâu mặc dù nói các tu sĩ phổ biến đều là năm tuổi bắt đầu tu luyện nhưng đó là tại chiến tranh niên đại hòa bình niên đại mặt khác gia tộc cơ bản đều là sáu bảy tuổi mới bắt đầu tu luyện những cái kia có trí hướng muốn có một phen thành tựu tự nhiên ngoại lệ mà bọn họ lâm ra thì là bốn tuổi liền nhất định phải bắt đầu tu luyện cho à n g kỳ quái ơ n chính là có chút là t r n đình 3 tuổi liền bắt đầu để tu luyện nội công tâm pháp. Rõ ràng niên còn nhỏ như vậy, liền nhất định phải bị ép buộc bắt đầu tập võ, tu luyện nội công tâm pháp. Lâm kỷ đối với chính mình khi còn bé ấn tượng khắc sâu nhất chính là, bên thai luôn chản tan nát lòng khóc thét cùng răn g gia tuổi phải đối với khi thai cói đầu để đầu đầy pháp. pháp. khắc khóc bắt tu tâm bắt tập tu tâm thét buộc sâu Lâm là, là bị bé vậy, ép Rõ võ, kỷ kỷ dù âm thanh. Cho d là hắn lúc kia đều xuất hiện chống đối mỗi ngày khóc lóc náo h không muốn đi diễn võ trường có thể về sau theo một lần cùng yêu t ộ c đại chiến bên trong hắn một cái bạn tốt phụ thân bỏ mình hy sinh di thể bị nhấc về nhà về sau hắn lần thứ nhất nhìn thấy c h ế t trận xa trường lâm ra bên trong người nhìn thấy bạn tốt ôm phụ thân thi thể khóc tan nát cõi lòng bộ dạng hắn vậy mà trong lòng sinh ra hoảng hốt lúc này lộn nhảo thoát đi nơi đó tìm cái địa phương trốn đi về sau là phụ thân hắn tìm tới hắn thứ không có tiền đồ ngươi còn muốn tại chỗ này trốn bao lâu trên mặt hắn mang theo nước mắt n g n g đầu nhìn phụ thân nước n ở nói cha tại sao muốn chúng ta tập võ nhất định muốn chúng ta làm tu sĩ nhất định muốn chúng ta ra chiến trường không thể à? những cái kia yêu quái đáng sợ như vậy vì cái gì chúng ta nhất định muốn đối mặt bọn họ hắn nhớ tới phụ thân là trả lời như vậy hắn bởi vì chúng ta muốn bảo vệ hoa hạ hòa bình cùng an bình không có chúng ta chống cự những này yêu t ộ c xâm lấn những cái kia thế tục đ á m người liền sẽ bị yêu t ộ c xâm lược cùng sát hại chúng ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy cái kia có thể để mặt khác gia tộc đi à, cùng gia tộc bọn ta nổi danh còn có bảy cái gia tộc đâu ta từ trên sách nhìn thấy t h u ộ c sơn phái cùng côn lôn phái so với chúng ta thế lực còn muốn cường đại so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn vì cái gì không cho bọn họ đi bảo vệ hoa hạ hòa bình cùng an bình vì cái gì mà lại để chúng ta đi a ta không muốn chết ta cũng không muốn cha cùng nấm chết ta không muốn lên chiến trường lúc kia lâm kỷ n i ề n kỷ còn nhỏ căn bản là không có cách lý giải những cái kia thơm ảo đại đạo lý hắn chỉ biết là hắn hiện tại mỗi ngày qua rất vất vả bắp thịt đau nhức mệnh liền cơm đều ăn không vào mà nhìn thấy bạn tốt phụ thân thi thể về sau hắn mới biết được chính mình mỗi ngày gian khổ như vậy tu luyện vì lại là sau này giống như là bạn tốt phụ thân đồng d ạ n g ra chiến trường đi chịu chết đây là cái đạo lý gì dựa vào cái gì những cái kia thế tục người bình thường không cần tu luyện muốn bọn họ đến bảo vệ dựa vào cái gì những cái kia người bình thường hài tử mỗi ngày có thể không buồn không lo nhanh trưởng thành không cần từ bốn năm tuổi bắt đầu liền mỗi ngày kinh lịch đại lượng vận động mệt mỏi còn không cho phép đi ngủ còn muốn vận chuyển nội công tâm pháp tại thể nội tiến hành quy định đại chu thiên mới được làm bài tập tính là gì bọn họ mỗi ngày tu luyện sau khi như thường muốn làm học đồ vật vẫn còn so sánh những cái k i a người bình thường nhiều bọn họ không riêng muốn học tập người bình thường c h i thức tu sĩ giới c h i thức cũng tương tự phải học tập đồng dạng là người vì cái gì t r ê n lệch lớn như vậy dựa vào cái gì những cái k i a người bình thường liền có thể yên tâm thoải mái tiếp thu bọn họ bảo vệ bọn họ vì bảo vệ những này người bình thường liền muốn tiếp nhận như vậy nhiều thống khổ cùng g à y vò bình thường lâm kỳ là chắc chắn sẽ không dạng này cùng phụ thân nói chuyện bởi vì là phụ thân nói cho nên đều là đúng hắn nhất định phải nghe lại không nguyện ý cũng phải nghe nhưng là hôm nay khi thấy bạn tốt phụ thân thi thể lúc hắn rốt cuộc không nhịn nổi cho dù là nuôi dưỡng ở trong chuồng heo nhất định bị rết ăn thịt heo tại bị rết phía trước cũng ít nhất còn có thể hưởng thụ mấy năm ăn ngủ ngủ rồi ăn ăn nhàn sinh hoạt ta bọn họ tính là gì tân tân khổ khổ mười mấy năm cuối cùng vì bảo vệ người không liên quan mà hy sinh tính mạng chẳng phải là liền heo cũng không bằng nghe tới hắn những n à y chất vấn về sau hắn đều làm tốt chuẩn bị tâm lý sẽ bị phụ thân hung hăng đánh một trận có thể là coi hắn xít sao nhắm hai mắt cho dù đối với sắp bị đánh hắn cảm thấy hoảng hốt nhưng càng nhiều còn có không cam lòng cùng phẫn nộ nhưng điều hắn ngoại ý muốn chính là phụ thân không có đánh hắn mà là đối hắn nói ra dạng này mấy câu nói hai tử ngươi bây giờ suy nghĩ phụ thân đều có thể lý giải mà những này cũng đang cùng phụ thân năm đó suy nghĩ đồng dạng có thể là ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta l i ề u mạng tu luyện như vậy đời đời kiếp kiếp cùng yêu tộc đối kháng không riêng gì vì bảo vệ những cái kia người bình thường vẫn là vì bảo vệ chính chúng ta chân quý nhất coi trọng nhất thân nhân nếu như chúng ta tất cả mọi người nghĩ như vậy đều không đi tu luy đem trách nhiệm đẩy tới những người khác trên thân người nào đến gánh vác lên phần này trách nhiệm người nào đến đối chống trọi yêu tộc cùng tà tu không có người đối kháng bọn họ không quản là tu sĩ chúng ta vẫn là người bình thường toàn bộ đều phải chết hoặc là biến thành bọn họ nô lệ trải qua không có tự do không bằng heo chó sinh hoạt chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện sao người khác nghĩ như thế nào ta không biết có thể ít nhất ta vừa bắt đầu là vì lâm ra vinh quang mà cố gắng tu luyện chúng ta lâm ra là danh môn vọng tộc là chính đạo trụ cột v ữ n vàng bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn c h lâm kỵ không có nghĩ qua chính mình cái này luôn luôn dũng cảm định thiên lập địa phụ thân thế mà cũng sẽ tại hình dung chính mình thời điểm nâng lên hoảng hốt hai chữ mặc dù niên kỵ của hắn nhỏ nhưng cái này cũng không hề đại biểu có chút đơn giản rõ ràng đạo lý hắn nghe không rõ phụ thân những lời này có nhiều chỗ làm hắn cái hiểu cái không mà có nhiều chỗ hắn cũng đã minh c h cha tất nhiên sợ hãi như vậy vì cái gì ngài lại không có từ bỏ một mực kiên trì đến bây giờ đâu lần trước cho ngài đưa khăn tắm thời điểm ta đã nhìn thấy ngài trên thân hiện đầy vết sẹo có chút lại giữ tận có khủng bố gần như cùng một chỗ tốt ra cũng không có ngài nhận khổ nhiều như vậy thậm chí liền mệnh đều ném đi thật đáng ra không lâm kỳ đích phụ thân sờ lên nhi từ đầu than khẽ tiếp tục tiếp tục nói nói hôm nay cha cùng ngươi nói những lời này chưa từng có ở những người khác trước mặt nói qua ngươi tất nhiên nghe liền phải đều cho cha ghi nhớ hiện tại không hiểu đạo lý trong đó không quan hệ về sau ngươi trưởng thành tự nhiên sẽ minh bạch nói thật cha đương nhiên nghĩ qua từ bỏ thậm chí m u ố nhưng làm đào b i n Tại hốt loại này, cực đoan hoảng này bên cực d ớ i i v h dự c ù n t r á cuối h nhiệm đ ề thay đ cùng chút h cha này không có cao như vậy, rác tục như nộ nhân lựa ấ y rũ k chọn chạy trốn mà là lưu lại trên chiến trường cùng yêu tộc tiếp tục chấm dứt qua nhiều năm như vậy năm đó đáng kia cùng khóa chiến hữu trên cơ bản đều chết đến không sai bị lắm người còn sống sót giống cha dạng này thân thể cùng tâm linh đã từ lâu là t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng là bây giờ hồi tưởng lại những cái k i a thời gian cha cũng không hối hận bởi vì lúc ấy chân chính để cha lấy dũng khí là đối với cha đến nói trọng yếu nhất cùng chân quý tồn tại cha cùng ngươi nương thành thân sớm lần thứ nhất xuất t r i n h thời điểm nương ngươi đã có ngươi cha hành lý đều lén lút thu thập xong nhưng lại tại chuẩn bị muốn chạy trốn thời điểm lại đột nhiên nhớ tới nương ngươi cùng ngươi yêu tộc thế lớn đừng nói là chúng ta lâm ra thạch ra cùng tô ra ba nhà liền xem như bắt đại gia tộc cộng lại cũng không thể nào là đối thủ của bọc chúng cha thực lực không tính là cái gì có thể nói là có cha một cái không nhiều không có cha không thiếu một cái mà còn xác thực cũng là trời sập x u ố n g có cái cao người đ ị n h lấy có thể là nếu như những cái này cao người đều bị đẻ chết đâu cuối cùng còn không phải đến đến phiên chúng ta mấy cái này thấp người sao nếu như mỗi người đều nghĩ như vậy đều cái gì cũng không làm lời nói khác nhau cũng vẹn vẹn chết sớm chết m u ộ n m à t thôi nhưng nếu là chúng ta mỗi người đều dốc hết toàn lực tính dân ra bản thân lực lượng mọi người đồng tâm hiệp lực bao lớn khó khăn đều có bị đánh tan có thể không phải sao lúc ấy à cha liền nghĩ ngươi nếu là dài đến giống bây giờ như thế lớn hỏi cha trước kia làm gì cha khẳng định sẽ cảm thấy xấu hổ bởi vì cha cũng không thể cùng ngươi nói cha là cái bị người chửi bới đảo bì n h a mà cha càng sợ h ã i chính là bởi vì cha chạy trốn rất có thể tạo thành càng nhiều chiến hữu vì vậy mà hy sinh tô ra những cái kia trận pháp sư cần bảo vệ t h ậ t ra người am hiểu phòng ngự nhưng không am hiểu công kích nếu như trên chiến trường không có đầy đủ chúng ta lâm ra người công kích địch nhân lợi nói chúng ta toàn bộ chiến cuộc đều sẽ thay đổi đến mười phần bị động nhi tử hiện tại ngươi sẽ cảm giác được thống khổ gian nan đây đều là rất bình thường chúng ta lâm ra là thể tu gia tộc đối với nhục thân lực lượng rèn luyện so còn lại mấy cái bên k i a gia tộc và tông phái đều muốn nghiêm khắc nhiều huấn luyện lượng tự nhiên cũng lớn nguyên niên kỷ như thế nhỏ mỗi ngày đều đến chịu đ ự n g như vậy đại lượng huấn luyện cha cũng đau lòng cha cũng chính bởi vì không muốn để cho các ngươi đời kế tiếp những hải tử này cũng giống chúng ta lúc trước như thế mỗi ngày kinh lịch như vậy nhiều để người thống khổ gian nan huấn luyện cho nên mới dùng hết toàn lực đi chiến đấu cái gì vinh quang cùng trách nhiệm cha đều có thể không đi l ư n g bèo cùng gánh chịu nhưng vì bảo vệ ngươi cùng lương ngươi bảo vệ cha chỗ quý trọng tồn tại cha nhất định phải làm những gì ngu công rời núi cố sự ngươi tại học đường bên trên cũng đã h ọ c qua chúng ta liền đem những n à y thế lực t à ác trở thành một ngọn núi cho dù một thế hệ diệt trừ không xong chúng ta đời sau tiếp lấy diệt trừ vì một ngày kia có khả năng chân chính diệt trừ cái này ngăn tại hòa bình cùng an bình phía trước đại sơn để chúng ta hậu đại không cần lại trải qua chúng ta trải qua thống khổ thật tốt hưởng thụ hòa bình cùng an bình lời của phụ thân nói lâm kỳ đến nay cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ ngày đó hắn mặc dù không có hoàn toàn nghe h i ể u phụ thân lời nói nhưng ít ra hắn hiểu được chính mình hẳn là làm thứ gì chính như phụ thân nói tới liền xem như ích kỷ một điểm liền vì bảo vệ chính mình một người chỗ quý trọng hắn đều phải dốc hết toàn lực với hắn mà nói hắn nhất quý trọng chính là cha nuôi mình hắn muốn mau mau lớn lên thay thế phụ thân đi ra chiến trường giết địch để phụ thân có khả năng cùng mẫu thân cùng một chỗ qua an nhàn sinh hoạt về sau theo chậm dãi lớn lên hắn hiểu được càng nhiều trên đầu vai cũng gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm hắn rốt cuộc hiểu do phụ thân tâm t ì n h cùng phụ thân nói tới cái tia l ờ i nói toàn bộ ý tứ có một số việc luôn có người muốn đi làm đương nhiên thích an nhàn hòa bình không muốn chém chém rết rết đây là nhân chi thường tình có thể cái này rất giống là ngồi kiệu đồng dạng người người đều đi ngồi kiệu người nào đến khiêng kiệu đâu gặp phải chuyện như vậy liền không có cái gì cái gọi là công bằng năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn không quản phần này lực lượng cùng thiên phú là không phải thượng thiên sở ban tặng tất nhiên tu luyện đến loại này cường đại trình độ liền phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm giờ phút này đối mặt với yêu hoàng lâm kỳ trực tiếp sử dụng kỳ lân truyền cho hắn tối cường chiêu thức muốn cùng yêu hoàng liều mạng vô luận như thế nào hiện tại hắn thực lực tạm thời ở vào thiên cảnh mà yêu hoàng bất quá chỉ là đ i ệ cảnh điên phong m ạ thôi liền tính yêu hoàng lại n g i tiên hắn luôn có thể làm đến cùng yêu hoàng đồng quy vu tận a cho dù đối với tư v ẫ n lâm k ỳ cũng không phải là bao nhiêu hiểu rõ nhưng đối phương thân là tất cả thượng phẩm pháp khí khí linh lão đại tất nhiên là có chút tài năng hắn thật lòng tin tưởng tư vẫn nhất định có khả năng đem cái kia mạc nhai c h i chủ đánh bại chỉ cần mình nơi này lại giết chết yêu hoàng hoặc là cùng hắn đồng quy vụ tận lời nói thắng lợi cuối cùng liền nhất định là thuộc về bọn hắn chính đạo nếu như điều kiện cho phép cô thật đúng là muốn tìm cái kia kêu mộ dung việt tiểu nha đầu tới cho ngươi nhìn xem não đến mức l i ề u mạng như vậy sao chỉ cần ngươi nguyện ý giống tô nam đồng dạng thần phục với cô cô có thể cam đoan để ngươi sống đến cuối cùng làm sao yêu hoàng lúc này sắc mặt có chút khó coi s ắ c thực liền như là lâm kỳ suy nghĩ như thế hắn lại thế nào nghịch thiên cũng chỉ là cái địa cảnh điên phong c ư n g giả cho ăn bể bụng nửa bước thiên cảnh mà lâm kỳ mặc dù chỉ là tạm thời đạt tới thiên cảnh nhưng không hề nghi ngờ các phương diện thực lực đều là thực sự mặc dù có thời gian hạn chế thế nhưng không có trộn lẫn bất luận cái gì trình độ dưới loại tình huống này lâm kỳ một bộ muốn liều mạng với hắn tư thế cho dù là trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút luôn cuống kế hoạch mắt thấy lập tức liền muốn thành công thực hiện nếu như hắn cứ như vậy chết ở chỗ này lời nói chẳng phải thất bại trong gang tất sao Trước thương chưa 1616, yêu hoàng cùng lâm kỳ đòn thứ nhất công kích mắt thấy liền muốn đụng nhau đến cùng một chỗ nhưng lại tại thời khắc ngàn c ầ n treo sợi tóc yêu hoàng lại bị một cái tay đột nhiên đ ẩ y ra lâm kỳ cái này một cái công kích hung hăng đập vào cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh trên thân tô nam ngươi đây là tại làm cái gì ngươi liên chẳng lẽ ngươi đ ố i cái này muốn hủy diệt cái này thế giới ra hỏa cứ như vậy trung tâm sao cho dù lâm kỳ phản ứng rất nhanh kịp thời thu hồi một bộ phận k i n h lực cái này một kích lại vẫn cứ đem đột nhiên xuất hiện đem yêu hoàng đợi ra đồng thời ngăn cản được hắn công kích tô nam thân thể kém chút đánh nát máu tươi văng khắp nơi trong đó n g ầ m lấy hàm chứa xương c ạ p bã tô nam trừ đầu cùng nửa người dưới bên ngoài chính giữa thân thể trên cơ bản đã không thành hình nếu không phải hắn thực hiện dùng sức mạnh bảo vệ trọng y ế u khí quan liền vẹn vẹn vừa rồi cái kia một cái là đủ triệt để muốn hắn bệnh lúc này không riêng gì lâm kỳ không có chút nào hiểu thành cái gì tô nam muốn như vậy liệu mạng đi cứu yêu h o à n g thậm chí liền yêu h o à n g đều đối với cái này cảm giác có chút n g o à i ý m u ố n nhìn trước mắt một màn này hắn đầu tiên là người sau đó khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. ha lâm kỳ xem ra kế hoạch của ngươi là muốn thất bại a thật sự là đáng tiếc liền xem như cô chỉ sợ ngươi đều không thể đạt được ca tô nam thực lực bây giờ cùng lâm kỳ khó phân trên t h giới nếu có tô nam liên thủ với hắn lời nói đối phó lâm kỳ căn bản là dễ như trở bàn tay thậm chí chính mình cũng không cần đ ộ u thủ tựa như là vừa rồi như thế tọa sơn quan h ổ đấu cũng có thể dù sao chỉ cần trong cơ thể năng lượng hao hết bọn họ đều sẽ liền sẽ địa cảnh hậu kỳ thực lực đến lúc đó còn chỗ nào có thể đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì đâu gặp chính mình sinh mệnh không có uy hiếp yêu hoàng chuyện làm đầu tiên chính là dùng ngôn ngữ đi chọc giận lâm kỳ vừa đến hắn tự nhiên là nghĩ loạn đối phương tâm trí đối phó một cái không tỉnh táo không lý trí cường đại định nhân khẳng định muốn so đối phó một cái đã tỉnh táo lại lý trí cường đại địch nhân muốn đơn giản nhiều cho dù hai bên thực lực đều là giống nhau như lúc mà cái này thứ hai thì là yêu hoàng đang thử thăm dò hắn cùng tô nam quan hệ trong đó hoàn toàn chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi điểm này bọn họ song phương đều lại quá là rõ ràng nếu không phải nắm giữ cộng đồng lợi ích tô nam căn bản sẽ không cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến thậm chí cũng sẽ muốn giết hắn như thế nào lại vì cái gì đồng bạn ở giữa tình nghĩa loại hình cầu hết nguyên nhân mà cứu hắn đâu tất nhiên tô nam mục đích không đơn thuần như vậy hắn cũng rất cần thiết cẩn thận một chút trước quan sát một chút lại nói liền tính không mỏ ra tô nam chân chính ý nghĩ cùng ý đồ ít nhất cũng phải phán đoán ra tô nam đến cùng là địch hay là bạn bằng không mà nói đối phó một cái lâm kỳ liền đã để hắn tương đối khó giải quyết nếu như tô nam chơi lừa gạt là vì buông lỏng cảnh giác tốt cùng lâm kỳ đánh phối hợp cùng nhau đánh giết hắn vừa rồi cứ u hắn vậy nhưng làm sao bây giờ hắn dùng ngôn ngữ chọc giận lâm kỳ lâm kỳ khẳng định sẽ lần thứ hai hướng về hắn đánh tới nếu như lúc này tô nam vẫn cứ đứng dậy che ở trước người hắn không cho phép lâm kỳ công kích hắn như vậy trên cơ bản cái này tô nam đáng tín nhiệm độ liền có thể đạt tới năm mươi mà nếu như tô nam không có phản ứng thậm chí là đột nhiên cùng l â m kỳ cùng một chỗ đối hắn phát động công kích hắn cũng trước thời hạn có chỗ cảnh giác đồng thời chuẩn bị song ứng đối biện pháp không đến mức sẽ bị đánh cái trở tay không kịp rơi vào bị động ngắn ngủi vài giây đồng hồ yêu hoàng liền đem hiện trạng cùng với bức kế tiếp phải làm những gì các loại toàn bộ đều suy tư một bên đồng thời xác định phương án quả nhiên giờ phút này sát tâm kiên quyết lâm kỳ bị hắn như thế m ộ t kích lập tức điều động toàn thân năng lượng chuẩn bị lần thứ hai đối hắn phát động công kích mà vừa lúc này một bên tô nam thậm chí liền bảo vệ trọng yếu khí q u a n cùng gia tốc vết thương khép lại năng lượng đều đã vận dụng tụ tập một câu ngang nhau năng lượng công kích triệt tiêu lâm kỳ công kích tô nam ngươi thật sự là ngu xuẩn mất k hôn hắn đem ngươi trở thành quân cờ cùng lá chăn đến sử dụng vì cái gì ngươi muốn vì hắn làm đến tình trạng này lâm kỳ nhìn xem sắc mặt trắng bệnh cái kia không thành hình thân thể mặc dù đang từ từ khép lại thế nhưng không có năng lực lượng phụ trợ tốc độ kia có thể nói là tương đối chậm nếu như không nghĩ biện pháp xử lý. tại vết thương của hắn khép lại phía trước hắn liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết nhưng điều lâm kỳ không nghĩ ra chính là tô nam vì cái gì mà lại đến loại này trong lúc nguy cấp vẫn là tình nguyện triệt tiêu bảo vệ chính mình trọng yếu khí q u a n cùng gia tốc vết thương khép lại năng lượng cũng không muốn triệt tiêu mất hắn công kích yêu hoàng năng lượng đâu ngu xuân mất hôn vẫn luôn là người tốt ra bởi vì thân thể đã bị đánh không thành hình cuộc sống của hắn xương đều gãy thành vài đoạn hắn căn bản là không có cách khống chế nửa người dưới của mình thử mấy lần về sau hắn chỉ có thể là cứ như vậy nằm cố gắng nhìn hướng lâm kỳ trên mặt vẫn như cũ mang theo cờ nhặt cho nói như vậy vừa rồi khẩ nói cái gì muốn đem ta tiêu diệt có thể là đã như vậy vừa rồi vì cái gì tại tối hậu q u a n đầu thu lực rõ ràng đã thấy là ta vì cái gì không dứt khoát tăng thêm sức đem ta trực tiếp giết chết đâu cứ như vậy ngươi tiếp xuống không phải là có thể không có bất kỳ cái gì trở ngại đi đối phó yêu hoàng sao nói cho cùng a ngươi chính là cái lòng dạ đàn bà ngu ngốc ngươi căn bản cũng không phải là cái chạm đi tiểu đ à n ô n g liền cho ta bổ sung cuối cùng một đao dũng khí đều không có còn nói gì lấy chính đạo bên trong người thân phận giải cứu thương sinh nói xong tô nam còn giơ tay lên hướng lâm kỳ giơ lên ngón tay giữa cái sau lửa dận đã nhảy lên tới cực hạn tô nam ngươi cứ như vậy muốn chết phải không lâm kỳ tiến lên hai bước kỳ lân thương sắc bén vô cùng m ũ i thương nhắm thẳng vào tô nam h ầ u toàn thân bao vây lấy nồng đậm sắc khí những sắc khí kia cụ tượng hóa thành từng đầu hết sắc kỳ lân xuất hiện tại lâm kỳ sau lưng xếp thành một hàng mỗi một đầu nhìn qua đều sinh động như thật hung ác vô cùng mười phần có khí thế có thể là đối với cái này tô nam nhưng căn bản thờ ơ không riêng như vậy trên mặt hắn vẻ trào phúng còn càng thêm nồng nặc làm sao ngươi cho rằng ta là doa lớn ngươi tràng diện làm lại lớn cũng vô ích lại thế nào thả lời hung ác uy hiếp ta cũng vô ích không dám độc thủ ngươi làm sao đều là không dám độc thủ hôm nay ta tô nam liền đem lời để ở chỗ này chỉ cần ta còn sống liền tuyệt đối không cho ngươi tổn thương đến cái kia lạc thần phong một cọng tóc gáy tô nam đem lời nói đều nói đến mức này lâm kỳ huy động lên kỳ l ầ n thương ánh mắt cùng sắc mặt đồng thời thay đổi đến băng lãnh sau đó hung hăng hướng về tô nam nơi tim đâm đi xuống mắt thấy bao vây lấy đại lượng năng lượng sắc bén mùi thương hướng về trái tim của mình đâm tới tô nam lập tức từ bỏ tất cả chống cự khoe miệng nâng lên một tia không dễ dàng phát giác thoải mái nhắm hai mắt lại chuẩn bị nên đón chính mình cuối cùng thời khắc cuối cùng phải kết thúc tất cả những thứ này đều nên trên họa một cái c h ố n hết có thể là làm mũi thương chống đỡ tại trên ngực hắn liền muốn đem làn da cắt đâm xuyên trái tim của hắn cho hắn l ệ n h thấu tim thời điểm lâm kỳ lại ngừng lại h í h sâu m ộ t hơi màu vàng quang mang sáng lên tô nam lập tức cảm giác từ mũi thương chống đỡ chính mình lồng ngực vị trí chuyển vào đến một dòng nước cấm cỗ này dòng nước cấm lấy rất nhanh tốc độ khuyết t á n đến toàn thân của hắn sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ vết thương của hắn khép lại thậm chí giúp hắn bảo vệ được hắn trọng yếu khi quan đồng thời ngừng lại vết thương tiếp tục chảy máu tô nam đột nhiên mở hai mắt ra khó có thể tin ngẩn đầu nhìn lâm kỳ da hỏa này thế mà ngay tại cho hắn chữa thương, tô r ư ngươi ớ c con có có 1617, điểm đáng ngờ. Lâm kỳ, con mẹ ngươi có phải Lâm mẹ ngờ. nó náo là kỷ, h nam loại này thời giết ngươi cũng còn cho chữa chịu phục chẳng thương. ngươi loại này ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi thật loại ta Ta sự là lẽ l à như muốn Nhanh lên Nam vậy vũ là đục ta giết ta, giết ta、à. Tô sao? không biết nên làm sao hình dung một khắc này tâm tình của mình hắn lập tức nổi giận đây là hắn có rất ít qua cảm xúc càng thêm không có vì vậy mà thất thố như vậy đại b ạ o nói tục ó thể là không biết vì cái gì đối mặt với dạng này lâm kỳ hắn chính là muốn mắng thô t ụ giống cái gì giống vết thương lại vỡ ra cho ta ngoan ngoãn nằm tại chỗ này đ ế ngay bếp t h ư ơ n sau lâm kỳ phen này làm người tức giận lời nói tô nam càng thêm cắn răng nghĩ lợi có thể hắn cái này vừa mới ngẩng đầu một cái liền bị lâm kỳ một bàn tay chào hỏi tại trên đầu hắn đem hắn lần thứ hai đánh ngã đi xuống ngươi làm cái gì Ta cho người ơ ngươi biết lâm kỷ, ngươi i biết hiện tại hành động hối hận. Tô Nam giận không nhịn nổi lớn, lâm kỷ nhưng mặt không thay đổi lần thứ hai tại tới cái. cái Tô mặt thay thứ trên một ta lâm lớn, lâm là lần l Nam Đem kỷ, không kỷ không hành động hận. nhịn dòng nhưng hắn hung hăng tới một cái. Gào cái gì? sẽ vì đầu nói trở thành gió thoảng trở gió bây ê n Ngươi hai. b giờ là như thế nào v y hiếp ta à, n g ư ơ i có thể từ trên mặt ta nhìn thấy sợ hay sao n g ư ơ i như thế có bản lĩnh hiện tại nhảy lên đánh ta à, từ giờ trở đi n g ư ơ i gào một lần ta chính là một trận ta cũng không quan tâm người bây giờ có phải là thụ thương cho người đã tàn phế ta lại lập tức tăng lớn năng lượng chuyển vận chữa cho người tốt chính là như thế tùy hứng nói xong lâm kỳ nhìn một chút bàn tay của mình vừa rồi tại tô nam trên đầu hô một trưởng kia cảm giác còn lưu lại hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ lao tử đã sớm muốn làm như vậy thật đúng là thoải mái à cái tên vương bắt là ngươi không cố gắng thu thập ngươi ngươi thật đúng là muốn tự tiên trước đây ngươi hy kịch giống ý như thật ta thừa nhận mà còn ta đích xác không nhìn ra nhưng màn kịch của hôm nay ngươi lại diễn là nát đến có thể trăm ngàn chỗ hở ta đều chẳng muốn vạch chân tiểu từ ngươi chờ xem liền tính không thể cùng chết tiệt yêu hoàng đồng quy vô tận ta cũng nhất định muốn đem ngươi cho mang về làm sao có thể luôn là để ngươi một người hy sinh đâu mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết vì cái gì tô nam muốn giết thạch l o n g nhưng hắn tin tưởng ở trong đó khẳng định là có nỗi khổ tâm cứ việc phía trước bởi vì tô nam cái tia giống thật đồng dạng diễn kỹ hắn một lần đối tô nam tuyệt vọng thậm chí đã chân chính hạ quyết tâm muốn đem tô nam cho giết chết có thể là coi hắn nhìn s o n g kỳ lân lưu tại trong đầu của hắn một ít lời thời điểm hắn thay đổi chủ ý nguyên lai kỳ lân đã sớm cảm thấy phía trước thời điểm chiến đấu tô nam một mực trong bóng tối cho thần nghiệm bên dưới ngang chân tô nam thủ đoạn rất cao có khả năng tại không cách nào khống chế thân thể của mình dưới tình huống đem tất cả chế tạo tựa như là ngoài ý muốn phát sinh giống như khiến thần n i ệ m căn bản là không có cách phát giác nếu như không phải kỳ lân một mực tại hết sức chăm chú cùng hắn giao chiến đồng thời cẩn thận quan sát ra một số khác thường chất tướng vẫn thật là như thế che giấu đi không người có thể vẽ sầu mỗi một lần sơ hở xuất hiện đều như vậy vội vặn trải qua kỳ lân thăm dò cũng còn không phải là thần n i ệ m lưu lại cả b ấ y lần một lần hai có thể nói là trùng hợp thế nhưng một trận chiến đấu xuống xuất hiện ít nhất bảy tám lần dạng này cũng có thể nói là trùng hợp sao mà tất nhiên không phải thần n i ệ m bố trí đến hiểm cảnh như vậy trừ tô nam bên ngoài còn có ai có khả năng làm đến điểm này đâu lúc ấy nhìn xong những tin tức này lâm kỳ liền cảm thấy có chút kỳ quái tất nhiên không phải nhận đến thần n i ệ m ảnh hưởng tất nhiên là rơi vào ma đạo trở thành nhân vật phản diện vì cái gì tô nam còn muốn làm ra những chuyện này đến đâu mãi đến vừa rồi tô nam cùng yêu hoàng đồng dạng dùng lời nói đến kích hắn bộ kia một lòng muốn chết bộ dạng thực sự là có chút rõ ràng hắn mặc dù một mực bị tô nam chửi thành là ngu xuẩn nhưng cái này không đại biểu hắn thật chính là rõ ràng như vậy hắn làm sao sẽ nhìn không ra đâu hắn không biết tô nam đến cùng là muốn chuộc tội vẫn là muốn làm những gì có thể là coi hắn nhìn thấy kỳ l ầ n đối với tô nam mục đích suy đoán về sau trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu hai tử nghe lấy ngươi người bạn kia sợ rằng không hề thật rơi vào ma đạo lý do trừ vừa rồi ta nói cái kia bên ngoài còn có ta đối hắn s ợ tác sở vì một điểm suy đoán hắn s ợ dĩ trong bóng tối ngăn cản thần nghiệm cũng không phải là vì trợ giúp ta mà càng giống là sợ hai thần nghiệm công kích tổn thương đến thân thể của ngươi ngươi lúc đó cũng tại q u o n chiến ngươi có lẽ rất rõ ràng hắn mỗi lần chơi ngáng chân ngăn cản thần n i ệ m thời điểm đều đúng lúc là bởi vì ta sơ xuất mà dẫn đến thân thể ngươi yếu hại muốn bị thần n i ệ m công kích đến thời điểm như vậy xem、ra. hắn cũng không phải là muốn ta thắng mà chỉ là muốn bảo vệ tốt ngươi mà từ sau đến cái kia thần nghiệm đột nhiên chiếm thượng phong lúc trên tay hắn kiện kia thượng phẩm pháp khí bên trong truyền đến nhằm vào ta sát ý ngút trời đến xem hắn nghĩ xóa đi cũng chỉ có ta mà thôi ngươi hẳn phải biết có chủ thượng phẩm pháp khí trừ chủ nhân chết đi bên ngoài là sẽ không bị mặt khác bất luận cái gì tồn tại không chế mặc dù những này cuối cùng chỉ là kỳ lần suy đoán cùng phân tích thế nhưng không hề nghi ngờ cái này cho lâm kỳ hy vọng cho lâm kỳ tha thứ tô nam lý do nếu như có thể mà nói hắn thật không nghĩ cùng cái này chính mình bằng hữu tốt nhất đao binh gặm nhau vừa rồi gặp tô nam như vậy nóng lòng để chính mình giết chết hắn lâm kỳ trong lòng càng thêm tin tưởng tô nam không hề giống chính hắn nói như vậy hoàn toàn rơi vào ma đạo cam tâm tình nguyện cùng yêu hoàng làm bạn giúp đỡ yêu hoàng đ ổ sát chính đạo bên trong người cùng hủy diệt cái này thế giới đối mặt tô nam chửi ấm lên lâm kỳ lấy lại tinh thần vẫn thật lạ như chính mình vừa rồi nói đồng dạng gào một cái cho tô nam trên đầu đến một bàn tay tô nam mỗi lần bị hung hăng đập vào trên mặt đất đều muốn ăn một cấu đất có thể bởi vì hắn thương thế quá nặng bây giờ căn bản không thể động cho nên cũng chỉ có thể tùy ý lâm kỳ như thế ước hiếp hắn căn bản là không có cách h o à n thủ ngươi chờ đó cho ta vương bắt chờ ta tổn thương vừa khôi phục tốt ta chuyện thứ nhất chính là muốn giết ngươi lâm kỳ một bên đem chân khí đưa vào tô nam trong cơ thể tra xét thân thể tình huống còn vừa phải tùy thời cảnh giác bên cạnh yêu hoàng căn bản không tâm tư phản ứng tô nam chỉ là đem kỳ lần thương đặt ở một bên đổi một cái tay khác lại cho tô nam trên đầu một bàn tay không phải nói để ngươi không muốn lại tiếp tục gào sao thả l ờ i hung ác ai không biết ta vừa rồi ta thả l ờ i hung ác không phải cũng không có h ù dọa ngươi sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi dọa đến ta a t r n h thủ thời gian câm miệng cho ta hiện tại ta còn có chính sự muốn làm ngươi an phận một chút nói xong lâm kỳ đứng lên tay nắm lấy kỳ l ầ n thương thu hồi c h â n khí hiện tại tô nam vết thương đã cầm máu cũng bắt đầu tại chậm dài khép lại thoát ly nguy hiểm tính mạng thế nhưng khoảng cách khỏi hẳn cùng có khả năng tự nhiên hành động vẫn là phải cần một khoảng thời gian đương nhiên đây cũng chính là lâm kỳ mong muốn bởi vì hắn vẫn là muốn đem yêu hoàng cho giết chết tất nhiên hiện tại tô nam trong thời gian ngắn không cách nào hành động như vậy hắn tiếp xuống liền vẫn có thể b ô n g tay b ô n g chân cùng yêu hoàng chiến đấu chương một nghìn sáu trăm m ư ơ i tám mất và được chương một nghìn sáu trăm m ư ơ i tám mất và được gặp cái này lâm kỳ lại hướng về chính mình lao đến lần này yêu hoàng lại không có vừa rồi như vậy ngưng trọng ngược lại hắn lộ ra rất nh tựa hồ căn bản không có đem lâm kỳ để vào mắt giống như lâm kỳ hơi nhũ lên lông mày còn đặc biệt nhìn phía sau còn nằm ở nơi đó không thể động đậy tô nam xác nhận cái sau không có khả năng hành động về sau trong lòng hắn dâng lên mấy phần cảnh giác cái thằng n g h hoàng đã như vậy bình tĩnh phong rong khẳng định là có hậu chiêu gì mặc dù đến trường hợp này hắn không có khả năng lùi bước nhưng lại vẫn cứ cần đ ể phòng yêu hoàng âm như quỷ kế yêu hoàng cứ như vậy đứng tại chỗ bất động lẳng lặng nhìn lâm kỳ biết công kích tới gần thời điểm trước mặt hắn lại đột nhiên xuất hiện một mặt thủy tinh cảm nhận cường đại vòng phong hộ lập tức đem hắn công kích toàn bộ ngăn cản xuống lâm kỳ lập tức sửng sốt mà yêu hoàng thì cười ha ha tầng này lồng năng lượng phía trên lơ lửng một cái màu đen mâm tròn lâm kỳ tập trung nhìn vào đây chẳng phải là tô i a thượng phẩm pháp khí tinh la bàn sao tô nam ngươi đến cùng muốn làm gì lâm kỳ quay đầu đi hướng về tô nam giận d ữ hét mà yêu hoàng thì mang trên mặt trêu thức t i ê n tĩnh đứng tại chỗ nhìn xem tất cả những thứ này cũng không có mảy may động tác vừa rồi hắn cũng là dạng này đứng tại chỗ cái gì cũng không làm liền lẳng lặng nhìn lầm kỳ là tô nam chữa thương không phải hắn ngu xuẩn không thừa cơ tiến công mà là loại này thời điểm nghị đến thừa cơ tiến công nhân tài là chân chính ngu xuẩn lâm kỳ thời khắc này thực lực tại thiên cảnh sơ kỳ mà hắn hiện tại cho ăn bể bụng cũng liền nửa bước thiên cảnh thực lực trình độ đừng nhìn chỉ kém nửa bước chính là cái này t r ê n lệch nửa bước bên trong mười cái hắn đều không nhất định là hiện tại lâm kỳ đối thủ vừa rồi hắn rất rõ ràng cảm giác đến lâm kỳ mặc dù tại cùng tô nam nói chuyện tại cho tô nam c h ữ a thương nhưng lại từ đầu đến cuối dùng khí cơ tập trung vào hắn một khi hắn có chỗ di động khẳng định sẽ nháy mắt đụng phải công kích lấy vừa rồi tô nam loại kia trạng thái có rất lớn tỷ lệ không cách nào kịp thời bảo vệ hắn cho nên hắn vừa rồi một mực không có hành động nhưng bây giờ khác biệt hắn không riêng xác định tô nam đích thật là cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến đồng b ạ n mà còn căn cứ quan sát của hắn tô nam thương thế cũng c h ậ m c h ậ m chuyển biến tốt đẹp h ắ n là ít nhiều có chút khí lực bảo vệ hắn hiện trạng cùng hắn dự đoán không có một chút sai lầm đương nhiên liền tính hắn đoán chừng sai lầm cũng không có quan hệ hắn dù sao cũng là nửa bước t i ê n cảnh cừng giả cũng không phải là bùn nặn lâm k ỳ năng lượng trong cơ thể có hạn căn bản không dám sử dụng r a loại kia một k í c h phân thắng thua cường lực công kích như vậy tất nhiên là dạng này cho dù chống được chiêu này về sau hắn sẽ trọng thương cũng không có cái gọi là dù sao hắn o a n gian. Chuyện này thời h với hắn đến nói, vẹn vẹn n cái i chỉ thí h là g ệ mục mặc hiểm, mà một m cần gánh chịu dù lần. gánh nhiều nguy hiểm, nhưng với hắn mà nói lại đáng Hắn giá thử rất với lại đích kỳ thật rất đơn giản đó chính là tiêu hao sạch lầm kỳ năng lượng trong cơ thể từ lâm kỳ vừa rồi xuất hiện đến bây giờ dòng g ã hai cái cường đại công kích thất bại cái này cũng liền mang ý nghĩa lâm kỳ tổn hao không ít năng lượng lại chuyện gì cũng không có làm được ngược lại đem chính mình vẫn muốn cứu trở về đi tô nam cho đánh thành trọng thương kỳ lân lưu lại những năng lượng kia cường hóa lâm kỳ thân thể bộ phận tự nhiên là đã tiêu hao hết có thể còn lại những cái tiết nhưng là không thể tái sinh một khi lâm kỳ dùng xong những năng lượng này cho dù sẽ trở nên so lúc trước càng thêm cường đại nhưng nói toạc lớn ngày qua tối đa cũng liền đạt tới địa cảnh điên phong thực lực còn không có thời gian đ ộ k i ế p có làm được cái gì chỉ cần hắn có khả năng nghĩ hết biện pháp chỉ hoãn cho đến lúc đó tất cả liền đều dễ nói ta đều nói hôm nay có ta ở đây ngươi đừng nghĩ động đến hắn một cọng tóc gáy muốn trách thì trách ngươi ngu ngốc thế mà lại cho ta chữa thương tất cả những thứ này đều là ngươi tự làm tự chịu thế nào hiện tại không giết chết ta ta còn sẽ dùng phương thức giống nhau ngăn cản công kích của ngươi biết ngơi ư những năng lượng k i a hao hết mới thôi tô nam một bên thở hồn hẹn một bên hướng lâm kỳ nói lâm kỳ là thực tế làm không rõ ràng tô nam rốt cuộc muốn làm gì mà tô nam người này cũng không nói rõ chính mình mục đích chỉ là một bên không tính đại giới bảo vệ yêu hoàng một bên dùng phép khích tướng kích hắn động thủ g i ế t chết chính mình làm như vậy ý nghĩa đến cùng ở nơi nào lâm kỳ thực sự là không hiểu rõ hiện tại trong cơ thể mình năng lượng đã tiêu hao không ít lại cái gì đều không thể làm đến yêu hoàng vẫn là thật tốt đứng ở nơi đó hắn liền thứ nhất khối góp á o đều không thể đục ả i nếu như tô nam tiếp tục như vậy cản trở hắn lời nói chỉ sợ hắn thật sẽ biết năng lượng hao hết cũng vô pháp tổn thương đến yêu hoàng một cọng tóc gáy đến cùng phải làm gì đâu lâm kỳ một bên suy nghĩ chuyện này đối với sách một bên nhìn trước mắt cái này tinh la b ả n bố trí đi ra có thể nói vững như thành đồng vòng bảo hộ tinh la b ả n là sẽ chỉ sử dụng trận pháp cùng kết giới cùng với tăng phúc trận pháp cùng kết giới thượng phẩm pháp khí trước mắt cái này vòng phòng hộ tự nhiên cũng là một loại nào đó trận pháp hoặc là kết giới mặc dù vừa rồi hắn một kích kia đã đem vòng bảo hộ đánh nát có thể cái này tinh la bàn thế mà trong cùng một lúc lập tức bố trí đi ra một cái mới để hắn lập tức cảm thấy mười phần n xin lỗi tô nam tiếp tục lòng dạ đàn bà đi xuống cái này thế giới liền muốn hủy d i ệ t tại trên tay của ta hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn giết chết cái này lao yêu quái mà ngươi liền hiện tại nơi này ngủ một hồi a trong lòng âm thầm nói xong lâm kỳ nháy mắt xuất hiện tại tô nam trước người cùng lúc đó hắn những cái kia sát khí ngưng tụ thành kỳ lân toàn bộ phương hướng phong tỏa ngăn cản yêu hoàng đường đi phong ngừa yêu hoàng tới gây trở ngại hắn nhìn xem nằm dưới đất tô nam lâm kỳ ánh mắt thay đổi đến băng lánh sau đó nâng lên một cái bị kim quang bao vây chân hướng về tô nam trái tim vị trí hung hăng một chân sập đi xuống trong nháy mắt đó tô nam chỉ cảm thấy đau sau đó liền mắt tối sầm lại mất đi ý thức đối chính là như vậy ngươi xem một chút ngươi chỉ cần chịu hạ quyết tâm m u ố n động thủ không phải rất đơn giản sự t ì n h sao cứ như vậy ta liền có thể yên tâm rời đi lâm minh tha thứ cho ta nhu nhược không có sống sót dũng khí ta trước hết một bước đi về sau con đường càng thêm gian khổ ngươi nhưng muốn thật tốt đi xuống à. mất đi ý thức phía trước một khắc tô nam nét mặt biểu lộ một vệ thoải mái cùng yên tâm nụ cười tinh la bản nháy mắt trở lại trước người hắn hắn cuối cùng cho tinh la bản truyền đạt một cái mệnh lệnh đó chính là đem trong cơ thể hắn còn sót lại tất cả thần n i ệ m lực lượng truyền cho lâm kỳ đồng thời lợi dụng thượng phẩm pháp khí tự thân đặc tính lấy kỳ lân thương làm môi giới chuyển hóa thành lâm kỳ có khả năng sử dụng lực lượng làm lâm kỳ thấy được kỳ lân thương trên thân tự động lấp lánh lên tia sáng sau đó một cỗ cường đại tinh thuần lực lượng chuyển vào trong cơ thể mình thời điểm hắn tâm đột nhiên đau nhói nhìn xem tô nam cái tia an tường phản g phất ngủ rồi đồng dạng răng rớp cùng với khoe miệng một màn kia phát ra từ nội tâm chân chính nụ cười hắn cảm thấy vô cùng thống khổ cùng khó chịu nhưng người sinh ở đời chính là như vậy đặc biệt là giống hắn dạng này trên thân gánh vác trọng đại trách nhiệm người càng là như vậy hắn tuyệt đối không thể tư nhân tình cảm chậm trễ đại sự cam l lại bỏ mới có đến một số thời khác liền nhất định phải giống như vậy hai chọn một được đến nào đó dạng tương đối liền muốn mất đi nào đó dạng c h ư ơ n một nghìn sáu trăm mười chín kinh khủng huy áp c h ư ơ n một nghìn sáu trăm mười chín kinh khủng huy áp lâm kỳ ngẩng đầu nhìn hướng lên trời c h n g không đóng chặt lại hai mắt có thể cho dù là dạng này nước mắt vẫn là theo khỏe mắt chảy xuôi sau đó bị trên người hắn nháy mắt bốc cháy lên nhiệt độ cao quang diễm chỗ bốc hơi một cố cường đại trước nay chưa từng có khí tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm khuyết t ả hắn ra chứ hắn cẩn thận từng ly từng tí che chở tô nam vị trí cái kia một khu vực nhỏ bên ngoài địa phương khác thổ địa bắt đầu run lẩy sau đó từng khúc nổ tung hóa thành bụi b ằ m t à n biến quanh mình không gian đều xuất hiện và mẹo sau đó bởi vì không chịu nổi trọng áp mà vỡ vụn ra lộ ra một mảnh đèn kịt dị không gian vẹn vẹn chỉ là thả ra h uy áp mà thôi vậy mà liền khủng bố đến trình độ như thế vừa vặn tiêu diệt xong những sát khí kiêng ngưng tụ thành huyết sắc kỳ lân yêu hoàng liền nhìn thấy màn này sắc mặt lập tức thay đổi đến hết sức khó coi cho nên nói có câu nói gọi là người tính không bằng trời tính hắn là tuyệt đối không nghĩ tới lâm kỳ trọng tình nghĩa như vậy người thật sẽ nhận tâm đối với chính mình bằng hữu tốt nhất tô nam hạ thủ phía trước hắn tại chỗ này quan chiến thời điểm liền đã phát hiện lâm kỳ vô luận bao nhiêu cố gắng muốn hạ quyết tâm giết chết tô nam đều căn bản là không làm nên chuyện gì đến cuối cùng trước mắt hắn thủy t r u n g vẫn là không cách nào bên dưới cái tia tay bằng không tô nam căn bản không có khả năng sống đến bây giờ hắn vốn cho rằng lần này lâm kỳ vẫn là sẽ không đối tô nam hạ thủ mà là lựa chọn liều mạng hoặc là những phương thức thế nhưng lại không nghĩ tới lâm kỳ thế mà động thù thật mà còn hạ thủ gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào do dự cái này thật đúng là để cô cảm thấy ngoài ý muốn à, xem ra cái gọi là nhân tính thật là có đủ phức tạp cho dù thấy qua muôn hình muôn vẻ đủ kiểu người cô thế mà còn là không thể triệt để đem sờ đầu mặc dù biết ngươi rất không có khả năng còn có nhàn hạ thoải mái cùng cô t ặ n gâu thế nhưng cô vẫn là rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là thế nào ép buộc chính mình động thủ thật có thể nói một chút mưu trí của ngươi lịch chính sao mặc dù mặt ngoài còn tại dùng ngôn ngữ khiêu khích cùng chọc giận lâm kỳ nhưng giờ phút này yêu hoàng nhưng cũng triệt để bạo phát ra tự thân khí thế cường đại lần này hắn không có chút nào giữ lại coi hắn tự thân uy áp toàn bộ bạo phát đi ra thời điểm vậy mà không hề so lầm kỳ trên thân uy áp kém bao nhiêu mặc dù t r ê n l ệ n h vẫn còn rất rõ ràng nhưng ít ra hắn cũng không đến mức bị áp chế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ vào giờ phút này liền những cái kia còn tại nơi xa chiến đấu chính đạo tu sĩ cùng những cái kia yêu vương đều nhận lấy uy áp ảnh hưởng căn bản không thể động đậy toàn thân đều bởi vì bản năng h o à n g hốt mà run dậy mặc dù bọn hắn cũng không muốn dạng này nhưng căn bản khắt chế không được chuyện này rốt cuộc là như thế nào cố uy áp này đã vượt qua địa cảnh điên phong cường giả A, có chính đạo tu sĩ đều xác bị loại này cực đoan hoảng hốt bức cho liên âm thanh đều thay đổi đến mười lâm tử câm cùng phượng tê ngô bọn họ cũng đồng d ạ n g cảm giác được bất khả thư nghị bọn họ cũng bởi vì loại này h o à n g hốt mà không thể động đậy mà còn cường độ không sai biệt lắm uy áp còn giống như có hai loại cho dù phóng thích người tựa hồ cũng không có tâm áp chế bọn hắn cho dù bọn họ nơi này chỉ là uy áp tích ngoài rịa nhưng bọn họ vẫn như c ũ sẽ có loại này cảm giác thật không dám tưởng tượng bọn họ thực lực thế này tu sĩ nếu là thân ở tại cái này hai cỗ uy áp xung đột lẫn nhau trọng tâm sẽ là như thế nào một phen tình cảnh l ã o lâm không đúng sợ hãi thì sợ hãi tại sao ta cảm giác trong này có chút quen thuộc khí tức、cả? l o n g chuẩn mặc dù thân thể cũng bản năng bởi vì hoảng hốt mà càng không ngừng phát r u n có thể là gan của hắn là thật rất lớn thân ở tại loại này trình độ uy áp áp c h ế giới thế mà còn dám lộ ra thần thức đi cẩn thận cảm ứ n g cái này uy áp mặc dù chỉ có một cái c h ư ớ c mắt về sau hắn liền miệng mùi lửa ra máu thở hân hện k h í tức lập tức thay đổi đến bề n g à i nhưng chỉ vẹn vẹn vừa rồi cái k i a một cái hắn lại cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc lâm tử câm cũng làm chuyện giống vậy lúc này cũng là miệng mùi lửa ra máu hắn gật gật đầu sau đó hơi nhữ lên lông mày ta cũng có cảm giác như vậy nhắc tới lâm kỳ đi chỗ nào tại sao không có thấy được hắn? một bên nói lâm tử câm một bên ngắm nhìn một phía người cứ như vậy mấy cái những viện quân kia không biết vì cái gì thế mà đến lúc này còn không có chạy tới liên tưởng đến yêu hoàng cáo giả sợ rằng hơn phân nửa đều là ở trên đường xảy ra chuyện gì mà tại nơi này chỉ có mấy người bên trong lâm tử câm làm thế nào cũng tìm không được lâm kỳ thân ảnh ta vừa rồi nghiêng mắt nhìn đến một cái hắn tựa như là hướng về bên kia cũng chính là cái k i a uy áp ở trung tâm đi yêu hoàng cùng cái k i a tô nam không liền hướng bên kia đi sao hơn phân nửa là đuổi theo bọn họ nhắc tới cái này tô nam thật đúng là không phải là một món đồ ta đã sớm nhìn hắn không giống người tốt không nghĩ tới nha lại là cái phản ai đúng a loại này khí tức quen thuộc không đang cùng lâm kỳ khí tức trên thân rất tương tự sao mặc dù không hoàn toàn tưởng tượng nhưng ít ra cũng có bảy tam phần có thể là vì cái gì lâm kỳ tiểu tử kiên u áp lại đột nhiên thay đổi đến cường đại như thế cái này vượt qua địa cảnh đ i ê n phong chẳng phải là lâm tử câm hít sâu một hơi thích đ ứng một hồi về sau bọn họ mặc dù như c ũ không cách nào động đậy nhưng cũng không có vừa mới bắt đầu sợ hãi như vậy giao lưu gì đó cũng có thể bình thường tiến hành hắn cùng long chuẩn ý nghĩ đồng dạng hắn cũng không rõ ràng vì cái gì lâm kỳ lại đột nhiên thay đổi đến cường đại như thế thế nhưng không biết vì cái gì trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên thay đổi đến sao động bất an tự a hồ là tại hưởng ứng cỗ kê u bi áp giống như mới vừa rồi cùng lạc thiên hành đang đứng ở kịch chiến bên trong hắn mặc dù cảm thấy một chút khác thường lại không có kịp đi quản nhưng bây giờ suy nghĩ một chút cỗ này cảm giác khác thường tự a hồ là cùng hắn cùng lâm kỳ trong cơ thể đều có kỳ lân bảo huyết có quan hệ kỳ lân bảo huyết kỳ lân bảo huyết Kỳ lân lâm n l â tử câm đến g bây giờ cũng còn không biết bát đại gia tộc tiên tổ kỳ thật đều là quỹ đạo phái tổ sư đệ tử cho nên tự nhiên không nghĩ ra vì cái gì thân là nhân loại lâm gia tiên tổ làm sao có thể chịu được thần thú kỳ lân tuần chính huyết mạch suy nghĩ ở giữa trong cơ thể hắn huyết dịch thay đổi đến càng thêm kỳ quái trên thân sáng lên màu vàng q u a n g mang không nói hắn còn cảm giác mục đích bản thân làn da ngứa l à khó nhịn nhưng là bây giờ bởi vì c ố kia uy áp trên ép hắn căn bản là không có cách đi c à o loại cảm giác này thật đúng là vạn phần dậy vò cùng khó mà chịu đựng mà vừa lúc này bên cạnh mình l o n g chuẩn lại phát ra một tiếng kinh hô lao lâm ngươi đây là có chuyện gì trên thân làm sao dài lần phiên a còn có cánh tay ngươi bên trên những này là ký hiệu gì a ngươi đến cùng làm sao vậy không phải là bởi vì cỗ uy áp này mà có cái gì phản ứng a đến ố i mặt l thời u n khắc này lâm tử câm cũng minh bạch xem ra thân thể của mình biến hóa là cùng trong cơ thể mình kỳ lân bảo huyết có quan hệ có thể đến tột cùng phát sinh cái gì là chuyện tốt hay chuyện xấu hắn lại không một chút nào rõ ràng bất quá hiện tại hắn hoàn toàn không thể động đậy thân thể còn xuất hiện dạng này dị trạng thật có thể tính được là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hắn thật đúng là lo lắng một hồi cái kia uy áp nếu là biến mất những người khác hành động đều khôi phục tự nhiên thân thể của mình nhưng vẫn là dạng này nhưng làm sao bây giờ lạc thiên hành cũng không phải người bình thường thân là thập nhị yêu vương xếp hạng thứ nhất siêu cấp c ư ờ n g giả bản thân lại là yêu hoàng con n u ô i thực lực có thể nói là địa cảnh hậu kỳ tối cường cũng không đủ mà hắn bất quá mới vừa v ặ n đột phá đến địa cảnh hậu kỳ không bao lâu mà thôi thực lực của hai bên kém cũng không phải một chút điểm bất quá tốt tại lạc thiên hành bối cảnh mặc dù rất sâu sắc nắm giữ đại lượng tài nguyên không nói còn có rất nhiều cao thâm cường đại chiêu thức công pháp có thể lựa chọn nhưng hắn lâm tử câm bối cảnh cũng không yếu thậm chí so hắn dưỡng phủ còn muốn cường đại mà còn hắn có thể lựa chọn chiêu thức cùng bí pháp cũng rất nhiều cũng đều vô cùng cường đại đến mức tài nguyên tu luyện điểm này cũng thực sự là hắn được điểm hắn có một đoạn thời gian rất dài đều là lấy một tên người bình thường thân phận tại thế tục trà trộn chân chính bước vào tu sĩ thế giới trở thành một cái tu sĩ cũng bất quá làm ấy năm này sự tình mà thôi đồng thời quỷ đạo phái mặc dù là chính đạo bên trong đại phái nhưng tình cảnh lại tương đối xấu hổ. không riêng gì nhân khẩu thưa thớt trừ quỷ đạo ấn cùng quỷ đạo giới cùng với quỷ đạo âm dương thuận trở t r ư ờ n g môn tín vật bên ngoài căn bản không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện có thể nói nếu như không phải lâm tử câm kỳ ngộ đủ nhiều thường xuyên có quý nhân tương trợ vào giờ phút này thật đúng là đứng không đến nơi này đến không chỉ một người nói với hắn hắn cái gì đều không kém kém cũng chỉ là thời gian cho hắn giống nhau thời gian cái gì yêu hoàng thi vương căn bản không có ra sân cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bởi vì những đánh giá này liền phiêu lên bởi vì điều kiện tiên quyết là cho hắn giống nhau thời gian có cái tiền đề này phía sau tất cả lời nói cùng không có nói là đồng dạng bởi vì loại sự tình này vô luận như thế nào cũng không thể thực hiện hiện tại đã không có thời gian cái này thế giới đã sắp phá nát tất cả sinh vật đều đem như vậy diệt tuyệt tính cả còn lại mấy cái bên kia dị không gian sinh vật cùng một chỗ hóa thành b ù i của vũ trụ cho tới nay hắn đều cho rằng chính mình là một cái có thể vì đại nghĩa có thể vì quán triệt chính nghĩa của mình có thể vì thủ hộ thiên hạ thương sinh mà chết người hắn cho rằng chính mình đã vượt qua đối tử vong sợ hãi đồng thời đã không tại sẽ cảm thấy vận mệnh đối với chính mình có cỡ nào bất công có thể nguyên lai hắn từ trước đến nay đều không có vượt qua đối tử vong sợ hãi cũng như cũ cho rằng vận mệnh đối với mình là không công bằng hắn cảm thấy rất thua thiệt tiểu dẫn từ khi đi theo chính mình về sau tiểu dẫn không có qua qua một ngày ngày tốt lành hiện tại còn bị yêu hoàng xem như thẻ đánh bạc bắt tới đ â y đến không biết bị bao nhiêu ủy khuất cùng tra tấn lúc trước liền từng có một lần tình huống như vậy hắn rõ ràng xin thể sau này nhất định muốn bảo vệ tốt tiểu dẫn không tiếp tục để chuyện giống vậy phát sinh có thể là dạng này lời thề đối với hắn mà nói quả thực tựa như là trò cười đồng dạng vừa mới qua đi bao lâu tiểu dẫn liền lần nữa lại bị bắt đi mà hắn thì sao như cũng bất lực như cũ cái gì cũng không làm được một loại tức giận xen lẫn bi thương các loại tâm tình rất phức tạp từ đáy lòng dân g lên lâm tử c â m thở hồn hện đột nhiên cảm giác được bực bội bất an lao lâm ngươi đây là làm sao vậy ngươi làm sao giống như là chín mọng con tôm giống như a thấy được lâm tử c â m g i ờ phút này dị thường tình hình càng ngày càng nghiêm trọng long chuẩn lo lắng cũng càng nồng đậm có thể mà lại hắn hiện tại vẫn là bị cô kia bi áp chỗ áp chế gắt đau căn bản là không có cách động đậy thần thức dò xét qua đi thế mà bị ngăn cách điểm này có thể là vừa rồi hắn thăm dò cái kia uy áp thời điểm đều là chưa từng xuất hiện sự tình a còn chưa kịp chờ hắn kịp lâm ạ ngạc i hỏi, kiện kinh sinh. thêm hắn tính phát một làm càng l sự tử câm một bên chậm rãi giơ tay lên ô m đầu một bên đưa ra một cái tay khắc lắc lắc sau đó đối long chuẩn nói xin lỗi lao long ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta hiện tại chỉ cảm thấy ta nhất định phải đi một chỗ ta hình như khống chế không nổi thân thể của mình bất quá bất quá sẽ không có vấn đề gì loại này cảm giác cùng trong cơ thể ta kỳ lân bảo huyết có quan hệ lao long ngươi không cần lo lắng cái này uy áp có lẽ rất nhanh liền sẽ biến mất đến mức lạc thiên hành nói xong lâm tử câm nhìn hướng đối thủ của mình thế lực đối địch bên này trừ yêu hàng o cùng mạc nhai c h i chủ bên ngoài người mạnh nhất lạc thiên hành hắn vươn tay màu vàng quan g mang tạo thành một đầu sinh động như thật hoàng kim cự long sau đó đem lạc thiên hành toàn bộ quân lấy lúc này uy áp ảnh hưởng đã dần dần biến mất tốt hơn một chút thực lực hơi lớn mạnh một chút cường giả đã bắt đầu có thể hoạt động lạc thiên hành xem như nơi này người mạnh nhất tự nhiên cũng có thể là đã muốn khôi phục hành động mới đối có thể là không biết vì cái gì làm lâm tử c ô m dùng đầu k i a màu vàng cự long c h ó i buộc chặt lạc thiên hành về sau lạc thiên hành lại thế mà cứ như vậy không thể động đậy lúc đầu lạc thiên hành cùng lâm tử câm ở giữa thực lực là tồn tại rõ ràng t r ê n l ệ n h điểm này từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong lâm tử câm cái kia dùng hết toàn lực lại còn có vẻ hơi tốn sức bộ dạng cùng với lạc thiên hành hoàn toàn là một bộ hưng hờ dáng dấp cũng có thể thấy được tới trên thực tế nếu không phải yêu hoàng bắt chuyện qua để lạc thiên hành không muốn giết lâm tử câm lâm tử câm là căn bản không có khả năng chống đến hiện tại xác thực lâm tử câm là quỷ đạo phái đệ tử nắm giữ cường đại chiêu thức cùng thuật pháp không ít có thể hắn lạc thiên hành chẳng lẽ liền không tìm được cường đại yêu pháp cùng yêu thuật lâm tử câm đích thật là thua ở về thời, thời g nói không chừng chính là một những chuyện xưa có thể là hiện thực mà lại liền không có nếu như lạc thiên hành cùng lâm tử câm thiên phú có thể nói là ngang nhau nhưng thực lực chênh l ệ n h nhưng là không may cái này cũng liền đưa đến mặc dù lâm tử câm có thể cùng lạc thiên hành một trận chiến nhưng lại sẽ bị đè lên đánh thậm chí lạc thiên hành căn bản không có đem lâm tử câm để vào mắt nhưng mà vào giờ phút này cái này tất cả mọi người nhìn ra cũng là sự thật cái chủng loại kia thực lực chênh l ệ n h lại đột nhiên hình như biến mất đồng dạng xác thực đến nói là giống như là đảo ngược lại đồng thời lật gấp mấy lần giống như cái này lâm tử câm tiện tay một chiêu vậy mà liền đem lạc thiên hành cho trói buộc lại c á không không vừa rồi cái kia hai cố đụng nhau uy áp hắn cảm thụ được rõ ràng trong đó cố kia hơi yếu chính là hắn dưỡng phụ huy áp hiện tại lâm tử c ầ m thay đổi đến kỳ quái như thế vậy mà thoáng cái liền chế t h ủ hắn nếu để cho lâm tử câm đưa ra tay cứu đi tiểu dẫn đều là việc nhỏ nếu là lâm tử câm đi hướng chính mình dưỡng phụ bên kia sự tình sợ r ằ n g liền nghiêm trọng chương 1 ộ t n t r i ệ u hắn chương 1 ộ t n t r i ệ u hắn lâm tử câm ngươi đứng lại đó cho ta vào giờ phút này lạc thiên hành đã cảm thấy vô cùng gấp gáp có thể là tại các đồng bạn trợ giúp bên d ư ớ i hắn lại như cũ không cách nào thoát khỏi cái kia kim long gò bó vô luận hắn cố gắng thế nào vẫn như c ũ bị trói cực kỳ chặt chẽ căn bản không thể động đậy lao long tiểu dẫn liền ta cầu các ngươi rồi lâm tử câm một bên ô m đầu một bên hướng long chuẩn nói như vậy long chuẩn nhìn xem giờ phút này cực độ thống khổ lâm tử cầm rất muốn thay mình hào hình đệ chia sẻ thống khổ có thể hiện thực là hắn căn bản làm không được hắn mặc dù thân thể đã có khả năng nhúc đ í c h có thể là hắn nhưng căn bản không cách nào gần lâm tử c ô m thân hơi tới gần một chút liền sẽ bị một cố không cách nào kháng cự lực lượng đ y ra kỳ thật liền lâm tử c ô m cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình tại bị một cố lực lượng không thể kháng cự chỗ gọi về muốn đi hướng một nơi nào đó hắn không cách nào chống cự loại này lực lượng triệu hoán chỉ có thể bị ép đi tiếp thu cố lực lượng này triệu hoán hắn s ợ dĩ còn nốc g tại chỗ là vì hắn sợ hai chính mình đi về sau lạc thiên hành không có người đối phó bây giờ thấy lạc thiên hành bị bên trong thân thể của mình một loại chính mình cũng không hay biết cảm giác lực lượng trói buộc chặt hắn liền đang suy nghĩ có thể hay không mượn dùng cố lực lượng này đem mặt khác những cái kia yêu vương đều khống chế lại đâu cứ như vậy lời nói long chuẩn bọn họ liền có thể không trở ngại chút nào đi cứu tiểu dẫn nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào làm sao đi thử nghiệm từ đầu đến cuối cũng không thể bằng vào ý chí của mình đi khống chế cố lực lượng này không riêng như vậy loại kia được triệu hắn không thể không đi qua đương nhiên cảm giác càng ngày càng máy liệt lâm tử công hắn t sau cùng lời nói phản g phất còn quanh quẩn ở bên hai long chuẩn nắm chặt lên xong quyền chuyển hướng những cái kia còn tại tính toán trợ giúp lạc thiên hành giải ra gò bó yêu vương giống lớn một tiếng vừa rồi lao lâm lời nói đều nghe được ca những người khác ta không quản nhận lao lâm người huynh đệ này nhận ta người huynh đệ này cùng ta cùng nhau làm chết lũ khôn k i ế p này nói xong long chuẩn vận chuyển lên toàn thân vô cùng cường đại yêu lực xông về những cái kia yêu vương phượng tê ngô hà vấn thiên cùng tiểu ngũ theo sát phía sau cũng hướng về những tên kia vào tới h ắ hắc, c khí thế kia cũng thực không tội à lạc thiên hành ta dù sao là n g h ĩ không ra biện pháp tới như thế nào thoát khốn chính ngươi nhìn xem xử lý ta phải thật tốt hưởng thụ chiến đấu đi t h á n h viên vương nhìn xem khí thế cao hướng về chính mình xông tới long chuẩn bọn họ trong lòng chiến ý bị châm lửa xách theo gậy kim loại liền nên đón tiếp lấy căn bản không tiếp tục để ý lạc thiên hành cung tiểu dẫn đồng tộc tên kia tuyết hồ thiếu niên mặc dù không biết suy nghĩ cái gì nhưng xem ra hắn tựa hồ cũng không muốn trợ giúp lạc thiên hành thoát khốn gặp thánh viên vương liền xông ra ngoài hắn cũng đi theo liền xông ra ngoài lạc thiên hành trong lòng mặc dù cảm giác được phẫn nộ nhưng lại căn bản vô kế khả thi đầu này kim long đem hắn gắt gao trói buộc chặt không riêng chính hắn đem hết tất cả vốn liếng đều không thể tranh thoát mặt khác yêu vương giúp đỡ hắn cùng một chỗ đều không thể dài ra mắt thấy lâm tử cầm biến mất không còn chút tung tích thẳng hứng cái kia uy áp vị trí trung tâm mà đi trong lòng đi trong lòng hắn mặc dù yêu hoàng vẫn luôn chỉ coi hắn là một con cờ thế nhưng với hắn mà nói yêu hoàng lạc thần phong tựa như là hắn thân sinh phụ thân đồng dạng đáng giá t ô n k í n h là dưỡng phụ để hắn sống tiếp được đi cho hắn danh tự cùng thân phận dưỡng d ụ c hắn lớn lên cho hắn tồn tại ở trên thế giới này giá trị vì chính mình dưỡng phụ hắn có thể trả giá tất cả bao gồm chính mình sinh mệnh tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự nhưng là bây giờ mắt thấy thay đổi đến hết sức kỳ quái lâm tử câm cứ như vậy hướng về chính mình dưỡng phụ cùng một những không biết tên siêu cấp cường già chiến, chiến trường mà đi hắn liền vô cùng lo lắng không quản cái tiêu cùng hắn dưỡng phụ chiến đấu cường giả cùng chính đạo là cùng một trận tuyến vẫn là đồng dạng cũng là định nhân ít nhất song phương cùng c h u n g mục tiêu khẳng định đều là hắn dưỡng phụ từ uy áp phía trên đến phán đoán hắn dưỡng phụ khẳng định là rơi xuống hạ phong hiện tại lại tăng thêm một cái thay đổi đến có khả năng đem hắn nhẹ nhõm c h ó i buộc chặt để hắn không thể động đậy thực lực tăng nhiều lầm tử công một khi bị vây công hắn dưỡng phụ tỉnh cảnh nhưng là không xong chết tiệt lâm tử công vương bắt đản ta lạc thiên hành có thể là địa cảnh hậu kỳ bên trong người mạnh nhất làm sao có thể bị ngư loại này rác rưởi cho gò bó ở chỗ này đây phu hoàng ngài chờ lấy nhi thần nhi thần lập tức tới ngay cứu giá chết tiệt cho ta phá lạc thiên hành toàn thân tản ra h o n g ánh hào quang màu tím tích đủ hết khí lực muốn tránh thoát ra đầu kia màu vàng trên thân rồng quang mang cũng biến thành cường thịnh đem lạc thiên hành áp chế gắt gao cho dù lạc thiên hành đều dùng r a liệu mạng thủ đoạn cũng vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi hắn thực sự là làm không rõ ràng có như thế cường đại chiêu thức vì cái gì lâm tử câm không sớm một chút sử dụng đi ra đâu xem r a dạng này chiêu thức khẳng định là lâm tử câm xuất hiện loại này dị thường trạng thái về sau mới xuất hiện nếu không nghĩ cách cứu viện thê tử sốt ruột lâm tử câm như thế nào lại không lập tức sử dụng loại này cường đại chiêu thức đi đối phó hắn sau đó lập tức đi cứu vớt thê tử của mình đâu lạc thiên hành giống giận gầm thét trên thân hào quăng màu tím càng n ồ n g đậm cuối cùng vậy mà trực tiếp biến trở về chính mình bản thể một đầu màu tím hoa hạ thần long trên người hắn lân phiến toàn bộ đều tựa như đá quý đồng dạng trong suốt long lanh dưới bụng ngũ trào sắc bén có lực một đôi con mắt màu tím bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sắc ý toàn bộ nhìn qua liền cùng trong truyền thuyết kia chân long giống nhau như lúc để người không khỏi có chút hoài nghi hắn thật là chân long thất lạc ở nhân gian hậu đại làm hiện ra bản thể về sau lạc thiên hành càng thêm ra sức thoát khỏi cái kia c h ó i buộc chặt hắn màu vàng thần long trên thân kim sắc quang mang tại đến cực độ cường thịnh về sau bắt đầu thay đổi đến suy yếu ngay sau đó bên ngoài thân vậy mà xuất hiện tinh mịn vết rách mắt thấy liền muốn sắp phá nát long chuẩn một bên cùng trước mắt thánh viên vương chiến đấu một bên cũng tại quan sát coi hắn phát hiện một màn này về sau thẩm nghị không tốt một khi lạc thiên hành tránh ra nơi này không có khả năng chế ước tồn tại đừng nói là liền ra tiểu dẫn bọn họ những người này toàn bộ đều có nguy hiểm tính mạng nhưng mà khiến người khó có thể tin chính là cái k i a kim sắc thần long đích thật là bị lạc thiên hành cho no bạo ra có thể là cái k i a đầy trời điểm sáng màu vàng lóng cuối cùng vậy mà lần thứ hai tạo thành lồng ánh sáng đem lạc thiên hành bản thể bao phủ ở bên trong lạc thiên hành tựa như là bị hỏa diễm đốt đồng dạng toàn thân đau đớn có nhịp trong a tia thượng tạo một phẩm pháp khí cường lực công kích đều không cường được công cứng lực đều dấu vết ắ n lân phiến thế đốt mà bị x a y t r ò t r o n lúc nhất thời lạc thiên hành khống chế không nổi tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời long chuẩn tự nhiên sẽ không đối nó cảm thấy mảy may đồng tình ngược lại là thở dài một hơi tất nhiên là như vậy vẫn ít nhiều có khả năng chống đỡ một đoạn thời gian ta nhất định sẽ đem tiểu dẫn cấp cứu đi ra ngươi tranh thủ thời gian giải quyết xong ngươi chuyện bên kia nhanh lên trở về sau đó các ngươi tốt p h ù t h ê đoàn tụ long chuẩn một bên cùng trước mắt thánh viên vương ra sức chiến đấu một bên ở trong lòng thầm nghĩ mặc dù bây giờ lạc thiên hành bị trói lại nhưng bọn hắn chính đạo bên này hình thức vẫn như c ũ không coi là lạc quan hơi có sơ suất cùng ngoài ý mớn sợ rằng liền có khả năng toàn quân bị diệt mà lâm tử câm bên này làm thân thể k h ô n g chế không nổi bay ra ngoài một khắc này hắn liền mất đi ý thức cái gì cũng không biết đợi đến ý thức của hắn lần thứ hai khôi phục hắn lại phát hiện chính mình thân ở một không gian khác nơi này bốn phía đều tản ra trắng tinh qua n g mang trong đó mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt đang loay lên không biết vì cái gì ở chỗ này cái địa phương lâm tử câm luôn vẫn có loại về tới trong nhà mình cảm giác vô cùng yên tâm vô cùng v u n g l ò n g thật giống như rời nhà nhiều năm hải tử rốt cuộc tìm được chính mình nơi hội tụ hắn nhớ tới lúc trước chính mình tựa hồ cũng từng có một lần cảm giác giống nhau chẳng qua là ban đầu cái không gian kia cùng nơi này không giống bất quá không giống tựa hồ cũng chỉ có mảnh không gian này bên ngoài những cảm giác cùng hắn lúc trước một lần kia cảm nhận được cảm giác giống nhau như lúc hiện tại hắn rơi vào hồi ức bên trong thời điểm phía sau hắn lại chuyển tới một để hắn cảm thấy quen thuộc lại có chút không dám tin tưởng âm thanh thiểu gia hỏa chúng ta lại gặp mặt cái thanh âm kia nhu hòa ôn hòa mười phần ê m hai để người nghe vào hết sức thoải mái đột nhiên q u a y người lâm tử câm lại phát hiện một đạo người mặc lâm gia phổ thông đệ tử p h ụ tóc dối tung ra thân ảnh đứng tại trước mặt mình người này dài đến cũng không phải là rất đẹp trai chỉ có thể nói là ngũ quan đoàn chính địa phương khác đều mười phần bình thường có thể mà lại trên mặt hắn mang theo loại kia ôn hòa đồng thời giàu có lực tương tác nụ cười để cả người hắn lập tức tăng thêm mấy phần bị lực trước tiên tổ ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây ngài không phải lâm tử câm cảm thấy tương đối ngoại ý muốn cùng khó có thể tin đứng tại trước mắt mình cái này nam nhân không phải là hắn cái kia năm đó bị đổi ra lâm ra bị nói xấu là phế máu tiên tổ lâm ăn sao xem ra ngươi thật giống như rất kinh ngạc à, ta lần thứ hai xuất hiện đến mức như thế để ngươi kinh ngạc sao lâm an gãi đầu một cái cười tủm tìm nói lâm tử câm vẫn còn có chút không thể tin được trước mắt mình thấy có chút cả lâm nói có thể có thể là n g à i không phải nhìn xem lâm tử câm bộ này cả lâm bộ dạng lâm ăn bị chọc phát cười hắn xua tay nói ra một câu nói như vậy a ngươi nói là ta vốn nên là biến mất đúng không cái kia a Là lâm à lừa l gạt ngươi. tử c an h một bên phất phất tay hai tấm ghế tựa trống rông xuất hiện một tấm tại lâm tử câm sau lưng mà lâm an thì ngồi ở trên một cái ghế khác mặt ngay lâm an lời nói lâm tử câm giờ mới hiểu được thân thể của mình vừa rồi những cái kia dị biến đến cùng là chuyện gì xảy ra tiên tổ nguyên lai、like、vừa rồi những ngày đều là ngài làm sao vì cái gì có lâm ờ an, là an giống t h không phía trước như thế sở lên lâm tử câm đầu mặc dù lâm tử câm hiện tại đã hơn hai mươi tuổi đều là có r a thất người thế nhưng tại hắn tiên tổ lâm an trong mắt hắn vẫn còn c ó n ít có lẽ là vì lâm tử câm đoán đúng lâm an mới có thể mang trên mặt tay n ấ y cùng mặt khác phức tạp cảm xúc nửa ngày không biết nên nói gì tốt tử câm à ngươi thật là cái h ả o hải tử ta biết cái kêu, kêu tiểu ê u t i duẫn nữ hoa là thê tử của ngươi là ngươi người yêu dấu nhất đối với ngươi mà nói vô cùng trọng yếu ngươi lần này dùng hết toàn lực cũng là vì đem nàng cấp cứu trở về mà l i ề u mạng hết toàn lực có thể cho dù là dạng này ngươi vẫn là nguyện ý đến giúp đỡ ta thật rất cảm ơn ngươi hải tử lâm an vô cùng trịnh trọng đối lâm tử câm nói ra dạng này mấy câu nói lâm tử câm liên tục xua tay lúc trước chính mình tiên tổ tiếp nhận lớn cỡ nào khất đục cứ như vậy bị đuổi ra khỏi lâm ra cuối cùng cả đời đều không thể trở lại lâm ra không riêng chính mình con cháu của mình chết về sau đều không bị lâm ra chỗ thừa nhận không cách nào t r ô n cất tại lâm ra nghĩa trang thứ nhất ăn sống bao nhiêu khổ căn bản khó có thể tưởng tượng mặc dù bởi vì thân là con cháu đời sau chính mình hoặc nhiều hoặc ít cũng bị xem t h ư ờ n g đặc biệt là lâm ra người lâm kỷ vừa bắt đầu cùng hắn như nước với lửa mỗi giờ mỗi khắc không giống muốn giết hắn đem hắn coi là lâm ra chỗ bẩn nhưng trên thực tế sự thật cũng không phải là dạng này trong cơ thể hắn có kỳ lân bảo huyết tiên tổ trong cơ thể cũng có tất cả những thứ này đều là cái hiểu lầm dựa vào cái gì tiên tổ phải bị nhiều như thế bị q u ấ t lâm tử c ô m chưa từng có trách móc qua tiên tổ dính líu bọn họ những hậu nhân này ngược lại mười phần đau lòng tiên tổ cũng chính vì vậy khi cảm giác được tiên tổ tìm hắn khả năng là cần hắn hỗ trợ làm chuyện gì thời điểm hắn mới có thể nói ra dạng này mấy câu nói cho dù cuối cùng giúp không được gì hắn cũng muốn vì tổ tiên làm những gì tiên tổ nói quá lời vãn b ố i chỉ là hy vọng có thể làm những gì thay tiên tổ phân y u bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp có thể hay không mời tiên tổ để ta trước trở về chiến đấu chờ chiến đấu kết thúc về sau lại nói ta không biết cái kia lạc thiên hành còn có thể bị nhốt lại bao lâu chúng ta chính đạo bên này vốn là không chiếm ưu thế nếu là bởi vì ta rời đi mà dẫn đến cái kia lạc thiên hành không người đối phó chúng ta chính đạo bên này người cùng các huynh đệ của ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm à. lâm tử câm lo lắng lâm an rất có khả năng lý giải hắn cũng đã sớm đã suy nghĩ kỹ điểm này bằng không cũng sẽ không cứ như vậy trực tiếp đem lâm tử câm cho mang tới người yên tâm đi h ả i tử hiện tại ta cái bộ dáng này nhưng cũng không dám căn đoan nhưng ít ra một cái địa cảnh trùng kỳ tiểu hậu sinh ta vẫn là có khả năng lấy được ta có thể căn đoan từ chúng ta nói chuyện bắt đầu đến kết thúc hắn vô luận sử dụng thủ đoạn là gì đều tuyệt đối không tránh thoát cái kia gò bó đến mức thê tử của ngươi cái kia kêu tiểu dẫn n ữ hoa ta cũng có thể cam đoan nàng tạm thời là an toàn còn có ngươi những h u y n h đệ kia ta đều tại bọn họ trên thân lưu lại một phần nhỏ lực lượng mặc dù cũng không thể cam đoan nhất định có khả năng bằng vào c ố lực lượng này để bọn họ đạt được thắng lợi thế nhưng ít nhất cái này một phần nhỏ lực lượng có thể bảo vệ bọn họ sinh mệnh an toàn cái này ngươi có, lẽ có khả năng yên tâm a gặp lâm an đã làm tốt an bài lâm tử câm cũng yên lòng không ít mà xem ra lâm an tất nhiên đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong để hắn không có nỗi lo về sau tất nhiên là muốn nói sự tình mượn phần trọng yếu bằng không mà nói cũng không đến mức sẽ như vậy tiên tổ hiện tại ngài có thể nói là chuyện gì ha đối mặt lâm tử câm vấn đề lâm an cũng không có nóng lòng giải thích mà là nói như vậy tử câm chúng ta trước không nóng này đang nói chuyện này phía trước có chút bối cảnh nhất định phải để ngươi biết ngươi trước đến nhìn xem những này nhìn xong về sau chúng ta bàn lại nói xong lâm an dội ra ngón tay tại lâm tử c â m trên c h á n điểm một cái lâm tử c â m chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt trong đầu lập tức nhiều ra một chút xa lạ hình ảnh hắn lông mày nhũ chặt hai mắt nhắm lại cẩn thận trong đầu nhìn xem những hình ảnh này cũng không biết qua bao lâu hắn mở hai mắt ra nhìn hướng lâm an tiên tổ chuyện này rốt cuộc là như thế nào bát đại gia tộc tổ tiên làm sao sẽ đều là ta quỷ đạo phái tổ sư đệ từ đâu còn có nói như vậy lâm gia chẳng phải là vẫn luôn bị cái k i a kỳ lân lợi dụng sao cái này kỳ lân bảo hết cũng không phải là cái gì để người thèm nhỏ dãi lực lượng mà là một loại mầm thải vạ、à. yêu hoàng quỷ kế rất nhiều mà còn đến bây giờ đều chưa từng có hoàn toàn thể hiện ra chính mình lực lượng mặc dù bây giờ lâm kỳ thực lực tạm thời vượt qua yêu hoàng nhưng có lực lượng kia cũng là có hạn một khi yêu hoàng nghĩ biện pháp tránh thoát lâm kỳ tất cả công kích hoặc là dùng phương pháp gì kháng trụ không có bị đánh chết như vậy tiếp xuống lấy lâm kỳ thực lực tuyệt đối không phải là yêu hoàng đối thủ việc này không nên chậm trễ chúng ta có lẽ tranh thủ thời gian đi viện trợ lâm kỳ a n g h e xong lâm tử c ô m lời nói lâm an khỏe miệng mang theo nhiều hứng thú nụ cười nhắm lại lên hai mắt tiểu tử công theo ý của ngươi cái này kỳ lân bảo hết cũng không phải khiến người thèm nhỏ dãi lực lượng mà l à mầm thai và sao lâm tử câm không chút do dự hồi đáp đương nhiên sinh vật đều có bản năng cầu sinh không có ai sẽ bằng lòng cứ như vậy giết chết cho nên kỳ lân tâm tình ta không phải là không thể lý giải nếu như nó thi thể không có rơi vào lâm gia tổ tiên phụ cận nó cái kêu một sợi tàn hồn cùng chân huyết liền rất nhanh bởi vì không có ký chủ mà tiêu tán tất cả những thứ này đều có thể nói là vận mệnh gây ra có thể cho dù là dạng này nó cũng không nên lợi dụng lâm gia đời đời kiếp kiếp như thế nhiều người thân thể thay nó bồi dưỡng chính nó tàn hồn cùng chân huyết t lâm gia tất cả mọi người mơ mơ màng màng liền lâm kỳ cùng ta cũng đều là bây giờ mới biết nói như vậy nếu như không phải cái tiêu kỳ lân vừa bắt đầu lựa chọn lâm kỳ xem như mục tiêu của nó như vậy mục tiêu của nó liền rất có thể là ta lâm an sờ lên cằm khét h ở dài một tiếng tựa hồ tại cân nhắc lời kế tiếp có lẽ như thế nào đi nói nửa ngày hắn cuối cùng mở miệng tiểu t ử công ta để ngươi nhìn những n à y mục đích chính là vì để ngươi đối năm đó kỳ lân cái chết cùng với nó cùng chúng ta lâm ra nguồn gốc các loại có một cái hiểu rõ xác thực ngươi cùng lâm kỳ trong cơ thể kỳ lân bảo huyết đều xuất hiện, hiện tượng phạt tổ thân thể của các ngươi thân là lịch đại đến nay có khả năng nhất trở thành kỳ lân phục sinh chính mình thời điểm sử dụng đến hai cỗ thân thể ta sau đó muốn nói chuyện thứ nhất liền cùng cái này có quan hệ vừa rồi ngươi nói kỳ lân bảo huyết cũng không phải khiến người thèm nhỏ dãi lực lượng mà là một loại mầm thái vạn mà hiện thực cũng chính là như vậy Quỷ đạo phái tổ sư nhìn ra kỳ lân mục đích có thể đây là thiên đạo gây ra không cách nào cản trở vì vậy hắn liền dặn dò đệ tử của mình cũng chính là chúng ta lâm ra tổ tiên nói cho hắn nhất định muốn cẩn thận đề phòng cùng chú ý không riêng gì vì đề phòng kỳ lân vẫn là vì đề phòng thần lân giới nghe lâm an nói đến đây lâm tử cầm nhũ nhũ mày trong lòng dâng lên mấy phần ngứng trọng tiên tổ ngài là nói nhập thân vào cái kia tô nam bên trong chư thần thần n i ệ m lâm an nhẹ gật đầu không sai quỷ đạo phái tổ sư sớm có dự cảm hắn thực lực mặc dù c ũ n g chư a thần tương đối thế nhưng từ đầu đến cuối không có thành tựu thần vị không có vô cùng vô tận tuổi thọ mặc dù được xưng không có miệng thần nhưng từ đầu đến cuối có một ngày sẽ cùng phạm nhân đồng dạng già đi sau đó tử vong hắn còn sống thời điểm còn có thể làm đến kinh sợ thần giới để bọn họ sợ ném chuột vỡ bình không dám đối lâm gia nhân động thủ chỉ khi nào hắn chết liền nhất định phải có người từ kỳ lân hoặc là thần niệm bất kỳ bên nào trong tay bảo vệ lâm gia tránh cho lâm gia bị thai họa g ậ p đầu tiểu tư c ô n ngươi không phải một mực rất h ế u kỳ vì cái gì ta lúc đầu sẽ bị phán định là phế máu đồng thời bị trục xuất lâm ra sao hiện tại ta liền nói cho ngươi biết bởi vì ta chính là quỷ đạo phái tổ sư lưu lại từ kỳ lân hoặc là thần niệm hai cái này trong tay bảo vệ lâm ra lực lượng bởi vì kế thừa cái này không giống kỳ lân bảo huyết cho nên liền kỳ lân thương cùng ngọc lân đại nhân đều chưa từng kiểm tra đo lường ra trong thân thể ta có kỳ lân bảo huyết tồn tại vì vậy ta cứ như vậy bị trục xuất ra môn ta rất yêu quý gia tộc của ta lúc trước còn chưa biết được chính mình nắm giữ một phần như thế nào lực lượng lúc cứ như vậy bị đuổi ra ngoài còn bị khai trừ tộc quê quán ta thật rất thất lạc rất k mặc dù ta vừa bắt đầu không biết thần giới đến cùng phái cái dạng gì tồn tại được nhưng lúc ấy quỷ đạo phái tổ sư đã theo thế gian biến mất theo ta phỏng đoán thần giới tất nhiên sẽ có hành động mà bị phái xuống vị kia cũng nhất định sẽ tới tìm chúng ta lâm ra người vì vậy ta liền một mực đang tìm kiếm cuối cùng tại nào đó một năm ta trong bóng tối bảo vệ một tên lâm ra đệ tử bị t ậ p kích cái kia thần n i ệ m cũng xuất hiện hình ta cùng nó đại chiến một phen cuối cùng đưa nó trọng thương chính ta lại cứ thế mà chết đi dù sao cũng là thần giới phái xuống tất nhiên có chút tài năng bất quá lúc trước ta đưa nó trọng thương cũng cắt giảm nó phần lớn thực lực nếu không lấy hiện tại kỳ lần tích lũy những lực lượng kia căn bản còn chưa đủ nó nhét cái răng ngay xong lâm an lời nói này lâm tử c ô n cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn vẫn luôn tin tưởng mình mạch này t i ê n tổ lâm an lúc trước bị trục xuất lâm ra là bị h oan uồng trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là ở trong đó ẩn tình lại lại là cái dạng này ta tàn hồn sở dĩ sẽ tồn tại ở trong cơ thể của ngươi cũng là bởi vì ngươi kỳ lân bảo huyết xuất hiện hiện tượng phản tổ mà còn cùng lâm kỳ loại kia hiện tượng phản tổ khác biệt ngươi phản tổ trở lại chính là thân là bị trục xuất lâm ra mạch này tiên tổ cũng chính là huyết mạch của ta mà lâm kỳ trở lại thì là chúng ta lâm ra mọi người cộng đồng tổ tiên lâm a phúc huyết mạch lâm tử cầm lông mày cao lại có chút không do ở trong đó khác nhau tại nơi nào vì vậy hắn liền hỏi lâm an tiến tổ hai cái này có cái gì không giống sao chẳng lẽ nói